Ngũ hành thuật đây, ngũ hành tương sinh, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, kim sinh thủy, thủy sinh mộc, ngũ hành tương khắc, thủy khắc hỏa, hỏa khắc kim, kim khắc mộc, mộc khắc thổ, thổ khắc thủy. Ngũ hành lại phân biệt đối ứng ngũ phương, ngũ vị, ngũ âm, ngũ quan, ngũ tạng, năm thần thú. Vẹn vẹn như thế sao? Đương nhiên không, mộc vượng đến kim mới thành trụ cột, hỏa vượng đến nước mới thành trung sức, thổ vượng đến mộc mới có thể khơi thông, kim vượng đến hỏa mới thành tài buồn, nước vượng đến thổ mới thành ao. Địch Quang lỗi trong miệng giảng giải ngũ hành sinh khắc, tay phải năm ngón tay đã phân biệt tụ lên thanh hoàng xích bạch hắc điện chớp năm màu ánh sáng. Tay trái cầm lên một cái chén trà đem tới, ánh chớp lóe lên, chén trà liền hóa thành nát tan, liền một điểm bột phấn đều không tồn tại. Ngũ lôi hóa cực thủ. Đối với thân thể vô cùng cân đối Địch Quang lỗi mà nói, tu thành ngũ lôi hóa cực thủ cũng không có gì khó khăn, thậm chí đem âm dương trưởng lực dung hợp đi vào, sửa cũ thành mới, sáng chế âm dương ngũ lôi tay. Đông quân trong lòng càng là kinh ngạc, toàn bộ âm dương già có thể hiểu được ngũ hành sinh khắc có điều hai trưởng số lượng, có thể thuần thục sử dụng chỉ có Đông Hoàng Thái nhất, nàng, thần mặt trang ba người. địch quang lỗi dĩ nhiên có thể triển khai âm dương trường lực ngũ hành lôi đỉnh còn dùng như vậy thuần thục như vậy hành vân lưu thủy tự nhiên mà thành đến cùng là thần thánh phương nào đây chính là người tương lai ưu thế bất luận một loại nào lý luận từ đưa ra đến hoàn thiện lại tới ứng dụng với thực tế đều cần từng đợi một học giả khổ tâm nghiên cứu dù cho là đưa ra có liên quan lý luận tiên hiển cũng bởi vì thời đại hạn chế mà có suy nghĩ không tới địa phương chớ nói chi là âm dương ra môn nhân đệ tử địch quang lỗi vừa mới làm thì tương đương với mang theo máy phát điện đi gặp phạ ra đấy lợi hại nhưng cũng không như trong tưởng tượng lợi hại như vậy trên thực tế, âm dương cùng ngũ hành cũng không phải là chia mở, âm dương ngũ hành là một thể, cũng chính là âm ngũ hành, dương ngũ hành. người ý tức là ngũ hành không phải năm loại mà là 10 loại. không sai, giáp mộc, ất mộc, bính hỏa, đinh hỏa, Mậu thổ, kỷ thổ, canh kim, tân kim, nhân thủy, quý thủy. theo giảng giải, địch quang lối đầu ngón tay lôi đỉnh cũng thuận theo thay đổi, tương tự là kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành lôi đỉnh, nhưng dù là ai cũng có thể cảm giác được bên trong không giống. nếu như nói ngũ lôi hóa cực thủ để đông quân cảm thấy khiếp sợ, âm dương ngũ lôi tay nhưng là để đông quân cả kinh nói không ra lời. đông quân bất luận làm sao cũng không nghĩ ra một cái không phải âm dương ra người lại có thể đem âm dương ngũ hành lý luận nghiên cứu đến mức độ này phóng tầm mắt toàn bộ âm dương ra sợ là chỉ có đông hoàng thái nhất có thể cùng ngang hàng đi đông quân ở trong lòng cảm thán một câu ngược lại sinh ra không cam lòng ý nghĩ nàng cũng là có ngạo tức giận dù cho địch quang lỗi là cùng đông hoàng thái nhất một cái cấp bậc cao thủ nàng cũng không cam lòng ở âm dương ngũ hành trên lý thuyết bại bởi địch quang lỗi trong lòng tức giận bên dưới hai người cuối cùng từ một phương diện giảng giải biến thành luận đạo từ âm dương nói tới ngũ hành từ ngũ hành nói tới ngũ đức từ ngũ đức nói tới mệnh lý còn mệnh lý nói tới vận nước. Ngũ Đức rời đi, chỉ mỗi người có nghi, mà phù ứng như thần, có thể nhất thống thiên hạ người, nhất định phải đến ngũ hành bên trong một Đức mới được. Hoàng đế đến chính là thổ Đức, tiếp theo là một khắc thổ, cố hạ vũ đến một Đức, kim khắc mộc, thương thang đến kim Đức, hỏa khắc kim, chu văn vương đến hỏa Đức, hiện nay có thể thừa thế xung lên, nên là khắc hỏa nước Đức. Nếu như nước Đức suy yếu cơ chứ, tiên sinh mới vừa rồi không phải nói rồi sao, vật cực tất phản, mệnh viết hoàn lưu, nước Đức suy yếu, thừa thế sung lên cho là hỏa Đức, tiên sinh danh hiệu bên trong cũng có một hiển tự, xem ra cũng khá là tôn trọng nước Đức cả. Lần này đến phiên địch quang lỗi kinh ngạc, Đông quân cũng không biết lịch sử. cũng không biết địch quang lỗi chủ tu võ đạo nhưng nàng nói cũng không sai lầm tân thủy hoàng cùng lưu bang vừa vặn đối ứng nước đức cùng hòa đức địch quang lỗi cùng nước duyên phận càng là không cần nói tỉ mỉ hơn nữa lời này cũng có thị uy tâm ý đông quân là vị thần mặt trời quang minh chi thần cùng hòa cực kỳ có liên quan trời sinh liền có hòa đức địch quang lỗi cười nói thủy vô thường hình có thể phi lưu trực dưới cũng có thể trăm sông đổ về một biển xem hết lòng dạ dũng cảm giải thích thế nào biển có thể thu nạp trăm sông dung chứa được nên mới thành ra to lớn ẩm địch quang lỗi tầng tầng nằm ở nhuyễn sụp bên trên hiếm thấy lộ ra vẻ mệt mỏi Giao động Đông quân này đám nhân vật thực tại không phải một cái đơn giản sự tình. Mặc dù Địch Quang Lỗi có hậu thế trí tuệ làm làm tham khảo, nhưng Đông quân cũng không phải kẻ đầu đường xó trợ, càng là liên quan với số tử vi bữa chú mệnh số càng nộ. So với Địch Quang Lỗi không kém chút nào. Địch Quang Lỗi đưa ra một ít tân quan điểm, Đông quân có thể rất nhanh hấp thu, cũng dung nhập vào tự thân tri thức hệ thống, thậm chí có thể dưới đây phát động phản kích, sơ ý một chút liền sẽ nàng nói. Cũng may Địch Quang Lỗi tri thức tích lũy đầy đủ phong phú, cũng cố nén không có từ cùng người đảm đạo biến thành từng làm một hồi, bằng không chính là đánh thắng, Đông quân cũng không thể tâm phục. Nghĩ đến bên trong, Địch Quang Lỗi đột nhiên cảm thấy rất may mắn. lúc trước cùng tuân tử so với chính là chơi cờ luận đạo luận chỉ là hạo nhiên chính khí nếu là cũng như thế luận đạo so náo sợ là muốn nổ tung ma chứng quá mức nói lý cũng không được sao không đều học một ít vệ trang luận cái cái gì đạo trực tiếp động giao thật tốt địch quang lỗi tựa hồ đã quên ba cái canh giờ trước chính mình là làm sao nhổ nước bọn vệ trang là hữu danh vô thực tung hoành gia truyền nhân bốn âm dương gia đông quân đến vệ trang không nhịn được nhữ như mày đối với kỷ quỷ thủ đoạn tầng tầng lớp lớp âm dương gia vệ trang không dám có chút bất cần đông quân là âm dương gia đệ nhị tao thủ hắn nhất định phải trận địa sẵn sàng đón quân địch vâng nàng ở cùng Huyền Minh Tiên sinh luận đạo, tử nữ không quen biết Đông Quân, nhưng nàng nghe được Đông Quân sướng cái kia một khúc, tự nhiên đoán được người đến là ai. nghe nói như thế, vệ trang nhịn không được cười lên, nói nếu như ngươi trở lại nhìn thấy Tử Lan Hiên biến thành phế tích, liền đòi hắn bồi thường. nếu như Tử Lan Hiên không hề biến hóa, liền cho hắn đôn con gà bồi bổ. tại sao? hắn cùng ta là như thế người, yêu thích động võ vượt qua động khẩu, nhưng hắn một mực mạnh hơn nhẫn nhịn chiến ý, động khẩu không động thủ, đáng tiếc ta không thấy cảnh tượng đó, hắn vẻ mặt nhất định rất thú vị. nói đến chỗ này. vệ trang tiếng cười càng ngày càng sẵn sàng liền ở bên ngoài chơi cờ hàn phi cùng trương lương đều nghe được rõ rõ ràng ràng trương lương nói nói thực sự ta cũng muốn nhìn một chút hắn vẻ mặt hàn phi nói vẫn là không muốn vàng không tiên sinh khả năng nắm chúng ta xỉ. trương lương cười hiếp mắt nói rằng vệ trang ở cái kia nhất định sẽ bị đánh chúng ta vô công còn chưa đủ cao hiện nay vẫn là an toàn hàn phi nói thật không ta cảm thấy cho ngươi không có chút nào an toàn lời còn chưa dứt trương lương phía sau chuyển tới một thanh âm chấm thấp ngươi mới vừa nói ai sẽ bị đánh trương lương vừa muốn đứng dậy rời đi một bàn tay lớn đã đặt ở trên bả vai của hắn vệ trong tay. Chương 480, khí ngũ hành tụ lưỡi dao sắc, hồn hề long dung ngưng kim ô. Chương 480, khí ngũ hành tụ lưỡi dao sắc, hồn hề long dung ngưng kim ô. Cái này ma tử. Trương Lương một bên dùng trứng gà phủ mặt, một bên là mầm. Hàn Phi nói, tiên sinh đã nói, đánh người muốn làm mất mặt, mắng người muốn vạch quyết điểm, vệ trang ra tay, nhưng là rất được tiên sinh chân truyền. Nói đến chỗ này, luôn luôn nghiêm túc Hàn Phi phát sinh sang sảng tiếng cười. Xem Trương Lương mất mặt không phải là một chuyện dễ dàng, nếu nhìn thấy, cái kia nhất định phải thật buồn cười một lần. Trương Lương hừ lạnh nói, cái gì tiên sinh, cũng là cái ma tử. trương lương nhớ rõ địch quang lỗi vừa cùng hắn nói ngụy biện một bên đem bàn đập thành bụi phấn cảnh tượng xem ra bầu lụy đối với ta có chút bất mãn a trương lương quay đầu lại lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn nói tiên sinh ngài ngài làm sao đến rồi nhàn rôi thẻ nhạt ghé thăm các ngươi một chút không nghĩ đến mới vừa đến liền nghe có người ở sau lưng bố trí ta địch quang lỗi lung lay đóng cắt đại nằm đấm cười híp mắt nhìn trương lương ta cảm thấy cho ngươi còn nhiều hơn nấu mấy quả trứng gà. hàn phi vì là trương lương giải vây nói tiên sinh này đến có thể có sự dặn dò ngươi vẫn là nghiêm túc như vậy thiếu niên lang nên có thiếu niên lang phân chấn hoặc một ít bầu lụy thật tốt Hoặc hắn bị ngươi đánh sao hàn phi toàn thầm hai câu khuôn mặt vẻ mặt không hề biến hóa ta tới là muốn nói cho các ngươi âm dương gia người là hướng về phía ta đến các ngươi không muốn nhúng tay miễn cho để sự tình trở nên càng thêm phức tạp tiên sinh gần đây bách việt nơi có chút biến hóa cùng âm dương Gia có thể có quan hệ bách việt nơi nhắc tới bách việt nơi rất nhiều người gặp theo bản năng nghĩ đến cổ nghị quá tần luận nam lấy bách việt nơi cho rằng quế lâm như quận bách việt tri quân túi đầu hệ cảnh ủy mệnh giới lại trên thực tế, bách việt là tiên tần thời kỳ đối với phía nam vùng duyên hải một vùng cổ việt bộ tộc hiện ra gọi bao quát nước việt, dương cảng, đông âu, mân cảng, nam việt, tây âu, lạc cảng chờ đông đảo cảng tộc chi hệ. dựa theo lưu thị xuân thu khái quát, liền ngay cả năm xưa nước Nô, nước việt cũng thuộc về bách việt nơi. hơn 10 năm trước, vẫn là thái tử hàn vương sau thành tích lũy công hân đã từng phái binh tấn công bách việt, cũng làm ra một chút chèn pha. bách việt phế thái tử xích mi long xà thiên trạch bị bắt giữ, bí mật giam cầm ở dạ mạc tứ hung tướng huyết ý hầu bạch cũng không phải tuyệt ý bảo. thiên trạch bị bắt sau, bởi vì thân thể cường tráng. vẫn bị bạch cũng không phải biểu muội triều nữ yêu minh châu phu nhân thí nghiệm cổ động bây giờ bạch việt nơi xuất hiện biến động rất hiển nhiên là bạch cũng không phải thả ra thiên trạch Bạch việt nơi biến hóa không có quan hệ gì với âm dương ra, theo ta được biết bạch việt phế thái tử thiên trạch cũng chưa chết mà là bị bạch cũng không phải giam cầm Bạch việt nơi biến hóa rất khả năng là thiên trạch hoặc là nói là bạch cũng không phải tác phẩm trương lương đối với âm lưu quỷ kế có sự nhạy cảm trời sinh lập tức phản ứng lại nói loạn bên trong thủ lợi bọn họ không sợ dẫn lửa thiêu thân sao hàn phi nói coi như gặp dẫn lửa thiêu thân trước tiên bị thiêu chết cũng không phải bọn họ đây là một tòa hùng vĩ đồ sộ nhưng bầu không khí dị thường âm u pháo đài cầu treo là tòa pháo đài này duy vừa vào miệng đỏ như màu máu xiềng xích làm nổi bật từng đoạn không muốn người biết chuyện cũ dưới cầu lượn lờ sâu không thấy đáy mây mù có khắc rơi tiêu chí cửa thành mấy tôn cao to binh lính pho tượng đứng lặng ở hai bên theo rơi ra huy quân kỳ theo gió bay lượn huyết tuyết y bảo huyết ý hầu bạch cũng không phải liền ở ngay đây đóng giữ ấm áp dễ chịu lò xo bên một thân áo bào màu đỏ ngón bạch cũng không phải xem tình báo trong tay phát sinh âm lãnh nụ cười được ra truyền võ công ảnh hưởng bạch cũng không phải da thịt trắng luộn như tuyết tóc cũng là màu trắng bạc môi hồng dường như có thể chảy ra máu xem ra như là một con dở dạ cũ lạ, tính cách của hắn cũng giống như dở dạ cũ lạ, cao ngạo cổ quái, tàn nhẫn khát máu. Bạch cũng không phải mặc dù là dạ mạc tứ hung tướng một trong, trên thực tế hắn cùng Cơ Vô Dạ càng tương tự với quan hệ hợp tác, hai người trong lòng mỗi người có khập khiễng, sớm muộn cũng sẽ có một hồi chém giết. Quỷ binh quân lương án, Cơ Vô Dạ đại bại thua thiệt, để Bạch cũng không phải thả ra thiên trạch, lại tính toán. Bạch cũng không phải mặt ngoài đáp ứng, nhưng thiên trạch sau khi rời đi, là lừa sói nuốt hổ, vẫn là thuận thế mà làm, xem hết sự tình gặp đi tới một bước nào. nghĩ đến đón lấy có thể sẽ phát sinh chém giết bạch cũng không phải đẹp trai không chủ trên mặt nhiều hơn mấy phần dữ tợn trên người càng là tỏa ra thiên sơn huyền băng bình thường hà khí Lẹ lưỡi liếm môi một cái bạch cũng không phải khẽ cười nói săn bắn đã đến giờ cho trương lương hàn phi một lời nhắc nhở địch quang lỗi xoay người trở về tử lan hiên theo trương lương mọi người thanh danh vang dội địch quang lỗi tiếng tâm tùy theo gia tăng thật lớn mỗi ngày bái phòng không ngừng liền ngay cả hàn vương ăn đều phái sứ giả chỉ có điều địch quang lỗi biểu hiện ra danh sĩ của quái không chỉ có không xuất sĩ liền người cũng không thấy Tử nữ cũng coi như rất có thủ đoạn bất luận ôm mục đích gì đến cầu thấy đều bị nàng cản trở lại trở lại tử lan hiên sau khi địch quang lỗi cùng đông quân ra khỏi thành đến ngoài thành rừng tây ta đã sớm nhìn ra rồi ngươi nhìn như nho nhã hiền hòa trên thực tế là nhất hiếu chiến có thể chịu đến hiện tại xem ra ngươi sức chịu đựng làm thật không tệ cơn ngon không sợ muộn, nghe tiếng đã lâu âm dương ra bí thuật vô song hôm nay định phải cố gắng lãnh giáo một chút đông quân khẽ cười nói vậy ngươi cũng phải cẩn thận vạn nhất thương ở trong tay ta sau đó nhìn thấy đông hoàng thái nhất sợ là sẽ phải mất đi động thủ khí nếu như ngươi có thể thương tổn được ta coi như ngươi thắng ta đáp ứng ngươi một yêu cầu Ngươi xuất thủ trước được đắc tội rồi đông quân quát một tiếng từ lâu ngưng tụ hoàn toàn trường lực trong nháy mắt nổ ra âm dương gia võ kỹ chia làm thuật quyết chú luận, pháp năm loại đa số tình huống đều là lấy chú ấn phát động công kích đông quân thành tiểu tu vi chỉ ở đông hoàng thái nhất bên dưới cường giả âm dương ra các loại bí thuật từ lâu thông thạo với tâm lúc này ra này một chiêu rõ ràng là âm dương hợp thủ ấn âm dương kình lực lẫn nhau dây dưa hình thành một cái đặc biệt thái cực hình dạng dường như thiên la địa vong bình thường nổ ra rõ ràng là một trường nhưng một mực như là nổ ra trăm nghìn trường cùng người một loại như phong tự bế cảm giác. Hôm qua hai người luận đạo, Địch Quang Lỗi đã từng biểu thị quá thái cực nội công, không nghĩ đến vẹn vẹn một ngày, bên trong tinh yếu liền bị Đông Quân dung nhập vào tự thân võ đạo hệ thống bên trong. Địch Quang Lỗi xoay cổ tay một cái, vô song kiếm xuất hiện ở trong tay, nhẹ nhàng loan một cái, chính phản tà trực thái cực vòng tròn liền xuất hiện ở bốn phương tám hướng. Cái này vô song kiếm vốn là do âm dương vô song kiếm sắp nhập mà thành, trời sinh có âm dương khí, là thích hợp nhất triển khai thái cực kiếm pháp. Đông Quân tiên phu tuy cao, nhưng ở thái cực âm dương phương diện, so với Địch Quang Lỗi còn có rõ ràng chênh lệch. Càng làm cho Đông Quân cảm thấy hoảng sợ chính là Địch Quang lỗi dĩ nhiên chỉ lấy một tay ra chiêu, một cái tay khác lấy ra một chiếc cấn ngọc, thả ra bàng bạc hơi nước, ngưng tụ thành một cái chu vi trăm trượng màn nước kết giới, đem hai người giao chiến khí thế hoàn toàn phong tỏa. Chỉ cần màn nước kết giới không phá, chính là đánh như thế nào đi nữa kịch liệt cũng sẽ không bị trong thành người biết được. Ngươi một tay duy trì kết giới, một tay xuất kiếm tuyển dụng, là cảm thấy đến một tay liền có thể thắng ta sao? Không thủy thuật mà thôi, ta cũng sẽ. Âm Dương gia tu Âm Dương ngũ hành chi đạo, ở ngũ hành phương diện mỗi người có pháp thuật, đông quân hai tay kết tấn, xúc động huyền vũ ấn tỏa ra hơi nước, kinh lực dường như thiên hà sóng lớn bình thường nổ ra, thủy hành chi thuật. Tiểu thủy phong khởi. Cùng lúc đó, chân ngọc trên đất tầng tầng đạp xuống, gây nên đầy trời bụi mù. Ở chú ấn dẫn dắt dưới, bụi mù ngưng tụ thành một cái trường long, dương nhanh múa bớt, mạnh liệt mà tới. Thủ hành chi thuật, hoàng thiên hậu thổ. Khí hậu buồn tướng khắc, nhưng ở đông quân điều khiển ở dưới, hai nguồn sức mạnh không chỉ có không có lẫn nhau trung hòa, trái lại lẫn nhau giao hòa, sinh ra một luồng tần sinh mạnh mẽ sức mạnh. Vừa có nước chi âm lưu, lại có thổ dày trùng. Đây chính là ngũ hành sinh khắc bên trong nước vượng đến thổ, mới thành ao, chính là hóa sinh khắc vì là tăng thêm thần thông. Phóng tầm mắt toàn bộ âm dương ra, cũng chỉ có đông hoàng thái nhất. đông quân thần mặt trăng ba người có thể triển khai địch quang lỗi cười nói khí hậu buồn tướng khắc nước tăng một phần sẽ là thổ có thể khắc nước nước nhiều thổ lưu thổ thêm một phần nhưng là nước nhược gặp thổ nhất định phải thành tắc nghẽn có thể vừa đúng điều khiển khí hậu lực lượng thực sự là thủ đoạn cao cường ngoài miệng tán thưởng trong tay nhưng chưa biến chiêu nhưng vẫn là như phong tự bế chỉ có điều mới vừa rồi là phong hiện tại là bế vô song kiếm vẽ ra thái cực vòng tròn hết mức cột khí thành kia dường như theo gấm bình thường vững vàng quấn quanh ở đông quân quanh đến lực đông quân chỉ cảm thấy trên cổ tay kéo vạn cân đá tảng ra tay càng ngày càng trầm trọng kinh lực điều khiển càng ngày càng gian nan thời suy nghĩ cựu thủy phong khởi cùng hoàng thiên hậu thổ đồng thời tàn đi tay ngọc nhỏ dài bên trên ngưng tụ ra chém sắc như chém bùn lưới dao sắc ẩm dương ra bí thuật tu khí thành nhận trên bản chất cùng ngưng khí thành bình không khác nhau gì cả chỉ là kinh lực càng cố đọng, uy lực càng mạnh mẽ hơn nhưng là đồng quân thấy viễn công khó có thể có hiệu quả muốn tiếp thân cận chiến là một người pháp sư dù cho là thiếp thân cận chiến ra tay thời gian cũng có hoa hỏe hoa sói pháp thuật phụ trợ này một chiêu là phong chi kiếm chiêu tiếp theo liền thành nước chi kiếm lại chiêu tiếp theo lại thành hỏa chi kiếm Âm Dương gia ngũ hành pháp thuật tùy tâm triển khai, đông nhiên khống phong thành lưỡi dao sắc, đông nhiên ngưng nước thành băng đao, đông nhiên cây cỏ tăng vọt, rũ ra đẳng tiền bao phủ địch quang lối tay chân. Ở địch quang lối bực này kiến thức rộng rãi cao thủ tuyệt đỉnh trong mắt, đông quân kiếm pháp có thể nói thô lậu không thể tả, nhưng phối hợp tầng tầng lớp lớp ngũ hành bí thuật, kiếm pháp mạnh, tuyệt không kém gì thánh linh kiếm pháp, vô danh kiếm pháp. Ngươi cũng chỉ gặp trốn ở mai rùa mặt sau sao? Có bản lĩnh cùng ta chính diện đối công. Ta này thái cực kiếm pháp là chính tông nhất âm dương đại đạo, ngươi là âm dương gia nhân vật số hai, còn phá không được sao? Đường trước mắt, để ngươi nhìn ta một chút âm dương gia đỉnh cấp bí thuật. lời còn chưa dứt đông quân sau lưng né qua thanh hoàng xích bạch hắc ngũ sắc thần mang ngay ở địch quang lỗi cho rằng nàng gặp triển khai cái gì ngũ hành đại chiêu thời điểm ngũ sắc thần mang đột nhiên hòa làm một thể hóa thành một đối với màu vàng nóng cánh khổng lồ vô cùng vô tận hỏa kình từ đông quân trong cơ thể sinh ra ngưng tụ thành một vòng mặt trời đỏ mặt trời đỏ bên trong một con tam túc kim ô dương cánh muốn bay âm dương gia bí thuật hồn hề long du đây là âm dương gia đứng đầu nhất bí pháp bởi vì người sử dụng tu vi không giống tính cách không giống ngưng tụ ra hình thái cũng không giống được hồng hoang tiểu thuyết ảnh hưởng Rất nhiều người cảm thấy đến Đông Hoàng Thái nhất mới là Tam Túc Kim Ô, nhưng ở khuất nguyên cựu ca bên trong, Đông Quân mới là vị thần mặt trời, Quang Minh chi thần. Chương 481: Khuynh thành chi luyến hàng Kim Ô, Hạo nhiên chính khí phá thi Ma. Chương 481: Khuynh thành chi luyến hàng Kim Ô, Hạo nhiên chính khí phá thi Ma. Thôn Tương xuất hệ Phương Đông, chiếu ta hạm hệ Phù Tang. Phủ còn lại mã hệ An Khu, đêm sáng trong hệ vừa minh. Giá Long Chu hệ thừa lôi, tại Vân Kỳ hệ bị di Trường Than thở hệ đem trên, tâm do dự hệ Cố Hoài. Nương theo Đông Quân triển khai hồn hệ Long Du, nương tụ ra Tam Túc Kim -ô. địch quang lỗi bên thai tựa hồ chuyển đến khuất nguyên cựu ca đông quân không không phải tựa hồ mà là hiện thực hòa kinh rung động không khí phát sinh trung cổ chờ nhạc khí âm thanh đông quân lên tiếng hát vang tựa hồ đang cung nên thần mặt trời giáng lâm lệ nương theo một tiếng lanh lạnh dễ nghe teo to tam túc kim ô mang theo phần sơn trừ hải hòa kình nhằm phía địch quang lỗi địch quang lỗi cao giọng nói thao còn lại hình cung hề phản luân hàng viên bắt đầu hề trước quế tương soạn còn lại bí hề cao đà tường hiểu sâu xa tham thẳm hề lấy đi về phía đông chú cổ nhân tuy rằng sùng bái thần linh nhưng nhân định thắng thiên tư tưởng xuyên qua trước sau mặc dù là ca tụng thần linh tự ca cũng có niêm cung bắn mặt trời trí khí hào hùng thu hồi huyền vũ ấn chân khí tự mình ngưng tụ trở thành một trường cung cứng địch quang lỗi lấy vô song kiếm làm mũi tên lấy chân khí vì là dây cung bay về bay lượn mà đến tam túc kim ô bắn ra truy phong từng ngày một mũi tên âm dương vô song khuynh thành chi luyến Phốc. mũi tên đâm vào máu thịt thanh âm vang lên tam túc kim ô phát sinh chói tai teo dền dường như thật sự có một con tam túc kim ô bị địch quang lỗi bắn bị thương âm tam túc kim ô phá tan màn nước kết giới hướng về phương đông bay đi đông quân ngồi ngay ngắn trên khí tức vẻ rất nhiều Địch Quang Lỗi hai tay bắt kiếm quyết, vô song kiếm trong nháy mắt chia ra làm hai, hóa thành Dương Vô Song kiếm cùng Âm Vô Song kiếm. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, Đông Quân Ngưng tụ Tam túc Kim Ô bị song kiếm đánh tan, Địch Quang Lỗi bay người lên, một tay nắm ở hạ xuống Đông Quân, hai chân đạp ở bảo kiếm bên trên. Yểu Sâu xa thăm thẳm hề lấy đi về phía Đông, nói rồi muốn dẫn người hướng Đông một bên phi, cái kia thì nhất định phải làm được. Đông Quân chân đạp Âm Vô Song kiếm, nói, "Đây là cái gì kiếm?" Dĩ nhiên có như thế nồng nặc âm dương khí. Địch Quang Lỗi bắt phất quyết, đem Vô Song kiếm một lần nữa hợp làm một thể, cũng lấy chân nguyên phóng to, biến thành ván cửa bình thường cửa kiếm. hai người song song ngồi ở bảo kiếm trên cũng không cảm thấy chen vô song kiếm liên quan với thanh kiếm này có một cái khuynh thành chi luyến mỹ lệ truyền thuyết ngươi muốn nghe nghe sao? Đông quân cười nói loại người như ngươi cũng sẽ quan tâm tình yêu nam nữ sao? Tình yêu nam nữ nhân luân đại đạo ta lại há có thể ngoại lệ hơn nữa khuynh thành chi luyến không chỉ là yêu say đắm vẫn là một chiêu nghiêng nước nghiêng thành võ kỹ Người bắn rơi ta mô, chính là khuynh thành chi luyến không sai chiêu kia chính là khuynh thành chi luyến vốn muốn một đôi si luyến nam nữ mới có thể triển khai trải qua ta sửa chữa chỉ cần đồng thời có âm dương khí liền có thể triển khai. đông quân trận mắt khinh bị, nói sát phong cảnh, quả thật có chút sát phong cảnh, nhưng ngươi không cảm thấy, làm như vậy cũng rất mỹ diệu sao? Có một số việc, chính là muốn một mình đối mặt. Nếu như là chân tâm yêu nhau tình nhân, có cái gì không thể đồng thời đối mặt? Chính vì bọn họ chân tâm yêu nhau, mới gặp đang đối mặt nguy hiểm thời điểm, lựa chọn một người gánh chịu. Ngươi là loại người như vậy sao? Đại đa số tình huống, là ngạo mạn cũng nạ, ngươi cũng biết ngươi nếu là chết rồi, người yêu của ngươi gặp làm sao? Vì lẽ đó, nếu như ngươi gặp gỡ loại này ngạo mạn cũng nã, nhất định phải lần đi xa xa mà. bởi vì ngươi không cẩn thận liền sẽ yêu sau đó đi vào đến lo lắng sợ hai vực sâu ngươi cho rằng ta sẽ yêu ngươi không biết có điều ngươi hiện tại muốn làm là một bên xem mặt trời mọc một bên nghe cố sự viên bác đầu hề trước quế tương rượu ngon của ta đây địch quang lỗi lấy ra một bình lục quả nhưỡng nói xin mời U minh em dương sinh linh rút lui hoàng tuyên bích lạc bách quỷ dạ hoành, tối tăm dưới ánh trăng bốn cái cả người xanh tim tráng hán giơ lên đỉnh đầu tạo hình quái lạ kiệu chậm rãi tiến lên Trắng hán mang trên đầu đầy thật dài màu đen mũ trần trụi trên người cổ xích sắt, trên mặt phân biệt mang theo viết có yêu ma quỷ quái vải trắng, che khuất con mắt, không nhìn thấy con đường phía trước, đi nhưng vững vững vàng vàng. Cố Kiệu ngồi một người, thân mang áo đen, túi đầu, mang theo mũ trùm, không thấy rõ dung mạo, hắn trong tay cầm một cây. Hình dạng gậy trống, gậy trống một đầu mang theo một cái có khắc bùa chú linh đang nhỏ. Tiếng lục lạc vốn nên là lanh lảnh dễ nghe, nhưng ở hoàn cảnh này bên dưới, lại có vẻ dị thường mê muyến. Đại kiệu khắc một đầu mang theo lá cờ, mặt trên không có bất kỳ tên cửa hiệu, mà là theo một loại quái lạ của chú. Nếu như có người hiện đại nhìn thấy, liền biết đó là phim cương thi bên trong thường thấy nhất chấn thi phủ. nếu mang theo Trấn thi phủ, này quái lạ năm người liền giải thích được. bọn họ không phải năm người, mà là một người bốn bộ thi thể. loại hành vi này được gọi là cản thi. cản thi thuật ở chư thiên vạn giới cũng không tính hiếm thấy. nguyên khí đất trời mỏng manh vũ lực thấp thấp ma thế giới, cản thi thuật đa dụng với vận chuyển chết tha hương tha hương người đáng thương là tích đức làm việc thiện chuyện tốt. mà ở một ít nguyên khí đất trời nồng nặc thế giới, chuyên môn có môn phái trộn bột thi thể, luyện chế cương thi, lấy cương thi làm vũ khí cường hóa chính mình. những môn phái này tên gọi chung vì là cản thi phái, đại đa số tình huống. Cản thi phái sẽ bị hai đạo chính tà đồng thời cựu thị, thấy chi tức giết. Bản thế giới địa linh nhân kiệt, nguyên khí đất trời so với phong vân thế giới không kém chút nào. Cản thi vừa là chuyện làm ăn, cũng là đấu võ thủ đoạn. Bách Việt tương sở nơi từ trước đến giờ có ngàn giảm cản thi truyền thống, cản thi là ẩn vu sở trường cho hay, ẩn vu thủ lĩnh, được gọi là khu thi ma. Người này chính là khu thi ma, cũng là thiên trạch thuộc hạ. Bị giam cầm giàn vật 10 năm, thiên trạch nội tâm tràn ngập cửu hận, mới vừa thu được tự do, cũng mặc kệ bạch cũng không phải có mục đích gì, trực tiếp mời chào Bách Việt nơi kỳ nhân dị sĩ báo thủ. Khu thi ma am hiểu điều khiển thi thể chiến đấu. hệ số an toàn cao nhất liền đi đầu một bước đến tìm hiểu tin tức một người bốn thi đến một chỗ nghĩa trang ở khu thi ma điều khiển ở dưới bốn bộ thi thể lại lực đóng móc không lâu lắm hai bộ thi thể bị trộm đào lên một bộ thi thể hoàn hảo chỉ là trên niết hầu có một cái lỗ thùng to một bộ bị chém thành hai khúc rất thê thảm này hai bộ thi thể không phải người khác chính là bách điều sát thủ hồng hào, nột thiếu khu thi ma căm ghét nhìn nột thiếu thi thể trong nháy mắt thấy máng, phung phí của trời thực sự là phung phí của trời giơ tay ra hiệu một hồi bốn bộ thi thể đem nột thiếu thi thể một lần nữa trôn trở lại tuy rằng thường thường trộn cột cao thủ thi thể luyện chế cao cấp cương thi nhưng đang không có xung đột lợi ích tình huống khu thi ma còn bảo lưu đối với thi thể tôn trọng bốn cái thủ hạ xử lý ngột thiếu thi thể hồng hào thi thể hắn liền không khách khí hai tay bấm quyết đặc biệt cản thi pháp chú không ngừng bắt trong miệng nói lẩm bẩm thịt quy về địa khí quy về thiên huyết quy về nước gân quy về sơn hô hấp hóa thành vong linh tận quy u minh trong lúc đó lên lập lệ xanh mượt ánh sáng thi sâu độc chui vào đến hồng hào thi thể bên trong phần mộ bên trong thi khí bị hết mức xúc động hóa thành một cỗ đặc biệt sức sống nương theo cái kia thanh lên hồng hào thi thể nhanh chóng đứng lên Không chỉ là hồng hào thi thể, toàn bộ nghĩa trang bên trong, sở hữu đối lập hoàn chỉnh thi thể đều dưới đất chui lên, đứng lên. Từ xa nhìn lại, gần giống như có một cái pháp sư vong linh phát động cái kia tên là vong linh thiên thai công chú. Ngươi còn muốn xem tới khi nào? Lương theo khu thi mà chăm trọng, hơn trăm bộ thi thể đồng thời nhìn về phía một bên, hồng hào thi thể càng là mắt mạo hừng quang, có không nói ra được dữ tợn. Đây chính là trong truyền thuyết cản thi thuật sao? Ngươi là bách việt nơi người chứ? Trương Lương từ một bên trên cây to nhảy ra ngoài, không hề sợ hãi nhìn này phản phất ác quỷ địa ngục cảnh tượng. Ngươi biết cản thi thuật? Giáo viên của ta cùng ta nói rồi. tương đây một vùng có cản thi truyền thống nhưng mặc kệ là nơi nào cản thi thuật nơi trọng yếu đều là trấn thi phủ cùng chấn hồn lục lạc. nói đến chỗ này trương lương lộ ra cười xấu xa nếu như đem trấn thi phủ cùng chấn hồn lục lạc phá hoại thi thể thì sẽ khôi phục không tính 89 chín phần 10 gặp phản vệ chủ nhân ta nói đúng chứ khu thi ma cười lạnh nói có bản lĩnh ngươi liền đến thử xem lời còn chưa dứt đông đảo thi thể đã xông ra ngoài thi thể không có cảm giác đau không sợ sinh tử mặc dù bị cắt đứt xương cũng có thể sử dụng thi sâu độc trực tiếp cực khó đối phó đáng tiếc khu thi ma đối thủ là trương lương trương lương rút kiếm ở tay cao giọng quát lên Hạo Nhiên tiên Địa chính khí trường tồn, Hạo Nhiên chính khí phá tan âm u quỷ vụ, khí âm tả trong nháy mắt ít đi ba phần mười, chấn hồn lục lạc không ngừng vận động, hiện nhiên bị Trương Lương Hạo Nhiên chính khí kinh sợ. Cản thi thuật khác một tầng kẽ hở, chính là khí âm tả quá nặng, sẽ bị Hạo Nhiên chính khí khắc chế. An ta một kiếm, Lang Hư kiếm trên thả ra kiếm khí màu nhũ bạch, mang theo còn trẻ thành danh cuồng ngạo khí, đâm hướng về khu thi ma gậy trống. Vô danh kiếm pháp Nhất kiếm thành danh, liền dương như bộ kinh văn Am hiệu Nhất triển khai bi thống mặc danh, Trương Lương hiện nay Am hiệu Nhất chính là Nhất kiếm thành danh, tinh thục trình độ thậm chí không thua gì vô danh. hơn nữa bảng bạc quần quận hạo nhiên chính khí kinh nghiệm chiến đấu phong phú khu thi ma cũng giật nảy cả mình gậy chống vung lên hồng hào thi thể che ở trước người còn lại thi thể dựa theo chỉ lệnh bài bố thành một cái đặc thù trận thế đem thi khí ngưng tụ lại đến chống đỡ hạo nhiên chính khí tập kích khu thi ma này một tay lại sai rồi trương lương là ai bày mưu nghĩ kế bên trong quyết thắng bên ngoài ngàn dặm binh pháp đại gia cản thi đại trận tuy rằng kỳ lạ nhưng thì lại làm sao có thể nhốt lại trương lương trương lương vung kiếm triển khai danh động nhất thời lấy tỉnh chế động lấy bất biến ứng và biến không đủ chén trà nhỏ thời gian liền phát hiện sở hở của trận pháp vừa đánh tăng trừ lấy võ đạo tu vi mà nói khu thi ma tuyệt không kém trương lương chỉ là trương lương võ công quá mức khắc chế hắn dù cho có quần thi phụ trợ cũng không thể phòng ngừa rơi vào đến hạ phong nghe nói lợi hại nhất người khua sắc được gọi là khu thi ma ngươi nhìn thấy khu thi ma sao không muốn làm vô vị chống lại ngươi bỏ vũ khí xuống đầu hàng ta tuyệt sẽ không làm có ngươi bằng không ta không cẩn thận đâm thủng chấn hồn lục lạc ngươi có thể liền xui xẻo trương lương bị địch quang lỗi mang học rồi một bên tranh đấu một bên phun lời nói ra rưởi hắn tài trí tuyệt luân phản ứng thật nhanh một miệng lãnh lợi khu thi ma một mực không giỏi ngôn từ bị phun lửa giận ngút trời rõ ràng ở Hạ Phòng nhưng tử chiến không lùi đợi đến khu thi ma khôi phục bình tĩnh bên người đã nhiều hơn một người vệ trang Chương bốn trăm tám mươi hai yêu tú vũ thủy phi tụ lam điền nhật đoán ngọc sinh yên Chương bốn trăm tám mươi hai yêu tú vũ thủy phi tụ lam điền nhật đoán ngọc sinh yên ẩm tinh xảo ly tràn ngã ẩm ẩm trên mặt đất rơi nát tan ngươi mới vừa nói khu thi ma bị trương lương bắt giữ trong thanh âm ngoại trừ âm lệ gắt còn có gần như ngưng tụ thành thực chất tức giận nếu là hơn nữa cái tia rắn độc bình thường khuôn mặt có thể đem người sợ đến tức giận rụa Trên đời này thiếu có người có thể chống lại Xích Mi lòng Xà Thiên Trạch phẫn nộ, Sao chính là, báo cáo tình báo ông lão chính là bên trong một trong. Ông lão dâu tóc bạc trắng, trên người bao phủ một luồng lân hỏa bình thường màu xanh lục, khí thế so với Thiên Trạch càng âm trầm. Nếu như nói Thiên Trạch là nuốt sống người ta cự mãng, ông lão chính là ẩn dấu ở trong bụi có rắn hổ mang chúa. Hắn không có tên tuổi, hoặc là nói, tên của hắn từ lâu bị người quyết lãng, bách việt người đều gọi hắn là Bách Độc Vương. Không có ai biết Bách Độc Vương gặp phối chế bao nhiêu loại độc dược, cũng không người nào biết hắn gặp vào giờ nào, dùng phương thức gì hạ độc. dù cho là đồng dạng sở trường về dùng độc thiên trạch ở độc thuật phương diện cũng bái phục chịu thua không người nào nguyện ý đắc tội cái này cả người là độc lao quái vật trừ phi hiểm chính mình mệnh trường thiên trạch nói ta ở bạch diệp phi nơi đó nghe qua trường lương tình báo người này là cái thư sinh yếu đuối làm sao có khả năng thắng được khu thi ma bách độc vương nói tân trịnh thành ngày gần đây đến rồi một vị đại hiển có người nói trên thông thiên văn dưới danh địa lý cầm kỳ thư họa y e bút tinh tượng không gì không giỏi không một không hiểu võ công càng là kỳ tuyệt người này hành vi cổ quái liền hàn vương sứ giả đều cự tuyệt ở ngoài cửa Nhưng một mực đối với trương lương cùng hàn phi nhìn bằng con mắt khác xưa, trương lương võ công, tất nhiên là ở hắn nơi đó học được. bách việt nơi cùng trung nguyên nơi hành vi quen thuộc có khác biệt lớn, muốn tại trung nguyên xếp vào thám tử phi thường khó khăn, chớ nói chi là thiên trạch bị giam cầm 10 năm, thiếu binh thiếu tướng có thể tìm hiểu ra những tin tình báo này vẫn là lại gần một cái khác thủ hạ diễm linh cơ, diễm linh cơ là một tên đến từ bách việt nhu tình như nước, nhiệt tình như lửa cô gái bí ẩn, đơn ngũ hành mệnh cách, thuộc hỏa, am hiểu hệ hỏa phép thuật cùng tinh thần ảo thuật, bách độc vương đưa lên tình báo đều là diễm linh cơ dùng ảo thuật từ một ít quý tộc trên người cha hỏi đi ra. Thiên Trạch cưỡng chế tức giận, than thở: vì sao Trung Nguyên có nhiều như vậy đại thánh đại hiền? Ông trời đối với ta Bách Việt bất công làm sao? Trên thực tế, Bách Việt nơi nhân tài cũng không ít, càng là Hạp Lư, Phu Xoa, Câu Tiễn ba vị quân chủ, càng là từng khởi bình cùng Trung Nguyên tranh đấu, uy phong lấm lẫm, Ngũ Tử Tư, Phạm lãi, Văn chủng chờ đại hiền giả Tiên sau ở nước Ngô nước Việt nhậm chức. Thiên Trạch tiếng này cảm thán: có điều là bị đả kích sau oán giận thôi. Oán giận là không có bất kỳ ý nghĩa gì, Thiên Trạch tự nhiên rõ ràng đạo lý này. Càng là vào lúc này giờ khắc này, nếu là hắn không lên dây cót tinh thần, tiếp tục ăn năn hối hận, Bách Độc Vương nhất định sẽ rời đi. Vị kia đại hiền có thể có cái gì ham muốn? Bách Độc Vương nói, người này thích ăn ngon ca vũ, nhưng đối với ca vũ chỉ là thưởng thức, chưa bao giờ động tới Tử Lan Hiên bất kỳ một vị nữ tử. Nếu là đại hiền, há có thể để ý Dương Chi tụ phấn, Diễm Linh Cơ đi chỗ nào? Nàng đi tìm hiểu tin tức, nhìn dáng dấp của nàng, tựa hồ đối với vị kia đại hiền rất có hứng thú. Thiên Trạch nói, nếu như có khả năng, đem vị kia đại hiền mời chào lại đây. Vẫn là câu nói kia, ở tần thủy hoàng nhất thống thiên hạ trước, các quốc gia người đều có thể đi quốc gia khác nhậm chức. Bách Việt nơi nổi danh nhất hiền thần, Ngũ Tử Tư, Phạm Lãi, Văn chủng toàn bộ đều xuất thân từ nước sở. bọn họ vì là ngô việt hiệu lực cũng không có bị mắng vì là sở gian đối với phản bội quốc gia người làm sao xưng hô hán gian hoa trọng điểm hán hiển nhiên là từ hán triều mới bắt đầu có khái niệm hán gian thủy tổ là hán văn đế thời kỳ thái giám trung hành thuyết người hung nô bản xưng là hán giam ý tứ là hán triều đến thái giám hán triều người được hung nô chi hại căm hận trung hành thuyết liền đem giam làm gian lúc này mới có cái này truyền lưu ngàn năm xưng hô điều này cũng giải thích làm hán gian không có thật kết cục liền ngay cả tổ sư gia đều tuyệt tử tuyệt tuân muốn thử lan hiên bị thiên trạch ghi nhớ đại hiền vẫn chưa rời giường Tối hôm qua bồi đồng quân ngự kiếm phi hành, ở phi kiếm trên uống rượu, kể chuyện xưa, xem mặt trời mọc. Rượu uống nhiều rồi, nói nói nhiều rồi, mặt trời mọc xem hơn nhiều, không khỏi trở nên hơi hưởng ngực. Đồng quân loại này tu âm dương đạo người, hơi suy nghĩ, cảm tình đồng thời, tựa như hoàng hà tràn lan, đã xảy ra là không thể ngăn cản, địch quang lỗi càng là đã sớm động tâm tư. Cuối cùng, địch quang lỗi ở phi kiếm trên ngưng ra một tấm nức giường, một bên ban ngày ban mặt, một bên xem mặt trời mọc. Phi lúc trở lại đã tới gần buổi trưa, nhưng mỹ nhân trong ngực, dậy giường nhưng là tuyệt đối không thể. Nguyên bản địch quang lỗi dự định ngủ đến tối, có thể mới vừa ngủ đi không bao lâu. bên ngoài liền chuyển đến tiếng gõ cửa tiên sinh ngài rời dường sao bầu nhị a ngày hôm nay ta muốn nghiên cứu âm dương đại đạo có việc ngày mai lại nói tiên sinh việc này can hệ trọng đại nếu như có thể lời nói ngài vẫn là tới xem một chút đi là lính tần đánh vào đến rồi vẫn là hàn vương tắt thở rồi cùng địch quang lỗi ở trung lâu trương lương cũng biết nên đối phó thế nào địch quang lỗi tầng tầng lớp lớp lợi lẽ tục cứu tiên sinh học sinh tối hôm qua bắt được một người người kia gặp cản thi thuật ngài có muốn nhìn một chút hay không địch quang lỗi lập tức tinh thần tỉnh táo nói cản thi thuật bách việt người đến rồi hỏi ra cái gì không có Học sinh ngu dốt, kính xin tiên sinh chỉ điểm hỏi han thuật. Đem chấn thi phủ cùng chấn hồn lục lạc thu cẩn thận, sau đó dùng kim châm niêm phong lại hắn cảnh sau xương sống, sẽ đem hắn dùng gạo nếp cho lên, bên ngoài tắt một vòng máu chó đen, chờ đến tối ta lại đi thẩm hắn. Địch Quang lỗi lời này cũng không phải là bịa chuyện, gạo nếp máu chó đen là dùng tới đối phó cương thi, khu thi ma là người, có thuộc về người sinh cơ, nhưng trên người hắn thi khí rất nặng, gạo nếp máu chó đen đồng dạng hữu hiệu. Kim châm phong huyệt thuật cũng là thật sự, đại đa số cạn thi thuật cháo môn đều ở cảnh sau khối này xương sống lưng, chỉ cần đem nơi đó niêm phong lại, một thân tu vi liền không dùng được. Trương Lương lẩm bẩm vài câu. Cáo tử rời đi. Rất nhanh, khu thi ma liền bị chôn ở đống lớn gạo nếp bên dưới, chỉ lộ ra một cái xương sọ. Thi khí gặp phải gạo nếp, trong nháy mắt tỏa ra hắc khí, Trương Lương thấy này đã hỉ, nói: "Quả nhiên hữu hiệu, khu thi ma, thức thời mau mau bằng dao, bằng không ngươi suốt đời tu vi một khi mất hết." Gạo nếp trừ tạp việc này ai cũng chưa từng thấy, khu thi ma trong lòng kinh ngạc, gắng gượng nói rằng: "Tam lưu thủ đoạn mà thôi, các ngươi cho rằng chỉ bằng những này gạo hạt liền có thể phế bỏ ta tu vi sao?" Hàn Phi nói: "Tiên sinh đã nói, mèo đen mèo trắng, bắt được con chuột chính là mèo tốt, chỉ cần có thể phát huy tác dụng." Mấy lưu thủ đoạn cũng không đáng kể. Mấu chốt của sự tình là, gạo nếp hữu hiệu, mà cũng không quý trọng, ta bất cứ lúc nào có thể điều đến càng nhiều, người rõ ràng ý của ta sao? Khu thi ma bình tĩnh sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng như tuyết, phối hợp trên người hắn xanh thăm thẳm quỷ hỏa bình thường ánh sáng, có vẻ càng ngày càng giữ tợn khủng bố. Gạo nếp có thể khắc chế trên người hắn thi khí, chỉ cần cho si tốt phân phối trên gạo nếp, nhìn thấy hắn liền vức, sức chiến đấu của hắn tất nhiên sẽ cực kỳ giảm bớt. Trương Lương cười xấu xa nói, đừng có gấp, lão sư giáo ta vài loại biện pháp, ta lần lượt từng cái biểu diễn cho ngươi một lần. Nói, một bát máu chó đen dội đi ra ngoài bốn. Cản thi thuật, trên đời thật sự có loại này kỳ thuật sao? Địch Quang Lỗi giải thích, cản thi thuật bắt nguồn từ Hiên Viên Hoàng Đế thời kỳ, chính là binh chủ Si vì vận chuyển chết trận sĩ tốt gì thể mà phát minh. Chuyến lưu ra sau khi, một nhóm người đem này thành tựu tích đức làm việc thiện thủ đoạn, chuyên môn vận chuyển chết tha hương tha hương người làm thương. Một nhóm người khác lấy này điều khiển thi thể chiến đấu, tuy nói pháp thuật không chính tà, xem hết người sử dụng, nhưng luyện cản thi thuật người, đại thể mê mội với sức mạnh, rơi vào ngoại đạo, không thể tự kiểm chế. Đông Quân nói, ngươi hiểu được thật nhiều. Lúc này mới cái nào đến chỗ nào, đúng rồi. chúng ta vừa đã như vậy ngươi ở âm dương gia thần hào liền không muốn dùng dùng hồi vốn tên đi ngươi chắc chắn vượt qua đông hoàng thái nhất sao nếu như so với kỳ hảo thuật pháp ta không sánh bằng hắn nếu là sinh tử đấu võ ta có ít nhất 6 phần mười phần thắng địch quang lỗi trong lời nói tràn đầy tự tin đông quân thích nhất chính là địch quang lỗi bình tĩnh bên trong mang theo trầm ổn trầm ổn bên trong mang theo kiêu ngạo tự tin ngươi còn không nói cho ta ngươi bản danh tên gì phi yên tên rất hay tốt chỗ nào đê yêu túy vũ thủy phi tụ lam điển nhật võng ngọc sinh yên phi yên hừ một tiếng nói qua loa coi như ngươi qua ải. Ta buổi tối mới đến xem cái kia cả thi, chúng ta còn có một buổi trưa đến để Vi Phu dạy ngươi cái gì mới thật sự là âm dương đại đạo. Địch Quang Lỗi đưa tay điểm ở Phi Yên cái chán, đem xong tu đại pháp thông qua tinh thần cảm ứng chuyển qua. Cái thời đại này không có ràng buộc cá tính lệ giáo, tu vi cao thâm người đại thể làm việc tùy tâm, so với tần mộng giao mọi người càng thêm rất là quan. Phi Yên chỉ là hơi một quen thuộc, liền có thể dựa theo tâm pháp khẩu quyết triển khai pháp thuật bốn. Địa Lao. Địch Quang Lỗi đến điệu Lao thời điểm, khu thi ma trên tràn đầy thảm đảm vẻ. Xuất sư không thắng không nói. con bị người dễ dàng như thế phá tan càn thi thuật nếu là phương pháp này truyền đi trong thiên hạ cái nào còn có hắn đất đặt chân hàn phi cùng trương lương uống chút rượu cười híp mắt nhìn khu thi ma hai người đều là thông minh tuyệt đỉnh nhân vật tự nhiên biết khu thi ma tâm phòng thủ đã nứt ra khẽ hở nội tâm tan vỡ chỉ là vấn đề thời gian ta xem các ngươi xử lý cũng không tệ lắm tựa hồ không cần ta ra tay rồi trương lương nói đương a đến đều đến rồi không bộc lộ tài năng sao được hàn phi phụ hòa nói học sinh nghe theo lão sư chỉ giáo không chỉ là trương lương hàn phi cũng cùng địch quang lỗi học cái xấu trương lương học được ở trong chiến đấu phun lời nói rất rời hàn phi học được dùng lễ phép nhất phương thức xỉ nhục người cố gắng hai cái chính nhân quân tử bị giáo thành như vậy cũng không biết hai ngàn năm sau học lịch sử người học được quãng lịch sử này thời điểm nên khóc hay nên cười địch quang lỗi nhìn khu thi ma trong nháy mắt thấy nói bách việt khu thi ma phải tuổi còn trẻ liền có thể đem cản thi thuật luyện đến mức độ này thiên phú của ngươi vô cùng tốt mặc dù chuyển tu tâm pháp cũng tới kịp ngươi có ý gì hợp tác ngươi còn có một lần nữa đã tới cơ hội khu thi ma trâm trọng nói ngươi cũng biết cản thi thuật huyền bí làm lại Ngươi nói làm lại liền có thể làm lại sao? Thi khí mà thôi, ai nói thi khí không thể dùng để chính đạo? Địch Quang Lỗi đưa tay hút một cái, hấp đến một đoàn thi khí, cũng chỉ thành kiếm, nhẹ nhàng vạch một cái, thi khí liền ngưng tụ thành tất kiếm khí màu đen. Chương 483, Thương Long thất túc chính là hư vĩnh, dân tâm hướng về mới là thật. Chương 483, Thương Long thất túc chính là hư vĩnh, dân tâm hướng về mới là thật. Trong thiên hạ bất cứ sự vật gì đều có tính hai mặt, âm dương đối lập, phúc họa tương y. Ý ý. Thi khí vốn là khí âm tà, nhưng nếu có thể dùng cho chính đạo, cũng có thể âm cực dương sinh. Lời còn chưa dứt, địch quang lỗi trong tay bùng nổ ra một đoàn kỳ lân chân hỏa, thi khí chịu đến thiêu đốt, biến thành xanh thâm thảm âm lân quỷ hỏa. Theo kỳ lân chân hỏa thiêu đốt, chí âm âm lân quỷ hỏa từ từ sinh ra trí dương chi khí, không lâu lắm, dĩ nhiên thành âm dương hợp lưu, sinh tử tụ hợp đặc biệt ngọn lửa. Ngọn lửa tàn đi, địch quang lỗi lại lần nữa hấp dẫn đến một đoàn thi khí, ngưng tụ thành nhân hình, triển khai cương thi quyền, cương thi trưởng các tuyệt học. Khu thi ma xem trong đầu lương ngึก, nếu như có thể được những vũ khí này truyền thừa, mặc dù không có cản thi thuật, chính mình cũng có thể xông ra một mảnh trời. Gần giống như trong sa mạc người nhìn thấy ốc đảo, rơi xuống nước người nhìn thấy xuồng cứu sinh. Nguyên bản thảm đạm tuyệt vọng nội tâm, trong nháy mắt tỏa ra tân sinh cơ. Từ thất vọng biến thành tuyệt vọng, lại từ tuyệt vọng biến thành hy vọng. Đừng nói khu thi ma, chính là còn chưa trưởng thành đến cực hạn Hàn Phi, Trương Lương, nội tâm cũng sẽ dao động. Nhất làm cho người dao động không phải hy vọng, mà là nếu như không hợp tác, hy vọng trong nháy mắt sẽ một lần nữa biến thành tuyệt vọng. Ngươi muốn mời chào ta? Không phải ta, là bọn họ. Địch Quang lỗi chỉ chỉ Trương Lương cùng Hàn Phi. Dựa vào cái gì? Trương Lương nói, chỉ bằng ngươi là bại tướng dưới tay ta. Hàn Phi nói, ta gặp đối với tất cả mọi người đối xử bình đẳng. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Bách Việt nơi dân chúng đã di chuyển lại đây một phần, cái kia một số người sẽ do ta quản lý, ta gặp thi hành một loạt chính sách, đến thời điểm ngươi liền rõ ràng. Nói đến chỗ này, Hàn Phi trong mắt lộ ra sán lạn ánh sáng. Hàn Phi là một cái chủ trương cái cách người, sớm đã có biến pháp tâm tư, xử lý Bách Việt chi dân là hắn một cái thử nghiệm, nếu như có thể làm tốt lắm, liền khoét phạm vi lớn, cuối cùng sẽ có một ngày có thể dân giàu nước mạnh. Tên khu Thi Ma nghe tới tà dị, nhưng ở Bách Việt nơi rất có hy vọng, nếu có thể thu phục khu Thi Ma, chính sách phổ biến sẽ cực kỳ thuận tiện. nhưng không phải vì cái mục đích này hàn phi mới sẽ không đổi khu thi ma háo thời gian dài như vậy khu thi ma nói ta có thời gian bao lâu cân nhắc địch quang lôi nói ba cái canh giờ như thế ngắn xương sống lưng của ngươi bị kim châm niêm phong lại thi khí không khống chế được không ngừng tiết ra ngoài lại bị gạo nếp hấp thu nhiều nhất ba cái canh giờ bên trong cơ thể ngươi thi khí thì sẽ triệt để tiêu hao hết trở thành phế nhân đột dao cắt thịt mới là hiệu rõ nhất nếu như một trường vô nát đan điển hoặc là trực tiếp nặng tay phế bỏ công lực khu thi ma tuyệt không ý kỵ nhưng nếu là bị khóa lại cháo môn một chút phế bỏ tu vi, mùi vị đó phi thường khó nhịn, ở còn có tiến thêm một bước hy vọng tình huống, cái kia thì càng thêm khó nhịn. Sau nửa canh giờ, khu thi ma túi thấp đầu, nói: "Các ngươi nghe nói qua Thương Long Thất Túc sao?" Hàn Phi nói: "Ta biết một chút, có người nói cùng tề, Sở, Yến, Triệu, Ngụy, Hàn, Trần bảy quốc gia có quan hệ." Thương Long Thất Túc: "Nếu như nói bạn thế giới thần bí nhất người là chưa bao giờ lộ quá mặt Đông Hoàng Thái Nhất, cái kia thần bí nhất vật chính là Thương Long Thất Túc." Dựa theo trong mây quân mọi người lời giải thích, bảy cái ngôi sao, bảy quốc gia, bảy cái bí mật, Thương Long Thất Túc hạt nhân. Các đời các đời đều là do các quốc gia người thừa kế duy nhất nắm giữ. Thương Long Thất Túc bí mật bị chia làm 7 cái hộp, phân biệt ngấp trong 7 quốc bên trong, chỉ có vương thất thành viên mới có thể mở hộp ra. Còn có mấu chốt nhất ai có thể phá giải Thương Long Thất Túc bí mật, ai liền có thể khống chế thiên hạ. Nghe tới có phải là rất mơ hồ, rất lợi hại. Trên thực tế đây, chiến quốc thất hùng chỉ có điều xuất hiện mấy chục năm mà thôi, từ đâu tới các đời các đời. Nếu là thực sự tồn lưu cửu viễn, đây chẳng phải là nói, năm xưa nước Tấn có ba cái hộp, Man Di thời kỳ nước Tần thì có hộp. lô Vương Hà Lư, Phu Xoa, Việt Vương Câu Tiễn đều là cao cấp nhất quân chủ. bọn họ thậm chí ngay cả một cái hộp cũng không chiếm được cho tới mở ra thương long thất túc bí mật có thể được thiên hạ nghe tới mơ hồ trên thực tế không cái gì chứng dụng địch quang lỗi phi thường hoài nghi đây là âm dương gia mua họ sẽ ấp trừ thiên vạn giới chuyện như vậy nhiều hơn đều nội danh nhất chính là ngọa long phượng sồ đến một có thể được thiên hạ ngọa long phượng sồ chí ít vẫn là tên thật phù hợp hiện tại thương long thất túc chính là thuần hồ cha nếu như một cái quân chủ đem tranh thiên hạ hy vọng đặt ở hư vô mở thuyết mà không phải cần chính yêu dân nước giàu binh mạnh trên vậy hắn liền mất đi đấu võ thiên hạ tư cách tần thủy hoàng kiếm quét lục hợp nam bắc việt bắc kích Nô, nhất thống thiên hạ cái nào bộ phận dùng đến thương long thất túc mở ra thương long thất túc phải nhận được cái gì trị quốc thượng sách hôn quân cầm hữu dụng sao còn chưa là giấy vụn một tấm thần công bí pháp trước tiên không nói có thể hay không luyện thành coi như luyện thành rồi chỉ dựa vào năm đấm có thể chiếm được không được thiên hạ thần binh lợi khí coi như bên trong cất giấu 7 cái lên đến cộng thêm 7 viên đạn hạt nhân tại đây cái cao vọ thế giới cũng đừng lừa long khí long mạch dân tâm hướng về mới thật sự là long mạch vạn dân tôn sùng mới thật sự là long khí có thể bảo đảm được thiên hạ địch quang lỗi chỉ muốn đến hai loại khả năng một loại là một cái hộp thả một viên long châu một loại là sáu cái hộp thả sáu viên ỉn phải cái cuối cùng hộp là găng tay vô cực nhất làm cho địch quang lỗi khó chịu chính là mở ra thương long thất túc bí mật nhân vật trọng yếu nhất là cơ như ngàn làng cũng chính là cao nguyệt, dựa theo hiện nay mệnh số chính là chính mình khuê nữ địch quang lỗi luôn luôn tự bên quyết không cho phép chính mình khuê nữ tham dự loại này hư vô mở mị chuyện hư hỏng hàn phi trương lương không biết địch quang lỗi trong nháy mắt này nghĩ đến nhiều như vậy vội vàng dò hỏi thương long thất túc việc khu thi ma đối với điều này sự biết đến cũng không nhiều chỉ là biết bách điều sát thủ nột thiếu biết được một ít chuyện nhưng nột thiếu đã bị giết thi thể không đầy đủ bí mật tan theo mây khói nhìn thấy Hàn Phi hơi có trầm thấp ánh mắt Địch Quang Lỗi cho hắn một cái tát nói ngươi cái tiểu hỗn đản ta làm sao dạy ngươi cái gì là chính đạo cái gì là tà đạo đã quên sao Hàn Phi không lời cúi chào nói lão sư giáo dạy bảo chính là là học sinh suy nghĩ không chu toàn Trương Lương nói vạn nhất trong này thật sự có cái gì bí mật lớn đây Địch Quang Lỗi cười nói vậy đơn giản ta nhớ rằng Hàn Vương trong cung nên cũng có một cái bảo hộ lão sư ý tứ là Tập hợp đủ 7 cái bảo hộp mới có thể mở ra bí mật. Ta hủy diệt một cái, bí mật liền vĩnh viễn cũng không giải được. Không phải sao? Ta không để ý ngươi có thể tập hợp đủ bao nhiêu, ta chỉ cần nhường ngươi tập không đồng đều là được. Hàn Phi hy vọng dùng pháp luật để giải quyết tất cả vấn đề. Địch Quang lỗi cách làm rất hiển nhiên vi phạm pháp luật, nhưng không thể không nói, biện pháp này rất tuyệt, rất là khéo. Trương Lương nói, Lão sư không muốn biết Thương Long thất túc bí mật sao? Không nghĩ, không có chút nào nghĩ, hoàn toàn không có ý nghĩ này. Khu Thi Ma bị ba người đối thoại kinh ngạc đến ngây người, hắn bạn không nghĩ đến, đối mặt như vậy mệnh hoặc, Địch Quang lỗi dĩ nhiên có thể như vậy quả quyết. Suy nghĩ sâu. khí lượng to lớn xa vượt xa sự tưởng tượng của hắn không chỉ là địch quang lỗi liền ngay cả hàn phi trương lương cũng không chút nào để ý bọn họ chẳng qua là cảm thấy ít đi một bí mật thiếu một trùng giải câu đố là thú mà không phải thật muốn dựa vào thương long thất túc được thiên hạ lão sư ngài biết bảo hộp ở nơi nào sao đương nhiên không biết điều này cần ngươi đi tìm hiểu tìm hiểu sau khi đi ra nói cho ta ta phụ trách hủy diệt bảo hộp khu thi ma nói vạn nhất bảo hộp cứng rắn không thể phá vỡ hủy không xong đây trương lương nói ai nói nhất định phải triệt để nát tan gỗ lên tảng đá ném tới trong biển rộng hoặc là ném tới núi lửa dung nham bên trong Ai cũng không lấy được, không thì tương đương với hủy diệt rồi sao? Trẻ nhỏ dễ dạy vậy, thế nhưng phía trên thế giới này hẳn là không ta hủy không xong đồ vật. Địch Quang Lỗi trên tay phải né qua thanh hoàng xích bạch hắc ngũ sắc lôi mang, ánh chớp lóe lên, chói buộc khu thi ma xỉa xích liền bị triệt để hóa đi. Đi tìm bảo hộ đi, tìm tới liền nói cho ta. Dứt lời, Địch Quang Lỗi nhanh chân rời đi bốn. Địch Quang Lỗi trở lại từ Lan hiên thời điểm, nhìn thấy không phải Phi Yên nụ cười quyến rũ, mà là một cái bị chói chói buộc lên, sắc mặt tủ rột tiểu mỹ nhân. Phi Yên nằm nghiêng ở trên giường em, dường như một con lười biếng nhỏ con, cao lãnh bên trong mang theo vài phần nu mị. đây là ý gì? nàng là ai? lén lút lẹn vào tiến vào, trời sinh hỏa linh thể, là tu hành hỏa thuộc tính tâm pháp tài liệu tốt, âm dương gia ngũ linh huyền cùng cũng không có như vậy tư chất. chà chà chà! Địch Quang Lỗi nghe vậy trong lòng hơi động, đoán ra thân phận của cô gái. Thiên Trạch cũng thực sự là xui xẻo, trước tiên bẻ đi khu thì mà, hiện tại liền trung thành nhất diễm linh cơ cũng bẻ đi. Địch Quang Lỗi nhẹ giọng hỏi, cô nương nhưng là đến từ Bắc Việt, tiểu nữ tử chỉ là ngưỡng mộ tiên sinh tài học, nhân tiên sinh không gặp mọi khách, lúc này mới lén lút lẻn vào, mặc dù có chút thất lễ, nhưng tiên sinh cách làm như vậy hơi bị quá mức chút, tiên sinh có thể thả ta ra sao? Diễm Linh Cơ quần áo thật như ngọn lửa, vóc người cũng dường như ngọn lửa bình thường. Nói chuyện âm điệu lại nu lại mị, có một loại không nói ra được mệnh hoặc. Chỉ là đáng tiếc, vừa đến Phi Yên liền ở bên người, Thứ hai nàng cũng Phi Yên Phi Thường giống, so với Phi Yên, nàng còn ngây ngô một chút. Bạch Việt Diễm Linh Cơ, ta nói không sai chứ? Ngươi, ngươi hẳn phải biết, khu thi ma bị Trương Lương bắt giữ, vì lẽ đó ta biết thân phận của ngươi cũng không kỳ quái. Diễm Linh Cơ oán hận nói rằng, kẻ phản bội. Nói lời từ biệt nói quá sớm, miễn cho ngày sau không tốt gặp lại. Ngươi cho rằng ta gặp phản bội sao? Đương nhiên, ta không nghĩ ra Thiên Trạch có cái gì đáng giá cống hiến cho. Hắn vốn là phế thái tử, còn bị Bạch Diệp Phi giam cầm 10 năm, trên người không biết bị người rơi xuống bao nhiêu đòn bí mật, những ngày qua cho ngươi hạ lệnh chính là Thiên Trạch, vẫn là Bạch Diệp Phi, ngươi có thể xác định sao?" Xảo ngôn lệnh sắc, Diễm Linh Cơ vẻ mặt rất xem thường, nàng trung thành, chắc chắn sẽ không nhân dăm bà câu mà giao động. "Được, coi như cho ngươi hạ lệnh chính là Thiên Trạch, ta hỏi ngươi, ngươi theo hắn bao lâu? Ngươi hiểu rõ hắn sao?" "So với ngươi hiểu rõ?" "Không, ngươi sai rồi, ngươi không ta hiểu rõ hắn." Ta đã thấy rất nhiều thiên trạch người như vậy, có mấy người so với hắn còn muốn có thể chịu, nhưng trên đời chỉ có một cái câu tiễn, người hay là không phục, nhưng ngươi vừa mới cùng phi yên từng giao thủ, ngươi cảm thấy thôi, thiên trạch có thể ở phi yên trong tay đi qua mấy chiêu, nếu như hắn đến, vậy thì là tự đầu la võng, nếu như hắn không đến, cái kia liền đại biểu hắn từ bỏ người, đã như thế, cái kia liền không tính phảnội, không phải sao? Chương 484, xích mi long xả mất khí lượng, trương lương một lời chu lòng người. Chương 484, xích mi long xả mất khí lượng, trương lương một lời chu lòng người. Phi yên võ công ở thời gian này, tòa thành chỉ này. có thể gọi hàng duy đại kích. Hiện nay Tân Trịnh trong thành có thể vượt qua Phi Yên, chỉ có địch quá lỗi. Diễm Linh Cơ hỏa diễm thuật pháp năng liệt diễm bất thành, đối mặt Phi Yên cũng chỉ có bó tay chịu trói. Thiên Trạch võ công mạnh hơn Diễm Linh Cơ, ra chiêu hung thần ác sát, sát khí bức người, nhưng vẫn đúng là liền không như trong tưởng tượng lợi hại như vậy. Ở nguyên trong kịch bản phim, Thiên Trạch chỉ là ngược tiểu bình cường vô địch, cùng nổi danh cao thủ quyết đấu, ngoại trừ liên thủ với khu thi ma áp chế tử nữ, còn lại liền lại không thắng trận. Đừng nói Phi Yên, chính là Trương Lương cùng Hàn Phi bày xuống cả bẫy, cũng có thể bảo đảm Thiên Trạch có đi mà không có về. Đơn đa độc đấu tình huống. Tiên Trạch có thể thắng hay không quá Trương Lương vẫn là ẩn số. Dựa Lương đại thụ thật hóng gió, Dựa Lương địch quang lỗi cây to này, vệ trang, Hàn Phi, Trương Lương ba người bất luận võ công vẫn là tầm kế, đều mạnh hơn nhiều nguyên cùng thời kỳ. Phi Yên đưa ngón trỏ ra, bốc lên Diễm Linh Cơ cảm, ôn nhu nói, ngươi cảm thấy được các ngươi cái kia phế thái tử, có thể ở trong tay ta sống quá mấy chiêu. Nói xong, Phi Yên vừa chỉ chỉ địch quang lỗi, nói, ngươi đón xem, ta thủ đoạn ra hết, ở trong tay hắn chịu được bao nhiêu chiêu. Diễm Linh Cơ nhìn địch quang lỗi trong nháy mắt thấy, lại nhìn một chút Phi Yên, nói, ta sẽ không bại vì vũ lực mà khuất phục. Phi Yên cười nói, Ta cũng chưa từng định dùng vũ lực nhường ngươi khuất phục, bằng không, ngươi hiện tại đã quỳ trên mặt đất. Lời này ngược lại không là nói bậy, thành tựu âm dương gia nhân vật số 2, Phi Yên tinh thần ảo thuật dị thường cao minh, nếu như nàng muốn đối với Diễm Linh cơ tẩy não, Diễm Linh cơ tuyệt đối không chống đỡ được. Phu quân, đem nàng giao cho ta đi, ta bảo đảm làm cho nàng biến thành hợp lệ tiểu nha hoàn. Ngươi lúc nào có loại này ham muốn? Ở ta biết ngươi so với ta còn lười sau khi, Địch Quang Lỗi cùng Phi Yên đều là đại kẻ lưới. Phi Yên ở âm dương gia dưới một người trên vạn người, mọi chuyện có người hầu hạ. Địch Quang lỗi càng không cần phải nói, đã quen thuộc từ lâu bị người hầu hạ tháng ngày, những ngày qua ở tại Tử Lan Hiên, cũng là bởi vì nguyên nhân này. Đương nhiên, Phi Yên ngược lại không là thật sự muốn đem Diễm Linh Cơ dạy bảo thành nha hoàn, mà là đã kích nàng ngạo khí. Đợi được Diễm Linh Cơ không như vậy ngạo, Phi Yên thì sẽ chuyển cho nàng Âm Dương ra hệ Hóa pháp thuật. Diễm Linh Cơ ở hệ Hóa pháp thuật phương diện thiên phú dị bẩm, toàn bộ Âm Dương gia đều không ai so với được với bốn. Ầm. Thiên Trạch mới nhất thay đổi chén trà vỡ thành một phấn, lần này không chỉ là chén trà, liền bàn đều bị hất bay. Diễm Linh Cơ bị bắt. Phải. Nay Minh tiên sinh đến cùng là thần thánh phương nào? vì sao một mực muốn cùng ta không qua được khu thi ma bị trương lương bắt được diễm linh cơ bị phi yên bắt giữ thiên trạch dưới trướng bốn đại cao thủ chỉ còn giữ lại bách độc vương cùng vô song quỷ. vô song quỷ là cái đau thương bất nhập lực lớn vô cùng ngốc đại cái có thể thành tựu công thành tay nhưng không thể cùng chi thương nghị đối sách có thể cùng thiên trạch thương nghị đối sách chỉ còn giữ lại bách độc vương thiên trạch quát lên trả thù ta nhất định phải trả thù làm thế nào hàn phi thu nạp một chút bách về người những người kia đã quên hận bọn họ không xứng làm bách việt con dân hay dùng bọn họ huyết đến tuyên cáo ta trở về thiên trạch tầng tầng hư một tiếng Vô cùng đoán khí ngưng tụ thành từng cái từng cái rắn khổng lồ, quay chúng quanh thiên trạch quay về vần quanh, phát sinh tê tê âm thanh, tựa như lúc nào cũng có thể lao ra, cùng người một đòn chí mạng. Bách Việt người đối với xà có dị dạng xung bái, thiên trạch tay trái càng là cùng xà đồng hóa, lập loe màu đỏ thắm vảy rắn, ra tay kinh lực cũng là hình rắn, xích mi long xà danh hiệu chính là vì vậy mà đến. Thiên trạch có thể trong khoảng thời gian ngắn chiêu mộ được diễm linh cơ chờ thủ hạ, cũng có phương diện này nguyên nhân. Bách độc vương nhìn thấy thiên trạch trên người so với rắn độc càng thêm dữ tận khí thế, không thể phòng ngừa sinh ra mấy phần hoảng sợ, đối với thiên trạch càng ngày càng kính nể. Đàng hoàng đi ra ngoài chuẩn bị. Nhìn Bách Độc Vương bóng lưng, Thiên Trạch Thu hồi khí thế, lạnh lạnh hừ một tiếng. Liên tiếp thất bại, đừng nói những người thủ hạ, chính là Thiên Trạch bản thân cũng có chút mất mát, nếu là không triển khai một ít thủ đoạn, tao nộ phản bội cũng không phải không thể. Xa la động vật máu lạnh, bị cắn ngược lại một cái là chuyện thường như cơm bữa bốn. Bách Việt người khu dân cư. Hơn trăm cái Bách Việt người quay chung quanh một đống lửa vừa múa vừa hát. Ở Hàn Phi quên, Hàn Vương ban bố thu nhận Bách Việt dân chạy nạn lệnh vua, những người này bởi vậy tụ ở cùng nhau. ở sức sản xuất hạ thấp cổ đại nhân khẩu là quan trọng nhất tài nguyên nếu như hàn phi có thể đem những người này thống trị được hàn vương định sẽ tiếp tục mở rộng có liên quan chính sách ngược lại nếu là xử lý không tốt hàn phi biến pháp con đường chắc chắn tràn ngập khúc chiết hàn phi đã ban bố một loạt chính sách hơn nữa khu thi ma trợ rút ổn định những này bách việt là người để bọn họ an tâm ở đây thành lập thôn xóm lại nhận mệnh một vị đức cao vọng trọng ông lão vì là lý trưởng lấy bách việt chỉ bách việt các ngươi đều là bách việt người chứ một thanh âm xa xa chuyển đến lý trưởng quay đầu nhìn lại đó là một cái lao giả dâu tóc mặt trắng trong tay cầm một cây rách nát gậy trống quần áo cũng là rách rách dưới dưới, xem ra cơ khổ đáng thương. Người cũng là bách việt người. Lao Huynh, nhanh lên một chút lại đây. Ông lão chậm rãi đi tới. Lý trường quen thuộc nói rằng, người nơi này đều vừa tới không lâu, ngươi liền an tâm ở lại, sau đó, chúng ta chính là người một nhà. Lý trường con gái đưa tới một bát nước nóng, ông lão tiếp nhận, lạnh giọng nói rằng, nơi này không phải là chỗ của người ở. Lý trường bất mãn nói, ngươi nói gì vậy, nếu không có công tử Hàn Phi nhân nước, cho chúng ta vùng đất này, chúng ta còn ở nước sở ăn gió nằm sương, làm nô lại đây bách việt nơi cùng nước sở có thể nói thù sâu như biển bách việt người ở nước sở địa vị còn không bằng gia súc ông lão cười lạnh nói ý của ta là nơi này không phải là hoạt chỗ của người ở lời còn chưa dứt ông lão cái chén trong tay bốc lên xanh thăm thẳm ánh sáng xem ra so với quỷ họa còn muốn giữ tận cùng bố từng cái từng cái rắn độc từ trong chén thoát ra dường như mở ra một cái to lớn ổ rắn hê hey hê hey. nương theo giữ tận tiếng cười ông lão lộ ra hình dáng chính là thiên trạch dưới trướng bách độc vương bách độc vương đối với đống lửa nhẹ nhàng phất phất tay đến không hết độc phân chút xuống đến ngọn lửa bên trên đại biểu đối với tương lai hy vọng ngọn lửa. trong nháy mắt biến thành cháy hừng hực quỷ hỏa, màu bích lục kinh khí tràn ngập bốn phía, nếu không có bách việt người đại thể cùng xà từng qua lại, đối với rắn độc có nhất định kháng tính, lúc này đã hết mức ngã xuống đất bỏ mình. một đám chó mất chủ nhưng đang nói cái gì quê hương, nô lệ là không xứng nắm giữ quê hương, các ngươi cũng không xứng làm tiếp bách việt con dân, bách việt đem một lần nữa đứng lên đến, chỉ là các ngươi không có cơ hội nhìn thấy. thiên trạch chậm rãi đi tới, trên người tỏa ra bức người sắc khí, trên người hắn vờn quanh sáu cái đầu rắn cốt trang xích, hai cái bàn hai tay, hai cái bàn eo, hai cùng ngồi xếp bằng bộ, lúc này sáu cái xiên xích tản hết ra. xiêm xích một mặt giữ tận đầu rắn phát sinh khát máu gào thét, phối hợp thiên trạch so với rắn độc còn xâm lạnh ánh mắt, xem ra lại như là trong truyền thuyết thần thoại cựu anh giáng lông. cương giả vung quyền hướng về cương giả, người yếu vung quyền hướng về người yếu, nhắc gan tìm bạch diệp phi báo thủ, nhưng có thể đối với ngươi đã từng con dân lệnh lùng hạ sát thủ, thiên trạch, ngươi khí lượng chỉ đến như thế. hàn phi trương lương chậm rãi đi tới, phía sau theo khu thi ma, đã từng khu thi ma là thiên trạch trung tâm thuộc hạ, hiện tại nhưng coi như như cửu khấu, không thể không nói, hàn phi cùng trương lương trên người có rất mạnh nhân cách bị lực, bất kể là ngự dưới, vẫn là chỉ chính, đều mạnh hơn nhiều thiên trạch. vẹn vẹn mấy ngày khu thi ma cũng đã tán đồng rồi tư tưởng của bọn họ những này bách việt người có điều là đáng thương bách tính tay trói gà không chặt sở cầu có điều hai món ăn ấm no làm sai chỗ nào ngươi muốn phục quốc muốn báo thủ được đó giết bạch diệt phi giết cơ vô dạng giết hàn vương an hoặc là đi giết nước sở con thần bắt nạt bình dân bách tính có gì tài ba rõ ràng là có thể trở thành trợ cánh tay sức mạnh nhưng một mực bước đến phía đối lập thiên trạch trí tưởng tượng so với mộ dung phục còn kỳ hoa thiên trạch cả giận nói khu thi ma ngươi dám phản bội ta phản bội ta ngưỡng mộ xích mi long xả tên mới nương nhờ vào cho ngươi kết quả đây ngươi trí kế lòng dạ khí lượng không một không khiến người ta thất vọng ngươi không xứng đáng đến ta cống hiến cho ngươi trương lương nói những người này đều là bách việt người đã từng đều là ngươi con dân có ít nhất một nửa người biết xích mi long xà cố sự bọn họ rất sùng bánh ngươi nhưng hiện tại ngươi là sự sống chết của bọn họ kẻ thù giết người chu tâm trương lương câu này chu tâm nói như vậy để thiên trạch triệt để phá công hét lớn một tiếng sáu cái xiềng xích quấn về trương lương Hạo nhiên thiên địa chính khí trường tồn trương lương hét lớn một tiếng lang hư kiếm ra khỏi vỏ tỏa ra chư tà bất xâm hạo nhiên chính khí so với ngày xưa tán nhàn lên cơn giận dữ trương lương trên người rốt cục có thuộc về kiếm khách tác liệt bảo kiếm nhẹ nhàng một khâu, ngược lại dường như thiên lôi bình thường chém xuống dường như thần linh hạ xuống thần phạt, một kiếm liền đem sáu cái xiềng xích đồng thời chém lùi vô danh kiếm pháp kiếm hỏa vô danh ta thiện dưỡng ta tính tình cương trực thiên trạch nổi giận mắng cái gì tính tình cương trực xem ta sẽ nát ngươi sáu cái xiềng xích phảng phất xuống lại dường như từng cái từng cái dã độc, quay trúng quanh trương lương không ngừng cắn xé bách việt nơi độc sâu độc thuật giang cầm mười năm ngập trời oán hận hơn nữa mọi việc bất lợi phẫn nộ để thiên trạch công kích tràn ngập hủy diệt tất cả khí tức. Gián độc bóng mở càng ngày càng nhiều càng lúc càng lớn từ xa nhìn lại liền ngay cả thiên trạch bản thân cũng dung hợp bên trong hóa thành một điều sáu thủ gián khổng lồ đối mặt thiên trạch mạnh mẽ tấn công trương lương nửa điểm không sợ lang hư kiếm chỉ đông đánh tây chỉ nam đánh bắc một giây mấy lần biến hóa thất thường chính là xem trận chiến hàn phi cũng không biết trương lương dưới một kiếm gặp đâm tới phương nào vô danh kiếm pháp mặc danh rượu bách độc vương muốn ra tay giúp đỡ lại bị khu thi ma xua đổi thi thể ngăn trở khu thi ma ngự thi phương pháp có thể xưng phải bách độc vương khắc tinh xa xa điều khiển thi thể tấn công chính là độc thuật lại tàn lại nhẫn cũng không làm gì được khu thi ma mày may. Mà thi thể bên trên vốn là có chứa nồng nặc thi độc, cùng Bách Độc Vương độc dược kết hợp sau khi, gặp hình thành tân khủng bố kịch độc. Vật này có chút tương tự với phái tinh túc sát tối độc công, chính là Bách Độc Vương cũng không dám tùy ý tiếp xúc. Giao chiến cách đó không xa, Phi Yên cùng Diễm Linh Cơ trôi nổi ở giữa không trung. Phi Yên trầm trọng nói, nhìn thấy sao, đây chính là thiên trạch khí lượng, hiện tại ngươi nói cho ta, hắn có cái gì đáng giá cống hiến cho? Chương 485, thiên trạch không trọng yếu, không có thiên rất yếu. Chương 485, thiên trạch không trọng yếu, không có thiên trạch rất trọng yếu. nghe được phi yên trâm trọng diễm linh cơ nói xích mi long xả là bách việt hy vọng bách việt gặp nhân hắn mà một lần nữa quật khởi thật không không biết cái này sắp dẫn dắt bách việt một lần nữa quật khởi người từ thoát ly giam cầm bắt đầu làm bao nhiêu sự tỉnh hắn mời chào bao nhiêu người mới thu nạp bao nhiêu bách tính có tiền sao có lương sao có người sao có đất sao có minh hữu sao diễm linh cơ bị liên tiếp vấn đề hỏi nông bất luận phục quốc vẫn là tranh thiên hạ xưa nay đều không đúng một cái chuyện của hai người đó là một đám người sự dù cho là ở cao võ thế giới cũng không có ai có thể dựa vào một đôi nắm đấm đặt xuống hiển hách giang sơn thống trị địa phương mang binh đánh giặc hương xây thủy lợi khuyên khoán nông tăng nhân tài bồi dưỡng quan chức thẩm tra tài chính thu thuế thi hành luật pháp mỗi một dạng đều cần rất nhiều người mới một cái chân chính muốn phục quốc người nên tận lực thu nạp cố quốc tri dân kết giao minh hiếu bồi dưỡng nhân tài tích chứa thế lực mà không phải cấp ống hống đi ra bảo thủ người mang quốc thủ nhà hận rất nhiều người câu tiễn cũng chỉ có một cái thiên trạch tuy rằng cũng xuất thân từ bắc việt nhưng hắn cùng câu tiễn so với kém thực sự là quá xa diễm linh cơ trước đây cũng không có tiếp nhận quá hệ thống giáo dục không hiểu được những thứ đó xuất phát từ đối với xích mi long xà sùng bái đối với thiên trạch còn có thể bảo lưu trung thành làm phi yên đem tất cả những thứ này đều vạch trần để diễm linh cơ chính mình đi quan sát đi cảng nộ nàng bỗng nhiên phát hiện thiên trạch cũng không có cái gì chỗ đặc thủ. hắn có điều chính là một cái người mang cựu hận người thôi ngược lại trương lương cùng hàn phi mới thật sự là người làm đại sự bọn họ có kiên định nghị lực rộng rãi lòng dạ một bước một cái vết chân hoàn thành kế hoạch của chính mình gặp phải khó khăn không thối lui sau khi thành công không liều lĩnh trương Lương lấy nhân nghĩa động viên bách tính hàn phi lấy luật pháp giảng buộc bách tính hai người lúc cứng lúc mềm phối hợp thân mật không kẽ hở Bây giờ này hơn trăm vị bách việt người đã bị triệt để thu phục, ở tại bọn hắn hiệu triệu dưới, tụ tập mà đến bách việt người gặp càng ngày càng nhiều, thế lực gặp dường như quả cầu tuyết bình thường càng ngày càng mạnh. Diễm Linh Cơ nhìn ác chiến bốn người, không khỏi nhắm hai mắt lại. Phi Yên nói, ngươi cũng không cần như vậy thất lạc. Hai thằng nhóc kia là ta phu quân tự mình giáo dục, há lại là hạng người phạm tục có thể so với. Nói chuyện công phu, Hàn Phi cũng gia nhập vào trong cuộc chiến. Hàn Phi là tuân tử học sinh, tu hành đồng dạng là nho ra tâm pháp. Chỉ có điều Hàn Phi cùng những khác võ giả không giống, Hàn Tu Vi thậm chí không thuộc về tâm, thể, khí, thuật, thế bất luận một loại nào. mà là thuộc về khí. Hàn Phi tu vi tất cả bên hông lơ lửng vẩy ngược bảo kiếm bên trên. Vẩy ngược, một cái lai lịch không rõ, quanh thân thanh hắc, tàn tạ không thể tả cổ kiếm, thân kiếm vỡ vụn thành vài đoạn, bên trong ký túc một vị kiếm linh. Trước đây chỉ có Hàn Phi gặp phải nguy hiểm, kiếm linh mới sẽ xuất thủ. Trải qua địch quang lỗi chỉ điểm, Hàn Phi cùng vẩy ngược nhân kiếm hợp nhất, cùng kiếm linh đạt thành rồi tương tự với huynh đệ khế ước quan hệ, có thể tùy tâm ra tay. Nương theo chân khí rót vào đến vẩy ngược bên trong, người mặc trọng giáp vẩy ngược kiếm linh lặng yên xuất hiện. Thông thường mà nói. Bảo kiếm thôn khẩu đa số hiếu chiến thích giết khỏe mắt trở lên, nhưng vậy ngược thôn khẩu một mực là bệnh ngạn. Bệnh ngạn, lại tên hiến trương, giống như hổ, dòng sinh chín con chi lao thất, nhiệt tình vì lợi ích chung, bên vực lẽ phải, làm rõ sai trái, công bằng mà đức, bệnh ngạn tranh vẽ pho tượng nhiều thấy ở nhà tù cửa lớn cùng phủ nhà hai bên. Nói cách khác, vậy ngược tượng trưng không phải giết chóc, mà là luật pháp nghiêm nghiêm. Không có ai so với Hàn Phi càng thích hợp thành tựu vậy ngược kiếm chủ, cũng không có so kiếm vậy ngược càng thêm thích hợp Hàn Phi. Vậy ngược ra khỏi vỏ, trong nháy mắt tạo thành một chủng loại tự với thời gian bất động lĩnh vực, ở đánh bại kiếm linh trước Không cách nào vòng qua hắn công kích kiếm chủ Hàn Phi. Theo Hàn Phi tu vi tăng cao, kiếm linh năng lực cũng thuận theo tăng cường, đem Trương Lương cũng vây quanh ở bên trong. Thiên Trạch vốn là cùng Trương Lương đánh đến kịch liệt, trong chớp mắt liền thành kiếm linh Trương Lương hai đánh một. Trương Lương kiếm lộ linh hoạt đa dạng, vừa có quang minh lẫm liệt đại nhân đại nghĩa, lại có thiên biến vạn hóa linh động tự nhiên, hốt mới vừa hốt đủ, chợt nhanh chợt chậm, hốt hư hốt thực, hốt âm hốt dương. Kiếm linh vốn là hư thể, kiếm lộ càng là thay đổi thất thường, bất luận người vẫn là kiếm, đều có thể tùy tâm di động, tùy tâm tổ hợp, như phong sương mây mù giống như mờ mờ ảo ảo. như hồng trần thế tục giống như dồn dập hỗn loạn, như trường giang đại hà giống như mênh mông cuộn cuộn. Trương Lương cùng Kiếm Linh liên thủ, tuyệt đối không phải chỉ là hai cái kiếm khách trong lúc đó phối hợp, mà là đại biểu nho cùng pháp kết hợp, lấy nhân nghĩa giáo dục, lấy luật pháp ràng buộc. Thiên Trạch chỉ cảm giác mình đối thủ không phải hai người, hai cái kiếm, mà là trong thiên địa lâm liệt không thể xâm phạm chính khí. Sáu cái trên xiềng xích dưới tung bay, hình dáng kinh lực gào thét giết gào, nhưng Trương Lương cùng Kiếm Linh chỉ là nhẹ nhàng vùng tay lên bên trong bảo kiếm, hắn liền không phải thu chiêu không thể. Thiên Trạch vốn là bị bạch diệt phi hạ độc sâu độc, ác chiến đến đây, cũng lại áp chế không nổi. Trương Lương hơi suy nghĩ. Lăng hư kiếm vung lên, tỏa ra vô tận bi thống tâm ý, vô danh kiếm pháp, bi thống mặc danh. Dựa vào bách việt dân chạy nạn trong lòng bi thống, trương lương rốt cục thành công dùng ra này một chiêu thần thủy. Kiếm linh tùy theo ra chiêu, bảo kiếm xúc động hạo nhiên chính khí, dường như thiên phạt bình thường tầng tầng hạ xuống. Thiên vô tư ý, phạt vô tư hình. Lăng hư hỏi sinh, vậy ngược phan chết. Ẩm. Hai đuổi kinh lực trồng chất lên nhau, dung hợp ra tương tự với ma ha vô lượng sức mạnh kinh khủng, bùng nổ ra gấp ba, năm lần, gấp mười lần so với trương lương hàn phi nội công căn cơ mạnh mẽ kinh lực. Thiên trạch độc sâu độc phát tác, tu vi tổn thất lớn, làm sao có thể chống đối bực này cường chiêu? Sau cái xiển xích bị một đòn đánh thành phấn vụn, cả người cũng bị đánh bay mười mấy trượng. Kiếm linh thu hồi lĩnh vực, bay người trở về vậy ngược bảo kiếm, một lần nữa treo ở Hàn Phi bên hông. Bởi vì lĩnh vực quan hệ, người bên ngoài vẫn chưa nhìn thấy chân chính phát sinh cái gì, chỉ nhìn thấy Trương Lương xuất kiếm, thiên trạch tan tác, rồn rập hương phấn kêu to. Thiên trạch trong lòng oán giận vạn phần, thoát ly tuyết ý bảo đến nay, hắn kẻ vô tích sự. Trương Lương Hàn Phi so với hắn tuổi trẻ, so với hắn thông minh, so với hắn hiểu được thu nạp dân tâm, có hai người này ở, hắn làm sao lúc có thể báo thủ? một niệm đến đây, thiên trạch trong lòng thậm chí có tự chiến đến cùng ý nghĩ, có điều ý niệm này thoáng qua liền qua, ở báo thủ trước, hắn tuyệt không thể chết được. Ẩm. vô song quỷ têu to vào tới, một cái vơ lấy thiên trạch. Đây là thiên trạch cuối cùng thủ hạ, cũng là hắn cuối cùng lá bài tẩy. Trương Lương thấy này, xem thường cười lạnh nói, chó mất chủ, ngươi cho rằng ngươi chạy trốn sao? C. bảo kiếm cắt ra không khí thanh âm vang lên, kiếm khí tung hoành, vô song quỷ bị oanh nhào một cái. Cuối cùng cũng coi như hắn gân cốt cường tráng, người đến chỉ là ngăn trở địch, vẫn chưa dưới nặng tay, lúc này mới không có bị thương. vệ trang cầm trong tay xa xỉ kiếm mà không hề cảm xúc che ở trước người hai người lạnh lùng nói đầu hàng hoặc là chết thiên trạch không quen biết vệ trang nhưng hắn biết xa xỉ kiếm nói ngươi là vệ trang vì sao phải lời còn chưa dứt vệ trang mở miệng lần nữa đầu hàng hoặc là chết vệ trang cũng không phải là cái gì người tốt người lương thiện đại hiếu khách thậm chí hắn mới vừa mới ra sân thời điểm chính là cái phản phái nhưng hắn có sự kiên trì của chính mình có chính mình điểm mấu chốt thiên trạch xem qua vệ trang tư liệu biết đây là cái võ công cao thâm ít lời thiếu ngữ nhưng cực kỳ người kiêu ngạo cười lạnh nói ta đã bị thương nặng Ngươi chỉ dám đối với một cái trọng thương người ra tay sao? Vệ Trang lạnh lùng nói, ngươi có thể đối với tay không tất sắt người già yếu bệnh tật ra tay, ta vì sao không thể đối với bị thương nặng ngươi ra tay? Đầu hàng hoặc là chết. Chuyện bất quá tam, lời đã nói rồi ba lần, Vệ Trang cũng lại không muốn nói thêm nửa câu. Sa sĩ kiếm trên kiếm khí gào thét, chỉ cần Thiên Trạch dám có nửa điểm phản kháng, chờ đợi hắn chính là phân xuyên đoạn hại kinh thế một kiếm. Thiên Trạch con mắt hơi chuyển động, vô vô vô song quỷ, vô song quỷ hiểu ý, hét lớn một tiếng, to bằng cái bắt nắm đấm đánh về Vệ Trang. Sa Sa Phi yên thấy này, khinh thường nói, kẻ nhu nhược. Diễm Linh Cơ trên mặt cũng tràn đầy vẻ thất vọng. Trung Thành là có đánh đổi. Quân chọn thần, thần cũng chọn quân. Ngươi là dũng manh không sợ Xích Mi Long xà, ta tự nhiên trung tâm cho ngươi, vĩnh viễn không bao giờ phản bội. Ngươi là chỉ có thể đối với vô tội nhỏ yếu phát tiết lựa giận kẻ nhu nhược. Vậy xin lỗi, ngươi là ngươi, ta là ta, lại không có vua thần tình cảm. Thiên Trạch không sẽ nghĩ tới, một cái giới cái nhìn của hắn không có sơ hở nào hành động, sẽ làm hắn mất đi toàn bộ thuộc hạ. Đúng, toàn bộ. Bách Độc Vương vì cho Thiên Trạch hậu, trực tiếp từ bạo chân khí, khói độc tràn ngập toàn bộ thôn xóm. Trương Lương Hàn Phi vội vàng thu xếp bắt tính, một chốc không qua được bốn. Soạn. Sa xỉ kiếm trên đột nhiên bùng nổ ra nóng rực vô cùng kiếm khí lạnh leo sát khí để vô song quỷ bực này kẻ lỗ mãng đều cảm giác được hoảng sợ học thành thánh linh kiếm pháp sau khi vệ trang ở kiếm pháp trên tu vi đã đuổi theo cái nhiếp nếu là chỉ luận lực sát thương còn muốn càng hơn một bậc kiếm 20. tất phải giết kiếm ngay ở trước mặt vô tình vô song quỷ vốn định dựa vào gân thép xương sắt mạnh mẽ chống đỡ nhưng rơi vào đến kiếm khí bên trong đại dương vô cùng vô tận kiếm khí dường như sóng biển bình thường mãnh liệt mà tới xa xỉ kiếm nhưng là kiếm khí bên trong đại dương lăn lộn không ngừng thị huyết mạch xa một chiêu chỉ một chiêu Vô Song Quỷ gân thép xương sắt liền bị Vệ Trang đánh tan, tiêu diệt ngã trên mặt đất. Hán Trung Thành cùng Dung Cảm được Vệ Trang tán thành, Vệ Trang ở thời khắc cuối cùng hạ thủ lưu tình, tha tính mạng của hắn. Vô Song Quỷ có tốt như vậy vận, Thiên Trạch có thể sẽ không có. Vạn Ngàn kiếm khí tụ hợp lại một nơi, hội tụ thành một đạo không gì không xuyên thủng, không có gì không phá kiếm khí. Thánh Linh Kiếm Pháp, Kiếm 22. Hoành Kiếm Thuật, Hoành Quán Tư Phương, Tung Hành Chi Kiếm là quỷ cốc tự sáng chế kiếm thuật, ý đạo của đất trời, chia làm tung kiếm cùng hoành kiếm, hoành kiếm công với kỹ, để câu lợi chính là bãi, tung kiếm công với thế, để câu thực chính là đóng. rõ ràng là một đạo kiếm khí nhưng ở nổ ra sau khi sinh ra bốn loại biến hóa phong tỏa thiên trạch bốn phương tạm hướng phong tỏa hắn tất cả né tránh không gian huyết quang lại lên thiên trạch đầu lâu bay lên giữa không trung đây là ba người đã sớm định thật kế hoạch khu thi ma mọi người có thể thu phục thiên trạch nhất định phải chết thiên trạch vừa chết bách việt phần tử ngoan cố không có trụ cột tinh thần cũng lại không nổi lên được sóng gió hơn nữa một loạt tuyên truyền thế tiến công tất nhiên có thể thu nạp càng nhiều bách việt tri dân thiên trạch không trọng yếu không có thiên trạch rất trọng yếu bốn nhìn thiên trạch chết không nhắm mắt đầu lâu Diễm Linh Cơ nói, hắn dù sao cũng là ta đã từng cống hiến cho người, ta có thể đi nhặt xác cho hắn sao?" Phi Yên nói, "Đi thôi, từ đó về sau, ngươi cùng hắn lại không có bất luận cái gì liên quan." Chương 486: Lý Tư bất bại chi bại, Hàn Phi bất thắng chi thắng. Chương 486: Lý Tư bất bại chi bại, Hàn Phi bất thắng chi thắng. Nước Tần đặc phái viên ngộ hại. Ở bất luận cái nào thời đại, đặc phái viên ngộ hại cũng có thể gợi ra chiến tranh đại sự. Mười vạn lính Tần chân binh bên cảnh, Hàn Phi không thể không đình chỉ cải cách kế hoạch, chạy về xử lý đặc phái viên án. Sao chính là nước tần đợi mới đặc phái viên chính là hàn phi sư đệ lý tư bốn nước tần sứ thần lý tư yết kiến lý tư chỉ tiết nhanh chân đi vào hoàng cung vừa đi một bên cao giọng nói rằng ta do cầu tạm kinh cửa phía tây vào tân trịnh nơi đó náo nhiệt bất phạm cũng không người nhớ tới tiền nhiệm nước tần đặc phái viên chính là ở nơi đó ngộ hại ngay trước mặt hàn vương tự gọi ta mà không có thi lễ lý tư động tác này có thể nói cực kỳ vô lễ chính là ngu ngốc hàn vương an cũng không nhịn được nắm chặt nắm đấm hàn vương ăn nói quả nhân luôn luôn lấy lễ sự tần cỡ này bất ngờ tuyệt đối không phải quả nhân mong muốn lý tư nói phàm chư hầu chi ban giao tuổi muốn hỏi vậy ân tương xính vậy thế tương hứng vậy ta đại tần tuần hoàn chu lễ cử sứ tương xính hàn quốc nhưng chưa hết bảo vệ chi trách đây chính là hàn quốc lễ nghi sao lý tư có thể nói thiệt biện lấy sức lực của một người khẩu chiến cơ vô dạng bạch Diệp phi trưng khai địa chờ hàn quốc đại thần nói mọi người á khẩu không trả lời được sứ thần bị đâm với hàn nếu là đại tần thờ ơ không động lòng người trong thiên hạ gặp cho rằng nước tần mềm yếu có thể bắt nạt thế nhưng như vương thượng đồng ý người có địa vị cao lại đầu hàng nhân nhượng trước người có địa vị thấp thân đưa đặc phái viên di thể quy táng hàm dương việc này nhưng là này coi như thôi trương khai địa nói cổ ngữ vân chư hầu đưa tiễn cố không xuất cảnh vương thượng đưa nước tần sứ thần về nước với lý không hợp đại tướng quân cơ vô dạ nói hàng cùng tần đều là các nước chư hầu há có thể hạ mình hộ tống lý tư nói tuy đặt ngang hàng chư hầu nhưng có phân biệt duy thước có xảo duy cứu cư cư hàn cố vì nước chủ nhưng là liên triệu ngụy ba nhà phân tấn địa mà chiếm được tần vương chính là chu thiên tử tứ phong thế tập vương tước chính là chính thống lời vừa nói ra mọi người không biết nên làm sao cãi lại rơi vào tẻ ngắt nhưng vào lúc này hàn phi trở lại cao giọng nói thiên hành có thưởng bất vi nhiêu bất vi kiệt vòng ba nhà phân tấn chính là thiên đạo Không phải người ý. Dừng một chút, Hàn Phi dùng mang theo chân chọc ngựa khí nói rằng, Lý đại nhân luôn mồm luôn miệng chu thiên tử, tựa hồ đã quên đại chu vương mạch bị ai trung kết. Đại chu vương mạch chính là lã bất vì trung kết, Lý Tư sao dám xen vào, lập tức lôi nói chuyện đề, "Vương thượng nếu như không muốn vào tận, còn có một loại phương pháp có thể để bù đáp." Năm đó Tề Hoàn đi công cán binh trợ giúp nước Yến, tháng lợi sau, Yến Trang công tự mình tiến đường, trò chuyện với nhau thật vui, không tự giác đi vào nước Tề cảnh nội. Tề Hoàn công cảm giác sâu sắc thất lễ, đồng ý đem Yến Trang công đi qua thổ địa cắt nhường cho nước Viễn. Nói đến chỗ này, Lý Tư rốt cục lộ ra răng nanh. Hàn Quốc sao không noi theo tổ tiên tri điện, lấy tần đặc phái viên ngộ hại địa điểm làm danh giới, cắt nhường thổ địa cho ta đại tần. Động tác này không chỉ có thể trừ khử binh thay, còn có thể để người trong thiên hạ biết vương thượng nhân nước. Hàn phi nói, nước tần đặc phái viên từ hàm dương đến tân trịnh, đi rồi mấy ngày, mười ngày, liền lấy 10 ngày làm hạn định, phá không được này án, liền ý đại nhân nói, thật chứ, không chỉ là hàn vương, liền ngay cả lý tư đều kinh sợ. Hán biết, Hàn phi tuyệt không là hủy khúc cầu toàn người. Hàn phi hẹp nói theo, nếu thiết thời hạn, nếu có thể sớm phá án, có hay không nên giảm thiểu cắt nhường thổ địa? Có thể. Hàn phi nói. từ hàm dương đến tân trịnh đi rồi 10 ngày 5 ngày ở tần 5 ngày ở hàn nếu như vụ án ít hơn 5 ngày phá có phải là tương ứng nước tần thổ địa quy hàn sở hữu lý tư lúc này mới phát hiện trong lúc vô tình hắn đã vào hàn phi bộ bất luận mấy ngày phá án nước tần cũng không thể cắt nhường thổ địa hàn quốc cũng không tư cách này hàn phi lời ấy chỉ là chèn ép khí thế của hắn thuận tiện cho hai bên một nước thang cuối cùng phá án thời hạn chỉ có một cái 5 ngày nhiều một phút không được thiếu một phút cũng không được từ xưa tới nay đều có một cái chân lý chính là nước nhỏ không ngoại giao hàn phi dù cho tài trí kinh người cũng chỉ có thể làm đến nước này hàn phi khó chịu lý tư đương nhiên cũng khó chịu từ bãi vào tuân tử môn hạ bắt đầu hắn liền vẫn bị hàn phi ép một đầu hai người sự tranh lệch lớn hơn nhiều so với cái nhất cùng vệ trang tân cương hàn yếu còn chiếm lý lý tư vốn tưởng rằng có thể thắng một ván nhưng hắn cuối cùng vẫn là thua bốn phu quân nước tần đặc phái viên lý tư cầu kiến dù sao cũng rảnh rỗi vậy thì gặp gỡ đi địch quang lỗi không đáng kể nói rằng xuân thu chế quốc nhân tài xuất hiện lớp lớp lý tư cũng coi như là tương đối sáng một viên tinh chỉ là tương đối sáng mà thôi so với hàn phi trương lương những ngày vang danh thiên cổ đại thánh đại hiển còn kém rất xa Ở địch quang lỗi không nhìn sách sử chỉ nghe công chúng hào mù mấy cái khoe khoang thời đại cho rằng lý tư là tài tuyệt thế xem qua sách sử sau khi mới phát hiện đã từng chính mình có bao nhiêu nhược trí vì hấp dẫn lưu lượng những người tam lưu công chúng hào đem mông điểm trương nghi quý liêu tử vương hoàn thậm chí là triệu cao công lao thêm ở lý tư trên người đối với lỗi lầm của hắn một mực dùng xuân thu bức pháp lý tư nổi danh nhất gián trục khách thư bên trong nổi danh nhất câu kia thái sơn không cho thổ nhưỡng có thể thành đại hà hải không chọn dòng trẻ nhỏ có thể liền thâm thực là trích dẫn bị trích dẫn vừa vặn là hàn phi tác phẩm nguyên văn là thái sơn không lập yêu ghét có thể thành cao giang hải không chọn tiểu trợ có thể thành phú. địch quang lỗi đối với lý tư cảm giác chính là nhìn thấy một cái danh nhân trong lịch sử không thích không đáng ghét chỉ đến thế mà thôi bốn học sinh lý tư bài kiến huyền minh tiên sinh không giống với ở hàn vương cung hùng hổ dọa người lúc này lý tư nho nhã lễ độ chính là như thế nào đi nữa soi mói cổ giả cũng chọn không ra một tia tật xấu nước tần tình báo năng lực không phải thiên trạch loại kia chó mất chủ có thể so với lý tư chuyến này trước còn phải đông hoàng thái nhất đề điểm tự nhiên không dám ở địch quang lôi trước mặt biểu hiện ra một tia lạng mạ đông hoàng thái nhất cùng ngươi nói cái gì địch quang lỗi nửa câu hàn Huyền không có trực tiếp tiến vào đề tài chính lý tư đối với địch quang lỗi phản ứng làm nhiều loại giả thiết đối với này đã sớm chuẩn bị cung kính nói đến hắn nói đại thế không thể cải thiên đạo không thể lừa gạt. như thế nào đại như thế nào tiểu như thế nào thiên như thế nào đạo lao già này vẫn là yêu thích nói những răm chó này không thông phí lời lý tư đối với này không làm bất kỳ đánh giá mà là hỏi tiên sinh cảm thấy thôi như thế nào đại thế dân tâm bách tính trong lòng đăm chiêu suy nghĩ chính là đại thế bố y ba tính có gì phải sợ lời này chính người tin sao lý tư nói thật không tin xem ở ngươi vẫn tính thành thực phần trên ngày hôm nay ta liền không đánh ngươi trở lại cho Đông Hoàng Thái Nhất mang câu nói vắng cờ khi nào thì bắt đầu hắn định đoạt, lúc nào kết thúc ta quyết định học sinh tất nhiên đem nói mang tới biết ngươi tại sao luyện không được nho ra hạo nhiên chính khí sao xin mời tiên sinh chỉ điểm không phải thiên phú của ngươi kém cũng không phải tuân hướng bất công mà là nội tâm của ngươi quá loạn không đủ thành thành ý chính tâm mới có thể tu thành hạo nhiên chính khí nếu như không làm được vẫn là sớm ngày đổi một con đường đi dứt lời Địch Quang Lỗi xoay người rời đi Lý Tư ngơ ngác nhìn Địch Quang Lỗi bóng lưng một lát. không người tuổi trào chậm rãi ra từ lan hiên không đủ thành năm đó tuân tử cũng đã nói như vậy lý tư bản thân cũng rõ ràng nhưng hắn không làm được hắn tâm tư hỗn độn bởi vậy luyện không được hạo nhiên chính khí hắn tiêu căng tự mãn bởi vậy không cam lòng lựa chọn được khác ở loại mâu tuấn này vặt vẹo bên dưới lý tư vô công đã rất lâu không có tiến bộ liền ngay cả học thức phương diện cũng hạ xuống một chút tuân tử cùng hắn nói rồi thành ý địch quang lỗi bổ sung chính tâm hay là hắn thật nên suy nghĩ thật kỹ chính mình chân chính muốn chính là cái gì bốn đêm hàn phi cùng lý tư nâng cốc nói chuyện vui vẻ hàn phi cầm rượu lên ly uống một hơi cạn sạch, sau đó móc ra hai đồng tiền vàng, nói, có muốn hay không chơi cái trò chơi, cái gì trò chơi? Chúng ta từng người tay cầm một đồng tiền vàng, ta mấy một, cùng lấy ra. Nếu như đều là chính diện, ta thua ngươi ba kim; nếu như đều là phản diện, ta thua ngươi một kim; nếu như nhất chính nhất phản, ngươi thua ta hai kim. Tám lần làm hạn định, ai bằng nhiều, ai chính là người thắng cuối cùng. Làm sao? Lý Tư nói, như có một lần cùng chính, ta liền có thể đến ba kim. sư Minh chẳng phải thiệt tỏi chi? Hàn Phi cười nói, trò chơi chưa bắt đầu, sư đệ sao biết kết quả? Tư ở bên ngoài xem. đây là một cái toán học sát xuất vấn đề, dùng băng tiền su xu sát xuất chắc chắn học kỳ vọng, hai người toán học kỳ vọng là như thế. nhưng trên thực tế đây là một cái đánh cờ luận vấn đề, cũng không thể dùng bằng tiền su xu sát xuất, mà là muốn thêm vào người là phán định, tức ta nghĩ thắng. ở tình huống như vậy, ra con dòng chính phản sát xuất liền không còn là 1 phần hai, toán học kỳ vọng cũng thuận theo thay đổi. lý tư giải pháp tối ưu là ba năm phản, toán học kỳ vọng là phụ 1 phần tám. hàn phi giải pháp tối ưu đồng dạng là ba năm phản, nhưng hắn toán học kỳ vọng là chính một phần 8. nói cách khác, từ toán học góc độ xem, cái trò chơi này từ vừa mới bắt đầu, người thắng chính là hàn phi. ở năm giữ toán học ưu thế tình huống, Hàn Phi ở trong game khí định thần nhàn, đại đại chiếm cứ tâm lý ưu thế, cuối cùng thủ thắng là tất nhiên. Cùng chính, Lý Tư Ba Kim. Chính phản, Hàn Phi Hai Kim. Cùng phản, Lý Tư Bốn Kim. Chính phản, Hàn Phi Bốn Kim. Cùng chính, Lý Tư Bảy Kim. Chính phản, Hàn Phi Sáu Kim. Chính phản, Hàn Phi Tám Kim. Bảy cục qua đi, Hàn Phi chiếm cứ một kim ưu thế, chỉ cần cuối cùng một ván ra phản, kém cỏi nhất cũng là cái hòa nhau. Đạo lý này Lý Tư cũng rõ ràng, nhưng hắn lòng háo thắng so với Hàn Phi nặng rất nhiều, biết rõ Hàn Phi rất khả năng ra phản, hắn vẫn là ra chính. Làm hai tay đồng thời mở ra thời điểm, Hàn Phi nói, thật không tiện, thắng ngươi ba kim. Lý Tư không phục, nói, sư huynh đánh cược vận đều là rất tốt, lại tới một lần nữa. Hàn Phi cũng không thèm để ý, lại lần nữa cùng Lý Tư chơi lên cái trò chơi này. Hai người liên tiếp chơi mấy cục, Lý Tư đều cuối cùng đều là thất bại. Mắt thấy Lý Tư còn muốn lại chơi, Hàn Phi khoát tay áo một cái, nói, không cần, ngươi thắng không được. Tại sao? Đây là ta trong lúc vô tình nghiên cứu ra siếc, gọi là bất thắng chi thắng, kỳ địch dĩ nhược, lợi dụng đối phương tham niệm đạt được thắng lợi. Gia chính, nhìn như báo lại cao, nhưng cuối cùng thua trì, gia phản. nhìn như báo lại thấp nhưng là người thắng cuối cùng lý tư nói hoạn lộ gian nan triều chính biến ảo nhân sinh chi lộ mỗi một lần lựa chọn đều là một hồi không thể làm lại đánh cược lựa chọn phần thắng trọng đại một phương có thể không thể thắng nhưng hoặc có thể bảo vệ bất bại nói chuyện công phu hai người đã từ trò chơi nói đến thời cuộc hàn phi nói vị tôn thì lại tất nguy mặc cho nặng thì tất phế thiện sủng thì lại tất đủ, có mấy người có một số việc nhìn như vị tôn kỳ thực nguy cơ trùng trùng thắng cùng bại hay là đã được quyết định từ đâu nguyện nghe rõ nghe nói nước tần lữ tướng quyền cao chức trọng tần vương chính tuy thân chính Nhưng Vũ Xưng là trọng phụ, nước Tần tương quyền cường mã quân quyền yếu, sư đệ không cảm thấy, này cùng vừa mới trò chơi rất giống sao? Lý Tư nghe vậy trong lòng kinh hãi, Hàn Phi lời ấy, nói đến khẩn yếu nhất địa phương. Chương 487, Đông Hoàng hạ cờ nguyện thần động, vệ trang gây xích mít hồng liên tâm. Chương 487, Đông Hoàng hạ cờ nguyện thần động, vệ trang gây xích mít hồng liên tâm. Lý Tư nói, coi đời này, có hay không thường thắng không thất bại pháp? Hàn Phi nói, không có thường thắng bất bại người, cũng không có thường thắng bất bại pháp, chỉ có thể tận lực làm tốt tất cả, có điều như chỉ là đánh cuộc, huyền minh tiên sinh nơi đó thật là có thường thắng không thất bại pháp. hắn truyền cho ngươi sao truyền nhưng ta không học được trong thiên hạ còn có ngươi không học được đồ vật lý tư tự nhiên biết hàn phi là cỡ nào kinh tài tuyệt diễm mặc dù trong lòng đấu kỵ hắn không thừa nhận cũng không được nếu như một thứ hàn phi không học được vậy thì sẽ không có người có thể học được đương nhiên là có cái kêu biện pháp gọi toán học hàn phi cũng là xấu tính hắn không phải không học được mà là tâm tư không ở trên mặt này vừa mới vài lần làm nền tất nhiên gây nên lý tư hứng thú lấy lý tư lòng thắng sợ là ra cửa liền muốn đi địch quang lỗi nơi đó đi học một người tinh lực là có hạ nếu như lý tư ở phương diện này tiêu hao lượng lớn tinh lực Sứ đoàn án liền thiếu một cái trở ngại to lớn. Trên thực tế, Hàn Phi bình tĩnh cũng là giả ra đến. Hàn đối với sứ đoàn án một điểm manh mối đều không có, hoàn toàn không biết đây là người nào tác phẩm. Hàn Phi hoài nghi cơ vô dạng, hoài nghi bạch diệt phi, thậm chí hoài nghi là nước tần người gây nên, nhưng đều nhất nhất phủ định. Hàn Phi không biết, từ vừa mới bắt đầu, hắn liền không có cân nhắc cái kia có hiểm nghi nhất người. Hoặc là nói, hắn đã quên địch quang lỗi dạy hắn ngược tư duy pháp. Không chỉ là Hàn Phi, liền ngay cả Trương Lương cũng quên cái này có hiểm nghi nhất người bốn. Phi yên lặng lặng mà nằm ở địch quang lỗi trong lòng, nói. Phu quân, ngươi không dự định giúp một chút không phải nhi cùng bầu nhụy sao? Hai người bọn họ gần chút thời gian phong mang quá mức, không khỏi dưỡng ra chút ngạo khí, tỏa tỏa nhuệ khí cũng được. Giáo này ta đều dạy, không tìm được manh mối không trách ta. Hai người bọn họ đều là con ngoan, ngươi không đau lòng ta còn đau lòng đây. Ngươi sau đó sẽ không cũng như thế đối với con gái chúng ta chứ? Địch Quang Lỗi cùng Phi Yên xem mặt trời mọc thời điểm quá mức kích động, hậu nghệ bắn mặt trời, một phát vào hồn. Phi Yên đã mang thai mấy tháng mang thai, hơn nữa đã xác định là nữ hài, không, đã xác định sẽ là nguyên bên trong cơ như ngàn lang. Con trai, muốn dùng ngăn trở mài rũ sắt thép ý chí, con gái. Ta làm sao cam lòng, yên tâm, có ta nhìn chằm chằm, không chết được. Phi Yên nói, có người nói Bát Linh Lung cũng tới, có thể hay không là bọn họ làm. Bát Linh Lung là nước tần đỉnh cấp sát thủ đoàn thể, là do võ công, bên ngoài, cá tính khác biệt tám người tạo thành. Nghe đồn trong bọn họ, có người cực tham lam, mỗi lần giết người tận quét đáng giá đồ vật, có người lấy giết người làm vui, tươi sống gian vật người khác trí tử, thi thể vô cùng thê thảm. Mấy năm trước, doanh chính phái dị mẫu minh đệ thành tiểu lính binh công triệu, không nghĩ tới thành tiểu nhân cơ hội tạo phản, sau khi thất bại trốn hướng về nước triệu, khi đó vụ trách nổ của tận gốc chính là Bát Linh Lung. Bát Linh Lung tám người lấy bắt quái làm tên, phân biệt là Càng Giết, Khôn Bà, Trấn Hầu, Tôn Phong, Khảm Thử, Cách Vũ, Cấn Sương, loại Lý. Nhưng đây chỉ là hàng thông thường tư liệu, Bát Linh Lung thân phận thực sự cũng không phải là vẹn vẹn như vậy. Nhìn như tám người, thực là dị tâm một thể, một thể tám mặt, mỗi một cái bị giết chết linh hồn đều sẽ bị cầm cố ở Bát Linh Lung lao tù bên trong. Năm đó bị giết chết thành kiểu, chính là bây giờ Trấn Hầu. Tối Huyền Bí còn không chỉ như vậy, Bát Linh Lung tám người tất cả đều là người chết, bản thể là La vong chữ Thiên số một thích khách Hắc Bạch Huyền Tiễn. Huyền Tiễn võ công cao cường, nắm giữ Việt Vương bắt Kiếm bên trong Huyền Tiễn xong nhận, cũng lấy đó làm tên. Thanh niên thời kỳ cái nhất vệ trang liên thủ cũng không phải Huyền Tiễn chi địch, hoàn toàn thể vệ trang cũng coi Huyền Tiễn là thành là đáng giá một trận chiến cường địch. Như vậy cường giả, địch quang lỗi tự nhiên muốn cùng đánh một trận. Nhưng địch quang lỗi có một loại dự cảm, trừ phi mình hiện đang ra tay, bằng không trong thời gian ngắn không có cơ hội cùng Huyền Tiễn quyết đấu. Chính mình đối thủ là một vị kẻ địch càng mạnh mẽ. Ván cờ đã mở ra, địch quang lỗi liền lạc mấy tử, cũng không biết Đông Hoàng Thái Nhất gặp ứng đối ra sao bốn. Ông Dương gia, Đông Hoàng Thái Nhất lẳng lặng mà quan tình, hắn rất yêu thích quan tình. Mỗi ngày buổi tối đều sẽ hoa thời gian rất lâu đến quan tinh. Hắn quan tinh thời điểm, trên người thu bạo hết mức thu lại, dường như một khối tuyên cổ không biến hóa đáng ngầm, khiến người ta không nhận rõ hắn đến cùng là người, vẫn là tượng đá. Nguyệt thần dường như nguyện cung bên trong thái âm tinh quân, đồng bình đến đông hoàng thái nhất bên người, nói, gọi ta chuyện gì? Phi yên ở thời điểm, thân mặt trời ép nàng này nguyện thần một bậc. Phi yên hiện tại đã gả cho địch quan lỗi, âm dương ra bên trong, nguyện thần dưới một người trên vàng người. Chỉ có điều nguyện thần rất không thích như vậy. Nguyệt thần là cái người kiêu ngạo, nàng hy vọng tự tay đánh bại phi yên, dùng thắng lợi thu được thân phận địa vị. mà không phải dựa vào thủ xào kiếm lậu. Quá chút thời gian, theo ta xuất trình. Nguyệt Thấn nghe vậy giật nảy cả mình, kinh hô, ngươi phải xuất trình. Vì cái kia tên phản đồ Đông Hoàng Thái Nhất nói, Đông Quân cũng không có phản bội, cũng không thể nói là phản bội, nàng chỉ là đang đeo đổi một loại khác đại đạo thôi. Ta chưa bao giờ nghĩ tới đối phó nàng, ta muốn đối phó là địch Quang Lỗi. Hắn rất mạnh sao? So với ngươi tưởng tượng càng mạnh hơn. Bát Linh Lung cũng ở Hàn Quốc, bọn họ không phải tin cậy Minh Hiếu, hơn nữa liền coi như bọn họ xuất toàn lực, cũng không đủ. Tại sao? Bởi vì tên kia phi thường am hiểu bồi dưỡng đệ tử. rất nhiều mạng người mấy cũng đã thay đổi, đây thực sự là quá thú vị, ta rất lâu không có cảm giác được như vậy thú vị. Đông Hoàng Thái Nhất lập tức hai tay trên người tỏa ra đế vương bình thường uy nghiêm, mạnh như người thần, đối mặt loại khí thế này cũng chỉ có thể quỳ gối thần phục, không có một chút nào tâm tư phản kháng. Mặc ra đám kia người làm sao bây giờ? Vai hệ mà thôi, Yến Đan đã mất đi giá trị lợi dụng, bọn họ không phải muốn cứu đi Yến Đan sao? Để bọn họ cứu đi là được rồi, cái kia Yến Đan nhất định sẽ cho ta dị dạng kinh hỉ. Đông Hoàng Thái Nhất ngẩng đầu nhìn trời, trong miệng tự lẩm bẩm, ngươi cũng là như thế nghĩ tới đi, mệnh ngoại chi nhân, phủ tướng quân. cơ vô dạ nhìn vẻ mặt hờ hướng bạch diệp phi nói ngươi đến tột cùng là nghĩ như thế nào bạch diệp phi dùng không mang theo một tia cảm tình âm thanh nói rằng ta nghĩ như thế nào rất trọng yếu sao ngươi cảm thấy phải là ta giết nước tần đặc phái viên cơ vô dạ có chút tức giận vừa tức giận với bạch diệp phi thái độ đối với hắn lại tức giận với cái này nổi đen lớn Ngươi ở bên ngoài xem ra lính tần trần binh bên cạnh hắn người thống binh này đại tướng tất nhiên quyền thế tăng nhiều trên thực tế đây bất luận sĩ tốt trang bị hậu cần thống soái hàn quốc cũng không đủ sức cùng nước tần quyết đấu cơ vô dạ căn bản là không muốn cùng nước tần khai chiến không cơ vô dạ không dám cùng nước tần khai chiến dù cho đem bạch diệp phi dưới trướng tinh binh cũng cùng nhau để lên đối mặt nước tần không kiên không phá cường nọ cùng đi tới như gió thiết kỵ cũng chống đỡ không được thời gian bao lâu dù sao chiến quốc thất hùng hàn quốc yếu nhất nước tần mạnh nhất hai người căn bản là không ở trên một trục hành bạch diệp phi cỡ nào trí tuệ hả có thể không nhìn ra cơ vô dạ ngoài mạnh trong yếu trong lòng cười lạnh một tiếng mà không biến sắc nói rằng ý của ta là ta làm sao muốn không trọng yếu phụ trách tra án người làm sao muốn mới trọng yếu người ý tức là hàn phi cùng trương lương gặp mượn cơ hội vu oan ta không sẽ không Bọn họ đều là quang minh chính đại người, tuyệt sẽ không làm cỡ này bị hồi sự tình. Nói đến chỗ này, Cơ Vô Dạ có chút đắc ý, cái kia Hàn Phi muốn học thương lượng, một lòng biện pháp, muốn nói công bằng, nói chứng cứ, hắn cũng không suy nghĩ một chút, thương lượng cuối cùng là gì sao kết cục? Buồn cười. Bạch Diệp Phi nói, thời hạn tên là 10 ngày, trên thực tế là năm ngày, hiện tại đã qua một ngày, còn có 4 ngày, nếu như bọn họ không bắt được hung thủ, vì tự vệ, làm ra cái gì đều không kỳ quái. Tuy rằng cùng Hàn Phi Trương Lương là kẻ địch, nhưng Bạch Diệp Phi phi thường tôn trọng bọn họ, cũng biết sự kiên trì của bọn họ có thật đáng quý. Bạch Diệp Phi nghiên cứu qua Hàn Phi biến pháp, biết được lấy luật pháp làm trọng, chắc chắn sẽ không làm tổn hại luật pháp uy nghiêm sự tình. Nhưng thật đến tuyệt lộ, ai cũng nói không cho sẽ như thế nào. Cơ Vô Dạng là một cái rất tốt hấp dẫn hỏa lực bìa ngắm, Bạch Diệp Phi sẽ không để cho hắn mơ mơ hồ hồ bị người mưu hại chết. Sau nửa canh giờ, Bạch Diệt Phi lặng yên rời đi. Vừa mới còn đầy là quần ngạo Tư Thái Cơ Vô Dạng, trong mắt tránh ra dị dạng tinh quang. Những năm này, đại đa số người chỉ nhớ rõ Cơ Vô Dạng hung hăng quái, nhưng đã quên hắn là làm sao từng bước từng bước bỏ lên trên vị trí này. Hung hăng càn quái, làm sao không phải là một loại kỳ địch dĩ nhược ngụy trang? Mạc Nha. Bạch Phượng. Mạc Nha cùng Bạch Phượng lắc mình mà ra, quỳ một chân trên đất, chờ đợi giàn dò. Thay ta đưa một phong tin cho Hà Phi, Trường Lương. Hai người không nói một lời, tiếp nhận thư tín, phân công nhau rời đi bốn. Hoàng Cung. Vệ trang dường như một con mèo ly hoa, nhẹ nhàng xẹt qua một cái lại một cái thủ vệ, không làm kinh động bất luận một ai. Hắn cũng không phải am hiểu tra án người, bởi vậy vẫn chưa tham dự điều tra. Vệ trang mục đích của chuyến này chỉ có một cái, ẩn giấu thương long thất túc bí mật bảo hộ. vệ trang thở nhỏ sinh sống ở hàn vương trong cung đối với ở trong cung sự vụ biết quá tường tận liền hàn vương an bí mật kho báo đều biết nhưng hắn tìm mấy tháng cũng không có thể tìm tới bảo hộ vị trí đột nhiên một tiếng vang nhỏ chuyển đến thị vệ bị âm thanh hấp dẫn hoàn toàn vây quanh lại đây vệ trang vô tâm cùng bọn họ động thủ thân thể co rụt lại tiến vào cách đó không xa một cái phòng sau khi đi vào mới phát hiện gian phòng này là nữ tử khuê phòng hàn vương trong cung có thể có bực này quy mô khuê phòng chỉ có được sủng ái nhất công chúa hồng liên công chúa vệ trang cùng hồng liên tự nhiên là quen biết giữa hai người sớm đã có cảm tình Chỉ có điều Vệ Trang yêu kiếm Thành Si đang đánh bại cái nhất trước, đem cảm tình trôn thật sâu ở đáy lòng. Hồng Liên cũng không để ý những người có không, chủ động tấn công, muốn dùng hừng hực nội tâm ấm áp vệ trang băng lạnh núi kiếm. Vệ Trang đi vào thời điểm, Hồng Liên chính đang tháo trang sức. Xuyên thấu qua gương đồng nhìn thấy Vệ Trang, Hồng Liên lập tức đi tới, nói: "Ngươi làm sao đến đến rồi?" "Ta không thể đến sao?" Hồng Liên rót một chén trà nước, đưa cho Vệ Trang, nhẹ giọng nói rằng: "Mấy tháng này, ngươi đến hoàng cung số lần rõ ràng tăng nhanh, mà có chút lén lút có thể hay không nói cho ta, ngươi tới làm cái gì?" "Ta nói ta là tới ăn trộm đồ vật, ngươi tin tưởng sao?" tin chỉ cần ngươi nói ta liền tin ngươi muốn ăn trộm lấy cái gì vệ trang khí độ cùng ăn trộm thực sự là không dính dáng hồng liên tín nhiệm vệ trang lời nói nhưng không tự giác đem ăn trộm đổi thành nắm một cái rất trọng yếu đồng thời cũng không đáng giá một đồng đồ vật hồng liên cười nói ta cảm thấy thôi ngươi có thể thay cái thân phận an tâm ở lại hoàng cung tra tìm thân phận gì kiếm thuật của ta lão sư vệ trang hiếm thấy cười cận nói ngươi là ta mang quá kém cỏi nhất học sinh vậy ngươi đồng ý dạy ta sao giáo ngày mai cây hoa đào dưới vệ trang cùng hồng liên một chiêu tiếp một chiêu phá chiêu kiếm có xong nhận hại người hại mình vệ trang vì không thương tổn được hồng liên thả xuống xa xỉ kiếm thay đổi một cái mải phi thường bóng loáng cánh cây kiếm khí cuốn lên đầy trời cánh hoa giữa bầu trời dưới nổi lên mùi thơm nước mũi hoa đào vũ một hoa một thụ một cố ngậu một đời một kiếp một đôi người chương bốn trăm tám mươi tám cái nhếp thiên su đấu vệ trang quang lỗi giữa thế toán đông hoàng chương bốn trăm tám mươi tám cái nhếp thiên su đấu vệ trang quang lỗi giữa thế toán đông hoàng miêu đêm tối lờ mờ sắc bên trong truyền ra vài tiếng mèo kêu để vốn là ngột ngạt bóng đêm trở nên càng thêm ngột ngạt so với bóng đêm càng thêm một ngạt bên trong gian phòng một cái ôm nhỏ đen cầm trong tay sáo ngọc nữ tử lười biếng nói rằng ai các ngươi liền không thể tìm một sạch sành xanh chút ít địa điểm tập hợp sao nơi này dơ chết rồi cô gái này vốn là ẩn nút với thành kiểu bên cạnh một tên vũ cơ sau đó đối với thành kiểu sản sinh cảm tình ở ám sát trong quá trình phản bội bị tốn phong giết chết chết rồi trở thành cách vũ người đi tới chỗ nào nơi nào liền sặc sợ loa mắt hà tất lưu ý những này Trấn hầu vốn là doanh chính cùng cha khác mẹ em ruột thành tiểu, nhân tạo phản bị huyền tiễn giết chết, chết rồi trở thành chân hầu các ngươi lại muốn đi giết người ta chán ghét các ngươi nói chuyện chính là một cái mang mũ tròn để chân chân trên mặt mọc ra tàn nhang trong tay ôm một cái bóng bé gái nàng vốn là một cái tầm thường hài đồng nhân trợ giúp thành tiểu trốn bị can giết giết chết chết rồi trở thành bài lý sát thủ giống nhau quân nhân quân lệnh như núi cấn sư đoàn thể người lãnh đạo vật chủ yếu người chỉ huy vốn là đóng giữ chân lưu quân tần tướng lĩnh ở ám sát thành tiểu lúc bị làm phản cách vũ giết chết chết rồi trở thành cấn sư vân vân vân, ngài bàn giao sự tỉnh tự nhiên cật lực đi làm ta ông mật đã tìm tới con mồi xào huyệt Tôn phong ngôn ngữ tùy tiện am hiểu phi châm lương đeo một cái thùng nuôi bóng có thể chỉ huy đàn ông, lợi dụng tiến hành tình báo do hỏi cấn sư nói thông minh con ngồi, sẽ không chỉ có một cái xào huyệt biện pháp đều không dám được coi như là ta như vậy tay ra đời cũng không dám tùy tiện hành động Khảm thử tính cách láo lỉnh vóc người thấp bé am hiểu phi diêm tổ bích cực kỳ tham tài đối với cách vũ sắc đẹp thèm nhỏ dãi ba thước một cái chính đang ngao nấu thuốc lão thái thái nói rằng lao bà tử phế không ít tâm lực điều chế dược người phong mật cũng đừng làm cho ta thất vọng không bà giỏi về phối chế độc vật lao phu nhân là can giết từ lâu mất mẫu thân ý thức như vong linh giống như bảo vệ con của chính mình cách vũ nói ta từ khúc từ lâu chuẩn bị tốt ngươi thật có thể hoàn thành nhiệm vụ sao tôn phong đối với cách vũ có chút thái mộ nghe vậy vội vàng nói rằng như thế không tín nhiệm ta cách vũ cô nương không bằng cùng ta đánh cuộc nếu ta thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ xin mời cách vũ cô nương vì ta hiến vũ một khúc nói nhìn đã mắt khảm thử phụ hòa nói cái kia cảm tình được vẫn nghe người ta khen cách vũ nhảy múa nhưng không có cơ hội tận mắt xem cách vũ khinh thường nói như ngươi vậy tặc xương cũng xứng xem ta vũ còn có ngoài cửa cái kia tiểu tặc nghe lâu như vậy các ngươi hay đi xử lý một chút ra bên ngoài thám tử mới vừa phải rời đi một bàn tay lớn đã nắm chặt hắn cổ một giây sau một cái sắc bén bảo kiếm đâm thủng hắn thân thể can giết trần mặc thích giết chóc nam tử sử dụng kiếm cao thủ ám sát thành tiểu nhiệm vụ sau khi kết thúc bị huyền tiễn diệt khẩu chết rồi trở thành tàn giết tám người này chính là ác danh chiêu bắt linh lung sát thủ bọn họ đến hàn quốc tuyệt đối không phải chính là sứ đoàn án bọn họ mục tiêu thực sự liền hàn phi trương lương bực này trí giả tạm thời đều không nghĩ đến bốn vệ trang chậm rãi đi ở trên đường cái hắn không có đi hoàng cung cũng không có đi tìm bắt linh lung bởi vì hắn cảm giác được tính mạng hắn bên trong người trọng yếu nhất đến đến rồi. đối với một cái kiếm khách mà nói trong cuộc sống người trọng yếu nhất tự nhiên là đối thủ đối thủ cùng kẻ địch là không giống kẻ địch hy vọng ngươi càng yếu hơn đối thủ hy vọng ngươi càng mạnh hơn ở vệ trang trong cuộc sống vừa vặn có như vậy một cái đối thủ Chen. kiếm đau rút khỏi vỏ thanh em vang lên nương theo âm thanh là một đạo ác liệt mau lẹ kiếm khí vệ trang cũng không ý kỵ tay cầm xa xỉ kiếm thời điểm hắn sẽ không sợ hãi bất luận người nào bất cứ chuyện gì Bèo. xa xỉ kiếm cắt ra không khí suýt xảy ra tai nạn chặn lại rồi này đơn giản ác liệt một kiếm màu trắng xanh trang phục gọn gàng nhanh chóc ngắn thanh đạm không lộ liễu. khuôn mặt tuấn tú, một đôi lấp lánh, có thần hai con mắt, lập loè còn trẻ lúc ngây bất Birmingham. Cái nhiếp, vệ trang sư minh, doanh chính kiếm thuật lão sư cận vệ. Cái nhiếp nhẹ giọng nói, muôn dân đồ đồ, thiên hạ liêu liêu. Vệ trang cất giọng nói, chư tử bách gia, duy ta tu hành. Lời còn chưa dứt, hai người đã giết ở cùng nhau. Từ rời đi sư môn bắt đầu, hai người bất luận bởi vì nguyên nhân gì gặp mặt, tất trước tiên tiến hành một lần so kiếm. Vệ trang tôn trọng tấn công, không chút do dự cướp giật tiên cơ, xa xỉ kiếm vung lên, dùng một chiêu kiếm 18 tam tam bất tận, lục lục vô cùng. dây đặc vô cùng vòng kiếm phủ đầu trục xuống, tùy dị kiếm lộ để cái nhiếp giật nảy cả mình. Thông qua nước tần mạng lưới tình báo, cái nhiếp biết vệ trang gần đây làm não động lớn, cũng không biết hắn học sức mạnh như thế kiếm thuật. Cũng như gió, mạnh như sóng, nhanh như điện, mật như mưa, miên như mạng, phối hợp xa xỉ kiếm đặc biệt hình dạng, càng là cùng người một loại thiên la địa võng, kiếm khí lĩnh vực khủng bố cảm giác. Cái nhiếp tuy kinh không loạn, nhanh chóng ổn định tâm thần, bảo kiếm vung lên, nhẹ nhàng phá giải vệ trang kiếm thế. Không giống với thô bạo chết lậu vệ trang, cái nhiếp luôn luôn tôn trọng đơn giản, ăn mặc đơn giản, sinh hoạt đơn giản, kiếm thuật đồng dạng đơn giản. bảo kiếm ra tay, không thừa bao nhiêu động tác cùng Tân Trang, chính là ngắn gọn một mạc, thẳng thắn rút khoát một đòn. Nhưng chính là này đơn giản một kiếm, lại làm cho vệ trang thế tiến công khắp nơi bị quan chế. Bất luận hắn làm sao điên cuồng tấn công, chỉ cần vệ trang bảo kiếm đưa đến, hắn liền không phải biến chiêu không thể. Hai người từ trên đường đánh tới nóc nhà, từ nóc nhà đánh tới tường thành quạc lâu. Một cái kiếm khí tung hành, thế tiến công mạnh mẽ như cuồng phong bạo vũ. Một cái đơn giản đắc liệt, xuất kiếm thu kiếm như hành lưu thủy. Trong khoảnh khắc, hai người đã đấu 30, 40 chiêu, nhưng ai cũng ép không số ai. Vệ trang trong lòng hơi có mất mát, những này qua hắn võ công tiến nhanh. vốn tưởng rằng có thể thắng được cái nhiếp không nghĩ đến đối công mấy chiêu vẫn cứ chỉ là cái hòa nhau đối với người bên ngoài mà nói đuổi theo chính mình đối thủ coi như thành công đối với vệ trang mà nói đây là triệt triệt để để thất bại nguyên nhân rất đơn giản trong tay hắn xa xỉ là một cái chém sắc như chém bùn thần binh mạnh hơn nhiều cái nhiếp bội kiếm hai người mỗi một lần đối đầu cái nhiếp đều phải đem càng nhiều chân khí bám vào ở trên mũi kiếm lấy này đến bảo đảm bội kiếm không bị xa xỉ chặt đứt một tăng một giảm bên dưới hòa nhau liền chứng minh hắn thua kiếm hai vệ trang hét lớn một tiếng 21 đạo kiếm khí lấy tư thế như xét đánh không kịp bưng thai nổ ra. Cái nhiếp hoành kiếm ở trước ngực, dùng kiếm tâm của chính mình cảm ngộ vệ trang chiêu thức biến hóa, hắn đương nhiên biết, này một chiêu nhìn như ác liệt, nhưng chỉ là khúc nhạc dạo, càng lợi hại còn ở phía sau. Câu vòng nối tới mặt trời. Kiếm khí tức thân, cái nhiếp bảo kiếm quay về, đâm hướng về cái kia bé nhỏ không đáng kể một chỗ kẽ hở. 21 đạo kiếm khí dễ dàng sổ đổ, nhưng vào lúc này, vệ trang vãn ba cái kiếm hoa, đổ nát kiếm khí tụ hợp là một, trở thành càng sắc bén hơn, càng thêm hung mãnh một kiếm. Thánh linh kiếm pháp, kiếm 22. Hoành kiếm thuật, hoành tứ Ở lĩnh ngộ ra kiếm 23 trước, này một chiêu chính là vệ trang tuyệt sát. Cái nhất nhân kiếm hợp nhất, người theo kiếm đi, cả người dường như cùng bảo kiếm hòa làm một thể, càng đồng thời bay ra, cùng vệ trang xa sĩ đấu. Cong. Sắt thép va chạm thanh âm vang lên, kiếm khí đấu, bùng nổ ra sẽ rách không khí sắc bén nổ đùng, lập tức cầm ẩm vỡ tan. Vô số bé nhỏ kiếm khí lan tràn ra, dường như làm nổ một quả bùm, đem hai người dưới chân vọng lâu phá hủy hơn nữa. Bụi mù tan hết, cái nhất cùng vệ trang đồng thời sau lùi lại mấy bước, một tay cầm kiếm, một tay nắm sao. Vệ trang nhiều lui nửa bước, cái nhất kiếm trên có thêm một lỗ hổng. Hòa nhau. Đây là vệ trang lần đầu cùng cái nhiếp đánh ngang tay, nhưng trong lòng hắn cũng không có khoái ý, hắn hy vọng cái nhiếp có thể được một thanh kiếm tốt, sau đó hai người lại cẩn thận đánh một trận. Cái nhiếp nói: "Ngươi biết ta ở đây." Vệ trang nói: "Cả tòa Tân Trịnh chỉ có một nơi, có tiến có tối, có thể tung, có thể hành, gọi là Thiên Su." Cái nhiếp nói: "Thiên Su người, Thiên đạo người cường, làm trái, tuy thành thất bại. Vạn sự chi tiên, tròn núi môn hộ, tuy phúc có thể phục, không mất độ." Xem ra sư phụ giáo huấn, sư ca nhớ tới rất rõ ràng. "Ngươi không cũng nhớ tới rất rõ ràng sao, tiểu trang?" "Phu quân, trong thành có người động thủ." một cái là vệ trang, một cái khác, tựa hồ là cái nhiếp, không thể, cái nhiếp làm sao có khả năng ở đây? Phi Yên bị vệ trang cùng cái nhiếp kiếm khí thất tình, có chút khiếp sợ nói rằng, Địch Quang lỗi nhẹ nhàng vỗ vỗ phía sau lưng nàng, nói, cái nhiếp tại sao không thể ở đây? Cái nhiếp là thần vương kiếm thuật lão sư cận vệ, hắn nên. nói đến chỗ này, Phi Yên phản ứng lại, thần vương cũng ở Tân Trịnh, Bát Linh Lung là đến bảo vệ hắn, không, bọn họ tuyệt không là hộ vệ, lẽ nào? lẽ nào bọn họ muốn ám sát thần vương? Phi Yên cùng Công Tô Lan, Lệ Thắng Nam, Lạc Tiên rất giống, đều là thỏa thỏa ma môn yêu nữ. Xem ra người hiền lành thỏ trắng, trên thực tế ngàn như bách kế quỷ hồ lang. Phi Yên đối với âm nhu quỷ kế có nhạy cảm trực giác, nên hạ tử thủ thời điểm càng là sẽ không có một tia nương tay. Vẹn vẹn thông qua cái nhiếp, Phi Yên liền muốn đến bắt linh lung mục đích của chuyến này, nói tiếp, bắt linh lung chuyến này tất nhiên là phụng Lã Bất Vi chi mệnh, lã bất vi ở nước Tần quyền khuynh triều chính, tất nhiên còn có hậu chiêu. Không đúng, đông hoàng thái nhất chắc chắn sẽ không cho phép Lã Bất Vi làm sàng làm bậy, doanh chính cũng không phải ngồi chờ chết người, sứ đoàn án chỉ là cái lời dẫn Lã Bất Vi cùng doanh chính quyết đấu mới thật sự là vở kịch lớn. Địch Quang lỗi cười nói, phu nhân còn thiếu nói rồi một điểm. cái gì chân chính vợ kịch lớn không chỉ là lạ bất vi cùng doanh chính quyết đấu còn có ta cùng đông hoàng thái nhất quyết đấu có thể hay không nói cho ta lúc nào độc thủ địch quang lỗi yên lặng suy tư một hồi nói không biết nhưng sẽ không quá lâu tại sao bởi vì ta đã ở trên ván cờ rơi xuống có đủ nhiều đủ mạnh tử hơn nữa lập tức còn có thể thêm một cái cường lực trợ lực đông hoàng thái nhất bởi vì một số nguyên nhân chậm ta một bước hắn không thể để cho ta lạc càng nhiều tử bố càng nhiều cái bẫy nhìn thấy phi yên trong mắt nghi hoặc địch quang lỗi cười nói ngươi có phải là cảm thấy thôi đông hoàng thái nhất là cái bẫy như cẩn thận rồi mới hành động người chắc chắn sẽ không chủ động lộ ra này rất nhiều cái hở." Phi Yên gật gật đầu. "Nếu bàn về âm mưu tính toán, ta không hẳn thắng được Đông Hoàng Thái nhất, nhưng ta làm hết thảy đều là thuận lòng trời mà vì là, cũng phù hợp hắn cuối cùng hy vọng đạt thành kết quả, bất luận hắn có nguyện ý hay không, đều phải tiếp thu, thậm chí chủ động cung cấp trợ giúp." Hắn hy vọng thấy cái gì? Lã Bất Vi chết. Chương 489: Thất Tinh Long Nguyên có kiếm chủ, Thiên Cổ nhất đế gặp Hàn Phi. Chương 489: Thất Tinh Long Nguyên có kiếm chủ, Thiên Cổ nhất đế gặp Hàn Phi. Vệ trang cùng cái nhiếp đánh đến kịch liệt, cuối cùng đối đầu đều không có thu lực, buổi tối hôm đó nên nhận được tin tức liền đều chiếm được tin tức. Cái nhiếp luôn luôn biết điều, rất ít lộ diện, nhưng chỉ là căn cứ vệ trang hành vi suy đoán, cũng có thể đoán ra thân phận của cái nhiếp. Có thể đoán ra cái nhiếp thân phận, tự nhiên cũng có thể đoán ra doanh chính ngay ở Tân Trịnh thành. Vẹn vẹn một đêm, Tân Trịnh trong thành liền truyền ra không biết bao nhiêu nói bóng nói gió, cũng không biết có bao nhiêu âm hữu gia nghe tin lập tức hành động. Mặc dù là Hàn Phi, lương bậc này chí giả, cũng nắm bắt không được mây gió biến ảo thế cuộc. Cũng may Lý Tư biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, cũng không có bức bách bọn họ phá án, thậm chí bày ra hợp tác tư thái. Hàn Phi bất thắng chi thắng cho hắn một lời nhắc nhở, để hắn biết được, lã bất vi tuy rằng thế lớn, doanh chính phần thắng nhưng lớn hơn một chút. Mấu chốt nhất chính là, thời gian này, cái này địa điểm xuất hiện những việc này ban, một cái xử trí không được, chính là mười cái mệnh cũng không đủ chết. Lý Tư đương nhiên không muốn chết. Nếu không muốn chết, vậy sẽ phải làm ra tối có lợi với sự lựa chọn của chính mình bốn. Thiên sinh, vệ trang cầu kiến, để hắn đi vào." Vệ trang dẫn theo một người, đồng thời đi vào. Không lâu lắm, vệ trang chạy tới đồng hành còn có vệ trang sư minh cái nhiếp vệ trang tiến lên túi chào nói xin chào tiên sinh cái nhiếp theo sát túi chào nói cái nhiếp nhìn thấy huyền minh tiên sinh ngươi chính là cái nhiếp quả nhiên không tầm thường tiên sinh quá khen ngươi xứng đáng cái này đánh giá có điều ngươi tới gặp ta doanh chính nơi đó làm sao bây giờ không sợ bắt linh lung tìm tới hắn sao cái nhiếp nói bọn họ không tìm được vệ trang nói coi như tìm tới cũng không thể đắc thủ tại sao bởi vì hàn phi bảo vệ ở bên cạnh hắn không phải nhi có thể đánh không lại bắt linh lung chương lương bố trí một chút cảm ấy, đủ để che giấu thai mắt người. Bầu lụy trong tay có thể dùng sức mạnh cũng không nhiều, Bát Linh Lung có thể lấy lực phá xảo. Ở tại bọn hắn thất bại trước, Tiên Sinh nên có thể chạy tới. Nguyên lai mục đích là cái này, ngươi làm sao liền có thể xác định, ta không muốn giết chết hoặc là bắt giữ doanh chính đây. Cái nhiếp cười nói, nếu là Tiên Sinh ra tay, ta có ở hay không Tần Vương bên người, có cái gì khác nhau chớ. Ngươi đúng là sẽ nói, nói đi, tìm đến ta có chuyện gì? Nghe nói Tiên Sinh học cứu thiên nhân, chuyên tới để bãi và một, hai, mà Tần Vương muốn cùng Tiên Sinh một lời, không biết Tiên Sinh có thể hay không đáp ứng. Đương nhiên, có điều hiện tại còn không phải lúc, đây là các ngươi thai kiếp, cũng là các ngươi cơ hội kiếm, muốn ở trong lúc nguy hiểm mà rữa. Nói, địch quang lối đưa tay một đảo, lấy ra một thanh bảo kiếm, đưa cho cái nhiếp, ngươi bội kiếm kém một chút, thanh kiếm này cho ngươi, hy vọng có thể đối với ngươi có chút trợ giúp. Cái nhiếp đưa tay tiếp nhận bảo kiếm, rút kiếm ra khỏi vỏ, nhìn xuống thân kiếm, dường như đang cao sơn mà xuống vọng được sâu, mở ảo mà thâm thúy, phản phất có cự long bàn ngoạn. Cái nhiếp cả kinh nói, Thất Tinh long Nguyên. Không sai, thanh kiếm này chính là đại danh đỉnh đỉnh thành tín cao thượng chi kiếm, Thất Tinh long Nguyên. Thất Tinh long Nguyên nguyên là ngũ tự tư bội kiếm. Ngũ Tử Tư nhân gian thần thắng hại, bị nước sở binh mã một đường truy sát, may mắn được một ngư dân giúp đỡ mới thoát thân. Ngũ Tử Tư lấy ra truyền bảo kiếm thất tinh Long Nguyên đem tặng, hy vọng ngư dân không muốn bán đi hành tung của hắn. Ngư dân biểu thị, ta cứu ngươi cũng không báo đáp đáp, ngươi nhưng hoài nghi ta tham lợi thiếu tin, ta không thể làm gì khác hơn là lấy kiếm này minh trí. Dứt lời, ngư dân rút kiếm tự vẫn. Ngũ Tử Tư bi hối không tên. Ngũ Tử Tư bị Ngô Vương phu xoa làm cho tự sát sau, thất tinh Long Nguyên đánh rơi ở Bách Việt nơi. Những ngày qua, Hàn Phi trắng trận thu nạp Bách Việt chi dân, được một chút manh mối, địch quang lỗi theo manh mối tìm mấy ngày, tìm tới thanh bảo kiếm này. Thất Tinh Long Nguyên chính là Thành Tín Thủ nghĩa, trí thú cao thượng chi kiếm, cái nhiếp là Thành Tín Thủ nghĩa, trí thú cao thượng người. Một người một kiếm bổ sung lẫn nhau, cái nhiếp lời còn chưa dứt, trên thân kiếm đã bùng nổ ra tia sáng chói mắt. Hiện nhiên thần binh có linh, không thể chờ đợi được nữa, muốn nhận hắn làm chủ. Địch Quang lôi đối với này tất nhiên là nhạc thấy thành. Binh khí không phải càng lợi hại càng tốt, mà là càng xứng đôi càng tốt. Thất Tinh Long Nguyên không phải trên đời mạnh nhất bảo kiếm, nhưng nhất định là thích hợp nhất cái nhiếp bảo kiếm. So với nguyên bên trong nguyên hồng càng thêm thích hợp. Thấy Thất Tinh Long Nguyên chủ động nhận cái nhiếp làm chủ, vệ trang trong lòng cũng không ghét trái lại bay lên ý chí chiến đấu dày đặc. hiện tại cái nhất cũng có thần minh, bực này tình huống lập kiếm mới xem như là công bằng công chính thắng mới là thật sự thắng cái nhất thu hồi bảo kiếm túi người hành lễ nói đa tạ tiên sinh trọng thưởng phấn hồng phối giai nhân bảo kiếm phối anh hùng này kiếm cùng ngươi hữu duyên ta làm như vậy cũng là giúp người thành đạt ta chỗ này còn có một bộ kiếm pháp ngươi nhàn rỗi kẻ nhạt thời điểm không ngại phiên lật xem địch quang lỗi đưa cho cái nhất một bản kiếm phổ kiếm phổ trên viết mờ ảo kiếm pháp bốn chữ lớn vô danh suốt đời kiếm đạo kinh nghiệm cho trương lương kiếm thánh suốt đời kiếm đạo kinh nghiệm cho vệ trang này bản mờ ảo kiếm pháp là bộ kinh văn suốt đời kiếm đạo kinh nghiệm. Kiếm như người, vừa có phấn khởi chiến đấu bất khuất bong bong lưng nen, lại có vân hành vô thường mở ảo hư huyễn, uy lực cùng tiềm lực tuyệt không kém vô danh kiếm pháp, thánh linh kiếm pháp. Cường địch sắp tới, địch quang lỗi tự nhiên không ngại cho cái nhất một chút chỗ tốt, mau chóng tăng lên phe mình thực lực. Cái này cũng là Đông Hoàng Thái nhất vội vã ra tay nguyên nhân, nếu là lại muộn mấy tháng, cái nhất vệ trang trương lương hàn phi thu được càng nhiều trưởng thành, vậy thì thật sự không dễ xử lý bốn. Núi không cứ chỗ cao, có tiên thì nổi danh, nước không tại sâu, có rồng ở tất tiêng. Liên tỉ như chỗ này rách nát đình viện, nếu như có thể chuyển tới hai ngàn năm sau, nhất định sẽ chịu đến tối cao cấp bậc bảo vệ. bởi vì này nho nhỏ trong đình viện có hai cái tuyệt thế vô song nhân vật pháp gia góp lại người hàn phi thiên cổ nhất đế tần thủy hoàng trang tử vân tình hoa không thể ngữ với hải người câu với hư vậy ta rất hiếu kỳ tại đây dạng rách nát trong đình viện là làm sao viết ra mưu tính thiên hạ văn chương danh chính nhìn giữa bầu trời bay xuống lá trúc nhẹ giọng hỏi có mấy người chưa từng xem đại dương minh ngông cho rằng sông lớn nhất là trắng lệ mà có mấy người nhưng có thể thông qua một mảnh lá trúc nhìn thấy thời gian như nước bốn mùa thay đổi vì lẽ đó ngươi là người sau đi vạn dặm đường mới có thể thấy thiên địa sự rộng lớn ta đã từng vì tìm kiếm một cái đáp án lưu lạc thiên ngai vấn đề gì đáp án trong thiên địa thật sự có một loại sức mạnh ở trong cõi u minh nắm giữ nhân loại vận mệnh sao ta đã từng hướng về hai vị lao sư hỏi qua vấn đề này bọn họ làm sao trả lời một cái nói có một cái nói không biết doanh chính nói nếu như ta đoán không lầm nói có chính là tuân phụ tử nói không biết chính là huyền minh tiên sinh ngươi nói không sai nhưng đón lấy ngươi sợ là phải thất vọng bởi vì ở ta tiếp tục dò hỏi sau khi được đều là ngụy biện ngụy biện hàn phi cười nói chờ ngươi nhìn thấy địch tiên sinh liền biết cái gì gọi là nguy biện ta thậm chí cảm thấy thôi nếu như có một ngày hắn nói quạ đen là bạch cũng có thể kể ra một phen làm cho người tin phục đạo lý đến danh chính cười cận rời đi đề tài ta xem qua ngươi ngu đố ngươi nói nho lấy văn luật pháp hiệp khách dùng võ công vi phạm luật lệ nhưng người, nhưng bái tuân phu tử vi sư mà cùng vệ trang mọi người giao hảo này giải thích như thế nào hàn phi nói ta cảm thấy cho ta nói rất rõ ràng phu cách pháp người tội mà chưa tiên sinh lấy văn học lấy vi phạm lệnh cấm người chu mà còn hiệp lấy tư kiếm dưỡng cố pháp vị trí không phải quân vị trí lấy lại vị trí chu trên vị trí như vậy doanh chính nói còn chưa đủ rõ ràng một người lính đang đánh trận thời điểm đại chiến lũ trốn sau khi bị tóm hắn nói trong nhà có lao phụ hắn chết rồi không người chăm sóc phụ thân không biết tần vương gặp xử trí như thế nào người đào binh này doanh chính không hề trả lời mà là hỏi ngược lại nho sinh gặp xử trí như thế nào nho chia làm hủ nho cùng vương nho nếu như là hủ nho sẽ cảm thấy người này rất hiếu thuận thậm chí gặp đề cử hắn chức vị nhưng việc này nếu là chuyển đi tất nhiên sẽ làm sĩ khí giảm nhiều đào binh tăng nhanh lỗ người từ quân chiến ba trận chiến ba bắp trọng nghi hỏi cố đối với viết ta có lao phụ bỏ mình Mặc chi giữa vậy, trọng nhi cho rằng hiếu, nâng mà trên. Nếu như là vương nó đây, dựa theo quân pháp, đào binh làm trọng sự, người này phải làm vật nặng. Nhưng niệm hiếu tâm, mà trong nhà có lao phụ, có thể xét từ nhẹ, hoặc dành cho khổng lỗ trợ cấp. Nếu như cho rằng Hàn Phi chỉ có thể giáng pháp luật, vậy thì mười phần sai. Hàn Phi tập thương đường pháp, thân không hại thuật cùng thận đến thế cùng kiêm, đem biện chứng pháp, một mạc chủ nghĩa duy vật cùng pháp hòa làm một thể. Hàn Phi cho rằng thời đại là không ngừng về phía trước phát triển, chủ trương thế dị thì lại xử dị, sự dị thì lại bị biến, thời đại thay đổi, trị quốc biện pháp cũng ứng tùy theo cải cách. Doanh chính vốn là nhân triều cục dung chuyển, ngẫu nhiên nhìn thấy Hàn Phi ngũ đố, muốn tới xem một chút Hàn Phi là cỡ nào dạng người, không nghĩ đến hai người càng tán gẫu càng đầu cơ, nói càng nói càng nhiều. Hàn Phi cảm thấy đến mức dị thường thoải mái. Hắn tuy rằng có không ít bằng hữu, nhưng vệ trang tử nữ sẽ không cùng hắn đảm luận trị quốc kế sách, trương lương cùng hắn tư tưởng cũng có chỗ bất đồng, địch quang lỗi gặp cho hắn chỉ điểm, nhưng không có vui sướng giao lưu cảm giác. Doanh chính tư tưởng cùng hắn bất ngưu nhi hợp, vẹn vẹn mấy câu nói, liền sinh ra chi kỷ cảm giác. Nói xong lời cuối cùng, không chỉ là ngũ đố, trị quốc kế sách, cải cách kế sách, khảo sát quan chức kế sách, cùng nhau nói ra. nay cũng không phải hàn phi không biết bảo mật mà là ở nho ra đi học thời điểm đã thành thói quen chư tử bách ra chu du các quốc gia tuyên dương tư tưởng lấy chính mình tư tưởng bị quốc quân tán thành làm vinh. ở một vị đồng ý lắng nghe quốc quân trước mặt hàn phi tự nhiên là thao thao bất tuyệt không phải nói cái thoải mái không thể doanh chính liền càng không cần phải nói hàn vốn là vì là giải sầu mà đến không nghĩ đến dĩ nhiên nghe được nhiều như vậy thượng sách trong lòng thậm chí đối với hàn vương sinh ra ghen tị người tên dấp rưỡi, làm sao sinh ra tốt như vậy nhi tử này nếu như ta nước tần đại thần nên thật tốt chuyến này nguyên bản nguy cơ trùng trùng có thể lẫn nhau so sánh những thu hồi này Doanh Chính cảm thấy đến hết thảy đều là đáng giá. Biết chưa? Hiện tại có rất nhiều người nếu muốn giết ngươi. Doanh Chính nói, sáng nghe đạo, chiều chết cũng không hối tiếc, có thể hay không nói cho ta, ngươi đối với cái kia vấn đề đáp án? Mười năm có thể thấy được xuân đi thu đến, trăm năm có thể chứng sinh lão bệnh tử, ngàn năm đáng tiếp vương triều thay đổi, vạn năm có thể thấy đấu chuyển tinh gì. Phạm Nhân nếu như dùng một ngày tầm nhìn, đi dò xét trăm vạn năm thiên địa, có hay không liền dường như hết ngồi đáy riêng đây. Chương 490, ba câu nói, để tuân tử bế quan 18 ngày. Chương mươi ba câu nói, để tuân tử bế quan 18 ngày. Huyền Minh Tiên Sinh là một cái người thế nào? Hàn Phi suy nghĩ một chút, móc ra một bình lục quả nhưỡng, nói, hắn là một người thú vị. Thú vị. Doanh Chính tiếp nhận bầu rượu, uống một hớp, mùi rượu thuần hậu, nu hòa nhẹ nhàng khoan khoái, hiếm có nhất là quả mùi hương nồng nặc phối hợp, dư vị lâu dài. Doanh Chính khen, hảo tiểu, có thể ủ ra rượu ngon như vậy người, nhất định là cái thú vị người, có thể nói một chút hắn chuyện lý thu sao? Lúc trước ở Tiểu Thánh Hiền Trang luận đạo chơi cờ, Huyền Minh Tiên Sinh bình luận chưa từ bách ra, ba câu nói để Tuân sư bế quan đầy đủ mười tháng ngày. Sau đó Tuân sư sai người cho ta đưa thông tin, ta đi dò hỏi. hắn lại thêm ba câu nói, lại để cho tuân sư bế quan 18 tháng ngày. nói cái gì? nho ra chi đạo có người không phục, cùng hắn nói một tiếng, sau đó nghiền ép lên đi. tung hành ra chi đạo có người không phục, gọi trên một đám huynh đệ, sau đó nghiền ép lên đi. mặc ra chi đạo có người không phục, một đám người mang theo tinh xảo khí giới, ép ra khỏi thành ở ngoài, quan môn đại cát. doanh chính nói, lời ấy tuy có chút thô tục, nhưng ngẫm nghĩ bên dưới, nhưng cũng có mấy phần đạo lý. sau ba câu nói đây, pháp gia chi đạo có người không phục, ý theo luật pháp nghiền ép lên đi. binh gia chi đạo có người không phục, sắp xếp quân trận nghiền ép lên đi. ai nói đến chỗ này hàn phi thở dài doanh chính nói cuối cùng một loại có phải là không tiện nói đại vương xin thư cho ngoại thần thất lễ bất luận ngươi nói cái gì cũng không có tội lợi hại nhất tuyển một nước cạn du long tận tâm phụ tá mượn sức mạnh của hắn, đem tất cả không phục người hết mức ép thành bụi phấn tần vương nên biết người này chính là doanh chính từng chữ từng chữ nói rằng lữ không vi nếu như dùng hậu thế học giả chứng thực lã bất vi thuộc về tạp gia nhưng tạp gia cũng không phải một môn có ý thức có truyền thừa học phái ở thời đại này cũng không có như nho gia mặc gia loại này chuẩn xác xưng hô mấu chốt nhất chính là đầu cơ kiếm lợi, phụ tá chân long cũng không phải là tạp ra tư tưởng, tạp ra chủ trương là hái nho mặc chi thiện, túng tên pháp chi muốn thu gom tất cả, chọn thiện mà tử nghe tới rất tốt, trên thực tế nhưng chỉ là một câu chỗ chống khẩu hiệu. Trang Tử Vân, ta sinh cũng có nhai mà biết cũng vô bờ, lấy có nhai theo vô bờ, đại đã đã mà vì là biết người, đại mà thôi rồi. Một người tinh lực là có hạn, tri thức nhưng là vô hạn, cái gì đều muốn học, cái gì đều muốn, cuối cùng kết quả là là biết tất cả mọi chuyện, nhưng cái gì đều không tinh. Dù cho là tạp nhà nhân vật đại biểu lã bất vi Lưu An. biên lữ thị xuân thu hoài nam hồng liệt cũng là cùng đông đảo môn khách đồng thời cũng không phải là sức lực của một người doanh Chính nói hắn rất khâm phục lữ tướng hàn phi lắc lắc đầu nói vấn đề này ta cũng hỏi qua tiên sinh tiên sinh biểu thị đùa lửa người tất tự tiêu một cái có thể xưng bá thiên hạ bá chủ làm sao có khả năng gặp bị người kiềm chế vậy hắn tại sao không lựa chọn một cái có thể bị người kiềm chế một cái bị người kiềm chế người làm sao có khả năng xưng bá các nước Như không thể xưng bá các nước lợi ích của hắn lại từ lâu đến nay chẳng phải thành một cái khó giải từ cục đây chính là một cái bẫy chết Bởi vậy Tiên Sinh nói, đùa lửa người, tất tự thiêu. Còn nước không? Hàn Phi lộ ra một tia quỷ dị vẻ mặt, nói, Tiên Sinh nói, nếu như trong thiên hạ có một người hiểu ta nhất, cái kia nhất định không phải phụ vương, không phải vệ trang, không phải Trương Lương, cũng không phải tuân sư, mà là ai? Ngài, Thái tử cung. Bạch Diệp Phi nhìn trước mắt Hàn Thái tử, trong mắt lóe ra một vẻ kinh ngạc. Được lợi từ địch quang lỗi tăng mạnh Hàn Phi Trương Lương thực lực, thiên trạch còn không tạo thành hỗn loạn cũng đã bỏ mình. Hàn Thái tử cũng không có bị thiên trạch nắm lấy nhục nhã, cũng không có bị tứ vương tử ám hại bỏ mình, hiện tại còn sống rất tốt. Nhưng dù vậy, mềm yếu vô năng danh tiếng từ lâu vang danh thiên hạ. ở Hàn Quốc hơn nửa triệu thần trong mắt, Hàn Vương vị trí không phải tứ vương tử, chính là Hàn Phi. trước đây chống đỡ tứ vương tử người càng nhiều, theo Hàn Phi thanh danh vang dội, chống đỡ Hàn Phi người nhiều gấp mấy lần. tâm tư thâm trầm như Bạch Diệp Phi, đam yêu túc trí như Cơ vô dạng, cơ trí bách biến như Trường Lương, trí tuệ uyên thâm như Hàn Phi, cũng không thể nghĩ đến ám sát nước tần đặc phái viên, như toàn bước lên chiến tranh dĩ nhiên là Hàn Thái Tử. Bạch Diệp Phi vừa kinh ngạc cho hắn điên cuồng, vừa sợ nhặt với, Hàn Thái Tử trong tay, dĩ nhiên có năng lực đủ ám sát nước tần đặc phái viên cao thủ. đương nhiên, nhất làm cho Bạch Diệt Phi kinh ngạc. vẫn là hàn thái tử tính toán hắn muốn mượn sứ đoàn án một lần diệt trừ hàn phi cơ vô dạng hàn vương an đang lâm vương vị hàn phi tội danh tự nhiên là hành sự bất lực đối với cơ vô dạng cùng hàn vương an tính toán nhưng là giao do, do bạch diệp phi chấp hành nghe hàn thái tử thao thao bất tuyệt nói kế hoạch của chính mình bạch diệp phi lạnh lùng nói ngươi liền không sợ ta sau khi đi ra ngoài tố giác ngươi sao hàn thái tử nói trên đời không có cái gì là không thể bán đi chỉ cần trả giá có đủ nhiều chính là tay chân huynh đệ yêu nhất thân bằng cũng giết không tha còn nữa nói rồi ngươi tên là dạ mạc tứ hung tướng một trong trên thực tế rất không cam tâm thần phục với cơ vô dạng ngươi liền không nghĩ đến đến hắn vị trí sao không giống nhau không chờ bạch diệp phi nói cái gì hàn thái tử nói ngươi muốn nắm cơ vô dạ làm bia đỡ đạn để hắn thay ngươi chống được tất cả này ta biết nhưng nếu như ta cho ngươi biết ngươi rất muốn độ vật liền ở trong tay ta đây bạch diệp phi biến sắc nói ngươi có ý gì mẹ của ngươi là hàn quốc duy nhất một cái nữ hậu tước lai lịch bí ẩn tất cả ghi chép đều bị tiêu hủy liền ngay cả tứ đệ cùng cựu đệ cũng không biết lai lịch của nàng sao chính là ta lớn tuổi vài tuổi vậy thì như thế nào ngươi cảm thấy đến điều này có thể uy hiếp đến ta Mẹ của ngươi mặc dù bị xóa đi tất cả dấu vết, là bởi vì nàng muốn một cái cấm kỵ đồ vật. Ngươi tinh thông tinh thần mê huyến thuật, những năm này âm thầm điều tra, nghĩ đến đã biết vật kia là gì sao? Ngươi hợp tác với cơ vô dạ, để Minh Châu phu nhân tiến cung mê hoặc ta phụ vương, vì là đều là cái này, ta nói không sai chứ? Hàn Thái tử lộ ra một cái nụ cười đắc ý, đưa tới một quyển quân bạch, nói, ngươi xem một chút có phải là cái thứ này. Bạch Diệt Phi đưa tay tiếp nhận, mở ra, mặt trên vẽ ra một cái tạo hình cổ điện hộ. Thành giao. Bạch Diệp Phi thu hồi quy bạch, đáp ứng rồi Hàn Thái tử điều kiện, bước nhanh rời đi. Nhìn Bạch Diệt Phi bóng lưng, Hàn Thái Tử lạnh lùng nói, vương vị là của ta, ai cũng nắm không đi, loạn thần ta tử, đều đi chết đi. Lời con chưa dứt, người đã ngất đi. Đợi đến hắn khôi phục tỉnh táo, một lần nữa biến thành công tử bộ tư thái, hoàn toàn không có vừa mới nham hiểm quỷ vẹn bốn. Thử Lan Hiên cảm nhận được một luồng quen thuộc sóng tinh thần, địch quang lỗi không khỏi thở dài. Biết thời biết thế là một cái dùng tốt vô cùng kế sách, một khi đem cục bố trí xong, người khác muốn phá cục, thực sự là khó càng thêm khó. Kỳ thủ và quân cờ cũng không tuyệt đối, rất nhiều lúc khi ngươi hạ cờ một khắc, chính mình cũng thành quân cờ, muốn nhảy ra bàn cờ, từ người ngoài cuộc góc độ quan sát tất cả. cái kia thực sự là quá mức gian nan mạnh như địch quang lỗi đông hoàng thái nhất ở rất nhiều lúc cũng không thể không đem mình đặt ở trong bán cờ bốn diễm linh cơ đẩy cửa mà vào nói tiên sinh hàn phi công tử cầu kiến để hắn vào đi hàn phi cũng không có đi vào tiến vào là tần vương doanh chính hai người lặng yên trao đổi thân phận lấy này lẽ qua bát linh lung cùng cơ vô dạ toàn thành lục soát. doanh chính còn chưa là tương lai tần thủy hoàng tuy rằng trên người bao phủ độc nhất thu bạo nhưng nho nhã lễ độ cúi chào nói xin chào huyền minh tiên sinh nhìn doanh chính địch quang lỗi không khỏi nhớ tới hắn công tích vĩ đại hắn nhất thống sáu quốc để hoa hạ đại địa lần đầu xuất hiện đại nhất thống vương triều hắn thành lập trung ương tập quyền chế độ cùng chính quyền cơ cấu hắn thống nhất văn tự thống nhất tiền thống nhất đo lường thống nhất giao thông khiến xe cùng quỹ thư cùng văn đại đại thuận tiện thương mại và văn hóa giao lưu hắn nam trinh bách việt bắc kích hung nô khai phá bắc cương khai thác tây nam xây dựng trưởng thành người hồ không dám xuôi nam mà ngựa chăn nuôi sĩ si không dám dương cung mà bà bán hắn đảo tới linh cử câu thông tương giang ly giang mở ra nam bắt trên nước đường nối liên tiếp trường giang cùng châu giang hai đại hệ thủy tạo thành trải rộng hoa đông hoa nam thủy vận mạng công tre tam hoàng quá ngũ đế cố gọi hoàng đế thiên cổ nhất đế phóng tầm mắt hoa hạ lịch sử không có ai so với doanh chính càng xứng đáng trên thiên cổ nhất đế danh xưng này địch quang lỗi xuyên việt mỗi cái thế giới hai lần thành lập vương triều đều lấy tần vị nước hảo rất lớn một mặt chính là xuất phát từ đối với tần thủy hoàng sùng bái nếu như tuổi trẻ mấy chục tuổi địch quang lỗi có thể sẽ lựa chọn vụ tá doanh chính hiện tại tự nhiên không tâm tư này xưng ba thiên hạ xếp địch quang lỗi đã chơi chán hiện tại ham muốn là dạy học sinh phía trên thế giới này vừa vặn có rất nhiều thanh tú phi thường học sinh hàn phi này người xảo quyệt quỷ dĩ nhiên đem ngươi đưa đến ta chỗ này đến, đến rồi cũng được ta vừa vặn có một thứ muốn giao cho ngươi món đồ gì cái này địch quang lỗi xoay tay một cái đưa tới một thanh bảo kiếm bảo kiếm đoan trang trầm hùng đại xảo bất công không phải nhãn lực kiến thức cùng lòng dạ đều chiếm được người khó dòm ngó rượu doanh chính nói đây là thái a kiếm không sai ta ở tiểu thánh hiển trang cùng tuân hướng luận đạo thuận tiện cùng phục niệm luận bàn một hồi thiên sinh đoạt hàn kiếm cũng không phải không phải ta đoạt hàn kiếm mà là hắn phát hiện thái a kiếm cũng không thích hợp hắn chủ động thanh kiếm cho ta để ta vì là bảo kiếm tìm một cái thích hợp chủ nhân Địch Quang lỗi nhẹ nhàng xoa xoa Thái A kiếm tích, nói: Thái A chính là huy đạo chi kiếm, ra lò lúc thiên thời, địa lợi, nhân hòa tam nguyên quý nhất, kiếm chưa thành mà kiếm khi đã tích trữ ở bên trong đất trời. Thái A kiếm chủ nhất định phải trên người chịu tuyệt định tô bạo, người đến thử xem. Doanh chính tiếp nhận bảo kiếm, cùng cái nhiếp tiếp nhận thất tinh long nguyên như thế, Thái A kiếm trong nháy mắt bùng nổ ra nồng nặc đến cực điểm anh kiếm. Mặc dù bây giờ tiềm long tại nguyên, thiên cổ nhất đế uy nghiêm cũng không tầm thường người có thể so sánh với. Địch Quang lỗi không thể không lấy ra màn nước thế giới, che lấp luồng áp lực này thiên địa vô thượng thần uy. Thái A kiếm đương ơi, nhưng đây là có đánh đổi. Thiên sinh mời nói, lấy vật đổi vật. tiên sinh muốn cái gì? Nhân đạo chi kiếm, chạm lô. Không phải ta muốn, là cho phục nghiệm. Bản thế giới thần binh lợi khí rất nhiều, phong hồ tử càng là sắp xếp ra kiếm phổ, nhưng rất nhiều bảo kiếm cùng kiếm chủ cũng không xứng đôi. Nho ra người nắm một cái uy đạo chi kiếm là đạo lý gì? Nắm nhân đạo chi kiếm mới đúng vậy. Chớ nói chi là Thái A vốn là Tần Thủy Hoàng nội kiếm, Kim Bệ Hạ trí Côn Sơn chi ngọc có hiền hòa bảo vật, rủ xuống Minh Nguyệt chi Châu phục Thái A chi kiếm. Lý Tư Dương thư Tần Thủy Hoàng. Trải qua địch quang lỗi thay hình nội vị, thành tín cao thượng chi kiếm quy về cái nhiếp, uy đạo chi kiếm quy về doanh chính, nhân đạo chi kiếm quy về phụng nghiệm, người cùng kiếm hợp mới có thể phát huy ra kiếm uy lực thật sự. Doanh chính nói, quả nhân nhất định đem chạm lô kiếm đưa đến tiểu thánh hiền trang. Khẩu gọi quả nhân mà không phải ta, đại biểu doanh chính là dùng tần vương thân phận ưng thuận lời hứa, lợi vàng ý ngọc, nói là làm. Chương 491, vở kịch lớn kéo khai mạc trọng quyền chiến đông hoàng. Chương 491, vở kịch lớn kéo khai mạc trọng quyền chiến đông hoàng. Doanh chính thu hồi thái a kiếm. nói, truyền thuyết tiên sinh am hiểu nhất công phu quyền cước, nhưng mỗi lần cùng nhân phẩm bình bảo kiếm, đều có thể lấy ra thích hợp nhất kiếm pháp. Một người tinh lực là có hạn, không thể cái gì đều học, cái gì đều sẽ, nhưng ta một mực đam mê luyện võ, không chịu đựng được thần công bí pháp mê hoặc, lâu dần, siêu tập rất bao nhiêu cao thâm kiếm thuật, có thể hay không xin mời tiên sinh luật kiếm. Trang Chu đã từng cùng triệu văn vương luật kiếm, nói nói kiếm có ba loại, thiên tử kiếm, chư hầu kiếm cùng thứ dân kiếm. lấy yến khê vì là phòng, tề đại làm lưỡi, tấn vệ làm lưng, chu làm đốc, hàn ngụy vì là kiệp, bao lấy bốn lớn lấy bốn mùa, chế lấy ngũ hành, luận lấy hình đức. mở lấy âm dương nắm lấy xuân hè hành lấy thu đông vì là thiên tử chi kiếm lấy dũng sĩ vì là phòng, thanh liêm làm lưỡi hiền lương làm lưng trung thánh làm đốc hào kiệt vì là kiệm vì là chư hầu chi kiếm hai điểm này ta đều khá là tán đồng chỉ có cuối cùng thứ dân kiếm ta là không ủng hộ thứ dân kiếm cũng không phải là rêu rao khắp nơi xính hung đấu ác mà là chư hầu kiếm cùng thiên tử kiếm tạo thành bộ phận không có thứ dân kiếm liền không có chư hầu kiếm thiên tử kiếm xin mời tiên sinh giải thích nghi hoặc dân tâm hướng về, tức là thiên tử. Nếu như không có vạn dân tôn sùng, chính là có tuyệt thế thần kiếm, cũng có điều là cái sắc không thôi. Thứ dân kiếm thành tựu thiên tử kiếm, thiên tử kiếm giao hóa thứ dân kiếm, hai người hỗ trợ lẫn nhau. Doanh chính nói, thiên sinh cũng biết thiên tử kiếm pháp, ta chỗ này vừa vặn có một bản thiên tử kiếm pháp, vừa vặn xứng đôi người Thái A. Địch Quang Lỗi trong tay này bản thiên tử kiếm pháp, đến từ chính đế thích tiên, nói chuẩn xác là đến từ chính phong vân thế giới tần thủy hoàng Doanh Chính. Nói khoa Huyễn một điểm, vậy thì là Doanh Chính ở vị diện khác đồng vị thể, trong thiên hạ không có bất kỳ một môn kiếm pháp so với này càng thích hợp Doanh Chính. cũng không có ai so với doanh chính càng thích hợp thiên tử kiếm pháp truyền thụ doanh chính thiên tử kiếm pháp nguyên bản chỉ là địch quang lỗi một cái tiềm niệm thậm chí địch quang lỗi ban đầu ý nghĩ là chuyển cho phụ tô nhưng thời thay thế đổi đông hoàng thái nhất liên tục hạ cờ địch quang lỗi cũng không thể không tuyển dụng địch quang lỗi lần này chơi cái tuyệt, trực tiếp truyền thụ doanh chính cao thâm võ nghệ âm dương gia có thể tính toán cái nhiếp nhưng bọn họ có thể tính toán doanh chính sao không được bởi vì âm dương gia ngũ đức câu chuyện cuối cùng nước đức liền muốn rơi vào doanh chính trên người nước đức không được đông hoàng thái nhất âm dương ngũ hành chi đạo thì sẽ có khuyết điểm hơn nữa việc này là thuận lòng trời mà đi thuần thế mà làm Đông Hoàng Thái Nhất loại này tìm hiểu thiên đạo mệnh số người chỉ có thể từ cái khác phương diện mới dày, quyết không thể ngăn cản đây là địch quang lỗi ngộ ra đối phó am Hiểu bói toán lao âm bị pháp môn lúc trước ở phong vân thế giới chính là như thế đối phó Tiếu Tam Tiểu Bốn doanh chính biết thời cuộc nguy hiểm liền dứt khoát ở lại từ Lan Hiên thời gian như nước chảy trong chớp mắt năm ngày kỳ hạn cũng đã đến trong triều đình Lý Tư cầm trong tay phụ tiết ngừng đầu đỡ ngực cao giọng nói hôm nay đã là ngày thứ năm không biết Vương Thượng có hay không bắt được sát Ta Đại Tần đặc phái viên hung thủ hung thủ đương nhiên không có bị bắt được Hán Vương sao có chút đứng ngồi không yên lý tư thấy này cười lạnh nói tin quốc bảo vật vậy dân vị trí tí vậy như vậy xem ra hàn quốc định là lực có thua cần ta đại tần thiết kỵ ban bận điệu hàn thái tử nói lý đại nhân xin yên tâm ta cựu đệ trí mưu siêu quần ngày đó trong triều đình lùng bắt hung thủ một chuyện chính là cựu đệ đề cựu đệ hiện tại thần thái tự nhiên nói vậy đã có hoàn toàn chắc chắn hàn vương an vội vàng nói rằng lão cựu cha ra cái gì không có dưới sự kích động đã không lo được lễ nghi huy nghiêm liền trong ngày thường sưng hô đều gọi ra hàn phi nói có thể khí định thần nhàn còn muốn cảm tạ huyết ý hầu nếu như không có huyết ý hầu hết sức giúp đỡ Hung thủ sợ là đã chạy. bạch Diệp phi nói, ồ, thật không, ta có thể không nhớ rõ ta cung cấp trợ giúp phần này đại công, nhưng cũng không dám ứng. hàn phi cười nói, huyết ý hầu sợ là đã quên, ta này vậy thì cho ngươi nhắc nhở một chút, dẫn tới, rất nhanh, vệ sĩ đem một cái so với hàn vương an còn muốn mập mạp ra hỏa giang tới, cái tên này trói gô, dường như trói buộc một con đại lợn béo. phi thúy hổ, cơ vô dạ tâm phúc dạ mạc tứ hung tướng một trong, dạ mạc tổ chức thông qua hắn từ tài một mặt nắm giữ hàn quốc, hàn phú giáp một phương, cực thiện kinh thương, tôn trọng lã bất vi kinh thương chi đạo, đầu cơ kiếm lợi. được gọi là thạch thượng phỉ thúy hổ phỉ thúy hổ sinh hoạt xa xỉ cùng tham dục tới cực điểm gây nên vương công quý tộc lòng hào thắng mấy năm trước vương tộc cảnh luân quân liền cùng chi đấu phú phỉ thúy hổ lấy vàng ngọc vì là ốc, chân châu lót đường cầm y làm sài không ra mười ngày liền để cảnh luân quân bại đi sở hữu gia sản liền đất phong đều bị phỉ thúy hổ mạnh mẽ mua đi như vậy một vị tài có thể thông thần đại phú hảo tuyệt không nên cùng nước tần đặc phái viên bị hại án có quan hệ nhưng hắn một mực liền bị trói trói buộc ở đây túi đầu đủ rũ tựa hồ đã mất đi tất cả thẻ đánh bạc nhất làm cho người cảm thấy đến quỷ dị chính là phỉ thúy hổ bị chói chói buộc ở đây. cơ vô dạ dĩ nhiên không phản ứng chút nào hiển nhiên đã sớm chuẩn bị đem phỉ thúy hổ xem là con rơi đến tột cùng là ra sao đánh đổi mới có thể làm cho cơ vô dạ làm ra như vậy hy sinh bạch diệp phi trong lòng cả kinh việc này hoàn toàn lệch khỏi dự liệu chính là hắn cũng không nghĩ đến đón lấy phát triển xuyên thấu qua trên người trang sức bằng bạc quan sát hàn thái tử một ánh mắt phát hiện hàn thái tử tất cả như thường so với ngày thường công tử bột tư thái cũng không, không giống hoàn toàn không có tính toán thất bại hoảng sợ trong lòng thoáng yên ổn lý tư nói hàn đại nhân nói hắn là hung thủ có thể có chứng cứ hàn phi nói đương nhiên là có Phỉ Thúy Hổ đã toàn bộ nhận tội, liền hắn chủ sự sau màn đều cùng nhau khai ra hết. Nói đến chỗ này, cơ vô dạng, Bạch Diệc Phi, Hàn Thái Tử ba người vẫn cứ khí định thần nhàn, xem không ra bất kỳ cấp bách, hiện nhiên mỗi người có chuẩn bị. Lý Tư nói, mời nói tỉ mỉ. Phỉ Thúy Hổ là tự ngươi nói, vẫn là ta thay ngươi nói. Phỉ Thúy Hổ yên đầu đạm não, im lặng không nói. Hàn Phi nói, người đến, trình lên chứng cứ. Bọn thị vệ nhắc đến một cái dương, bên trong chất đầy thẻ tre, từng việc từng việc từng kiện ghi chép không biết bao nhiêu mạnh mẽ chiến đoạt, đút lót tạc lễ, giết người hại mệnh sự. dựa theo trên thẻ tre ghi chép tội lỗi đem vị thúy hổ chặt thành thịt vụn cũng không quá đáng nhưng phía trên này tội gì đều có chính là không có đặc phái viên ngộ hại án chứng cứ chí ít trên cao nhất mấy quyển thẻ tre không phải lý tư nói hàn đại nhân không phải muốn cho ta đem những này thẻ che đều xem một lần chứ tất nhiên là không ta vậy thì giải thích cho người tỉ mỉ lời còn chưa dứt tân trịnh trong thành đột nhiên truyền ra một tiếng kinh thiên nổ vang lượng lớn nguyên khí đất trời điên của ngưng tụ phảng phất thiên đế dáng lâm uy thế khiến người ta cảm thấy khắc cốt hoảng sợ đừng nói hàn vương an loại này ngu ngốc vô năng rất rời, liền ngay cả cơ vô dạ loại này thần kinh bách chiến đại tướng cũng run cầm cập mấy lần. Ngay ở nguyên khí đất trời bạo phát trong máy mắt, Hàn Thái Tử trên người một khối quỷ dị phủ triện khói đen mờ mịt, quần quần khí tức súng kích đầu gốc của hắn, trong nháy mắt phóng to hắn tất cả tâm tình tiêu cực. Hàn Thái Tử dù muốn hay không, một trường đánh về bên người tứ vương tử Hàn Vũ. Cùng lúc đó, Hàn Thái Tử cao dọn quát lên, Bạch Diệc Phi, ngươi còn chưa động thủ, không muốn bảo hộ sao? Cơ vô dạ tùy theo phụ hòa nói, tốt, đã sớm biết ngươi có quỷ, không nghĩ đến ngươi thật là có quỷ. Bạch Diệc Phi, quỷ xuống đất đầu hàng, bổ tướng quân tha cho ngươi khỏi chết. Lấy tình huống lúc này mà nói, Bạch Diệp Phi nằm ở tuyệt đối tình cảnh bất lợi, nhưng Bạch Diệp Phi nhân vật cỡ nào, há có thể không làm bất kỳ chuẩn bị gì. Trên thực tế, hắn sở dĩ quyết định liên thủ với Hàn Thái tử, không chỉ chính là ẩn giấu thương long thất túc bí mật bảo hộ, cũng bởi vì hắn đã được kiến thức Hàn Thái tử hậu trường sức mạnh. Ầm. Hàn Vương cung nóc nhà bị mạnh mẽ tình lực đánh tan, mấy vị âm dương gia cao thủ bấm quyết nhập trú, cường chiêu đánh về cả chiều văn võ. Ở địch quang lối đè dưới, Hàn Phi phát hiện Hàn Thái tử cùng Bạch Diệp Phi cấu kết, cùng cơ vô dạ liên thủ bày xuống sát cục, không nghĩ đến Hàn Thái tử dĩ nhiên có sức mạnh như thế trợ lực. Đổng Dương ra cao thủ ra tay đồng thời, Bạch Diệp Phi đòn bí mật tùy theo phát động. Biểu mội của Hán Minh Châu phu nhân là Hàn Vương An xuống phi, quyết định động thủ sau khi Bạch Diệp Phi mệnh nàng ở Hàn Vương An thân trên dưới sâu động. Binh hùng chiến nguy thời khắc, Hàn Vương An cổ động phát tác, không thể động đậy. Cũng may cơ vô dạ cùng Hàn Phi chuẩn bị vẫn tính đầy đủ, cơ vô dạ dưới trướng mặt nha, anh ca, Bạch Phượng các cao thủ đồng thời ra tay, Hàn Phi cũng mời đến tử nữ, Khu Thi Ma, Vô Song Quỷ, Diễm Linh Cơ. Vô Song Quỷ ỷ vào thân thể cường tráng, gánh Hàn Vương An liền chạy, để hắn tạm thời thoát ly nguy hiểm. Sát cục đồng thời, tự nhiên không phải đơn giản một lần ám sát. này thậm chí ngay cả bắt đầu cũng không tính, tân trịnh ngoài thành chiến đấu mới thật sự là chủ một ăn, không sai, ngoài thành giao chiến không đủ ba chiêu, hai người liền từ trong thành đánh tới ngoài thành, tử lan hiên càng bị triệt để đánh thành phế tích, mảnh ngói không tồn. Ẩm. địch quang lỗi trọng quyền cùng đông hoàng thái nhất bàn tay phải ầm ầm va chạm các lùi về sau mấy bước, một cái trong mắt tràn đầy hừng hực chiến ý, một cái khác trong mắt đồng dạng chiến ý hừng hực, thoải mái trở lại, nhường ngươi thử xem ta tự nghĩ ra tuyệt học. ở phong vân thế giới cuối cùng hơn 10 năm, địch quang Lỗi đem tự thân sở học thu dọn tổng kết, hoàn thiện ra một bộ tuyệt đỉnh pháp môn. khí vì là thần ý vì là thể hình vì là dùng ở trong chứa 36 biến tuy rằng vô chiêu không thức nhưng chỉ cần tu luyện thành công ký chư với mọi cách binh khí cứ thế quyền trưởng chảo chân đều có thể dung hợp không kẽ hở phát huy ra kinh thế hai tục mạnh mẽ uy lực bởi vì tự thân gọi là khó khăn chứng địch quang lôi đem cái môn này võ công mệnh danh là lật trời 36 đường kỳ tên tuy rằng tương đồng nhưng tâm pháp khẩu quyết hạt nhân tư tưởng khí thế uy năng cùng lý trầm chu lật trời 36 đường kỳ hoàn toàn không giống đông hoàng thái nhất nói liền để ta xem một chút mệnh ngoại chi nhân đến tột cùng có bản lĩnh gì Địch Quang Lỗi tay trái vung lên, hơi nước tràn ngập chu vi mấy trăm trượng, thân thể lói lên, hoàn toàn dung nhập vào vô biên hơi nước bên trong. Long đẳng cựu tiên mê vẫn khó lượng, khiến người ta không nhận rõ hư thực. Đây là Địch Quang Lỗi kết hợp vân tung mị ảnh, vân lai tiên cảnh, long hành vô tung ngang pháp sáng chế tuyệt thế thân pháp, tiên cứ gọi long đẳng mê tung đoạt ly kỳ, hơi nước càng nặng địa phương, uy lực càng mạnh. Đông Hoàng Thái Nhất đưa tay trộm một cái, khí ngũ hành bên trong một hóa thành phong, đến không hết loại nhỏ vòi rồng dường như xiềng xích bình thường phong tỏa bốn phương tám hướng, để Địch Quang Lỗi không chỗ có thể trốn, không chỗ tránh được. Mệnh ngoại chi nhân, nắm lấy ngươi. Địch Quang Lỗi trọng quyền nổ ra, cười lạnh nói: "Không, là ta nắm lấy ngươi." Chương 492: Nguyệt Thần một mình gặp Phi Yên, vệ trang cái nhiếp ngăn trở Huyền Điễn. Chương 492: Nguyệt Thần một mình gặp Phi Yên, vệ trang cái nhiếp ngăn trở Huyền tiễn. Khi ngươi nhìn chằm chằm vào vực thẳm, vực thẳm cũng đang nhìn chằm chằm vào ngươi. Đông Hoàng Thái nhất hóa một thành phong hạn chế Địch Quang Lỗi thân pháp, đồng thời cũng bị Địch Quang Lỗi hạn chế lại né tránh không gian. Lấy võ đạo mà nói, tinh thông quyền cước tuyệt học Địch Quang Lỗi là tối truyền thống chiến sĩ, từng cú đấm tấu thịt, càng đánh càng hăng. Đông Hoàng Thái nhất pháp thuật kỳ tuyệt, âm dương ngũ hành không ngừng lưu chuyển, là một cái khá cao minh pháp sư. pháp sư bị chiến sĩ gần người trừ phi hắn có thể hóa thân gần đạn bằng không sẽ chờ xui xẻo địch quang lỗi tay trái tay phải đồng thời nắm lên mặc kệ là kéo dài vô tận hơi nước mê ngủ vẫn là đông hoàng thái nhất nổ ra cùng phong đều bị hai tay xúc động đông hoàng thái nhất chỉ cảm thấy rơi vào đến thủy ngân trong ao mỗi ra một chiêu đều phải nhiều trả giá mấy lần thậm chí mấy chục lần sức mạnh hỗn độn duy nắm thổ kỳ khí, khí này một chiêu tinh yếu ở chỗ điều khiển nguyên khí đất trời làm mệt mỏi theo tình thế biến hóa mà biến hóa lúc này phong thủy khí sung túc địch quan lỗi theo bản năng dùng ra phong vân kết hợp hình thức một chiêu đắc thủ địch quang lỗi năm chặt xong quyền đồng thời bùng nổ ra nóng rực vô cùng khí huyết quyền kinh dương như lôi đỉnh địa điểm núi lở đất nước mang theo không gì không xuyên thủng sức mạnh mãnh liệt nổ ra quyền phải bao phủ trí dương trí cương thuần dương cương khí dương cương bá liệt cứng rắn vô cùng chính là độc dương độc mới vừa chán kỳ hoa quyền trái bên trên ngũ hành kinh lực không ngừng biến hóa đại hải vô lượng xoay chuyển ngũ tạng chính là cô dương cô nhu nghịch kỳ lưu này hai quyền đồng dạng là dương cương kinh lực hạt nhân tư tưởng nhưng hoàn toàn không giống kinh lực biến ảo cũng là thần diệu khó lường cứ thế dương vì là trí âm Lấy trí cương thành trí nhu, mạnh như đông hoàng thái nhất, cũng chưa không ra địch quang lỗi nổ ra kình lực đến tột cùng là âm vẫn là dương, là mới vừa vẫn là nhu. Không nghĩ ra vậy thì không nghĩ, thành tự âm dương ra giáo chủ, đông hoàng thái nhất cùng chư tử bách ra các nhà thủ lĩnh đều chiến đấu quá, từng trải qua vô số kỳ huyễn thủ đoạn, kinh nghiệm chiến đấu phong phú đến cực điểm. Hai tay nhanh chóng kết ấn, lực lượng ngũ hành hội tụ, thanh hoàng xích bạch hắc hảo quang năm màu nhanh chóng lưu truyền Ngũ hành tương khắc, hình thành một luồng đặc biệt phân ly lực lượng, phân giải hỗn độn duy nắm thổ kỳ khí kình lực phong tỏa. Ngũ hành tương sinh, sinh sôi liên tục, kéo dài bất tận, dường như tấm khiên bình thường chặn ở trước người. Âm dương gia truyền thừa âm dương thuật có dương mạch tám chú cùng âm mạch bát chú, mạnh như ngươi thần, Phi Yên cũng chỉ là chủ tu một mạch, phụ tu một mạch, chỉ có Đông Hoàng Thái Nhất đem hai mạch 16 chú hết mức luyện thành. Ngũ hành này thuật bắt đầu từ âm dương chú ấn bên trong diễn hóa ra pháp thuật. Một đời một khắc, một cương một đu, một âm một dương, chỉ cần địch quang lỗi công kích không thể thoát ra âm dương ngũ hành, liền tuyệt khó công phá Đông Hoàng Thái Nhất phòng ngự. Thông qua Phi Yên, địch quang lỗi biết một ít Đông Hoàng Thái Nhất nội tình, cũng biết Đông Hoàng Thái Nhất chiêu này sở trưởng cho hay, rất sớm làm chuẩn bị. Song quyền còn chưa cùng lực lượng ngũ hành va chạm, địch quang lỗi thân thể đột nhiên biến thành hai cái lạ kỳ chế địch thế trước tiên trì. lấy khí đà lớn lấy thế tạo hình thân pháp cùng công kích hoàn mỹ kết hợp với nhau bịa đặt chế tạo ảo giác đầu độc kẻ địch khó phân biệt thật giả chế tạo ảo giác tàn ảnh cũng không tính ngạc nhiên địch quang lỗi chiêu này cường liền cường ở hai bóng người đều là thật sự hoặc là nói chỉ cần trong công kích một bóng người cái thân ảnh này liền sẽ biến thành hư khác một bóng người lập tức liền sẽ biến thành thực một bóng người độc dương độc mới vừa chán kỳ hoa trong nháy mắt biến thành trùng kỳ lôi phục chấn động phích lịch tỏa ra nổ tung kinh lực biến thành lực xung kích sức lực như lôi thế như phích lịch cưng manh bá đạo Dương cực sinh lôi, quyền kinh đơn giản là như thiên lôi đánh mạnh, trùng công trọng lực trùng sát thương, đấu ngũ hành tương khắc phân ly lực lượng. Một bóng người cô dương cô nhu nghịch kỳ lưu trong nháy mắt biến thành chịu không nổi kỳ khổ khắc năm nguyên, từ ngoại gia trọng quyền biến thành nội gia miên quyền. Sức lực phân năm tầng, các có sự khác biệt, hoặc mới vừa hoặc nhu, hoặc trong cương có nhu, hoặc trong nhu chứa cương. Tôi người ngũ tạng, ám kinh hại người, đấu ngũ hành tương sinh kéo dài bất tận. Không nghĩ đến ngươi dĩ nhiên cũng như vậy am hiểu âm dương ngũ hành chi đạo. Đại đạo vô hình, tất cả với ngộ, ngươi có thể lĩnh ngộ được đồ vật, ta đương nhiên cũng có thể. Nhưng như thế vẫn chưa đủ, xem ta cửu thủy phong khởi. đồng dạng là cửu thủy phong khởi đông hoàng thái nhất dùng đến mạnh hơn phi yên vô số kể nước lên thời gian ngũ hành sinh khắc lực lượng tự mình phát động thủy sinh mục mục sinh hỏa hỏa sinh thổ thổ sinh kim kim sinh thủy đông hoàng thái nhất dĩ nhiên lấy nước lực lượng đồng thời hóa ra ngũ hành nước nhuận mà có thể sinh cố thủy sinh mục cũng mục tính ấm áp hỏa phục bên trong xuyên trước mà ra cố mộc sinh hỏa hưng hực có thể phần mục một phần mà thành cho thất vọng tức vậy cố hỏa sinh thổ kim cư thạch dựa vào núi tân nhuận mà sinh tụ thổ thành sơn, sơn tất đá bồ tát cố thổ sinh kim thiếu âm khí luận táo lưu tân tiêu kim cúng nước núi đá mà từ luận cố kim sinh thủy trong thiên địa đại đạo thực sự là quá mức kỳ diệu không biết đạo hữu có thể hóa ra mấy tầng địch quang lôi nói đạo sinh nhất nhất sinh nhị nhị sinh tam tam sinh văn vật, vô cực sinh thái cực thái cực sinh lượng nghi lưỡng nghi sinh tứ tượng tứ tượng sinh bắc quái. đông hoàng thái nhất nếu muốn một bên luận đạo một bên đánh địch quang lôi đương nhiên không hề sợ hãi trong miệng nói dịch lý song quyền tùy theo mà biến bỗng nhiên là cương nhu cùng tồn tại thái cực quyền bỗng nhiên là miên lý tàng châm thái cực miến trưởng, bỗng nhiên là kết tấn ra tay cựu tự thần quyền cuối cùng diễn hóa thành đầy trời dường như hạt mưa bình thường quay về đông hoàng thái nhất hảo không gián đoạn nổ ra nát hung bạo vỡ kỳ rết liên hoàn đông hoàng thái nhất trong tay kim một thủy hỏa thổ ngũ hành sức mạnh nhanh chóng biến ảo đông nhiên như mặt nước mềm mại đông nhiên như mục giống như nhân hòa đông nhiên như hỏa giống như nhiệt liệt đông nhiên như đất giống như dày nặng đông nhiên như kim giống như sắc bén bất luận địch quang lỗi ra ra sao nằm đấm đông hoàng thái nhất đều có phương thức thích hợp nhất tương đối tương ứng bất luận đông hoàng thái nhất ra cái gì pháp thuật chỉ cần địch quang lỗi trọng quyền đánh đến liền lập tức tiêu tan không còn hình bóng hai người đều là đương đại tối cường giả đứng đầu ở không gian cuối cùng sắt tình huống Rất khó trong khoảng thời gian ngắn phân ra thắng bại, ác chiến đến nay, không thể phòng ngừa rơi vào đến rằng có bên trong. Một bên tranh đấu, một bên luận đạo, đông hoàng thái nhất nhiệt huyết sôi trào, địch quang lối hô to đã nghiền. Hai người mà chiến mà đi, trong lúc vô tình, đã đến bên ngoài trăm dặm, lại không thể có thể tham dự trong thành chiến đấu. Cuối cùng kết quả làm sao, xem hết tiền kỳ rơi xuống bao nhiêu thử, bày bao nhiêu của bốn. Phi Yên cùng Nguyệt Thần lặng lặng mà trôi nổi ở giữa không trung. Phi Yên mặc trên người một bộ tầm thường trang phục quý tộc, ngoại trừ dung mạo càng thêm quyến rũ, xem ra cùng quý tộc khác phu nhân ít khác nhau. Nguyệt thần thân mang xanh nước biển váy dài quần dài cùng màu xanh nhạt cổ áo đan chéo chung y lìa quần dài dưới điện eo đeo xanh nước biển từ lam lam đậm ba màu eo phong thiền mái tóc dài màu tím dùng một cái màu xanh ra trời thủy tinh châm gài tóc bàn lên trên trán chuế có màu băng lam giọt nước mưa điều trâu. tối gây cho người chú ý vẫn là màu xanh ra trời mắt vải trên có cảnh là ám văn trường rủ xuống tới eo xem ra vừa thần bí lại cao quý liền thoáng như nàng thần hảo Nguyệt thần Minh làm màu xanh lam liền như là biển lam như thế thâm như thế u bẩn. chú chỉ muốn trang điểm mà nói phi điên kém sang Nguyệt thần kỳ huyễn khó lường. Nhưng Nguyệt Thần không dám có chút bất cẩn. Hai người thở nhỏ gia nhập âm dương gia, là âm dương gia bên trong xuất sắc nhất nữ đệ tử, Minh Tranh ám đầu quá không biết bao nhiêu lần, mỗi một lần đều là Phi Yên thủ thắng, vững vàng ép nàng ngửa đầu. Phi Yên có bầu, nguyên khí tổn thất lớn, tựa hồ sức chiến đấu giảm nhiều, có thể Nguyệt Thần tinh thông chiêm tinh, có bói toán năng lực, tự nhiên biết Phi Yên trong bụng Hải Nhi là cỡ nào trọng yếu, Thiên Đạo nhất định nhất định phải sinh ra, dù cho là Đông Hoàng Thái Nhất cũng không dám mạo hiểm bị Thiên Lôi đánh nguy hiểm thương tổn thai nhi, cái này cũng là Địch Quang Lỗi nói rõ muốn hủy diệt tẩn giấu Thương Long thất túc bí mật bảo hộ, trên thực tế cũng không có trực tiếp động thủ nguyên nhân. chỉ cần thương long thất túc bí mật vẫn còn, Phi Yên liền có một cái thiên đạo đùa hậu mệnh. Nếu là kéo dài tới cỡ như ngàn lang sinh ra lại đạo thủ, địch quang lỗi sợ là đã sớm đem Hàn Phi, Trương Lương, Vệ trang, Cái Nhiếp, Diễm Linh Cơ, Khu thi Ma, Vô Song Quỷ chờ một loạt cao thủ trang bị đến tận răng. Đến lúc đó, trừ Phi Đông Hoàng Thái nhất có thể làm cho cả La vòng khuynh lực ra tay, bằng không chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Đông Quân, ngươi dĩ nhiên vì tình yêu nam nữ từ bỏ tìm hiểu thiên đạo cơ hội, thật là làm cho người ta cảm thấy thất vọng rồi. Nguyệt thần âm thanh rất rõ ràng lạnh, so với trên mặt trang tĩnh mịch càng thêm thanh lạnh. Phi Yên nhẹ nhàng xoa xoa mang thái độ trên mặt mang theo hạnh phúc nói rằng, tình yêu tươi đẹp, ngươi khối này lạnh như băng tảng đá là sẽ không hiểu. Nguyệt Thần lạnh lùng nói, ngươi sẽ không cảm thấy, ta thật sự không dám giết ngươi chứ? Chỉ ít ngươi hiện tại không dám, không phải sao? Nhưng này không có nghĩa là ta đối phó không được ngươi. Phi Yên lười biếng nói rằng, đánh nhau cái gì đáng ghét nhất, liền giống như trước như thế, đến một hồi tinh thần quyết đấu đi, ta tiểu Nguyệt Nguyệt. Nguyệt Thần chân bóng trên chán xuất hiện một cái màu đen tinh tự, quát lên, lần này ta nhất định sẽ thắng ngươi. Lời còn chưa dứt, tinh thần của hai người lực đã xung kích ở cùng nhau. tinh thần đối với không bao giờ đấu võ pháp thuật mạnh mẽ lực phá hoại chiến đấu tình cảnh tối giản đơn nhưng bên trong hung hiểm còn ở đấu võ bên trên đấu võ thua một chiêu còn có sức hoàn thủ tinh thần quyết đấu một bước nhược từng bước nhược hai người đều là tinh thông âm dương thuật cao thủ quyết đấu quá không biết bao nhiêu lần từ lâu quen thuộc thủ đoạn của đối phương lợi dụng âm dương thuật bệnh từng cái từng cái mậu cảnh dẫn dắt đối phương trầm luân bên trong bốn thử lan hiên phê tích cái nhất cùng vệ trang cùng bắt linh lung đối lập sư đệ hai người là đối thủ đồng thời cũng là tốt nhất hợp tác quỷ cốc môn tung kiếm thuật hợp lại cùng nhau uy tuyệt không thua gì mà ha vô lượng Trấn hầu nói tránh ra hoặc là chết. Cái nhất nói, không thể, ta đồng ý sự tình, xưa nay đều sẽ không đổi ý, chết cũng sẽ không. Vệ Trang nhẹ nhàng gậy gậy xa xỉ kiếm, lạnh giọng nói rằng, ta không có đồng ý quá bất cứ chuyện gì, nhưng sư huynh chỉ có thể thua với ta. Xem ra trận chiến này là không có thể phòng ngựa, ta đã từng còn muốn thu phục các ngươi, thực sự là đáng tiếc. Cái nhất nói, một mình ngươi người chết, cũng xứng. Ngươi, Bát Linh Lung nhìn như tám người, thực là dị tâm một thể, một thể tám mặt, mỗi một cái bị giết chết linh hồn đều sẽ bị cầm cố ở Bát Linh Lung lao tù bên trong chấn hầu hoặc là tan nên cứ gọi ngươi thành tiểu ngươi ở một năm trước cũng đã chết rồi nói chuyện công phu cái nhiếp ném qua một mặt gương đồng nói nhìn ngươi bộ mặt thật đi gương đồng né qua một tia tia sáng chân hầu theo bản năng liếc mắt nhìn ngược lại thân thể không bị khống chế tiêu tan theo sát tôn phong khảm thử cách vũ cấn sư đoài lý khôn bà cũng tiêu tan theo chỉ còn lại giới càng giết. càng giết cười lạnh nói vậy thì như thế nào ta la vong sát thủ phần, thiên giết địa tuyệt si bị, vong, lượng tám cái đẳng cấp ngươi chỉ là một cái giết cấp cao thủ Làm sao có tư cách chủ đạo ám sát thành kiểu, lộ ra ngươi bộ mặt thật đi." Lời còn chưa dứt, Càn giết trên người bùng nổ ra một luồng kinh người kiếm khí, chính là vệ trang cùng cái nhiếp cũng kinh ngạc với nảy nguồn kiếm khí tinh khiết. Kiếm khí trong nháy mắt đem Càn giết thân thể sẽ thành mảnh vỡ. Theo sát, một cái cầm trong tay hắc bạch song kiếm bóng người chậm rãi xuất hiện. La vong chữ tiên nhất đặng sát thủ, Hắc Bạch Huyền Tiễn. Chương 493, Hắc Bạch Huyền Tiễn gặp Tung Hành, huyết ý thần hầu hiện thần uy. Chương 493, Hắc Bạch Huyền Tiễn gặp Tung Hành, huyết ý thần hầu hiện thần uy. Thân mang màu lam nhạt đồng phục võ sĩ, buộc vào giữ mình xà cạp, màu xanh lam dây gai chản phối hồng mang tùy ý cột tóc đen, vài sợi sợi tóc cùng cái kia màu đỏ băng mềm mại bay lượn, phóng khoáng ngông nghênh. La vóng chữ tiên nhất đẳng sát thủ, Hắc Bạch Huyền Tiễn. Có điều hắn này trang phục không nên làm sát thủ, nên đi thuyền ra biển, làm một cái hải tặc thuyền trưởng, tốt nhất chiếc thuyền kia gọi Black ở. hắn trang phục thực sự là quá giống rắc thuyền trưởng. Cái nhất vệ trang kinh hô, Hắc Bạch Huyền Tiễn. Không phải hai người không đủ bình tĩnh, mà là Huyền Tiễn cho hai người ấn tượng thực sự là quá mức sâu sắc. Ba năm trước Huyền Tiễn vì báo thù, ám sát Mị dòng, bị xuống núi làm sư môn nhiệm vụ cái nhất cùng vệ trang ngăn cản. Ba người triển khai mấy trang ác chiến, bất luận đơn đả độc đấu vẫn là vây công, cái nhất vệ trang đều không phải là đối thủ của Huyền Tiễn. Mãi đến tận hai người triển khai hợp tung liên hành, mới đánh bại Huyền Tiễn. Một năm trước, Huyền Tiễn phục mệnh ám sát Thành kiểu, sau khi thành công, giết chết càng giết, ngủ say ở Càn giết trong cơ thể. Hôm nay Càn giết nhìn thấy tấm gương, Huyền Tiễn rốt cục tỉnh lại. Huyền Tiễn vũ khí là Việt Vương bát kiếm bên trong Huyền Tiễn song kiếm, hắc vì là Huyền, bạch vì là Tiễn. Kiếm trắng đối nội, là bảo vệ chi kiếm, dùng để bảo vệ người thân. Kiếm đen đối ngoại là thanh gươm giết chóc, dùng để tiêu diệt kẻ địch. Suốt đạo đến nay, kiếm đen vì là báo thù giết chết 136 người, kiếm trắng vì là báo ân giết chết 154 người. Vì tu luyện mạnh nhất kiếm đạo, hát bạch song kiếm dưới thương tàn người đến không xuể. Huyền Tiễn song kiếm cùng nói là kiếm, không bằng nói là đem một cái rộng kiếm từ bên trong chém thành hai khúc, tách ra mà thành hai cái đao. So với truyền thống song kiếm, song đao sát khí càng hơn một bậc. Huyền Tiễn nhìn một chút vệ trang xa xỉ kiếm, nói, đây là cây kiếm tốt, đáng tiếc uống máu không đủ mấy, chém giết kẻ thù đầu lâu có ít, sắc bén có thừa, sắc ý vẫn còn nợ hòa hậu. Vệ Trang cười lạnh nói: "Huyền Tiễn, ngươi cũng là kiếm chi hảo người, đáng tiếc, bị trở thành nhân đoán đấu võ nô lệ." Cái như nói: "Báo thủ là một ly rượu độc, ngươi vẫn luôn không có tỉnh lại." Huyền Tiễn hoạn có gián đoạn tính mất trí nhớ, không quen biết hai người, ngạc nhiên nói: "Không biết tại sao, ta đối với các ngươi có một loại rất quen thuộc cảm giác, một nhìn thấy các ngươi liền muốn động thủ." "Thôi, không muốn, ra tay đi." Vệ Trang trong lòng biết Huyền Tiễn kiếm pháp gồm cả cương manh cùng âm lưu, bất luận là một tay kiếm vẫn là hai tay kiếm đều làm cho xuất thần nhập hóa, quyết không thể rơi vào hắn tiết ấu. xa xỉ kiếm vung lên, trực tiếp dùng ra kiếm 19. Tinh khiết kiếm khí đâm hướng về huyền tiễn bụng dưới, sát khí độ dày đặc. Đệ vị này kinh nghiệm lâu năm chiến trận kiếm khách cảm giác được một loại dị dạng thoải mái cảm. Hắn đã rất lâu không có cố gắng đánh một trận, hắn đã không thể chờ đợi được nữa, muốn phát tiết trong lòng chiến ý. Kiếm đen vung lên, nồng nặc sát khí để vệ trang không nhịn được chậm một phần. Bảo kiếm quay về, một chiêu phản vén, kiếm 19 trong nháy mắt phá giải. Cùng lúc đó, kiếm trắng xẹt qua một cái duyên dáng độ cong, chém về phía vệ trang cổ. Cái nhiếp thất tinh long nguyên ra khỏi vỏ, nương theo một tiếng lanh lảnh kiếm reo, đâm hướng về huyền tiễn cổ tay. Này một kiếm vừa có cái nhép một lấy quán chi ngắn gọn đắc liệt, lại có một loại một kiếm phá vạn pháp mùi vị. tấn công địch tất yếu, một chiêu phá địch. Rõ ràng là mờ ảo kiếm pháp kiếm nhất phá. Bộ kinh vân kiếm lộ cùng cái nhép kiếm lộ dị thường tương tự, càng lạ ở địch quang lỗi dưới sự dẫn đường, bộ kinh vân cũng không có đi tới cừu hận quấn quanh người đở xưa, kiếm đạo cùng cái nhép thì càng phối hợp. Vẹn vẹn mấy ngày, cái nhép liền đem mờ ảo kiếm pháp dung nhập vào tự thân kiếm đạo hệ thống bên trong, sáng chế không ít tinh diệu tuyệt chiêu. Đại chiến sắp tới, hắn không có cùng vệ trang luật bàn, miễn cho bị kẻ địch từ lúc bây giờ quyết đấu huyền tiễn, tự nhiên không thể có nửa chiêu lưu thủ. Sư huynh đệ hai người mặc dù là đối thủ, nhưng phối hợp cũng là cao cấp nhất hiểu ngầm. Cái nhíp xuất kiếm trong nấy mắt, vệ trang đảo ngược xa xỉ, trở tay một kiếm điểm hướng về Huyền Tiễn hoa bay. Thánh linh kiếm pháp, kiếm tam, này một chiêu không bằng bốn kiếm sau ác liệt, nhưng thay đổi thất thường, quy quyết không tên, là thích hợp nhất với công cường địch. Cái nhíp kiếm khí tùy theo trở nên chống chân mà miệng, phảng phất biến mất không còn tâm tích, lại phảng phất ở khắp mọi nơi. Mơ ảo kiếm pháp, kiếm hai không, này một chiêu chính là từ bài vân trưởng vân lai tiên cảnh diễn biến mà đến, nhìn như cực kỳ yếu đuối, kỳ thực dường như giàu cao vạn kim bình thường, có thể phối hợp bất kỳ một chiêu kiếm pháp triển khai. chính là mạnh nhất phụ trợ kiếm pháp. Có cái nhiếp kiềm chế kẻ địch, vệ trang có thể thích làm gì thì làm đánh mạnh. Một chiêu so với một chiêu mạnh mẽ, một chiêu so với một chiêu gác liệt, Phản phất phát điên hùng sư, vừa giống như là khát máu cá mập. Có vệ trang đảm đương chủ công, cái nhất có thể thiên mã hành không xuất kiếm. Một chiêu so với một chiêu cổ điển, một chiêu so với một chiêu thâm ảo Phản phất hờ hững mây mù, vừa giống như là yên tĩnh bầu trời đêm. Huyền Tiễn đây, Huyền Tiễn nội tâm bị chiến ý tràn ngập, từ lâu toàn thân tâm vùi đầu vào trong chiến đấu, không có cái gì cương nhu biến hóa, cũng không có cái gì tinh diệu tuyệt chiêu, chính là tùy tùng bản năng chiến đấu. Dùng tốc độ nhanh nhất, sức mạnh mạnh nhất xuất kiếm thu kiếm. Một người song kiếm, nhưng một mực chặn lại vệ trang xa xỉ cùng cái nhiếp thất tinh long nguyên. Trong lúc hoàng hốt, huyền tiễn cảm giác mình nhìn thấy cảnh tượng này, hưng hực lửa cháy bừng bừng, kịch liệt chém giết, che ở trước người mình tuổi trẻ kiếm khách. Ta nghĩ tới, là các ngươi, ta đã thấy các ngươi. Uống. Theo ký ức khôi phục, nuốt ngạt một năm ngập trời sát khí tùy theo thức tỉnh, rõ ràng là trắng đen song nhận, nhưng làm cho người ta một loại màu máu tràn ngập cảm giác. Liên ngay cả bầu trời bên trong minh nguyệt, tựa hồ cũng bị huyền tiễn ngập trời sát khí thành máu. máu. không cần vận dụng bất kỳ chân khí, nồng nặc sát khí đã bao phủ không khí xung quanh, hình thành bao phủ quanh thân mạnh mẽ khí lưu. Song kiếm dường như vòi rồng cùng như gió chém ra, kiếm khí gào thét, tựa hồ có thể đem bất kỳ ngăn trở nào đều chém thành phân vụn. Chính nhận lấy mạng nghịch nhận chân hồn, này một chiêu là huyền tiễn tuyệt sát, không biết có bao nhiêu cao thủ chết ở này một chiêu bên dưới. Cái nhất cùng vệ trang cũng đã nay không phải trước kia so với, chớ nói chi là còn có địch quang lỗi chỉ điểm, võ công so với nguyên cùng thời kỳ càng mạnh hơn, tất nhiên là nửa điểm không sợ. Hai người không chút do dự thay đổi chiêu thức, cùng huyền tiễn lấy công đối công. Hoành kiếm thuật, hoành quán Bát phương. Kiếm thuật, bách bộ phi kiếm, ủy quốc tung hành môn hai chiêu trí cường kiếm thuật lại một lần nữa liên hợp lại cùng nhau. Ở trong mắt người thường nhưng vẫn là binh khí va chạm, kiếm khí đấu. Ở ba trong mắt người, tất cả xung quanh đều mất đi sắt thái, tiến vào tranh thủy mặc bình thường thiên địa. Hoành quán bát phương kiếm khí hóa thành một điều dương nhanh múa vớt rồng đen, đem huyền tiễn vững vàng phong tỏa. Phối hợp kiếm mười tám giày đặc vô cùng vong kiếm, càng làm cho huyền tiễn vô cùng khó chịu. Bách bộ phi kiếm kiếm khí hóa thành một điều rít gạo cửu thiên bạch long, thẳng đến huyền tiễn muốn hại, chỗ yếu mà đi. Phối hợp mờ ảo kiếm pháp phá không phi diệt, tốc độ nhanh chóng, kình ngự mạnh, có thể so với lôi đỉnh địa tiềm. vượt qua 3 năm thời không trắng đen song long cùng hắc bạch song kiếm lại một lần nữa phát sinh kinh người va chạm kiếm khí hô khiếu chi thanh mấy chục dặm bên trong rõ ràng có thể nghe nhưng không người dám tới gần trăm bước bên trong đợi đến tất cả gió êm sóng lặng, tử lan hiên phế tích bên trên chỉ còn lại dưới che ngực thổ huyết cái nhiếp cùng vệ trang huyền tiễn biến mất rồi hàn vương cung chiến đấu đồng dạng tiến vào gây cấn tổ độ hàn phi dưới sự chỉ điểm của địch quang lỗi hiểu rõ hàn thái tử cùng bạch diệp phi âm mưu chủ động bạch trần tất cả muốn một lần giải quyết vấn đề không nghĩ đến ra chỗ sơ suất Một mặt là Hàn Thái từ nơi đó có Âm Dương ra cao thủ trợ trận, thậm chí còn mời đến La Vong sát thủ. Những người này tùy ý giết chóc, không kiêng rẽ chút nào. Vì bảo vệ Triệu Thần, Hàn Phi không thể không mời ra vậy ngược kiếm linh, vừa đánh vừa lui. Mặt khác nhưng là Bạch Diệp Phi thực lực vượt xa khỏi mọi người dự liệu, mặc cho cũng không ai biết hắn giấu đi như vậy thâm. Thân pháp nhanh như chớp giật, dường như trong bầu trời đêm màu máu rơi. Hai tay kiếm, tay trái kiếm màu đỏ lưỡi kiếm, màu trắng kiếm cách, kiếm trong tay phải là màu trắng lưỡi kiếm, màu đỏ kiếm cách, so với huyết ý càng hồng, so với tóc bạc càng bạch, nhất làm cho người cảm thấy hoảng sợ, còn có điều khiển Hàn băng năng lực. không sai bạch diệp phi này một tay đã không phải võ công càng tương tự với dị năng không cần bất kỳ chủ động điều khiển hơi suy nghĩ vô số hàn băng thì sẽ dường như dây leo bình thường có lên làm mệnh mọi thời điểm có thể trực tiếp đem người đóng băng lúc giết người hàn băng dây leo trên bám vào băng đao băng kiếm đem người thiết thành phân vụn hàn băng đối với bạch diệp phi mà nói không phải chân nguyên pháp thuật càng như là thân thể một phần muốn làm sao điều khiển liền làm sao điều khiển vô biên hàn khí mãnh liệt bạo phát dĩ nhiên trực tiếp đem toàn bộ cung điện đều cho đóng băng lưu lại rất nhiều quan chức làm con tin để hàn phi mọi người sợ ném chuột vỡ đồ Cơ chí như Bạch Diệp Phi, đã nghĩ đến Hàn Thái Tử có quỷ, đây là một hồi do hắn còn không biết âm mưu gia đạo diễn vợ cực lớn. Này ra hi đối với hắn mà nói cũng không phải là không có chỗ tốt, chỉ cần có thể được gần giấu thương long thất túc bí mật bảo hộ, dù cho liền như vậy trốn tránh, bằng dưới chướng hắn 10 vạn giáp tráng quân, thiên hạ đều có thể đi được. Mặc kệ là Hàn Vương An vẫn là cơ vô dạng, cũng không nghi tới, cái kia 10 vạn đại quân tử lâu thành Bạch Diệp Phi tư binh, chỉ nhận huyết ý y, không tiếp thu hổ phủ. Đương nhiên, Bạch Diệp Phi không thể thu phục mỗi người, bên trong tất nhiên có thế lực khác tử. Nhưng hắn chắc chắn thu phục chí ít tám vạn người. Ngoài ra, Phỉ thúy hổ những năm này cùng hắn có không ít hợp tác thông qua Phỉ thúy hổ bạch diệp phi tích lũy lượng lớn lương thảo quân giới lấy tuyết y bảo địa thế coi như là mông điểm dẫn dắt nước tần tinh nhuệ đến công cũng nhất định phải bỏ phí một phen tâm huyết cơ vô dạ lựa chọn hợp tác với hàn phi khi sinh Phỉ thúy hổ cũng có phương diện này nguyên nhân tay cầm như vậy là bài tẩy hơn nữa bị người mưu hại một trận trong lòng tức giận bạch diệp phi cũng không phải sốt ruột rời đi mà là tùy ý giết chóc giảm bất trong lòng khát máu dục vọng không có ai so với hắn càng khát máu hắn võ công chính là thông qua nữ tử máu tươi đến tu hành nếu như nhất định phải hình dung hắn lại như là phương tây thần thoại bên trong giờ dạ cụ lạ hầu tước hắn võ công không phải đang luyện khí mà là ở thuần hóa huyết thống ẩm cơ vô dạ bị bạch diệp phi một đòn đánh bay thành cựu thống minh đại tướng cơ vô dạ võ công là từ xa trường trên mài lệ ra sát khí bất người khá là không tâm thường. nhưng theo cơ vô dạ quyền thế chi tâm nhật trướng võ công từ lâu hoang phế làm sao so với được với nhiều năm liên tục khổ tu bạch diệp phi cơ vô dạ nhân phẩm thực sự là quá kém dù cho là hàn phi đều áp chế lý trí dùng cảm tính để suy nghĩ vấn đề không có cung cấp bất kỳ sự giúp đỡ gì về phần hắn bách điệu sát thủ bạch phượng chờ đợi tự do. Mạc Nha cùng anh ca lẫn nhau phát sinh ái mộ, cũng có thoát ly chi tâm, mượn đau giết người không thể tốt hơn. Hắn để Mạc Nha Bạch Phượng cho Hàn Phi Trương Lương đưa tin, nhưng không nghĩ đến hai người liền như vậy nương nhờ vào Hàn Phi. Cơ vô dạ, không nghĩ đến đi, ngươi cũng sớm đã chúng bạn xả lánh. Bạch Diệp Phi nhìn ngã xuống đất kêu rền cơ vô dạ, trên mặt tràn đầy vẻ trầm trọng. Dạ mạc tứ hung tướng, Bạch Diệp Phi cùng mình Châu phu nhân là một nhóm, sớm có lòng dạ khác, Phỉ Thúy hổ nhận tiền không tiếp thu người, áo tơi khách càng là bo bo giữ mình cáo giả. Bắt điều sát thủ, tối rượi vào ba cái hết mức phản bội. liền ngay cả mới vừa đạt thành minh ước Hàn Phi, cũng không có cứu tính mạng hắn ý tứ. Làm người làm được cái này mức, sống sót còn có ý gì? Bạch Diệp Phi hừ lạnh một tiếng, huyết kiếm vung lên, chém xuống cơ vô dạ thủ cấp. Bắt đầu từ hôm nay, ta chính là dạ mạc. Chương 494, người có vân trung quân, ta có chương lương kế. Chương 494, người có vân trung quân, ta có chương lương kế. Một kiếm chém giết cơ vô dạ, Bạch Diệp Phi trong mắt lóe ra dị dạng màu máu, cao giọng nói, bắt đầu từ hôm nay, ta chính là mạc. Hô. Nóng quả cầu lửa sát Bạch Diệp Phi lỗ thai sẽ qua. Diễm Linh Cơ quyến dụ nói, bắt đầu từ hôm nay, Dạ Mạc liền không tồn tại. Bạch Diệp Phi nhìn Diễm Linh Cơ, băng lạnh trong giọng nói nhiều hơn mấy phần thô bạo, lại như là một con khoe khoang vũ lực, sư tử cái tìm phối ngẫu hùng sư, ám dạ bên dưới, ta là vương giả, ta vị trí địa phương, chính là Dạ Mạc. Nếu như nói Diễm Linh Cơ là trời sinh Hỏa linh thể, Bạch Diệp Phi chính là trời sinh Băng linh thể, hai người tương sinh tương khắc, hỗ trợ lẫn nhau. Trong nguyên bản kịch tình, Bạch Diệp Phi đối với bất kỳ nữ nhân nào đều không coi ra gì, chỉ có đối với Diễm Linh Cơ khác mắt chờ đợi, chính là nguyên nhân này. Vậy hãy để cho ta ngọn lửa dọi sáng đêm đen nhanh không? này mấy tháng thời gian, Diễm Linh Cơ được rồi địch quang lỗi cùng Phi Yên không ít chỉ điểm, võ công tiến nhanh, tuy rằng vẫn cư không bằng bạch Diệp Phi, nhưng cũng không phải trong nguyên bản kịch tình một chiêu giây mức độ. Hoa hoẹ hoa sói hỏa diễm thuật pháp hết mức bỏ qua, Diễm Linh Cơ hai tay bên trên bao phủ cháy hừng hực lửa cháy bừng bừng, bay về bạch Diệp Phi chính là vừa nhanh vừa mạnh một trường. Một trường này không phải người khác, rõ ràng là luyện thiết thủ. Luyện thiết thủ ở phong vân thế giới là thập đại khó luyện nhất thần công một trong, vì để cho thân thể có thể chịu đựng lửa cháy bừng bừng đốt cháy thống khổ, nhất định phải trải qua cựu tử nhất sinh tâm, mà cần vô số quý giá thuốc phụ trợ tu hành. Diễm Linh Cơ trời sinh hỏa linh thể, không sợ lửa cháy bừng bừng đốt cháy, không chỉ có trực tiếp nhảy qua gian nan nhất độ tầm, còn có thể sử dụng tự thân nguyên khí tăng cường ngọn lửa ý lực. Hòa bản thuộc về một trong ngũ hành, nhưng luyện thiết thủ một mực có thể lấy ngọn lửa triển khai lực lượng ngũ hành, cùng âm dương ra tư tưởng đặc biệt phù hợp, liền Phi Yên đều từ bên trong được không ít cảm ngộ. Luyện thiết thủ, diệt nước không diễm. Hàn băng dây leo bị từng tất từng tấc hóa thành hơi nước, ngọn lửa mang theo phần sơn trừ hải sức nóng, thẳng đến Bạch diệt Phi ngực. Bạch diệt Phi huyết kiếm vung lên, mang theo mùi máu tanh kiếm khí màu đỏ chém về phía Diễm Linh Cơ trường lực. Này một kiếm không giống như là trung nguyên võ đạo đường lối. càng như là phương tây đường lối càng xem bạch diệp phi ra tay càng cảm thấy nhìn thấy đến giờ dạ cụ lạ nếu như không phải hiện nay vẫn là công nguyên trước khoảng cách sân sinh ra còn có hơn 200 năm bạch diệp phi không sợ ánh mặt trời không sợ trang sức bằng bạc địch quang lỗi sợ là thật sự muốn đi tìm tìm giờ dạ cụ lạ tung tích phong đô tiêu khiên ngũ khí tận nhiệt vạn ma kình quyền vì là ta chính danh. nương theo nhiều tiếng thần chú khu thi ma bên người tràn ra vô số màu xanh lam bừa chú bừa chú hội tụ dường như mở ra một cái truyền thống trận vì hắn nhất yêu ma quỷ quái bốn cụ cương thi nhanh chóng bỏ lên chạy về phía bạch diệp phi. gạo nếp việc trung quy không thể bảo vệ bí mật khu thi ma thế này cũng không kiên trì nữa ngự thi thuật chỉ là bảo lưu 4 cụ từ lâu luyện hóa cương thi dùng để bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cung cấp thi khí hứng yêu ma quỷ quay 4 cụ cương thi gầm thét lên nhằm phía bạch diệp phi cùng diễm linh cơ hình thành hai mặt vây công tư thế bạch diệp phi huyết kiếm vẫn cứ chém về phía diễm linh cơ kiếm trắng trở tay một khâu đến không hết hàn băng dây leo dường như rắn bạc bình thường bao phủ mà ra đem 4 cụ cương thi xuyên thủng chân nguyên chấn động bốn cụ cương thi hóa thành cho bụi nhưng tại giây phút này khu thi ma hai tay kết tấn xúc động lan tràn thi khí Hóa thành bốn đạo đen kịt vô hình ánh kiếm, bắn về phía Bạch Diệp Phi bốn chỗ yếu hại. "Ta cảm thấy đến ngươi hẳn nghe nói qua, Huyền Minh tiên sinh học cứu thiên nhân, bất luận ai hướng về hắn tỉnh giáo, đều có thể lấy ra thích hợp nhất pháp môn, ngươi cho rằng ta chỉ có thể ngự thi sao?" "Ồ. Vậy hắn có không có nói cho các ngươi biết, nên làm gì đối phó ta?" "Đương nhiên, nếm thử ta liệt diễm trảo." Diễm linh cơ thôi thúc luyện thiết thủ ngự hòa thổ thiên, để tay ngọc nhỏ dài che kín ngọn lửa hùng hực, ra tay chiêu thức nhưng không phải luyện thiết thủ, mà là địch quang lỗi vì năng lượng thân sáng tạo liệt diễm trảo. Ngọn lửa bóng mở lóe lên, Diễm Linh cơ đã dường như linh miêu bình thường đến bạch Diệp Phi bên cạnh người, 5 ngón tay thành chảo, tầm tầm vung ra, liệt diễm chảo, lửa cháy bừng bừng ngật đổ. Khu thi ma phối hợp ra tay, lấy thi khi ánh kiếm dày bạch Diệp Phi thôi thúc hàn bằng bốn. Ẩm, Địch Quang Lỗi quyền kình cùng Đông Hoàng Thái Nhất pháp thuật lại lần nữa lẫn nhau trung hòa. Đông Hoàng Thái Nhất cảm giác được Địch Quang Lỗi loại này hình lục dắt chiến sĩ khó chơi, vừa nhanh vừa mạnh, da dày thịt béo công kích dường như cuồng phong bạo vũ, không cho người ta chút nào thời gian thở dốc. Địch Quang Lỗi cũng cảm giác được Đông Hoàng Thái Nhất loại này pháp thuật đại sư khủng bố, âm dương ngũ hành, tùy tâm biến hóa. chỉ cần kinh lực không thể thoát ra âm dương ngũ hành bất luận cỡ nào huyền bí hắn luôn có kế sách tương đối chỉ có điều chiến đến lúc này hai người đã không nói được là luận võ vẫn là luận đạo trong quyền sắp bén ngôn ngữ càng thêm sắp bén ở một cái coi trọng tâm chi tu vì thế giới luận đạo thất bại chiến đấu chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ đông hoàng thái nhất trong hai mắt có nhật nguyện tinh thần lấy lòng người cảm nộ thiên tâm nói tất gọi thiên đạo nói tất nói mệnh số địch quang lỗi tự cao mệnh ngoại chi nhân dùng mỗi cái thế giới tiên hiển lý luận phản bác đông hoàng thái nhất trên lý thuyết mà nói tự nhiên là biết rõ lịch sử tích lũy càng thêm phong phú địch quang lỗi chiếm cứ nhưng Đông Hoàng Thái Nhất không thẹn là Âm Dương gia giáo chủ, dĩ nhiên một bên luận đạo, một bên hấp thu các loại tiên tiến tư tưởng, để cho mình lý luận trở nên càng thêm hoàn thiện, tâm tính càng thêm hoàn mỹ. Nghị luận đến cuối cùng, hai người nói đến trận chiến này bên trong bố cục. Bát Linh Lung biến mất, Hắc Bạch Huyền Tiễn cùng cái nhất vệ trang lưỡng bại câu thường, xem như là hòa nhau đi. Đông Hoàng Thái Nhất gật gật đầu, nói: Cơ Vô Dạ chết rồi, người bố cục thua một chiêu. Cơ Vô Dạ tuy rằng quyền khuynh triều chính, hung hăng quái, nhưng hắn hành quân đánh trận năng lực quả thật không tệ. Cơ Vô Dạ chết rồi, dạ mạc tan tác như chim mông Hàn quốc thực lực quân sự tất nhiên có tổn giảm. Âm dương gia chống đỡ chính là nước tần từ một điểm này mà nói nói là thắng lợi cũng không quá đáng cái này cũng là đông hoàng thái nhất ưu thế tình huống trước mắt mặc kệ ra ra sao đại loạn chỉ cần không dính đến doanh chính chính là hàn quốc tổn thất nước tần thắng lợi một chiêu xong kỳ ra biển bá nam bắc bước lui đông hoàng thái nhất địch quang lối nói cơ vô dạ có điều làm mọn, hắn chết rồi tự nhiên có những người khác trên đỉnh không còn hắn hàn phi trái lại có thể thoải mái tay chân đông hoàng thái nhất trả lại một chiêu hoàng Thiên hậu thổ nói thật không bạch diệ phi ngươi lại làm sao xử trí không còn dưới trướng hắn mười vạn tinh binh hàn quốc không đáng nhắc tới điều này rất trọng yếu sao đông hoàng thái nhất ngươi không thể nào không biết mục đích của ta chứ ở vài phương diện khác mục đích của chúng ta là nhất trí liền tỷ như để nước tần tiêu diệt còn lại 6 quốc nhất thống thiên hạ đáng thương hàn phi hắn đến nay còn bị ngươi che ở phòng lên bên trong ngươi sai rồi hàn phi đã sớm biết ý nghĩ của ta nếu như ngươi xem qua hắn văn trường liền phải biết hắn cũng tán thành bảy quốc nhất thống thành lập một cái không giống với hạ thương chu mới tinh quốc gia chỉ có điều hàn phi cũng không ủng hộ nước tần thôi đông hoàng thái nhất nói châu chấu đá xe không biết tự lượng sức mình địch quang lôi nói biết rõ phía trước là bùi gai rừng rậm nhưng tuy 10 triệu người ta tới rồi đây là đại dũng sĩ vậy đông hoàng thái nhất nói ngươi cũng biết ta là làm sao điều khiển hàn thái tử đã từng ta bắt lấy tinh thần của ngươi gọn sóng cho rằng là cựu cung di hồn thuật chỉ là ta không biết ngươi là làm sao giấu giếm được ta hiện tại ta mới rõ ràng hàn thái tử bên trong không phải chú mà là dược Ồ, lúc trước ngươi phái phi yên đến đây cũng không phải là vì mê hoặc ta bởi vì ngươi biết cái kia không thể ngươi mục đích là ta cùng phi yên hải nhi chỉ là ngươi không nghĩ đến trong tay ta lá bài tẩy thực sự là quá nhiều hàn phi mọi người trưởng thành thực sự là quá nhanh không thể không sớm ra tay. Cái này sớm không phải hiện tại, mà là mấy tháng trước, thiên trạch bị chém giết thời điểm. Ngươi đem vân trung quân phái lại đây, để hắn đối với hàn thái tử bỏ thuốc mê hoặc hắn thần trí, khống chế hành vi của hắn. Mấy ngày trước, phiền muộn doanh chính quyết định đến hàn quốc bái phỏng hàn Phi, ngươi thông qua hàn thái tử bày ra đặc phái viên án, đảo loạn nước đục đồng thời lại xúc động bạch diệt phi dạ tâm. Tất cả tất cả đều chỉ là vì một mục đích, ẩn giấu thương long thất tú bí mật bảo hộ. Vân trung quân chính là từ phúc, trưởng quan ngũ hành phế phái bên trong kim bộ. Từ phúc tu hành thiên phú cũng không tào lắm. chỉ đem âm dương thuật luyện đến tầng thứ hai, nhưng hắn đang đạo thiên phú cực kỳ lợi hại, nghiên cứu ra có thể điều khiển lòng người ngự quỷ đan thuật. Hàn Thái Tử ăn vào chính là ngự quỷ đan thuật bên trong cách thủ đàn, cũng bị Từ Phúc dùng não cảnh quyết dẫn động tâm bên trong tâm tình tiêu cực. Hiện nay, thống lĩnh âm dương gia cao thủ đối chiến mặc nha bệnh phượng mọi người chính là Từ Phúc. Không thể không nói, Từ Phúc là một bước tốt vô cùng kỳ, chính là địch quang lỗi cũng không thể sớm phát giác. người suối rụng bạch diệp phi, vì là không phải dưới trướng hắn mười vạn tinh luyện, mà là hắn ở trong cung nam vùng Minh Châu phu nhân. Hàn Thái Tử căn bản liền không biết bảo hộ ở nơi nào, bí mật kia chỉ có Hàn Vương An mới biết. Đã từng Minh Châu phu nhân không dám đối với Hàn Vương ăn dưới mái rực, hiện tại hết thể đều đã vỡ trận, tự nhiên không ngại dưới bao nhiêu cổ độc. Ngươi phát hiện mục đích của ta, nhưng vậy thì như thế nào, ngươi có thể phá giải sao? Đông Hoàng thái nhất, ngươi tựa hồ đã quên một người. Cái gì? Ngươi có Vân Trung quân, ta có Trương Lương kế. Đông Hoàng thái nhất lúc này mới phát hiện, Trương Lương cũng không ở Hàn Vương cung bên trong chiến trường bốn. Keng. Trương Lương một kiếm đánh bay Minh Châu phu nhân phi trầm, nói, "Thả ra đại vương, bó tay chịu trói, ta hay là có thể lưu ngươi một con đường sống." Minh Châu phu nhân thức tha thất tha eo, bị khí 10 phần nói rằng trương lương ngươi có tài năng kinh thiên động địa trung thành với như vậy một cái rất rưỡi chẳng phải là lãng phí tài hoa lãng phí sinh mệnh thả xuống kiếm của ngươi nương nhờ vào chúng ta ta bảo đảm ngươi phải nhận được dưới một người trên vạn người trọng dụng ngay cả ta đều là ngươi minh châu phu nhân ra rẻ so với trung nguyên nữ tử trắng non nhiều lắm vóc người cũng càng thêm linh lung có hứng thú nói chuyện lại nhu lại mị tràn ngập mê hoặc dường như một con mê hoặc chúng sinh nữ dở dạ cù lạ ăn mặc trên cũng cực kỳ lớn đảm hào phóng chấm như tuyết ngọn núi như ẩn như hiện vẻ quyến rũ nùng phảng phất có thể chảy ra nước chính là biết sẽ bị cái con này dở dạ cụ là ăn no càng diệu, cũng thiếu có người có thể chống lại trương lương đương nhiên sẽ không bị chỉ là sắc đẹp mê hoặc dù cho minh châu phu nhân triển khai mê hoặc ảo thuật trương lương cũng là bất động như núi mê ngông thiên địa không biết dừng nhật nguyện tuần hoàn vòng đi vòng lại mù mịt liền đi thiên địa thanh minh cản khôn hai bên nhật nguyện trùng quang trừ ta thủ chính tâm niệm như một theo trương lương đọc tâm pháp khẩu quyết hạo nhiên chính khí ngưng tụ thành gần như thực chất ảnh kiếm mang theo hàng yêu phục ma sắc nhân thành nhân khí thế đánh về minh châu phu nhân hạo nhiên thần kiếm đã khí hồi tràng Nhất khí phá thất khí hạo nhiên chính khí trong nháy mắt đánh tan Minh Châu phu nhân mê hoặc ảo thuật, liền mang theo nàng khí thế đều suy yếu rất nhiều. Minh Châu phu nhân thật không hổ là tinh thông thuật quyến rũ tuyệt thế yêu cơ, tâm thần bị hao tổn bên dưới, bãi làm ra một bộ điểm đạm đáng yêu tư thái, đủ để hòa tan bách luyện sát thép, ngàn năm huyền băng. Trương Lương ra tay chậm một chút, Minh Châu phu nhân mới vừa cho rằng đắc kế, đã thấy Trương Lương giơ lên thật cao bảo kiếm, quát to, "Hạo nhiên thiên địa, chính khí trường tồn, chém!" Chương 495, ta này một chiêu, tên là Dương Chính. Chương 495, ta này một chiêu, tên là Dương Chính. Hạo nhiên thiên địa chính khí trường tồn chém lăng hư kiếm dường như sống chớp mang theo lâm liệt không thể xâm phạm uy năng chém về phía minh châu phu nhân vừa mới trương lương sở dĩ ra tay chầm một chút chính là vì để minh châu phu nhân tự cho là đắc kế thả ra để phòng bây giờ bảo kiếm ập lên đầu minh châu phu nhân cổ độc chính là như thế nào đi nữa lợi hại cũng không có thời gian thôi thúc hàn vương an tính mạng rất nhiều bảo đảm cho tới nhân cơ hội hố chết hàn vương an trương lương cũng chưa hề nghĩ tới hàn quốc bị này đại loạn cần thời gian nghỉ ngơi lấy sức tôn trọng cải cách kiên quyết tiến thủ hàn phi hiển nhiên không có ngu ngốc vô năng bằng lòng với số mệnh hàn vương An càng làm cho sáu quốc chi người yên lòng ngược lại hàn vương An chúng rồi cổ độc đến thời điểm nói thế nào còn chưa là tùy tiện này mưu kế tuy rằng hơi chút non nớt nhưng đã có thể nhìn ra đầu thời hán ba kiệt cái bóng trương lương là chính trị gia không phải cổ hủ ngoan cố hủ nho muốn nói khuyết điểm chính là dùng kế thời gian quá mức yêu thích làm hiểm sơ ý một chút thì sẽ đem mình liên lụy đi Liên tỷ như hiện tại trương lương một kiếm đâm ra minh châu phu nhân nhưng không tránh không né trái lại chủ động đón lên nguy kiếm hạo nhân chính khí vốn là khắc chế hai họa pháp thuật này một tay không khác nào tự tìm được chết nhưng minh châu phu nhân một mực liền làm như vậy rồi làm thẳng thắn dứt khoát trên mặt càng mang theo nưu cây thực hiện được vẻ đắc ý c si. lang hư kiếm xuyên thủng minh châu phu trái tim của người ta kiếm khí xoắn nát nàng phụ tạng chính là thật sự dở dạ cụ lạ cũng chắc chắn phải chết giả thân giả quỷ ngươi cho rằng có thể giấu giếm được ta lời còn chưa dứt minh châu phu nhân thân thể đã nổ tung máu tươi cùng độc sâu độc tứ tán phun ra đừng nói tay chói gà không chặt hàn vương an chính là có hạo nhiên chính khí hộ thể trương lương sắt thép gân cốt vô song quỷ cũng không thể không thôi thúc chân khí chống đỡ này so với thủy ngân càng thêm sền sệt Dương. Độc nương theo một tiếng văng nhỏ một viên lục lạc rơi xuống trương lương trước người bên trong mang theo một tấm tờ giấy tờ giấy trên dùng xinh đẹp kiểu chữ viết bốn chữ lớn ngươi trúng kế đại tự phía dưới là mấy chục chữ nhỏ không ý tứ gì khác chính là giới thiệu một chút này độc sâu độc uy lực độc sâu độc bình thường chia làm hai loại huyết độc cùng bị độc ăn vào bụng bên trong phát tác gọi là vị độc tiến vào trong máu phát tác gọi là huyết độc minh châu phu trên thân thể người độc sâu độc chính là huyết độc hoa vào không cùng người huyết mạch gặp diễn hóa ra không giống độc tính kéo dài bất tận truyền mọc độc vô cùng liền dường như Âu Dương Phong độc cá mập độc chỉ là một chút, liền có thể giết hết một vùng biển sinh mệnh. Nếu để cho độc tố khoách tán ra đi, đừng nói Hàn Vương Cung, chính là toàn bộ Tân Trịnh Thành đều sẽ luân vì là địa ngục giữa trần gian. duy nhất cứu viện phương pháp chính là lấy chân khí mạnh mẽ chống đỡ, dùng chân khí trừ khử độc sâu độc. Nói cách khác, trương lương cùng vô song quỷ đều bị ngăn cản, trong thời gian ngắn tuyệt đối không thể rời bỏ bốn. vì lẽ đó, Từ Phúc đã sớm nhìn thấy Bạch Diệp Phi, chúng rồi cách hồn đàn không ngừng Hàn Thái Tử, còn có Minh Châu Phu nhân, Bạch Diệp Phi thật đúng là đủ tàn nhẫn. Đông Hoàng Thái Nhất nói, ngươi sai rồi, Từ Phúc nhìn thấy Bạch Diệp Phi. Nhưng Minh Châu phu nhân không có bên trong cách hồn đàn, nàng là tự nguyện như vậy. Tại sao? Đông Hoàng thái nhất hỏi ngược lại, ngươi liền không kỳ quái sao? Minh Châu phu nhân nói thế nào cũng là vương phi tôn sư, tại sao lại đối với Bạch Diệp phi nói gì ngay lấy? Huynh muội tình nghĩa? Tình yêu nam nữ? Đều không đúng. Nói đến chỗ này, Đông Hoàng thái nhất trong mắt lóe ra vài tia đắc ý, mẫu thân của Bạch Diệp phi là Hàn Quốc duy nhất nữ hầu tước, sau bị tiêu trừ tất cả dấu vết, nhưng cẩn thận ngẫm lại, có điều là dấu đầu hở đuôi thôi. Địch Quang lỗi trong nháy mắt phản ứng lại, ý của ngươi là, chân chính có vấn đề phụ thân của Bạch Diệp phi? đúng rồi, bạch Diệp phi hút máu luyện công pháp môn là đời đời truyền thừa võ học gia truyền, cũng không phải là mẫu hệ truyền thừa. mặc kệ là nữ hầu tước, vẫn là đặc biệt cổ thuật, đều có điều là danh nghĩa. bạch ra chân chính lợi hại chính là lấy huyết thống vì là dẫn, mê huyễn tinh thần pháp môn. tự nhiên mà thành thi pháp, không để lại dấu vết tám chỉ. ở trong lúc vô tình đem người biến thành con rối, khuyết điểm duy nhất chính là, một đời chỉ có thể khống chế một người. Địch quang lôi nói, nếu như ta không đoan sai, bạch Diệp phi phụ thân chết, cùng ngươi không tránh khỏi có quan hệ. đông hoàng thái nhất nói, không sai, ta không ngừng giết chết hắn, còn đem huyết mạch của hắn tinh hoa luyện thành rồi đang dưỡng. vằng không bạch diệp phi làm sao có thể dễ dàng như thế vượt qua cơ vô dạ. Bạch Diệp Phi sức chiến đấu vẫn là khá là mê. Nói hắn cường đi, hắn đánh phải với cơ vô dạ bên dưới. Nói hắn không mạnh, hắn vẫn đúng là liền không bị bại. Bạch Việt một phương cao thủ bị hắn đánh đến tìm không được bắc. Bởi vì cơ vô dạ cuối cùng chết rồi, sức chiến đấu vẽ của tiêu, mà Bạch Diệp Phi chưa bao giờ hiện lộ quá cực hạn, còn có càng nhiều khả năng, địch quang lỗi nghiêng về Bạch Diệp Phi càng mạnh hơn. Điểm này đúng là địch quang lỗi sơ sẩy, có điều kết quả cũng không có sự khác biệt, địch quang lỗi vốn là dựa theo Bạch diệp Phi vượt qua cơ vô dạ bố cái bẫy. tin tưởng ngươi cũng có thể cảm giác được bạch diệp phi lao ra với quanh hắn chẳng mấy chốc sẽ tìm tới ẩn dấu thương long thất túc bí mật bảo hộ mệnh ngoại chi nhân này một ván ngươi thua rồi hàn phi rất yêu thích chơi một loại trò chơi gọi là bất thắng chi thắng đem mình nằm ở nhìn như thế yếu một phương trên thực tế nhưng là an toàn nhất khi ngươi chấp kỳ hạ cờ một khắc tự thân cũng tham dự đến trong ván cờ ngươi là quân cờ ta cũng là quân cờ không có bất luận cái nào người ngoài cuộc vậy thì như thế nào ý của ta là người trong cuộc mơ hồ ta quên minh châu phu nhân và bạch diệp phi nhưng ngươi quên cũng không chỉ là lương ngươi tự hồ đã quên cái nhiếp không có về nước tận. lời còn chưa dứt địch quang lỗi đã chọn quyền nổ ra một chiêu chín đòn một quyền nhanh hơn một quyền mỗi một quyền đều ẩn náo cương nhu nhiều lần kỳ chính thác loạn dư kình còn như thủy ngân quần quận trên mặt đất không lọt chỗ nào đông hoàng thái nhất hộ thể chân khí bị đánh lão đà lão đảo cựu cựu có tận kỳ chính sai này một chiêu có thể xưng phải hộ thể chân khí khắc tình càng là phối hợp cựu tự chân ngôn thủ ấn triển khai một ấn một quyền càng làm cho đông hoàng thái nhất đặc biệt khó chịu ta này một chiêu tên là danh chính thông qua minh châu phu nhân tinh thần thị giác bạch diệ phi biết đến bảo hộ vị trí vật kia không ở hàn vương an phòng ngủ. cũng không ở Hàn Vương An khó báo, mà là ở một cái tử lâu hoang phế trong giếng cạn. Giếng cạn ở vào lãnh cung, trừ phi có đặc thú bất ngờ, bằng không không người tới đây. Mặc dù là vệ trang, cũng theo bản năng quên chỗ này vị trí. Hàn băng lực lượng toàn lực phóng thích, Hàn băng xúc tu mạnh mẽ đánh tan tất cả cơ quan, Bạch Diệp Phi cầm lấy bảo hộ, nhảy ra giếng cạn, xoay người liền phải rời đi. Nhưng hắn đi không được. Một bộ bạch đi doanh chính che ở hắn trước người. Thái á ra khỏi vỏ, doanh chính trầm giọng nói rằng, lưu lại bảo hộ, tha cho người một mạng. Bạch Diệt Phi cười lạnh nói, doanh chính, ngươi cảm thấy đến Hàn Phi bọn họ tìm tới nơi này, là trước tiên bắt ngươi vẫn là trước tiên bắt ta doanh chính đồng dạng về lấy cờ gắn vậy cũng muốn chờ bọn hắn đến rồi lại nói âm dương ra người và hàn phi mọi người chém giết cực kỳ kịch liệt chỉ có điều lúc trước chính là để cho chạy bạch diệp phi hiện tại chính là cho doanh chính lưu lại ra tay thời gian và ngươi cũng là ta đối thủ quả nhân vân mệnh trời thường thắng bất bại doanh chính hét lớn một tiếng một con rồng lửa từ thái a kiếm trên bay ra giết hướng về bạch diệp phi ít hầu thiên tử kiếm pháp hỏa long cửu tiêu lên phong vân xuất kiếm một khắc doanh chính nghĩ đến địch quang lỗi giao phó doanh chính ngươi nhớ kỹ trên người, người gánh vác đông hoàng thái nhất thành đạo hy vọng. Em Dương gia không phải kẻ thù của ngươi, mà là ngươi minh hữu Không muốn đem hoàn thành hùng tâm trang trí hy vọng đặt ở những người hư vô mở mịt đồ vật trên, tự thân mạnh mẽ mới là quan trọng nhất. Thái A là huy đạo chi kiếm, thiên tử kiếm pháp là đế vương kiếm pháp, chỉ cần ngươi trong lòng còn có nhất thống thiên hạ hùng tâm trang trí, kiếm pháp liền không gì cả nổi. Lấy công lực mà nói, doanh chính tuyệt đối không phải bạch diệt phi địch thủ, nhưng doanh chính tiết huyết thu bạo, há lại là chỉ là bạch diệt phi có thể so với. Tại đây vị thiên cổ nhất đế trong tay, Thái A kiếm bùng nổ ra hoàn toàn ly năng, mở hai năm phong kiến vương triều chí tôn long khí càng là bàng bạc mà ra. nếu là có am hiểu vọng khí thuật cao thủ từ đây nơi quá liền sẽ thấy không chỉ là đại biểu bạch diệp phi vận số huyết biên bức bị long khí áp chế liền ngay cả đại biểu hàn quốc vận nước long mạch đều phát sinh teo gen tuyệt vọng doanh chính long khí thất tỉnh tùy theo mà đến chính là nhất thống thiên hạ bước tiến không kéo chính là cái thứ nhất bị diệt đi chính là hàn quốc 4. ầm cựu cựu có tận kỳ chính sai chín tầng quyền kình tụ hợp lại một nơi hóa thành cách sơn đảng nhu kình lực đông hoàng thái nhất rối loạn nỗi lòng né tránh không kịp bị một quyền đánh tan hộ thể chân khí từ hạ cờ bắt đầu tất cả mọi người đều tiến vào cục bên trong không có kẻ cầm cờ đông từ tham dự mệnh số bắt đầu tất cả mọi người đều bị vận mệnh dây dưa, không có mệnh ngoại chi nhân. mã bộ sung quyền lấy cương khí hộ thể vì là quyền tình. độc hành ngạc nhiên nói phá ngàn quân. nhiều năm tu hành để ta hiểu được một cái đạo lý, làm không nhận rõ bên trong cục cục ngoại. trong số mệnh mệnh ở ngoài thời điểm, lựa chọn tốt nhất không phải trốn tránh, mà là chạm ở thiên mệnh nhân vật chính một phương. song long xuất hải, tả hưu giác công, song kỳ ra biển bá nam bắc. mỗi một thời đại đều có mỗi một thời đại mệnh số. tự thiên tử suy, chư hầu hưng, tề hoàn công tôn vương ngưng, gì, năm đời bá chủ thay phiên đổi, đến nay đã hơn 400 năm, dân tâm tư định. chú, sức lực tụ hai chân. quán sức lực xuống mộ, tiềm sức lực dưới đất chui lên, trứng ngút trời, tiềm kỳ ngủ đông trùng mây xanh. dân tâm tức mệnh số, đứng ở dân tâm bên này người, chính là thiên mệnh nhân vật chính. rất hiển nhiên, người kia chính là doanh chính, không cần phủ nhận, bởi vì ngươi cũng là như thế cho rằng. bảo hộp đến doanh chính trong tay, cùng đến trong tay ta khác nhau ở chỗ nào? ngươi cho rằng ta không lấy được sao? ngươi đương nhiên không lấy được, bởi vì doanh chính xưa nay đều không nghĩ tới nắm giữ bảo hộ. nói đến chỗ này, địch quang lội ác chiến đến nay quyền kình hết mức quy làm một thể, công lực dường như đạn hạt nhân bình thường ở trong người ầm ầm bạo phát, không có quy nguyên kình, không có ma ha vô lượng. chính là cực hạn bạo phát, cực hạn trọng quyền, trung cực nhất kỳ hạo kiếp chi quyền. đáng chết, ngươi không muốn thương long thất túc bí mật sao? Chinh phục thiên hạ, dựa vào chính là tinh binh cường tướng, văn võ quần thần. Quả nhân không cần thương long thất túc, như thường có thể thành tiểu thiên cổ bá nghiệp. Thái A kiếm cảm giác được doanh chính quyết tâm, ánh kiếm so với vừa nãy càng thêm nóng rực, càng thêm chói mắt. Cuốn cuộn long khí hội tụ ở bảo kiếm bên trên, hóa thành một điều quân lâm thiên hạ tử vi chân long, thiên tử kiếm pháp, quân lâm thiên hạ tử long khí. Ánh kiếm đảo qua, bảo hộp vỡ thành một phấn, liền một tia dấu vết đều không có tồn lưu. Bạch Diệp Phi sương sến đứt đoạn, vốn là trắng xám sắc mặt trở nên càng thêm trắng xám, huyết kiếm cùng kiếm trắng đồng thời bẻ gãy, khí thế như là thác nước nhanh chóng suy sụp. Tại sao không giết ta? Doanh Chính nói, bởi vì ngươi còn có giá trị, thần phục, hoặc là chết. Bạch Diệp Phi cầm lấy đoạn kiếm, nói, ta chưa bao giờ phục quá bất luận người nào, bao quát sau lưng bố cục Đông Hoàng Thái Nhất cùng địch quan lỗi, ngươi đánh bại ta, nhưng ngươi đừng hỏng để ta thần phục. Lời còn chưa dứt, hai cái đoạn kiếm đồng thời đâm vào trong cơ thể, Bạch Diệp Phi sinh cơ chậm rãi tiêu tan. Doanh Chính khí thế tùy theo suy sụp, sờ tay vào ngực, lấy ra một bình đan dược căn vào sau đó nhanh chóng rời đi. Bất cứ chuyện gì đều là có đánh đổi, bạo phát thiên tử kiếm pháp đánh nát bảo hộ, đánh bại Bạch Diệp Phi, doanh chính công lực đã tiêu hao hết, lưu lại nữa, vậy thì là thật sự muốn chết bốn. Đông Hoàng thái nhất che ngực, mặt nạ màu đen dưới duyên nhỏ ra máu tươi, nói, có thể hay không nói cho ta, ngươi là khuyên như thế nào phục doanh chính. Địch Quang lỗi khỏe miệng cũng có máu tươi chảy ra, nhẹ giọng nói, ta nói với hắn, hắn không cần thương long thất túc cũng có thể nhất thống thiên hạ. Đến lúc đó, thương long thất túc chính là uy hiếp lớn nhất, tiêu diệt loại này uy hiếp phương thức tốt nhất chính là vĩnh phá hủy nó. Doanh chính công lực, hủy không xong bảo hộ. Phá hủy bảo hộ không phải kiếm khí, mà là long khí. Chương 496, Đông Hoàng Thái nhất mục đích thực sự. Chương 496, Đông Hoàng Thái nhất mục đích thực sự. Thương Long thất Túc đối với doanh chính mà nói xưa nay đều không đúng trợ lực. Căn cứ nội dung vở kịch, mãi cho đến doanh chính băng hà, Thương Long thất Túc bí mật đều không có mở ra. Nói cách khác, doanh chính có thể thống nhất thiên hạ, cùng Thương Long thất Túc không có chút quan hệ nào. Doanh chính tuy rằng không biết chính mình cuối cùng có thể hay không hoàn thành hùng tâm trang trí, nhưng hắn ngạo khí không cho phép đem hy vọng đặt ở hư vô mở mịt truyền thuyết trên. Quan trọng nhất chính là, còn có năm cái bảo hộp phân biệt ở Triệu, Ngụy, Sở tiến, thể năm quốc vương thất trong tay, một cái hai cái bảo hộp không có bất kỳ thực chất ý nghĩa, không uy hiếp được bất luận người nào, thu thập bảo hộp lại quá mức nhọc lòng mất công sức, cùng đem tinh lực đặt ở mấy trăm năm qua không người mở ra thương long thất túc trên, không bằng tận tâm tận lực mời chào hiện tại nước giàu binh mạnh. Ngẫm lại khang hy bắt được tứ thập nhị trương kinh là phản ứng gì, doanh chính sẽ làm ra cái gì lựa chọn không cần nói cũng biết, trước tiên hủy diệt hàn quốc bảo hộp, trở lại nước tần, bắt lã bất vi sau khi, lại hủy diệt chính mình bảo hộp, chính là có người có thể tập hợp đủ còn lại năm cái bảo hộp, cũng muôn vàn khó khăn mở ra thương long thất túc bí mật, doanh chính thậm chí nghĩ tới. Dùng còn lại mấy cái bảo hộp thành tựu mối nhự, dẫn dắt một ít âm lưu ra ra tay, hắn lại một lưới bắt hết. Tập hợp đủ ít ít ít liền có thể nhất thống thiên hạ, tốt nhất phá giải phương thức chính là hủy diện một phần, để ít ít ít vĩnh viễn cũng không cách nào tập hợp đủ. Đông Hoàng Thái nhất nói, có thể hay không nói cho ta, Doanh chính là làm sao ở trong vòng 3 ngày võ công tăng lên tới mức độ như vậy. Địch Quang Lôi nói, ta cho hắn sử dụng một loại có thể tăng lên trên diện rộng công lực thiên tài địa bảo, còn vì hắn tẩy gân phạt thủy, tăng lên tư chất. Không đủ. Âm Dương thuật tầng thứ hai, ảo cảnh quyết, ta ở trong đầu của hắn bố trí hảo cảnh, để hắn ở hảo cảnh bên trong quen thuộc kiếm pháp. doanh chính dĩ nhiên gặp đồng ý yêu cầu của ngươi nay sẽ không đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì hắn vì sao phải từ chối hơn nữa hắn cũng rõ ràng ta mạnh mẽ ra tay hắn không có sức phản kháng doanh chính sẽ nhờ đó đối với ngươi có bao nhiêu đề phòng ngươi đoán xem hắn là gặp đề phòng bên ngoài ngàn giam ta vẫn là gặp đề phòng gần ngay trước mắt ngươi ngươi suy nghĩ thêm khi hắn lòng cảnh giác tăng lên tới cực hạn thời điểm chuyện muốn làm nhất là gì sao đông hoàng thái nhất gật gật đầu nói giỏi tính toán nhưng ngươi sẽ không cho rằng ta không có hậu chiêu đi bất thắng chi thắng cái trò chơi này ta cũng biết thật không vậy hãy để cho ta mở mang ngươi lá bài tẩy phi yên dùng ngón tay trò bước lên nguyện thần cằm nhẹ giọng nói tiểu nguyện nguyện ngươi lại bại bởi ta nguyện thần sắc mặt đỏ chót ánh mắt đống nhiên băng lạnh âm hàn đống nhiên nu mị tận xương có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được ý vị bị hụi ngươi biết cái gì gọi là xấu hổ sao nay cũng không phải nguyện thần không thua nổi mà là phi yên thủ đoạn sát thực có thể xương tụng là vô liêm sỉ bị hụi phi yên tính cách vẫn luôn rất ác liệt lập gia đình sau khi so với trước đây càng nhiều hơn mấy phần nhân khí tính cách tùy theo trở nên càng thêm ác liệt ở doanh chính hủy diệt bảo hộ một sát na Phi Yên trong bụng Hải Nhi Thiên Mệnh che chở biến mất, Nguyệt Thần vốn tưởng rằng cơ hội tới, đem hết toàn lực phát động công kích. Không nghĩ đến Phi Yên không có làm bất kỳ phòng ngự, mặc cho tinh thần lực của nàng nhảy vào biển ý thức. Sau đó, Nguyệt Thần tinh thần ý thức liền bị tinh thần lao tù vây quanh, lao tù bên trên không ngừng tuần hoàn truyền phát tin tu hành song tu đại pháp cảnh tượng. Thành you am hiểu tinh thần công kích cao thủ, Nguyệt Thần đối với tinh thần lao tù có chuẩn bị, thậm chí chuẩn bị phương pháp phá giải, nhưng nàng làm sao có thể nghĩ tới đây chờ chút làm thủ đoạn. Nguyệt Thần này đoá cao lánh thiên sơn tuyết liên, đừng nói trải qua, thấy đều chưa từng thấy, trong nháy mắt chúng chiêu, Tinh thần giao hòa bên dưới Nguyệt Thần cảm động lây, từ tinh thần đến thân thể đều không biết làm thế nào, Nguyễn thành mở ra. Lại sau đó, liền thành khung cảnh này. Phi Yên nói, thắng thì thắng, thua thì thua, ngươi quản ta dùng thủ đoạn là gì. Ngươi thừa dịp ta có thai thời điểm đánh lén, không phải càng thêm vô liêm sỉ sao? Ngươi, từ gia nhập âm dương ra bắt đầu, ngươi liền coi ta là thành đôi tay, nhưng ta vẫn muốn cùng ngươi làm tỉ muội. Nguyệt Thần hừ lạnh nói, tỉ muội tỉ muội, ngươi là tỉ, ta là muội, còn chưa làm muốn ép ta một đầu. Lẽ nào ngươi cảm thấy thôi, ngươi có thể thắng được ta sao? Sau khi trở về suy nghĩ thật kỹ, Chúng ta xưa nay đều không đúng kẻ địch, vẫn luôn không phải. Dứt lời, Phi Yên nhanh chóng rời đi, Nguyệt Thần sắc mặt lúc trắng lúc xanh, không biết đang suy nghĩ gì. Một lát, Nguyệt Thần đè xuống hỗn loạn tâm tư, nhanh nhanh rời đi tân chỉnh thành bốn. Hô, Diễm Linh Cơ một trào phong tỏa từ phúc Đường lui, nói, đến đều đến rồi, không lưu lại chút gì liền muốn đi sao? Bạch Diệp Phi phá vòng vây sau khi, âm dương gia cao thủ đối lập với Hàn Quốc một phương ở thế yếu. Mạc Nha, Bạch Phượng, Anh Ca, Khu Thi Ma, Tử nữ mọi người ngăn cản những sát thủ kia, vậy Ngược Kiếm Linh cùng Diễm Linh Cơ vây công Tử phúc, Lục Ngọc bảo vệ Hàn Phi, phòng ngự bị trùng gà. Từ Phúc là Âm Dương gia năm Đại trưởng lão một trong, Đan Thuật cao minh, nhưng tu vi so với còn lại mấy vị trưởng lão nhưng nhược một chút. Âm Dương Thuật chỉ luyện đến tầng thứ hai. duy nhất đáng ra xưng đạo chính là trong tay hắn thanh kiếm kia. Thiên Chiếu, ngũ hành Thuật tính kim, thân kiếm hơi loan hiện hình cung nguyệt chi hình, rộng lưng đơn nhận, giống như đao võ sĩ, kiếm khí nóng rực, có thể đối với người bị thương thân thể ra thịt tạo thành nhìn thấy mà giật mình hừng thương. Có thể Từ Phúc đối thủ vừa vặn khắc chế hắn. Vậy ngược kiếm linh không sợ ảo thuật, hắn cự linh ảo ảnh không có bất kỳ ý nghĩa gì. Diễm Linh Cơ không sợ liệt Diễm lửa đốt, để Thiên Chiếu uy lực to lớn giảm. nhất làm cho Từ Phúc bất đắc dĩ chính là vảy ngược kiếm linh đặc biệt lĩnh vực để hắn ngay cả chạy trốn đều không làm được đấu không mấy chiêu Từ Phúc tuyệt chiêu chiêu vân chưa hết chém bị vảy ngược kiếm linh phá giải Diễm Linh cơ một chiêu liệt Diễm ngập trời đem hắn đốt thành cho bùi bốn. Minh Châu Phu nhân tự bạo sau khi để lại huyết nhục độc sâu độc bị mạnh mẽ ngăn cản thậm chí trừ khử bảy 8 phần mười lấy Trương Lương nội công tu vi nguyên bản hoàn toàn không đủ để hoàn toàn áp chế những này độc sâu độc dù cho có vô song quỷ trợ giúp cũng không được mặc dù có thể có như thế chiến công hoàn toàn là bởi vì Trương Lương dùng tối mới học được kiếm pháp Thái cực kiếm Trương Lương là một cái học rộng tại cao người, bản thân là nho gia đệ tử, lại kiêm tu binh gia binh pháp, mà trời sinh đạo thể, cùng đạo gia dị thường hữu duyên. Đạo giáo người sáng lập Trương đạo lăng chính là Trương Lương cháu tám đời. Thái cực kiếm dễ học khó tinh, nhưng đối với Trương Lương mà nói, tương thích thậm chí so với vô danh kiếm pháp còn cao hơn một ít, vừa học liền biết, vừa học liền tinh. Mênh mông tử như phùng hương ngự phòng, mà không biết dừng; phiêu phiêu tử như di thế độc lập, vũ hóa mà đăng tiên. Thái cực vòng tròn giường như cối xây bình thường, chậm rãi làm hao mòn máu thịt độc sâu độc máu thịt độc sâu độc làm hao mòn gần đủ rồi sau khi vô xong quỷ gánh Hàn Vương An đi tìm Thái ý giải độc đi tới bốn từ bất kỳ phương diện đến xem Đông Hoàng Thái Nhất bố trí cũng đã thua thua triệt triệt để để liền từ phúc đều liên lụy nhưng Địch Quang Lỗi sẽ không cảm thấy hắn không có bất kỳ hậu chiêu âm dương gia biểu hiện quá không bình thường từ phúc không giống như là làm việc càng như là chịu chết đem năm đại trưởng lão phái ra đi chịu chết Đông Hoàng Thái Nhất mục đích tuyệt không đơn giản Địch Quang Lỗi nghĩ tới điều gì cả kinh nói ngươi hậu chiêu là hắn Đông Hoàng Thái Nhất cười nói xem ra ngươi nghĩ tới rồi không sai Ta ở Hàn Quốc cám tử xưa nay đều không đúng cái kia tên rác rời thái tử, mà là cái kia giả tâm bừng bừng vương tử." Vèo. Một mũi tên không biết từ chỗ nào bay tới, xuyên thủng Hàn Vương An trái tim. Vô Song Quỷ giận tím mặt, bốn phía quan sát, tìm thích khách, không chờ hắn ra tay, chỉ nghe vèo vèo vèo vèo bốn tiếng nhẹ vang lên, bốn mũi tên bắn về phía Vô Song Quỷ tứ chi khớp xương. Vô Song Quỷ tinh thông khổ luyện khí công, đao thương bất nhập, mũi tên nguyên bản không đả thương được hắn. Có thể thích khách này đối với này đã sớm chuẩn bị, mũi tên là âm dương gia cao thủ luyện chế, chuyên phá hộ thể khí công. Vô Song Quỷ tuy tận lực phản kháng, nhưng hắn tốc độ di động thực sự là quá chậm, né qua hai mũi tên, cánh tay trái chân phải các bên trong một mũi tên, trong đùi phải tiễn, di động bất tiện, càng thuận tiện thích khách ra tay. mấy tiếng dây cung tiếng vang qua đi, vô song quỷ bị niêm phong lại kinh mạch huyết đạo, ngã trên mặt đất, không thể động đậy. ngoài trăm bước, cầm trong tay cung cứng thích khách lộ ra hình dáng. người này không phải người khác, chính là tứ vương tử Hàn Vũ nghĩa tử, hàng ngàn thừa. Đông Hoàng Thái nhất là một cái bảy mưu cẩn thận rồi mới hành động người, ra tay trước, hắn liền định ra rồi ba cái mục tiêu chủ yếu. một là được cẩn dấu thương long thất túc bí mật bảo hộ, hai là giải quyết đi cơ vô dạ chờ nhân vật trọng yếu suy yếu hàn quốc thực lực ba là giải quyết đi hàn vương an cho hàn vũ chế tạo vào chỗ cơ hội hàn con trai của vương an bên trong ưu tú nhất tự nhiên là hàn phi thứ chính là tứ vương tử hàn vũ so với thiết diện vô tư hàn phi hàn vũ là điển hình chính khách bụng dạ cực sâu ra tay quả quyết trong nguyên bản kịch tình, hàn thái tử bị thiên trạch mọi người bắt giữ hàn vũ liền phái hàn ngàn thừa ám sát hàn thái tử sau đó càng là muốn cùng cơ vô dạ kết minh hàn phi ở dân gian uy vọng không tầm thường nhưng không thích kết vẽ kết đảng ở trong triều thế lực không bằng hàn vũ vững chắc hàn vương an thân chết hàn vũ vào chỗ sát suất lớn hơn nhiều so với hàn phi hàn vương an tuy rằng ngu ngốc nhưng xuất phát từ phụ tử tình cho hàn phi dương ra quyền cước cơ hội nhưng nếu là hàn vũ vào chỗ chuyện thứ nhất tất nhiên là chiêu nạp tội danh giam cầm thậm chí ban cho cái chết hàn phi đã như thế hàn phi cải cách biến pháp kế hoạch gắt lại hơn nữa cơ vô dạ mọi người bỏ mình tạo thành hỗn loạn hàn quốc lại không quật khởi khả năng thậm chí hàn phi mọi người rất khả năng đi xa nước tần trở thành doanh chính trợ cánh tay vẫn là câu nói kia, cái thời đại này cũng không có hậu thế loại kia chung quân khái niệm, nước ngụy người ở nước sở nhậm chức không phải ngụy gian, nước sở người ở nước tề nhậm chức cũng không phải sở gian. Hàn Phi nếu là bị bước đến nước tần, mọi người chỉ có thể khinh bị Hàn Vũ lòng dạ chặt hẹp, tán thưởng Doanh Chính biết người thiện dùng. dù cho nhất thủ lễ khổng tử, mạnh tử cũng là loại ý nghĩ này. Khổng tử, quân sứ thần lấy lễ, thần sự quân lấy trung, mạnh tử, quân chi coi thần như đất, giới thì lại thần coi quân như kẻ thủ. Địch Quang lỗi trong mắt lóe ra kim dương xích nguyệt ánh sáng, nhìn qua tầng tầng sương mù, nhìn thấy Hàn Quốc vốn là trăm ngàn lỗ vận nước tiêu tan càng lúc càng nhanh. thậm chí đột nhiên tiêu tan hơn 1 phần 10. Ngươi muốn đẩy động thiên hạ nhất thống tiến trình." Đông hoàng thái nhất nói, "Ngũ đức rời đi, chỉ mỗi người có nghi, phù ứng như thần, có thể nhất thống thiên hạ người, nhất định phải đến ngũ hành bên trong một nước. Hoàng đế đến thổ đức, hạ vũ đến mộc đức, thương thang đến kim đức, Chu Văn Vương đến hòa đức, doanh chính đến nước đức, ngũ đức hợp nhất, ta đạo có thể thành rồi." Chương 497, chúng ta đều thắng, vậy ai thua? Chương 497, chúng ta đều thắng, vậy ai thua? Đông hoàng thái nhất nói, "Ngươi mặc dù là mệnh ngoại chi nhân, Nhưng ta có thể thấy, ngươi cũng không muốn quá độ quấy giày vận mệnh, chỉ ít hiện tại còn không nghĩ, ngươi có thể dựa thế của ta, ta tự nhiên cũng có thể dựa thế coi như ngươi. Nhưng ngươi không cảm thấy, ngươi trả giá quá nhiều rồi sao? So với ta thu hoạch, tất cả những thứ này đều là đáng giá, tuy rằng ta không biết tại sao, nhưng ta cảm giác được, ngươi đối với Từ phúc không có bất kỳ hào cảm. Từ mạng ngươi tinh đột nhiên xuất hiện bắt đầu, Từ phúc mệnh tinh liền ảm đạm xuống, mà càng ngày càng mở, hiện tại bất tử, sớm muộn cũng sẽ chết ở trong tay ngươi, không phải sao? Cái kia bạch diệp phi đây không phải sinh sự chết không chết không sống người nhà họ bạch nắm giữ đặc thù huyết mạch từ huyết thống thức tỉnh bắt đầu liền ở vào không phải sinh sự chết trạng thái chỉ cần thân thể hoàn chỉnh ở một số tình huống có gần như vô hạn sức khôi phục địch quang lôi nói ngươi nói sẽ không làm máu chi chứ đông hoàng thái nhất trong mắt lộ ra vẻ tò mò nói làm sao ngươi biết đoán mò Giờ dạ cũ lạ không đều là cái này thì sao bạch diệp phi hàng này còn là một tương tự với bờ lạ hốt huyết ánh sáng mặt trời giờ dạ cũ lạ có mạnh mẽ sức khôi phục cũng không kỳ quái nhưng hắn hiện có ở hay không ao máu bên trong ta có thể để người ta đốt hắn Đông hoàng thái nhất nói, ngươi tựa hồ đã quên, ta đem phụ thân hắn huyết mạch tinh hoa cho hắn, vật kia, so với hao máu có thể có dùng hơn nhiều. Chúc mừng ngươi, Vân Trung quân vừa mới chết, ngươi thì có một cái Tân Vân Trung quân. Nói chuyện công phu, bị song kiếm xuyên thủng, khí tức hạ đi đáy vực bạch diệp phi khí tức nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, trắng xám trên da xuất hiện dị dạng màu máu. Hai mắt đỏ đậm, bốn viên răng nanh dài ra hai lần, trên người càng là bùng nổ ra một luồng khó mà diễn tả bằng lời ấm lãnh. Đen kịt bữa chú ở trên người hắn không ngừng lan tràn, không ngừng ăn mòn tinh thần của hắn ý chí. Đông hoàng thái nhất vật, lại há lại là dễ cầm như vậy. Ở luyện hóa bạch diệp phi phụ thân huyết mạch tinh hoa thời điểm, bạch gia huyết thống bí mật đã bị Đông Hoàng thái nhất triệt để hiểu rõ. Cái kia không chỉ là thuần hóa huyết thống, tăng cường thực lực linh dược, càng là thôi thúc bạch gia bí thuật, đem người biến thành con rối độc sâu độc. Không đủ 5 giây, bạch diệp phi liền một lần nữa đứng lên, rút ra hai cái đoản kiếm, bay người rời đi Hàn Vương cùng bốn. Mênh mông quần quận đại chiến kết thúc, dù là ai cũng không nghĩ đến, sứ đoàn bị đâm án, cuối cùng dĩ nhiên đến mức độ này. Hàn Quốc một phương, Hàn Vương an thân chết, Hàn thái tử bỏ mình, cơ vô dạ bỏ mình, bạch diệp phi thoát đi, đại thần tử thương đông đảo. mặc kệ là Hàn Vũ vẫn là Hàn Phi đều có chút sức đầu mẹ chán. nước Tần một phương, âm dương gia tổn thất một chút đệ tử, từ phúc bỏ mình, nhưng có thêm Bạch Diệp Phi bổ vị, thực lực trái lại càng mạnh hơn một chút. duy nhất có thể xưng tụng là tổn thất chính là Thương Long thất túc liền như vậy triệt để trở thành bí mật, Đông Hoàng Thái Nhất đứt đoạn mất một tầng nhớ nhung. dường như Đông Hoàng Thái Nhất dự liệu như vậy, Hàn Vũ thừa dịp loạn vào chỗ, trở thành đợi mới Hàn Vương. sau đó lấy hộ giá bất lực tội danh đem vô song quỷ cùng trương lương vấn tội, lại theo dệt tội danh giam cầm Hàn Phi, dứt khoát hẳn hoi cải cách liền như vậy kết thúc. chỉ có điều Hàn Vũ gấp tiếp xử lý Hàn Phi, nhưng quên Bạch Diệp Phi. đợi được hắn phản ứng lại, Tuyết Y bảo đã triệt để không bị hắn khống chế, không còn này mười vạn đại quân, Hàn Quốc quân lực xuống dốc không phanh bốn. Tử Lan Hiên biến thành phế tích, Địch Quang Lỗi cùng Phi Yên chuyển đi tới khác một chỗ trại viện, ngồi xem Hàn Quốc triều chính biến nào. Địch Quang Lỗi không nói một lời, không ra giữa lực, mặc cho mây tụ mây tan. Ngày này, Địch Quang Lỗi cùng Phi Yên một bên chơi cờ, một bên phục bản cả chàng đấu trí đấu lực. Đấu lực phương diện không cần lắm lời, đấu trí mới là tối nên nói. Nước tần một phương, hoặc là nói âm dương ra một phương tính toán là, một Đông Hoàng Thái Nhất phái ra từ Phúc dùng đan dược khống chế lại Hàn Thái tử. hai thông qua hàn thái tử dùng thương long thất túc bí mật thành tựu mồi nhử kéo bạch diệp phi xuống nước 3. đem dùng bạch diệp phi phụ thân dòng máu luyện chế đan dược giao cho bạch diệp phi tăng cường thực lực của hắn mượn cơ hội đối với hắn hạ độc sâu độc 4. phát động phản loạn loạn bên trong thủ lợi thu được cẩn dấu thương long thất túc bí mật bảo hộ năm dùng các loại thủ đoạn ám chỉ hàn vũ vì hắn chế tạo đánh chết hàn vương an cơ hội 6. nâng đỡ hàn vũ đăng cơ chèn ép hàn phi trở lương suy yếu hàn quốc quốc lực mục đích chủ yếu một thương long thất túc, thất bại hai suy yếu hàn quốc thành công thứ yếu mục đích. một, hàng phục bạch diệt phi, thành công. hai, tham dò địch quang lỗi thực lực, thành công. 3. vì là lã bất vi sáng tạo cơ hội để hắn sớm phản loạn, đang tiến hành đánh đổi từ phúc tính mạng. địch quang lỗi mục đích là một, tham dò đông hoàng thái nhất thực lực, thành công. hai, hủy diệt tẩn dấu thương long thất túc bí mật bảo hộ, thành công. 3. truyền thụ doanh chính tiên tử kiếm pháp, tăng cường doanh chính thực lực, thúc đẩy nhất thống sáu quốc tiến trình, thành công. 4. tăng thêm doanh chính đối với âm dương gia kiên kỵ, thành công. đánh đổi không. trên thực tế ngoại trừ thương long thất túc bí mật địch quang lỗi cùng đông hoàng thái nhất mục đích trên căn bản là nhất trí mà từ đầu tới cuối đều không có trả bất cứ giá nào còn phải từ phúc cái này vẫn thêm vào cho tới hàn phi bị giam cầm địch quang lỗi đồng dạng không thèm để ý thậm chí có chút chờ đợi hàn vũ làm ra càng thêm quá đáng hành vi để hàn phi triệt để hết hy vọng nói rõ không can thiệp hàn phi lựa chọn trên thực tế địch quang lỗi vẫn là không hy vọng vị này cái thế tài năng tài hoa bị mai một bốn thiên lao vệ trang nhìn khí định thần nhàn trương lương ngạc nhiên nói ngươi tựa hồ không có chút nào thất vọng trương lương nói chúng ta không cách nào phòng ngừa thất bại, chỉ có thể phòng ngừa bởi vì thất bại mà lựa chọn luân, ta sẽ không đem thời gian lãng phí đến túi đầu đủ rũ trên." Vệ Trang Triêu Gạo nói, Hàn Vũ đối với ngươi rất coi trọng, nếu như ngươi đồng ý thần phục, hắn tất nhiên sẽ trọng dụng ngươi." Vệ huynh nói giỡn, Hàn Vương ánh mắt thiệt cận, cũng không phải là có dung người chi lượng người. Giải thích thế nào? Hàn huynh huy vọng cao, hắn sinh ra lòng kiên kỵ, phải suy yếu Hàn huynh hy vọng, này rất bình thường, nhưng hắn quá mức nôn nóng rồi. Gặp đại loạn, triều chính bất ổn, hắn không nghĩ tới vững chắc triều chính, nhưng vội vàng thanh trừ dị kỷ. Lùi một vạn bộ nói, coi như hắn muốn thanh trừ dị kỷ vì sao đem hàn huynh những người cải cách kế sách cùng nhau phủ định chiều chính tối kỵ thay đổi xoành xoạch kinh chuyện này hàn quốc quốc lực xuống dốc không thanh lại không cùng nước tần tranh đấu khả năng vệ trang nói ta tìm đến ngươi là có mấy vấn đề không nghĩ rõ ràng ngươi có thể vì ta giải thích một chút sao trương lương phân tích vệ trang mang đến tình báo đơn giản phục bàn một hồi chuyện đã xảy ra cười khổ nói ta thậm chí không biết đây là đông hoàng thái nhất tính toán vẫn là huyền minh tiên sinh tính toán huyền minh tiên sinh thiên tử suy chư hầu hưng tự quy khâu hội mình để hoàn công trở thành các nước bá chủ đến nay đã hơn bốn năm tại đây 400 năm bên trong có tấn văn công sở trang vương tấn Mục công nỗ vương hạt lư việt vương câu tiễn trở chư hầu vương xưng hùng nhất thời nhưng bất kể là ai đều không thể mang cho thiên hạ lâu dài hòa bình bất kể là huyền minh tiên sinh vẫn là hàn huynh ta đều cảm thấy thôi kết thúc chiến tranh phương thức không phải chư hầu xư bá mà là thiên hạ nhất thống không có hàn quốc không có nước sở không có nước tề không có nước yến hàn huynh kiên quyết cải cách chính là muốn để hàn quốc trở thành người thắng cuối cùng vệ trang cùng hàn phi tuy là bạn tốt nhưng vẫn chưa cùng hàn phi luận quá thiên hạ đại thế được nghe hàn phi dĩ nhiên có như thế hùng tâm không khỏi cả kinh nói, này quá mức gian nan. Tuy 10 triệu người ta tới rồi, có thể nói đại trượng phu vậy, Hàn huynh tâm tính chi kiên nghị, khiến người ta cảm thấy không bằng a. Hàn Phi trở lại cái kia nơi ưu tính đình viện. Hắn lúc trước chính là ở đây suy nghĩ trị quốc kế sách, viết xuống ngũ đố trở văn chương. Cũng là ở đây, hắn cùng danh chính luận đạo, không có tần vương, không có ngoại thần, hai người lại như là giao tâm bằng hữu, nói năng thoải mái, không bị ràng buộc. Trong thiên địa, thật sự có một loại sức mạnh, ở trong cõi u minh nắm giữ nhân loại vận mệnh sao? Mặt nước gợn sóng tuy rằng tạm thời tiêu tan, thế nhưng nhưng sẽ có người nhớ tới, phong đã từng thổi qua. Mười năm có thể thấy được xuân đi thu đến, trăm năm có thể chứng sinh lão bệnh tử, ngàn năm đáng tiếp vương triều thay đổi, vạn năm có thể thấy được đấu chuyển tinh gì. Phạm nhân nếu như dùng một ngày tầm nhìn, đi dò xét trăm vạn năm thiên địa, có hay không liền dường như hết ngồi đáy giếng. Nghĩ trận đó luận đạo, Hàn Phi không khỏi cười ra tiếng. Từ nữ không hiểu hỏi, ngươi lại vẫn có thể cười được. Hàn Phi nói, ta rất yêu thích nơi này, chứng kiến thương hải tăng điển, vương triều thay đổi, dường như trên đời mỗi người vận mệnh. Cái kia vận mệnh của ngươi đây, ngươi liền cam tâm ai một tài hoa, cô lão tại đây nho nhỏ trong đình viện sao? Mỗi người đều muốn khống chế vận mệnh của chính mình. Nhưng vận mệnh chưa bao giờ sẽ bị khống chế, dù cho là đông hoàng thái nhất, huyền minh tiên sinh cũng chỉ có thể theo quần quận đại thế mà vì là. Cho nên, quyết định ta cuối cùng vận mệnh không phải ta, không cần lo lắng cho ta, chí ít ta sẽ không chết. Ồ, năm đó ta lần đầu gặp gỡ huyền minh tiên sinh, tiên sinh bảo đảm, bất luận ta làm ra lựa chọn như thế nào, hắn cũng có bảo đảm tính mạng của ta. Nói, Hàn Phi cầm lấy một con cờ, nhẹ nhàng xoa xoa, cùng cương giả đấu cờ vốn là chẳng công bằng đánh cờ, được chuyện vẫn còn đạo ngăn trở mà trưởng, thua chuyện nhưng như đối mặt vực sâu. Từ nữ nói, thật không biết, người đây là chấp nhất, vẫn là chấp niệm. chấp nhất cùng chấp nghiệm khác nhau người trước chính là bảo vệ quý trọng người người sau nhưng là trốn tránh nội tâm nhắc gan biết chưa một số thời khắc người so với bất luận người nào đều kiên cường một số thời khắc người so với ta mềm yếu nhiều lắm hàn phi cười khổ nói không phải ta mềm yếu mà là ta lựa chọn một cái gian nan con đường ta không biết con đường phía trước làm sao bởi vậy cho không ra bất kỳ hứa hẹn từ nữ ôn nu nói không phải mỗi người đều cần hứa hẹn tần hàn biên cảnh doanh chính cùng cái nhiếp gặp phải ngăn cản lã bất vi cuối cùng không có thể chịu đựng được mê hoặc phái gia vương nghị chặn đường muốn giết chết doanh chính cướp đoạt tần vương vị trí Lã Bất Vi đương nhiên không thể thành công. Ở đến biên cảnh trước, Doanh Chính cũng đã trong bóng tối liên lạc Vương Tiễn cùng Mông Điểm. Dựa vào phiên thủ vi Vân Phúc thủ vi Vũ quân Nghiêu, Doanh Chính không chỉ có diện trừ Vương Ý, còn mượn cơ hội để bạt không ít thân tín sức mạnh. Trở lại nước Tần sau khi không lâu, Doanh Chính trước sau diệt trừ Lã Bất Vi, lao ái mọi người, đem nước Tần vững vàng nắm giữ trong lòng bàn tay. Sau lần đó chăm lo việc nước, nước giàu binh mạnh bốn. Địch Quang Lỗi nhìn giữa bầu trời lòng lánh đế tinh, khen Tần Vương quét lục hợp, nhìn thèm thuồng hà hùng Thai. Chương bốn trăm chín mươi tám, Thiên Hành Cựu ca khúc trùng tán, Tần Thời Minh nguyện cộng triều sinh. Chương bốn trăm chín mươi tám. thiên hành cửu ca khúc trùng tán tần thời minh nguyện cộng triều sinh tư quyết tổ thiên phụ, hung bạo nước xương chém bùi gai lấy có nhỏ bé nơi thử tôn coi như không làm tiếp nâng lấy cho người như khí chuyển vạn. hôm nay cắt năm thành minh nhật cắt 10 thành sau đó đến một buổi ăn nghỉ lên coi tứ cảnh mà lính tần lại đến rồi địch quang lối đêm xem sao trời nhìn giữa không trùng ánh sáng lấp đế tinh tiên lặng tụng niệm tô tuân lục quốc luận hậu thế đối với tần diệt sáu quốc hai thế mà chết nghị luận rất nhiều rất nhiều tiên hiền đều căn cứ tự thân tương ứng thời đại tình thế đưa ra luận điểm hơn nữa luận chứng tại đây bên trong cậu nghị quá tân luận tô tuân lục quốc luận trúng cử ngữ văn giáo tài nổi tiếng đối lập so sánh cao một chút tô tuân là tống triều người tống triều chính sách đối ngoại tình huống thế nào không cần lắm lời tô tuân loại này có chí chi sĩ đối với này khá là bất mãn lấy sáu quốc diệt vong tệ ở lộ tần vì là luận điểm mượn xưa nói này. sáu quốc phá diệt đương nhiên không chỉ là bởi vì lộ tần nhưng cũng là một cái trọng yếu nhân tố doanh chính diệt trừ lã bất vi lao hái mọi người sau khi đem quyền lực vững vàng đem nắm trong tay một bên chăm lo việc nước nước giàu binh mạnh một bên suy yếu ngoại địch thu được lợi ích tiến triệu đại chiến doanh chính lấy cứu hiến làm tên phái vương tiễn chờ sắp xuất hiện binh tấn công nước triệu trước sau đánh chiếm bắt giữ dương hà giang an dương chờ ấp hai năm sau doanh chính tùy tiện tìm cái lý do lại lần nữa phái binh tấn công nước triệu ở công chiếm trên đất thành lập nhạn môn quận cùng quận vân trung hàn ngụy các nước hoảng sợ nước tần càng ngày càng mạnh quốc lực không thể không cắt đất cầu hòa nhường ra đại khu vực nhưng này thì có ý nghĩa gì chứ cắt đất càng nhiều nước tần càng mạnh tự thân nhưng càng ngày càng yếu nước tần tiêu hóa xong xuôi các nhường thổ địa trở lại vơ vét triệu ngụy hàn tam quốc lại cắt đất hình thành một cái uống rượu độc giải khát mặt trái tuần hoàn cuối cùng các không thể cắt, bỏ mình quốc diện lấy hàn quốc làm thí dụ hàn vũ vào chỗ sau bị nước tần quấy dày không ngừng quốc lực nước sông ngày một rút xuống liền nam dương đều cắt nhường đi ra ngoài ngoại trừ thổ địa ở ngoài nhân tài trôi đi cũng cực kỳ nghiêm trọng ba năm trước hàn vũ muốn dùng hồng liên công chúa và thân lôi kéo nước ngụy vệ trang trong cơn tức giận giết chết kết giao sứ giả mang hồng liên công chúa rời đi vệ trang không phải là không có quyền không có thế giang hồ hiệp khách trong tay hắn có toàn bộ các chạy sức mạnh ngoại trừ tử nữ lưu lại làm bạn hàn phi còn lại cao thủ hết mức tùy theo rời đi không chỉ có như vậy vệ trang còn đánh vào thiên lao mạnh mẽ cướp đi vô song quỷ cùng trương lương, trương lương đương nhiên sẽ không về đi chịu chết. thẳng thắn nói theo khẳng mạnh tiên hiền, chu du các quốc gia, đọc vạn quyển sách, đi vạn dặm đường, một ít ở trên sách sử không biết tên, nhưng cũng có một quận tài năng hoặc là một huyền tài năng, bị nước tần đào đi không biết bao nhiêu. hàn phi vẫn cứ ở vào giam cầm bên trong, bị vướng bởi địch quang lỗi, hàn vũ không dám ban cho cái chết, bắt đầu dùng nhưng là tuyệt đối không thể. sáu quốc nhất thống bước tiến tuy rằng còn chưa chính thức mở ra, nhưng cũng gần như, nếu như số tử vi biểu hiện không có sai lầm, nhiều nhất một tháng, nước tần thì sẽ phát động diện quốc chiến tranh. ở địch quang lỗi nhật nguyệt kim đồng bên trong. hàn quốc vận nước đã không thể dùng thùng trăm ngàn lỗ để hình dùng mà là lão đà lão đảo dường như cồn phong bạo vũ bên trong ánh đến bất cứ lúc nào cũng có thể tắt. cha lại đang xem các vì sao một cái đúc từ ngọc bé gái nhảy nhảy nhót nhót đi đến địch quang lỗi bên người cầm lấy địch quang lỗi ống tay áo làm nũng nói cha ôm cô bé này không phải người khác chính là địch quang lỗi cùng phi yên con gái trong nguyên bản kịch tỉnh cao nguyện cơ như ngàn lang địch quang lỗi có gọi là khó khăn chứng cảm thấy đến trong nguyên bản kịch tỉnh tên không sai liền đặt tên là lang nhũ danh như nguyệt. một cái ôm lấy ngàn lang địch quang lỗi nặn núi của nàng nói, bởi vì các vị sao đẹp đẽ à, ở độ tuổi này Hải Tử như thế nào đi nữa thông tuệ, cũng không thể biết cái gì huyền diệu khó hiểu đạo lý lớn, thuật chiêm tinh đối với nàng sức hấp dẫn còn không bằng một cái thú vị tiểu cố sự. Địch Quang Lỗi luôn luôn cho rằng Hải Tử nên có hài Tử hoạt bắt đơn thuần. Để 4, năm tuổi Hải Tử biểu hiện ra tiểu đại nhân thành thục đầu góc hơn nửa có bệnh. Nghe được Địch Quang Lỗi lời nói, ngàn lang tràn đầy chờ mong nói rằng, cha cho Tiểu Nguyệt Nhi nói một cái cấp vì sao cố sự đi. Phi yên sản nữ sau khi càng ngày càng chơi đùa nháo, trong ngày thường mang Hải Tử đều là Địch Quang Lỗi, trước khi ngủ cố sự nàng là chưa bao giờ nói quá. vậy ta liền kể cho ngươi một cái ở tại các vì sao trên thọ tiên nữ cố sự nếu như nói đem đứa nhỏ thôi thúc đầu vóc hơn nửa có bệnh cho đứa nhỏ nói đạo lý lớn đầu vóc nhất định có bệnh cho hải tử nói đạo lý nhất định là càng đơn giản càng rõ ràng sáng tỏ càng tốt địch quang lỗi đối với nuôi con rất có kinh nghiệm không lâu lắm ngàn lang ở địch quang lỗi trong lòng ngủ nhìn ngàn lang ngủ lúc dáng dấp khả ái địch quang lỗi cảm thấy thỏa đáng sơ mạo hiểm là đáng giá cái gì thương long thất túc cái gì thiên hạ an nguy ai đồng ý gánh chịu ai gánh chịu lao tử khuê nữ nhất định không gánh chịu phi yên chẳng biết lúc nào đến địch quang lỗi bên người. nhìn Địch Quang Lỗi bị ngụm nước thấm ướt và táo một ánh mắt, cười nói, nếu để cho Đông Hoàng Thái Nhất biết Phu Quân thành dáng rất này, không chỉ là nên khóc hay nên cười. Địch Quang Lỗi nhẹ nhàng vỗ ngàn lang phía sau lưng, nói, đương nhiên là khóc, đố kỵ khóc. Đố kỵ cái gì? Hắn một thân một mình lao quanh côn, một người thân bằng hữu đều không có, ta có bằng hữu, có thế tử, có con gái, hắn há có thể không đố kỵ? Phu Quân vẫn là như thế yêu thích nói ngụy biện, ai? Phi yên thở dài, nói, cũng không biết, Phu Quân ngụy biện, có thể hay không tranh luận quá hàn vi. Thành Cửu Âm Dương ra chỉ ở Đông Hoàng Thái nhất bên dưới cao thủ, Phi Yên tự nhiên cũng tinh thông quan tinh thuật, nhìn ra được thiên địa mệnh số. Hàn Quốc sắp bị diệt tới nơi, Phi Yên tất nhiên là không muốn để cho Hàn Phi không duyên cớ chết đi, hy vọng địch quang lỗi có thể thuyết phục Hàn Phi. Những năm này, địch quang lỗi đem hậu thế một ít làm xóa xóa giảm giảm cho Hàn Phi, để hắn ở giam cầm lúc nghiền ngẫm độc. Xóa giảm cũng không phải là vì ràng buộc Hàn Phi tư tưởng, mà là rất nhiều thứ không đúng lúc. Tỷ như lục quốc luận, tư tưởng nội hoạch có thể tinh luyện ra cho Hàn Phi xem, nhưng nguyên văn có thể sao? Mấy năm giam cầm, Hàn Phi không chỉ có không có hoa phế, trái lại càng thêm thành độc. vốn nên là tù thời tần viết thành nói khó cô phẫn một năm trước liền viết ra trước đây địch quang lỗi có thể giao động hắn phi hiện tại nhưng tương đối khó khăn địch quang lỗi thậm chí có chút hối hận không đem tần mộng giao mang đến đang dùng thiên hạ đại nghĩa giao động người phương diện không có ai so với tử hàng tính trai đệ tử càng ám hiểu ngày mai ta đi cùng hắn nói một lần cuối cùng được hay không được không ở ta cái kia ở ai ở trong thiên hạ tối hiểu hắn người phi yên không có tiếp tục cái đề tài này nhẹ giọng nói nguyệt thần đến rồi địch quang lỗi gửi lạnh một tiếng nói còn không phải là ngươi dợ cho quỷ ai bảo ngươi dùng loại kia thủ đoạn đối phó nàng phi yên dịu dàng nói ta cũng không muốn à nhưng ta lúc đó nguyên khí tổn thất lớn không như vậy chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ lời này đương nhiên là bịa chuyện phi yên như vậy làm hoàn toàn là cố ý đó là ngươi chuyện tự mình xử lý đừng hy vọng ta hừ kẻ bà tình địch quang lỗi ôm ngàn lang không nhìn cửa đỉnh viện khẩu thị vệ dừng dưng tiến vào giam cầm hàn phi định viện thị vệ ngẩng đầu nhìn tiên chỉ làm không nhìn thấy bất cứ thứ gì hàn phi cảm giác được gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa ngọt ngạt, đoán được địch quang lỗi sẽ đến rất sớm làm chuẩn bị Thiên sinh có thể muốn đánh cờ một ván Tốt, đã lâu không cùng ngươi chơi cờ Hai người dưới không phải cờ vây, mà là địch quang lỗi phát minh cờ vua. Ván cờ cũng không công bằng. Hàn Phi chọn hát tử, còn lấy xuống ba tốt, một con ngựa, một pháo, xong như địch quang lỗi không chỉ có chấp hồng đi đầu, còn trên bản cờ mặt khác bỏ thêm năm binh, song xe. Loại này hết sức không công bằng bố cục, đừng nói là Hàn Phi, chính là tối lợi hại nhất cờ vua phần mềm, cũng chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Nhưng liền này, nhường cho cũng không phải Hàn Phi, mà là địch quang lỗi. Hai người nghị luận chính là thời cuộc, lấy tân Hàn quốc lực làm quân cờ, công bằng tới nói, địch quang lỗi bãi 10 cái xe đều là bình thường Ta thật sự rất kỳ quái. đều đến lúc này, ngươi còn cảm giác mình có thể mang lên xong xe? Hàn Phi cười nói, tiên Sinh đã nói, đối với sự muốn duy trì lạc quan, càng là nguy hiểm thời điểm càng nên như vậy. vậy ngươi cảm thấy thôi, một cái xe là gì sao? Mặc ra, tiên Sinh cảm thấy đến làm sao? Mặc ra chủ trương kiếm yêu, phi công, tinh nghiên thủ thành chiến thuật cùng cơ quan khí giới, đã từng đã giúp nhiều nước nhỏ chống đỡ cường quốc tấn công. nhất là nổi danh chính là mặc địch cùng công thâu ban trận đó luận chiến, ta cũng có nghe thấy, cảm giác sâu sắc khâm phục, lấy thực lực mà nói, mặc ra xác thực có thể sương tụng là xe. thế nhưng mặc địch từ lâu mất mặc ra bây giờ cự tử là sáu ngón bờ lách mạ sơ người này võ công không tầm thường nhưng không cầm binh pháp mặc ra đã rất lâu không có quản trừ hầu trinh chiến việc mặc ra hiện nay coi trọng nhất người thừa kế là yến thái tử đan người này cũng không mặc địch chi lòng dạ mọi chuyện lấy nước yến làm trọng chắc chắn sẽ không vì hàn quốc mà đắc tội nước tần hàn phi thở dài lấy xuống một cái xe địch quang lôi nói tiếp nam dương đã cắt nhường cho nước tần không chỉ mất đi tảng lớn lãnh thổ còn để nước tần gần đây nuôi quân có thể ung dung uy hiếp đến đô thành chú một hàn phi lại lần nữa thở dài nói Tiên sinh hai năm trước đưa tới cái tiêu bài văn chương đã nói lấy địa sự mạnh, như mang tuổi cứu hỏa tân bất tận hỏa bất diệt này uống rượu độc giải khác vậy nói Hàn Phi đem bên trong tốt lấy xuống Địch Quang Lỗi nếu là đi phủ đầu thảo trực tiếp liền có thể tướng quân nhưng Địch Quang Lỗi không có như thế đi mà là tiếp tục phân tích thời cuộc nước triệu nước ngụy nước tể nước sở nông gia nho gia chờ toàn bộ đều ở hai người phân tích bên trong mỗi phân tích xong một chỗ Hàn Phi liền cầm một con chai đến cuối cùng vắng cờ đã liều xiềng gần như lộc nhất Hàn Phi nói tiên sinh còn không chịu hạ cờ sao? Địch Quang lắc lắc đầu, Hàn Quốc uy như trồng trứng, ai chấp kỳ đều giống nhau, nước tần kẻ cầm cờ, cũng không phải ta. Nói, Địch Quang lỗi đẩy một cái lao xoái, đi rồi một bước lao xoái xuất cung. Theo này vừa rơi xuống tử, một bộ Bạch Tí doanh chính xuất hiện ở Hàn Phi trước mắt. Thời gian phảng phất trở lại quá khứ, trở lại cái kia thoải mái nói thoải mái buổi chiều. Lúc này giờ khác này, đúng là lúc đó đối phương khác. Hàn Phi nói, lao xoái xuất cung là rất nguy hiểm, rất dễ dàng bị tiểu tốt ăn đi. Doanh chính nói, vì thấy người kia, mà một điểm nguy hiểm là đáng giá. Năm đó ngươi cũng là nói như vậy, ta những năm này chưa bao giờ thay đổi. cũng không biết tiên sinh thay đổi không có. hai người vốn là bạn cùng lứa tuổi, nhưng doanh chính gọi hàn phi là tiên sinh, tựa hồ cũng không cái gì không thích hợp. những năm này nước tần ở thương lượng biến pháp cơ sở trên kiên quyết cải cách, rất lớn một mặt chọn dùng hàn phi chủ trương. hàn phi không ở nước tần, nước tần quan trường nhưng khắp nơi đều có hắn truyền thuyết. chú hai, địch quang lỗi ôm ngàn lang đến một bên, đem thời gian cùng không gian để cho hai người. nếu như nói thiên hành cựu ca to lớn nhất lãng mạn, vậy thì là hàn phi cùng doanh chính trận đó gặp mặt. một cái là thiết huyết thu bạo thiên cổ nhất đế, một cái là kiên nghị chính trực pháp gia góp lại người, hai người nếu như có thể liên hợp lại cùng nhau. này sẽ sáng tạo cỡ nào đặc sắc. đáng tiếc, thiên đạo không cho phép xuất hiện bực này cảnh tượng. Mặc dù là đang diễn nghĩa thế giới, cũng chỉ là vội vã một hồi, tỉnh táo nhung nhớ, cũng không quân thần chi duyên. rất tiếc, rất tiếc. cũng may, bản thế giới có thêm một cái mệnh ngoại chi nhân, cái này mệnh ngoại chi nhân đáng ghét nhất nhìn thấy tiễn đối. Tiểu Nguyệt Nhi, ngoan, đi tìm ngươi từ nữ tỷ tỷ chơi. Ngàn Lang ngoan ngoan nói rằng, từ nữ tỷ tỷ ôm, từ nữ ôm lấy ngàn Lang, ngạc nhiên nói, tiên sinh, nhưng là đã xảy ra chuyện gì? Không có chuyện gì, đến rồi một cái muốn ăn đòn lão bất tử. Địch Quang Lỗi trong đôi mắt sáng lên kim dương xích nguyệt ánh sáng, nâng lên Huyền Vũ Ấn, chân nguyên ngưng tụ, bất cứ lúc nào chuẩn bị kích phát đại uy Thiên Long, truyền thanh nói: "Đông Hoàng Thái Nhất, ngươi tới làm cái gì?" Đông Hoàng Thái Nhất truyền thanh nói: "Địch Quang Lỗi, ngươi quá phận quá đáng." Địch Quang Lỗi nói: "Ta nếu để doanh chính đến, liền sẽ bảo đảm hắn an toàn, ngươi cũng nhìn ra rồi, ta mệnh cách là nước, nước Đức Thành đạo, cho ta cũng là đại đại có lợi." Đông Hoàng Thái Nhất cả giận nói: "Bất dài dòng, ngươi biết ta nói không phải cái này." Đông Hoàng Thái Nhất nói: "Tất nhiên là không doanh chính việc, Địch Quang Lỗi tuy rằng rất ít triển khai Huyền Vũ Ấn, nhưng màn nước kết giới dùng không ít. đông hoàng thái nhất đã sớm phát hiện địch quang lỗi cùng thủy là nhất hữu duyên bởi vậy mới sẽ thả tâm thúc đẩy doanh chính kiếm quét lục hợp hôm nay tới đây vì là không phải doanh chính việc mà là hàn phi những năm này hàn phi vô công không bao nhiêu tăng trưởng so với cái nhiếp vệ trang mọi người kém xa tít tắp nhưng hắn vận số thực sự là quá trọng yếu doanh chính trị quốc dùng chính là pháp gia tư tưởng nhưng nước tần trên dưới sinh động nhất chính là âm dương gia cùng binh gia lý tư xa còn lâu mới có thể cùng với tranh chấp nhưng nếu là hàn phi vào tần hậu quả nhưng là thật sự khó có thể dự liệu ta còn tưởng rằng ngươi là vô dục vô cầu có đạo cao nhân không nghĩ đến cũng là như thế dung tục Trong nhà đua tiếng, so với chính là trị quốc khả năng, không phải đánh lén ám sát. Đông Hoàng Thái Nhất, ngươi hôm nay nếu là rút đi, ta coi như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, bằng không, ta nhường ngươi vĩnh viễn cũng không thành đạo được. Trong thiên địa hơi nước không tự nhiên chấn động, tạo thành một cái trường lòng giống như hình dạng, xem ra chỉ là tầm thường khí trời biến hóa, nhưng Đông Hoàng Thái Nhất che trời ngộ đạo, tự nhiên biết rõ này một chiêu hận chứa ra sao vi năng. Mấu chốt nhất chính là, địch quang lỗi sau lưng chân nguyên ngưng tụ, hiển nhiên còn có cường chiều chưa phát. Đông Hoàng Thái Nhất không thông báo là gì sao chiêu, nhưng nhất định mạnh hơn mấy năm trước cái kia một chiêu hạo kiếp chi quyền. có thể hay không triệt để tổn thương đạo cơ của hắn không biết nhưng nhất định có thể để hắn bị thương nặng Nguyệt thần bị phi yên ngăn cản người giới trướng có có thể thắng được cái nhiếp người sao còn có đừng quên doanh chính cũng sẽ không nhường người giết hàn phi những năm này cái nhiếp võ công tăng mạnh mơ hồ có đệ nhất thiên hạ kiếm khách phong độ doanh chính hầu như chưa từng ra tay nhưng thiên tử kiếm pháp là theo vương đạo uy nghiêm trở nên mạnh mẽ mà trở nên mạnh mẽ tuyệt học lấy doanh chính hiện nay uy nghiêm kiếm thuật sợ là chỉ so với cái nhiếp hơi kém nếu là doanh chính quyết tâm bảo vệ hàn vi âm dương ra muôn vàn khó khăn đắc thủ Đông Hoàng Thái nhất nói, ta có thể từ bỏ ám sát Hàn Phi, nhưng ngươi nhất định phải bảo đảm, không thể giết chết Lý Tư. Nguyên lai like đánh chính là cái này bản tính. Sớm nói a, nói nhiều như vậy có không làm cái gì. Địch Quang Lỗi trong lòng hiểu rõ, nói, thành giao. Đông Hoàng Thái nhất gật gật đầu, xoay người rời đi, không lâu lắm, Nguyệt Thần sắc mặt lúc trắng lúc xanh rời đi, phi yên nhưng là đắc ý trở về nơi ở bốn. Sương ba các nước là không thể mang đến hòa bình, có thể kết thúc tất cả những thứ này, chỉ có thiên hạ nhất thống. Đó là một cái che kín bụi gai đường. Từ làm ra quyết định này bắt đầu, quả nhân phía sau liền đã không có đường lui. phía trước khả năng là vạn trượng vách núi không cẩn thận liền sẽ hạ tan xương nát thịt dưới chân vạn trượng vách núi bầu trời đưa tay là có thể chạm tới mặc dù đến phần cuối ngươi cũng khả năng cái gì cũng không chiếm được thị phi đúng sai thiên thu ưu khuyết điểm lưu cùng hậu nhân bình luận không oán không hối không oán không hối hàn phi không người rời mái nói thần tham kiến đại vương lấy thiên vì là ca vĩnh bất tận mặt trời lặn sao lặn lấy địa vì là khúc tấu không xong năm tháng năm xưa thiên hành cựu ca khúc chúng tán tần thời minh nguyện cộng triều sinh chương bốn nông gia hiệp thích khách kinh hà. chương bốn nông gia hiệp hội thích khách kinh kha hàn phi trung quy không có theo doanh chính rời đi không phải là không thể rời đi cũng không phải không muốn rời đi mà là doanh chính để hắn lưu lại cái thời đại này không có hàn gian sở gian lời giải thích mà hàn phi bị hàn vũ giam cầm mấy năm rời đi không ai có thể nói cái gì nhưng nếu là mới vừa đầu tần tân liền diệt hàn quốc trung quy với danh tiếng có ngại ngược lại doanh chính đã làm tốt nhất thống thiên hạ chuẩn bị nhiều nhất một tháng đại tần thiết kỵ liền có thể đánh vào tân trịnh thành đợi được diệt hàn quốc lại chiêu hàng vị này giam cầm nhiều năm hoàng tử danh tiếng liền tốt hơn nhiều ở phương diện này doanh chính tuyệt đối là hết lòng quan tâm giúp đỡ không người nào có thể lấy ra nửa điểm thật xấu tiên sinh làm ra sự lựa chọn này có thể thật không dễ dàng ở ngươi cần làm ra lựa chọn thời điểm nội tâm của ngươi liền sẽ trải qua một cuộc chiến tranh ngươi luôn nói không muốn dùng thế tục ánh mắt đối xử lý tưởng của ngươi nhưng mãi đến tận vừa nãy ngươi mới triệt để thoát khỏi thế tục hàn vi tựa hồ thật sự thả xuống chấp niệm trong lòng khôi phục mấy phần quý công từ khí độ trêu kẹo nói nếu là ta làm ra mặt khác lựa chọn tiên sinh gặp xử trí như thế nào ta nói rồi ta sẽ không can thiệp sự lựa chọn của ngươi ta chỉ sẽ bảo đảm tính mạng của ngươi cho nên ở tân trịnh bị công phá một khắc ta biết đánh mất ngươi miễn cho ngươi tự sát toàn quốc hàn Phi nhẹ nhàng xoa xoa bên hông vạy ngược bảo kiếm nói ta đã chiến thắng trong lòng vạy ngược thanh kiếm này kể từ hôm nay có thể cải danh tiên sinh có thể hay không giúp ta lấy cái tên người tuy xuất thân nho ra sở học nộ ra nhưng là pháp gia chính là pháp gia hoàn toàn xứng đáng trưởng môn pháp chúa công chính thiên vô tư ý phạt vô tư hình nếu như thế liền cứ gọi thiên hình đi thiên hình tên rất hay võ đạo tu hành tâm thể khí thuật thế bản thế giới lấy tu tâm làm chủ tâm tính đột phá tu vi tùy theo đột phá Hàn Phi đột phá tâm chi vậy ngược, nhìn thẳng vào chính mình pháp gia trưởng môn nhân thân phận, vảy ngược bảo kiếm cũng thuận theo biến hóa, phá toái thân kiếm từng bước tụ lên, bích lục thanh ánh quang hoa mở ảo, trên thân kiếm thêm ra phảng phất lôi đỉnh hoa văn, cùng người một loại thiết diện vô tư, lôi đỉnh phục ma cảm giác. Kể từ hôm nay, pháp gia có thuộc về chính mình truyền thừa bảo kiếm, còn có một chút chính là làm Hàn Phi mở ra trái tim của chính mình phòng thủ, bảo vệ mấy năm tử nữ, rốt cục tu thành chính quả bốn. Nước Tần đại quân công Hàn Quốc, bởi vì Nam Dương nơi bị nước Tần đoạt được, Hàn Quốc không hiểm có thể thủ, quân Tần một đường khải hoàn ca, Ung Dung đánh tới Tân Trịnh cũng một lần công phá. Từ đó, chiến quốc thất hùng một trong hàn quốc diệt vong, nhất thống thiên hạ vở kịch lớn chính thức kéo dài màn che. một năm sau, vương tiễn xuất lĩnh đại quân trực dưới giếng hình, dương đoan hòa xuất lĩnh đại quân vây quanh triệu đều hàm đan, triệu vương phái lý mục, tư mã vẫn còn dẫn dắt đại quân chống đỡ. lý mục dụng binh như thần, đại tần tiết kỵ tuy mạnh, trong thời gian ngắn nhưng khó có thể thủ thắng. la vong thám tử dùng số tiền lớn hối lộ triệu vương sùng thần Quách hai, phân tán lời đồn đãi nói lý mục, tư mã vẫn còn nuốt phản, triệu vương bởi vậy cãi dùng triệu hành cùng nhan tụ thay thế lý mục, tư mã vẫn còn. không lâu sau đó, quân tần đại phá triệu quân, vương tiễn, thương tận định triệu địa, tù binh triệu vương. Doanh chính là ở nước triệu sinh ra, chịu đến quá vô số khuất đủ, vốn định thân phó hàm đàn đem bắt nạt hắn người trôn giết, Hàn Phi nhiều lần dâng thư, đau trần lợi hại, bỏ đi doanh chính cai ý niệm này, thực chính là một câu nói. Những khắc các nước chư hầu vương thất cùng quý tộc nhìn thấy bực này tàn sát, sẽ sinh ra càng nhiều lòng kháng cự với thống nhất đại nghiệp bất lợi. Nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại miêu, đợi được thiên hạ nhất thống, lại thanh toán. Ngược lại những quý tộc này mỗi trên người một người đều có đếm không hết tội nghiệt, thanh tính ra không hề khó khăn. Liên dưới hàng triệu hai nước, nước Tần uy thế tăng mạnh, còn lại bốn quốc hoàn toàn trong lòng sợ. tu dưỡng mấy tháng nước tần trần binh nước yến biên cảnh một hồi tân chiến tranh sắp bạo phát nơi này liền có người muốn hỏi ngươi không phải khoa phổ quá tần diệt sáu quốc trình tự là Hàn triệu ngụy sở yến tề sao đánh như thế nào xong xuôi Hàn triệu liền đi đánh nước yến diệt quốc trình tự là cái này đánh trận trình tự không phải đánh trận trình tự là hàn diệt triệu diệt yến thắng diệt một nửa ngụy diệt sở tan tác sở diệt yến diệt tề, diệt nước tần đại quân áp cảnh yến vương thích hoàng sợ không đi ngủ được cũng may quân tần cũng thông thả tấn công cho hắn cơ hội thở lấy hơi Tiến vương thích bị sợ vỡ mật muốn ủy khúc cầu toàn hiến vật quý cắt đất xương thần đều có thể đáp ứng hiến thái tử đan nhưng không như thế nghĩ hiến đan năm xưa ở nước triệu vì là hạt nhân cùng doanh chính xem như là bản thân quan hệ không tệ Doanh chính trở thành tần vương sau hiến đan lại đến nước tần vì là hạt nhân nhưng doanh chính đối với hắn không ra sao ở đông hoàng thái nhất phong tung dưới, hiến đan trốn về nước yến, trở thành yến thái tử khi còn bé trải qua để yến đan lối làm việc khá là cực đoan yêu thích làm hiểm mà không cân nhắc hậu quả biết được quân tần trần binh cảnh ngay lập tức sẽ muốn, muốn ám sát danh chính doanh chính bên người có cái nhiếp hộ vệ muốn giết chết doanh chính cần cao cấp nhất cao thủ tiến đan tối tìm được trước minh hữu không phải mặc ra người mà là nông gia hiệp khôi điền quang trong lịch sử trư tử bách gia bên trong nông gia cũng không phải hiện ra học kém xa nho đạo mặc pháp thanh danh hiển hách ở hán thương nghệ văn chí liệt vào cựu lưu một trong nhưng bản thế giới nông gia nhưng là thỏa thỏa giang hồ đại phái môn nhân đệ tử khắp thiên hạ, nhân tài đông đúc cao thủ xuất hiện lớp lớp nếu như nhất định phải loại so với lời nói nông gia có chút tương tự với ỷ thiên đồ lòng ký bên trong tầy tráng minh giáo tổ chức cơ cấu trên ngoại trừ thủ lĩnh ở ngoài nông gia có si vưu đường Liệt Sơn đường, Thần nông đường, Khôi ngôi đường, Cộng công đường, bốn nhạc đường sáu đại phân bộ. Vang danh tiên cổ trần thắng, Ngô rộng rãi, Lưu bang đều là nông gia đệ tử, nông gia sự mạnh mẽ có thể thấy được chút ít. Điền Quang bản trung thành với nước Sở Sương Bình Quân, cùng nước Tần đối địch, Yến Đan đồng ý ra tay, tất nhiên là cầu cũng không được. Tự giác võ công không đủ cao, không thể hoàn thành nhiệm vụ ám sát, Điền Quang hướng về Yến Đan để cử Kinh Kha. Lựa chọn Kinh Kha thành tiểu thích khách, là Điền Quang thông qua nông gia trải rộng thiên hạ mạng lưới tình báo tinh tế điều tra, đắn đo suy nghĩ thu được tốt nhất kết quả. Đầu tiên kinh kha kiếm thuật không bằng cái nhiếp nhưng hắn có một chiêu sát chiêu tên là năm bước tuyệt sát, năm bước bên trong người cản thì giết người thần chặn sát thần thứ doanh chính cướp đi kinh kha phu nhân lệ cơ nạp vì là tần phi kinh kha bởi vậy đem doanh chính coi là tử địch cuối cùng lệ cơ bị cướp chạy đã có co thai con trai của kinh kha ở tần vương trong cung tên là bình minh vì nhi tử kinh kha cũng nhất định phải đi này một lần muốn ám sát doanh chính còn muốn làm rất nhiều tay chuẩn bị mỗi không có chút nào có thể sai lầm bảo kiếm xuất tư đúc kiếm thế ra từ ra chính là từ phu tử mẫu thân dùng trên trời rơi dụng mảnh vỡ ngôi sao chế tạo thành tàn hồng vì có thể làm cho kinh kha gần người đạt đến năm bước khoảng cách nương nhờ vào yến đan quân tần phản đem phản vu kỳ hoành đao tự vẫn đây là một tầng thẻ đánh bạc yến đan lấy ra nước yến đốc kháng nơi bản đồ đây là hai tầng thẻ đánh bạc lộ ra kế hoạch năm bước một giết hết thảy đều phi thường hoàn mỹ chỉ là yến đan cùng điển quang đều quên một người mặc ra cự tử lục chỉ hắc hiệp lục chỉ hắc hiệp kế thừa mặc ra tinh thần hiệp nghĩa lại không kế thừa cơ quan thuật cùng binh pháp không hiểu được làm sao thủ thành làm sao mang binh ngăn địch đúc kiếm thế gia tử gia là mặc ra thế lực đám người yến đan đi cầu kiếm tự nhiên không gạt được lục chỉ hắc hiệp Yến Đan khổ khuyên Lục Chỉ Hắc Hiệp tham dự kế hoạch, tiếc rằng Lục Chỉ Hắc Hiệp nhận vì việc này khó thành, một khi thất bại chắc chắn đợi ra chiến loạn, khiến dân chúng chịu khổ, kiên trì từ chối hợp tác. Một khuyên tiếp tục quên, thực sự không khiến nổi, Yến Đan lo lắng Lục Chỉ Hắc Hiệp tiết lộ bí mật, thậm chí ngăn cản hắn ám sát kế hoạch, quyết định tiên hạ thủ vi cường, nghĩ biện pháp giết chết Lục Chỉ Hắc Hiệp. Chương 500, xong hùng luận mặc ra, vệ trang bại hiệp. Chương 500, xong hùng luận mặc ra, vệ trang bại hiệp. Yến Đan là một cái biếm nhiều bao người, cổ nhân đối với hắn có bao nhiêu mặt trái đánh giá, tỉ như khinh lự tiền nhu, thiếu bán tốc họa, quyết thất phu chi nộ, xí ngạo tặc chim nhu. mặc dù là tán thơ cũng nhiều là tán tụng kinh kha giúp quyết đem yến đan thành tựu làm nền chịu đến những đánh giá này ảnh hưởng yến đan ở truyền hình tác phẩm bên trong hình tượng đại thể chạy không thoát một cái chí lớn nhưng tài mọn, bản thế giới cũng là như vậy yến đan biết nước tân mạnh nước yến yếu tạm thời đánh công lại biết chỗ dựa sân ngã không thể dựa vào quốc gia khác muốn nước giàu binh mạnh có thể không khéo chính là hắn chỉ biết phải làm gì nhưng lại không biết nên làm như thế nào không phải ở một phương diện khác sẽ không là nâng hiền an dân luyện binh ngoại giao chờ toàn bộ đều sẽ không dù cho là chiêu hiền dưỡng sĩ dưỡng không phải du hiệp chính là thích khách không một cái gặp thống trị địa phương cũng không một cái gặp mang binh đánh giặc mở cho hắn một cái mặc gia cự tử quải, kết quả nhưng đem mặc gia bản lĩnh sở trưởng cùng hạt nhân tư tưởng làm mất đi sạch sành xanh, xanh chế tạo thủ thành khí giới sẽ không mang binh thủ thành sẽ không trợ giúp nước khác chống đỡ cương địch càng là tuyệt đối không thể theo địch quang lỗi yến đan ở nguyên bên trong cống hiến liền khác biệt một là sinh vai nữ chính cao nguyện hai là đem công lực chuyển cho vai nam chính bình minh những khác liền không còn địch quang lỗi đã từng gọi cái nhất vệ trang là tối không giống chư tử bách gia truyền nhân là bởi vì căn bản là không đem yến đan toán làm mặc gia đệ tử nếu là mặc địch dưới suối vàng có biết nhìn thấy yến đan thành kiểu nghĩ đến cũng sẽ tán đồng địch quang lỗi phán đoán càng thêm không khéo chính là phi yên thành địch quang lỗi thế tử giết chết lục chỉ hắc hiệp việc chỉ có thể hắn tự mình thiết kế lục chỉ hắc hiệp tuy rằng đồng dạng không hiểu binh pháp nhưng võ công cao thâm từng lấy sức lực của một người độc chiến âm dương gia năm đại trưởng lão tuy không địch lại nhưng thành công chạy trốn cũng đánh cắp âm dương gia trí bảo huyện âm bảo hộ cao thủ như thế dù cho tập kích cắn hại yến đan cũng đối địch có điều điền quang làm người dung cảm trung nghĩa yến đan nếu là cùng hắn nói ám sát lục chỉ hắc hiệp việc tất nhiên cắt đứt đoạn giao kinh cũng là như vậy. thính ra toán đi, Yến đan đem chủ ý đánh tới cắt chạy trên người. được lợi từ địch quang lỗi, vệ trang dưới trướng không chỉ có co thêm mặc nhà, anh ca, khu thi ma, lộng ngọc các cao thủ, tự thân võ công còn tiến rất xa. cái nhiếp sở dĩ không có được gọi là đệ nhất thiên hạ kiếm khách, chính là bởi vì có vệ trang. mơ ảo kiếm thánh cái nhiếp cùng thánh linh kiếm thánh vệ trang đến tuột cùng ai càng hơn một bậc, là giang hồ tán khách tranh luận nhiều nhất vấn đề. đáng tiếc, nếu là đến cắt chạy giúp đỡ, đâm tần tỷ lệ nhất định để cao thật lớn. tiến đan thở dài, để tâm phúc mang theo lễ trọng đi xin mời vệ trang muốn. địch quang lỗi không biết mặc ra chuyện hư hỏng, biết cũng lười quản. mặt ra hậu bối đệ tử quá vô dụng, liên luận đạo hứng thú đều không có, Hàn Quốc diệt sau. Địch Quang Lỗi mang theo thêm nữ đi tới nước Tần, không phải chủ động đi, là doanh chính tự mình mời. Địch Quang Lỗi năm đó bố trí Trung Quy vẫn là phát huy tác dụng, doanh chính uy nghiêm ngày càng hưng thịnh, đối với Âm Dương gia cũng càng ngày càng kính kỵ. ở không hư thương quốc lực tình huống, phương thức tốt nhất chính là tìm cái đối thủ ngăn được Đông Hoàng Thái nhất, La Vong còn suýt chút nữa ý tứ, Địch Quang Lỗi là lựa chọn tốt nhất. vừa đến Địch Quang Lỗi võ công đủ rất cao thầm, còn có thể mời đến vệ trang cấp cao thủ giúp đỡ. thứ hai Địch Quang Lỗi kỳ lại vô cùng, đối với triều đình việc tử không chủ động tham dự. Ba đến địch quang lỗi học thức uyên bác, có thể ở rất nhiều chuyện trên dành cho hắn mặt khắc dòng suy nghĩ. Đông Hoàng Thái nhất đối với điều này sự tất nhiên là biết được, nhưng ngoài dự đoán mọi người, hắn đối với địch quang lỗi đến biểu thị hoang nền, địch quang lỗi đồng dạng không có bất kỳ đối chọi gay gắt ý tứ. Duy nhất khó chịu chính là Lý Tư. Hàn Phi tại chiều đường hy vọng vượt xa cho hắn, Lý Tư vốn định chọn cơ hội tính toán, nhưng địch quang lỗi ở chỗ này, hắn sợ không cẩn thận quá hỏa, bị địch quang lỗi một cái tát đập chết. Đông Hoàng Thái nhất đã nói với hắn, địch quang lỗi sẽ không nhân vụn vặt việc nhỏ giết hắn, nhưng nếu là xúc phạm đến địch quang lỗi điểm mấu chốt, địch quang lỗi nổi cơn điên lên, ai cũng không ngăn được bốn. Ngươi Trung Quy vẫn là đến rồi Hàn Dương, không phải vậy đây, ở lại Dĩnh Xuyên sao? Hàn Quốc bị công phá sau, doanh chính ở Hàn địa thiết lập Dĩnh Xuyên quận. Hậu nhân đối với Dĩnh Xuyên to lớn nhất ấn tượng hẳn là Tam Quốc thời kỳ, Dĩnh Xuyên nhân tài xuất hiện lớp lớp, Tuân Lục, Tuân Du, Quách Gia, Trung Diêu, từ thứ trở hiện tại đều là Dĩnh Xuyên người. Ngoài ra, Đường Triệu danh thần trừ tội Lương, họa Thánh Ngô Đạo tử đều là Dĩnh Xuyên người. Đông Hoàng Thái Nhất nói, ngươi đúng là gặp mượn gió bẻ măng, nhanh như vậy liền đổi giọng. Lời này hiển nhiên là đối với Địch Quang Lỗi một năm trước câu tia ta còn tưởng rằng ngươi là vô dụng vô cầu có đạo cao nhân. không nghĩ đến cũng là như thế dung tục về đối. địch quang lội hoan thầm một câu hẹo hỏi nói ta là cảm thấy đến dĩnh xuyên danh tự này tốt hơn nghe ngược lại ta khá là yêu thích mặc ra mệnh số xuất hiện biến hóa ngươi không nhìn tới xem sao một đám vô dụng ra hỏa hồ đồ mà thôi không có gì đẹp đẽ mặc địch nếu như sau khi biết bối đệ tử không chịu được như thế sợ là sẽ phải tức giận sống lại ồ huyền minh tiên sinh có thể có hứng thú cùng ta luận một luận mặc ra nếu như nói trên đời đối với mặc ra tư tưởng hiểu rõ nhất không phải lục chỉ hát hiệp cũng không phải Yến mà là đông hoàng thái nhất âm dương gia lục hồn khủng chú là mặc gia võ học khắt tình chỉ có đem mặc gia nội công tâm pháp tăng lên đến cao nhất kiêm yêu cảnh giới mới có thể khắc chế trong cơ thể lục hồn khủng chú tương khắc cát sẽ có tương sinh dù cho chỉ là vì nghiên cứu đối thủ âm dương gia cũng sẽ nhọc lòng nghiên cứu mặc gia tư tưởng địch quang lỗi cười nói cố mong muốn không dám xin mời liền do ta thả con tép bắt con tôm. mặc gia tư tưởng chủ trương chủ yếu có kiêm yêu phi công vẫn còn hiền vẫn còn cùng thiên trí minh quỷ bỏ mạng không phải nhạc tiết dùng tiết táng mười loại có chút rất tốt có chút không thích hợp thực không phải là không ổn mà là quá mức siêu trước quá mức lý tưởng hóa Tỷ Như kiêm yêu, mà Đông Hoàng thái nhất tối phủ định, hẳn là bỏ mạng, mặc tử phủ định vận mệnh tồn tại, cho rằng thế giới là công bằng, lại lực người đến sinh, khá tốt lực người không được sinh. Nếu như không có xuyên việt, địch quang lỗi cũng là phi thường tán đồng mặc tử lời giải thích, nhưng đã xuyên qua rồi, vậy thì không có gì để nói nhiều. Ngoài ra, mặc tử đối với toán học vật lý nghiên cứu cũng phi thường thâm. Tỷ Như hắn phát hiện nổi danh lỗi nhỏ thành xem, cho rằng lực là vật thể chuyển động ra tốc nguyên nhân, tức lực, hình sợ dị phân cũng. Vi phản bắt trang tử một thức chi truy, nhật lấy giữa, vạn thế không triệt, mặc tử còn đưa ra nguyên thủy cực hạn lý luận. còn lại lý luận không còn lắm lời nói đơn giản mặc tử là hoa hạ trong lịch sử tối kiệt xuất nhất nhà tư tưởng nhà khoa học nhà quân sự một trong nhìn mặc tử thanh cựu nhìn lại một chút mặc ra ở trong nguyên bản kịch tình biểu hiện địch quang lỗi liền lục chỉ hát hiệp đều không lắp mắt chớ nói chi là yên an đông hoàng thái nhất nói nơi nào rất tốt nơi nào không thích hợp ở ngươi trong lòng không thích hợp nhất chính là bỏ mạng chứ ngươi cảm thấy đến không phải sao ta cảm thấy đến không phải lục chỉ hát hiệp nhìn trước mắt tóc bạc kiếm khách nói vệ trang vệ trang gật gật đầu nói là ta mấy năm trôi qua hắn so với trước đây càng lạnh nói cũng so với trước đây càng thiếu nếu không có hắn xem hồng liên công chúa trong ánh mắt còn có ôn nu, nói hắn là bút bê máy đều có người tin người tại sao ngăn cản đường đi của ta mặc ra cùng tung hoành ra cũng không cựu hận vệ trang nói luật kiếm vừa phân cao thấp cũng quyết sinh tử thẳng thắn nói vệ trang đối với hàn quốc không tình cảm gì nhưng đối với nước tần càng không có hào cảm hắn sẽ không hôn tay ám sát nhưng không ngại ở người khác thời điểm xuất thủ giúp một cái lục chỉ hát hiệp nói này không phải ngươi mục đích thực sự tung tích của ta là thái tử đan nói cho người chứ vâng Cái kia sẽ khiến cho một cuộc chiến tranh. Vệ Trang cười lạnh nói, năm xưa nước sở công tống, Mặc Tử thân phó nước sở thuyết phục sở vương, chín bại công tâu ban, vì là thế nhân tận tụng, ngươi vì là Mặc Gia cử tử, cũng không biết hàng triệu diệt thời điểm ở đâu. Lục Chỉ Hắc Hiệp không biết nên làm sao biện giải, im lặng không nói. Mặc Gia chủ trương vẫn còn hiền, nếu không làm được, vậy liền đem vị trí nhường lại đi. Lời còn chưa dứt, Vệ Trang xa xỉ kiếm ra khỏi vỏ, đâm hướng về Lục Chỉ Hắc Hiệp trước ngực đại huyệt. Mấy năm trôi qua, Thánh Linh Kiếm Pháp đã sớm bị Vệ Trang luyện đến mức độ đang phong tạo cực, đơn giản một chiêu kiếm nhất, Lục Chỉ Hắc Hiệp liền cảm giác được che ngập bầu trời áp lực. thương lang một tiếng mặc lông mày ra khỏi vỏ nằm ngang ở trước ngực mặc lông mày là mặc gia cự tử bội kiếm toàn thân đen kịt như mực không nhận vô phòng vì là vô phong thăng có phong đức người kiếm mặc ra lấy thủ thành thuật nghe tên các nước võ công cũng là như thế trùng thủ không nặng công nhưng mỗi một chiêu còn lại thế đều ẩn hàm thế tiến công lục chỉ hát hiệp ra này một chiêu rõ ràng là mặc tử kiếm pháp bên trong truyện quyết mặc thủ thành quy này một chiêu là mặc tử căn cứ cùng công tâu ban trận đó luận chiến sáng chế kiếm pháp lấy thủ làm công tùy thời phản kích Ken. Sa sỉ đâm vào mặc lông mày bên trên, vệ trang kiếm y ầm ầm bạo phát, lục chỉ hắc hiệp cũng vào đúng lúc này biến thủ thành công. Mặc tử kiếm pháp liền quyết hai mặc liên kết, mặc tử kiếm pháp đâm quyết huyết mặc chạy trộm. Hai chiêu gần như hoàn mỹ cùng chuyển quyết mặc thủ thành quy hòa làm một thể, kiếm thế biến hóa hành vân lưu thủy, tự nhiên mà thành, dường như một bức giày nặng khí tưởng muốn đem vệ trang mạnh mẽ bước lui. Vệ trang nói, hảo kiếm pháp, vô tưởng rằng ngươi không thể kế thừa tổ tiên truyền thừa, không nghĩ đến nhưng là đem mặc gia thủ thành thuật dung nhập vào kiếm pháp bên trong, thú vị, thú vị, bị ngươi tán thưởng đều là một chuyện tốt. nhưng lục chỉ hắc hiệp nhưng không có bất luận cái gì cao hứng cảm giác Hắn từ nhìn thấy vệ trang bắt đầu liền đang xúc thế dĩ giật đãi lao xuất liên tục ba kiếm lại không có thể đem vệ trang bước lui nửa bước vệ trang ngoài miệng tán thưởng kiếm pháp của hắn nhưng không có nửa điểm nương tay đón kiếm khí của hắn từng bước một tiến lên lục chỉ hắc hiệp đẩy lên kiếm khí vòng bảo vệ dường như là một cái thổi phồng lên khí cầu vệ trang nhưng là một chút hướng bên trong đột phá lấy điểm phá mặt vệ trang càng thêm dùng ít sức chứng cứ càng nhiều ưu thế một khi khí cầu bị mất lục chỉ hắc hiệp chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ một niệm đến đây lục chỉ hắc hiệp bảo kiếm vung lên. Vô biên kiếm khí ầm ầm bạo phát, dường như sóng biển bài sơn đảo hải mãnh liệt mà ra. Mặc tử kiếm pháp, khí quyết kiếm khí giang hồ. Lục Chỉ hắc hiệp muốn tản đi kiếm khí, vệ trang nhưng sẽ không cho phép. Kiếm khí dường như thiên la địa vong bình thường trục xuống, đem bạo phát kiếm khí mạnh mẽ để ép trở lại. Thánh linh kiếm pháp, kiếm 18. tam tam bất tận, lục lục vô cùng, kiếm khí như mạng liên miên cùng dứa. Lục Chỉ hắc hiệp nhìn thấy vô số cao thủ, kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, nhưng dù cho là đối mặt âm dương gia nam đại trưởng lao vây công, cũng không có như vậy chấn động. Không có tầng tầng lớp lớp thuật, không có quỷ bí khó lường thủ đấn. Không có lệnh leo thấu xương hàn băng dây leo, chỉ là một người, một thanh kiếm, liền ép tới hắn không thở nổi. Cũng như gió, mạnh như sóng, khí thế rung trời, nhanh như chấp, giật, thay đổi thất thường, chiêu nào chiêu nấy chí mạng. Sa xỉ kiếm kết cấu rất đặc thù, một bên là sắc bén lưỡi kiếm, một bên khác là cá mập hàm răng bình thường răng cưa, có thể đâm, vẽn, cũng có thể chém đánh. Vệ Trang tôn trọng tấn công, kiếm pháp khi thì thanh tú thanh kỳ, khi thì cường mãnh nổ tung. Lục Chỉ hắc hiệp chỉ cảm thấy trước mắt là hai người, một người nắm trưởng thương đại kích, như thiên quân văn mã, hoàng sa thiên lý, một người say rượu mua kiếm, gió tây ánh tà dương. sơ tinh tháng lưới ẩm, tuyệt nhiên không giống công kích xuất hiện ở một người, một kiếm bên trên, không chỉ có không có bất kỳ bái xích, trái lại kết hợp vừa đúng, cương mánh bù nhu hòa chi sắc cơ, nhu hòa bù cương mánh chi biến hóa, công như lôi đình động với trên 9 tầng trời, thủ như tiềm long phát với 9 địa bên dưới. lục chỉ hát hiệp bừng tỉnh phát hiện, vệ trang dĩ nhiên so với hắn càng thêm am hiểu cả công lẫn thủ, tại đây so với sóng biển càng dâng trào, không lọt chỗ nào kiếm khí bên trong, vẫn còn có kiếm khí hộ thể, không cho hắn bất kỳ thừa cơ lợi dụng. lục chỉ hắc hiệp chỉ cảm giác mình nơi ở kinh đảo hãi lãng một chiếc thuyền con bên trong, bất cứ lúc nào cũng có thể thuyền lật người vong. Không có ai muốn chết, lục chỉ hát hiệp đương nhiên cũng không muốn. Mặc lông mày một khâu, tiếng gió rít đạo, kiếm khí dường như nửa tháng bình thường bắn mạnh mà ra, không khí bị cắt rời ra, phát sinh sắc bén trói hai tiếng nổ đùng đùng. Mặt tử kiếm pháp, cắt quyết thiên kiếm cả khôn. Vệ trang cổ tay xoay tròn, xa xỉ kiếm sẹt qua một cái vòng tròn hình cung, mạng thiên kiếm khí hết mức kiềm chế làm một thể, hóa thành một đạo ác liệt đến cực điểm kiếm khí. Thánh linh kiếm pháp, kiếm 19 hoành kiếm thuật, hoành tư phương. Nhiều năm khổ tu, vệ trang từ lâu đem thánh linh kiếm pháp bốn chiều vô tình kiếm pháp cùng hoành kiếm thuật hòa làm một thể. vừa duy trì lực sát thương, lại có thiên biến vạn hóa quỷ dị linh hoạt. Ầm. Hai đạo kiếm khí đấu cùng nhau, Lục Chỉ hất hiệp sau lùi lại mấy bước, cổ tay không bị khống chế run rẩy, miệng hổ cũng có máu tươi chảy xuống. Ám sát tuyệt đối là dưới hạ sách, không chỉ có không thể mang đến hòa bình, ngược lại sẽ để nước hiến rơi vào đến trong chiến tranh. Đan, ta biết ngươi ở đây, ta có thể đem cự tử vị trí truyền cho ngươi, xin ngươi không muốn lại u mê không tỉnh. Tiễn Đan từ nơi không xa lắc mình mà ra, nói, thử. Chẳng lẽ không ám sát, liền có thể ngăn cản chiến tranh rồi sao? Ngươi nói cho ta, ta nên dùng thủ đoạn gì chống đỡ của đầu hàng sao không thể ta chắc chắn sẽ không đầu hàng doanh chính chắc chắn sẽ không đây là một cái gần như khó giải từ cục mặc tử hay là có thể bảo vệ lục chỉ hát hiệp không được vệ trang nói mặc tử kiếm pháp còn còn lại cuối cùng một quyết mời ra tay lục chỉ hát hiệp thở dài bình phục một hồi tâm cảnh nhấc lên cuối cùng chân khí chuyển quyết mặc thủ thành quy liền quyết hai mặc liên kết đâm quyết huyết mặc chạy trộm khí quyết kiếm khí giang hồ cắt quyết thiên kiếm càn khôn năm chiêu kiếm pháp hòa làm một thể hóa thành tối trung cực một chiêu mặc tử kiếm pháp phá quyết thiên hạ đại đạo vệ trang dơ lên cao xa xỉ kiếm quay về lục chỉ hắc hiệp chém ra phân xuyên đoạn hải một kiếm hoành kiếm thuật hoành quán bát phương kiếm khí tạo thành dòng đen từ xa xỉ kiếm bên trong bắn mạnh mà ra dương nhanh múa vuốt nhắm phía lục chỉ hắc hiệp dòng đen bên trong là vùng kiếm đâm thẳng vệ trang nhưng là vệ trang nhìn thấy lục chỉ hắc hiệp quyết ý muốn dùng tung hoành ra kiếm thuật đánh bại hắn nương theo một tiếng kinh thiên động địa nổ vang mặc ra cự tử cùng hoành kiếm thuật truyền nhân quyết đấu kéo lên màn vải vệ trang đem xa xỉ kiếm vác ở phía sau không hề liếc mắt nhìn yến đan một ánh mắt xoay người rời đi hắn nhân không thích nước tần mà trợ giúp yến đan không có nghĩa là hắn tán đồng yến đan cách làm trên thực tế. Vệ Trang đối với Yến Đan cảm quan tự sai. Nếu là vừa mới Yến Đan dám ra tay, chờ đợi hắn tất nhiên là kiếm 22. Yến Đan nhìn Vệ Trang rời đi bóng lưng, bất mãn nắm chặt nắm đấm. Hắn rất muốn ra tay lưu lại Vệ Trang, nhưng cuối cùng vẫn là từ bỏ. Một là sợ chết, hai là không muốn ngày càng rắc rối. Bụi mù tan hết, phản phất bị đạn đạo hoanh tạc quá trên mặt đất, to lớn nhất hố bom bên trong. nằm Lục Chỉ Hát Hiệp. Mặc ra võ học giỏi nhất phòng ngự, Lục Chỉ Hát Hiệp cũng chưa chết, nhưng cũng không có mấy hơi thở. Yến Đan phất tay một cái liền có thể giết chết hắn. Lục Chỉ H. Hiệp nói, chiêm quá máu tươi kiếm có thể trở về sao? tay cầm lưỡi dao sắc tâm nhưng không cách nào dễ dàng thu hồi. nhưng từ xưa người làm việc lớn chỉ dựa vào âm mưu tính toán là không được. khắc thực. đan, ngươi trung quy hay là muốn làm bẩn tay của chính mình? đến đây đi, nhuộm đỏ hai tay của ngươi đi. Bước mặt sinh tử, lục chỉ hắc hiệp cũng không có bất luận cái gì hoảng sợ. trong lời nói ngoại trừ vượt qua sinh tử hờ hững không sợ, còn ẩn chứa sâu sắc xem thường chê cười. yến đan mặt đỏ lên, nói, ta tất cả những thứ này đều là nước yến. trên đời chỉ có hai loại nói dối, lừa gạt mình cũng cho rằng có thể lừa gạt được người khác. khắc thực. nơi này chỉ có hai người chúng ta, ngươi vì sao không thể tháo mặt nạ xuống? nói một câu nói thật đây tiến đan nói ngươi biết cái gì là chân chính mặt nạ sao lục chỉ hát hiệp nói trên đời tinh xảo nhất mặt nạ chính là chúng ta ra mặt của chính mình vì lẽ đó ta trích không xuống mặt nạ của chính mình ẩm lục chỉ hát hiệp chết tiến đan thành mặc ra đời mới cự tử sau đó liền nhanh chóng thúc đẩy đâm tần việc dịch thủy bên bờ tiến đan mang theo cao tiệm ly đám người và kinh kha xa nhau cao tiệm ly kích trúc kinh kha cùng mạ ca phong tiêu tiêu hệ dịch thủy hàn tráng sĩ một đi không trở về tham hổ hệ nhập giao cùng ngưỡng tiên hô khí hệ thành bạch hồng đâm tần việc bất luận thành bại Kinh Kha đều chắc chắn phải chết. Chết không đáng sợ, biết rõ phải chết, còn có thể thông dong đối mặt, đây mới thực sự là dũng sĩ. Mấy ngày ngắn ngủi, Tiễn Đan nhìn thấy hai cái không sợ tử vong dũng sĩ, một cái có chút cổ hủ, nhưng không mất mặt cho hiệp khí, một cái hùng hồn dũng cảm, thông dong quả quyết. Kinh Kha hào khí vạn ngàn nói rằng, nay vừa đi, tiểu cao tươi đẹp tiên âm, liền cũng lại không nghe được. Dứt lời, Kinh Kha đăng lên xe ngựa, theo nước hiến đặc phái viên thẳng đến Hàm Dương mà đi. Chương 501, Phong Tiêu Tiêu hề dịch thủy hàn, trắng sĩ một đi không trở về. Chương 501, Phong Tiêu Tiêu hề dịch thủy hàn, trắng sĩ một đi không trở về. Phong tiêu tiêu hệ dịch thủy hàn, trắng sĩ một đi không trở về, tham hổ huyệt hệ nhập giao cung, ngưỡng thiên hô khí hệ thành bạch hồng. Cha, đây là cái gì từ khúc? Cảm giác thật bi thương a. Người khác nhau nghe dịch thủy ca có cảm thụ khác nhau. Thiên lang còn nhỏ, không hiểu được nước nhà đại nghĩa, cũng không biết ngựa mặt lên trời hơi thở vì sao có thể thành quán nhật bạch hồng. Nàng chỉ là dùng tiểu hải tử hồn nhân tâm, cảm giác được một luồng khó mà diễn tả bằng lời bi thương. Địch Quang Lỗi đem Thiên Lang ôm vào trong ngực, nói, đây là một cái dũng quyết người đối mặt khó có thể chiến thắng cường địch lúc hùng hồn bi ca. Vậy hắn thành công sao? Có thành công hay không không trọng yếu, chúng ta phải nhớ kỹ chính là dũng khí của hắn. Tiểu Nguyệt Nhi rất dũng cảm. Địch Quang Lỗi nặn nặn thiên lang khuôn mặt nhỏ, nói, thành tựu dũng cảm tiểu Nguyệt Nhi khen thưởng, cha kể cho ngươi một cái thỏ đạp ứng cố sự. Thiên Lang tò mò hỏi, thỏ có thể đánh bại phi ương sao? Một con thỏ đương nhiên không được, nhưng chỉ cần sở hữu thỏ đồng tâm hiệp lực, vững bước về phía trước, cuối cùng sẽ có một ngày, tiểu thỏ trắng cũng có thể lật tung đầu bạc con đứng lớn. Cha, thỏ tại sao muốn cố gắng như vậy? Địch Quang Lỗi trong mắt lóe ra kim dương xích nguyệt bóng mở, phản phất nhìn qua tầng tầng sương ngủ nhìn thấy thời gian sông dài, hiếm thấy lộ ra mấy phần tăng thương. bởi vì hy vọng người khác thương hại là không có bất kỳ ý nghĩa gì, mất đi đồ vật nhất định phải tự tay cầm về. Thiên Lang tất nhiên là không biết địch Quang Lỗi nói chính là có ý gì, chỉ là cảm giác được địch Quang Lỗi trong giọng nói trầm trọng. Thiên Lang vô cùng thần bí hỏi, cha bị người cướp đoạt đi qua món đồ gì sao? Không có, ta lợi hại như vậy, ai dám cướp đi đồ vật của ta? Cái kia Tiểu Nguyệt Nhi đồ vật bị cướp đi rồi, có phải là cũng phải nghĩ biện pháp cầm về? đương nhiên, có người cướp ngươi món đồ chơi. Không, cha ngày hôm qua đem Tiểu Nguyệt Nhi ngửa gỗ, chỗ dặn, dâm hỏng rồi, cha đại bại hoại. Nói, Thiên Lang bỏ đến địch Quang Lỗi trên lưng. làm lúc nói ta muốn chơi cưỡi ngựa lớn địch quang lỗi trong lòng biết đây là thiên lang cảm giác được chính mình nỗi lòng biến hóa thay đổi biện pháp tha ủi mình trong lòng rất là thoải mái cưỡi ngựa lớn có gì vui cha làm cho ngươi một cái biết bay thiên mã xoay tay một cái huyền vũ ấn xuất hiện ở trong tay hơi nước tự mình ngưng tụ ngưng tụ thành thủy tinh bình thường óng ánh long lanh mà sau lưng mọc ra hai cánh thiên mã vai hơi dùng sức đem thiên lang thắt phóng tới thiên mã trên lưng chân khí thôi thúc thiên mã mang theo thiên lang ở giữa không trung bay tới bay lui ồ phi đi phi đi lại bay cao chút bay cao chút cha thật là lợi hại. Đông Hoàng Thái Nhất cảm giác được Địch Quang Lỗi ở thôi thúc huyền vũ ấn, nhấc lên mấy phần đề phòng, liếc mắt nhìn, phát hiện là ở đầu hai từ chơi, thầm mắng một tiếng có bệnh, tiếp tục tìm hiểu thiên nhân cảm ứng đi tới. Thiên Lang chơi vui vẻ nhất thời điểm, nước yến đặc phái viên đến Hàm Dương, nên tiếp nước yến đặc phái viên chính là Hà Phi. Kinh Kha võ công cao thầm, hai thính mắt tinh, cảm giác được nồng nặc hơi nước cùng tinh tế tỉ mỉ chân khí điều khiển, lại nhìn thấy thanh tú phi thường Thiên Lang, trong lòng rất là kinh ngạc. Hàng đại nhân, xin hỏi nữ tử này là ai, dám ở ban ngày ban mặt, cái này. Kinh Kha vốn muốn nói phóng ngựa, nhưng bất luận làm sao cũng không nói ra được. đừng nói kinh kha, dù cho là giỏi nhất biện luận danh gia người đến cũng không dám nói đây là phóng ngựa. vừa đến đây là hơi nước ngưng tụ thành mã, bản chất là nước, không phải mã. thứ hai người ta bay ở trên trời, không trên đất trên chạy, nay lại không phải tu chân thế giới, không có cấm không loại này hạn chế. hàn phi cười cận, nói, đây là huyền minh tiên sinh ái nữ, tiên sinh coi như như trong lòng bàn tay minh châu, là nhất sủng địch. kinh kha tự nhiên biết địch quang lỗi là nhân vật cỡ nào, dù học thiên hạ nho hiệp trương lương, đại tân đệ nhất kiếm khách phiêu kiếm thánh cái nhiếp, lưu sa chi chủ thánh linh kiếm thánh vệ trang, đều từng ở hắn môn hạ học kiếm. mấy năm trước, địch quang lỗi cùng âm dương gia giáo chủ đông hoàng thái nhất đỉnh cao một trận chiến, đánh đất trời tối tăm, nhật nguyệt tảm đạm, chiến trường di tích đến nay còn để lại võ đạo dấu ấn, là giang hồ tán khách thánh địa. thậm chí còn có nghe đồn, địch quang lỗi truyền thụ quá doanh chính kiếm pháp. bên người vị này pháp gia chi chủ cũng từng ở địch quang lỗi môn hạ đi học, văn chương bên trong nhiều lần biểu hiện đối với địch quang lỗi tôn sùng. một người như vậy, nếu là ngăn cản hắn ám sát, hắn không có nửa phần phần thắng. kinh kha không sợ chết, chỉ sợ không thể hoàn thành nhiệm vụ. nghe đồn huyền minh tiên sinh học thức bên bác, hữu giáo vô loại, rất có khổng mạnh di phong, mong rằng hàn đại nhân dẫn tiến một. hai, để chúng ta thất phu cũng có thể lắng nghe tiên sinh giáo huấn. Hàn Phi cười nói, lợi này tuyệt đối không nên để tiên sinh nghe được, bằng không thiếu không một trận giáo huấn. Tiên sinh học thức nguyên bác không giả, nhưng tính cách lừa nhác, để hắn giáo dục 3.000 đệ tử, sợ là một ngày đều không chịu được. Nói chuyện công phu, Thiên Lang đã chơi đủ rồi, Địch Quang Lỗi đem Thiên Mã tản đi, hóa thành thang trượng. Thiên Lang mở hai tay ra, cười to to xuống, chỉ là xa xa nhìn, kinh kha liền cảm nhận được vui vẻ ấm áp niềm hạnh phúc gia đình, không tự chủ được muốn từ bản thân chưa từng gặp mặt nhi tử. Bình Minh nên cũng lớn như vậy chứ, hắn trải qua được chứ, có hay không bị người bắt nạn? Ngươi tự hồ rất bi thương, Hàn đại nhân có thể cảm giác được. Nếu như ngươi nghe qua chuyện xưa của ta, nên rõ ràng ta bi thương không so với ngươi thiếu. Hàn đại nhân là làm sao khắc phục đây? Không nghĩ nữa, nếu như chịu đựng không được tay đứt ruột xót đau đớn, cũng đừng đi chấp và ký ức mạnh vỡ. Kinh Kha là một cái rất hay nói người, tuy rằng cùng Hàn Phi là kẻ địch, nhưng hắn cũng không oán hận Hàn Phi, càng không cảm thấy Hàn Phi đầu tần có cái gì không thích hợp. Đổi lại là hắn, hắn cũng sẽ làm ra đồng dạng lựa chọn. Chỉ tiếc hai người thuộc về đối địch, Kinh Kha biết được Hàn Phi thông minh tuyệt đỉnh, nói nhiều sai nhiều, mấy câu nói sau liền câm miệng không nói. Càng không có rượu ngon rượu ngon nói chuyện tráng đêm, hết thảy đều là như vậy tầm thường. Tầm thường thật giống như đây là một lần bình thường ngoại giao hoạt động vốn. Quan sát 800 dặm tần xuyên trên thành Hàm Dương, còn tự một cái chiếm giữ ở quan trung Phúc địa, an ổn ngủ say cự long. Hàm Dương bốn phía địa thế trống trải, dòng sông nằm dài đặc, đất ruộng màu mỡ. Theo nước tần thống nhất đại nghiệp tiến triển, cung điện tự vị Hà hai bờ sông không ngừng hướng bốn phía kéo dài mở rộng, ghi chép quân tần không gì không đánh được huy hoàng chiến tích. Thành Hàm Dương bên trong bầu không khí rất hưng hực, không phải gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa ngột ngạt, mà là liên tiếp thắng lợi mang cho nước tần bách tính tự tin. Làm một quốc đặt phái viên kinh kha rất trọng yếu danh chính làm đủ lễ nghi thành cựu nước nhỏ đặc phái viên kinh kha không trọng yếu như vậy vì lẽ đó cũng không phải chỉ cần đến, đến rồi liền có thể nhìn thấy danh chính nước yến các phái viên nhất định phải ở nước tần nhiều dừng lại mấy ngày kinh kha cảm thấy đến không sai điều này đại biểu hắn có thể sớm kiểm tra địa hình xác nhận điển quang cho tình báo thật giả đối với tần vũ dương mà nói cái kia thật đúng là hầu bét tần vũ dương là nước yến danh tướng tần mở tô tử nước yến có tiếng dũng sĩ mười hai tuổi liền dám giết người, người bên ngoài không dám cùng hắn đối diện nghe tới rất dũng trên thực tế đây một cái tầm thường dân chúng nhìn thấy thân cao thể trắng, trên người miêu long theo phượng trắng hán, dám tùy ý tiếp cận sao? Nếu như cái này trắng hán trong tay cầm dao đây, nếu như cái này trắng hán không chỉ có cầm dao, còn giận dữ liền giết người đây, nếu như cái này trắng hán là giết người sau khi, có thể trốn tránh truy trách quan ba đời đây, dân chúng bình thường làm sao có khả năng nhàn rỗi không chuyện gì trêu chọc người như thế? Nói trắng ra, thần vũ dương chính là một cái địa phương nhỏ con cháu thế gia, dựa vào ra thế làm mưa làm gió, bách tính không dám trêu chọc. Hết ngồi đá giếng, hắn cảm giác mình thật sự cường vô địch, là chân chính dũng sĩ, trên thực tế chính là cái đại lưu manh. có cú lời nói đến mức thật to lớn hơn nữa lưu manh tiến vào cục cảnh sát ngồi ở hối hận ghế tựa trên cũng là nghẹn ngào đối với cảnh sát lúa miến nói hối hận đem một tên lưu manh đưa đến đệ nhất thế giới cường quốc hành chính đầu mối muốn hắn ám sát bị đệ nhất thế giới cường quân hộ vệ thiên cổ nhất đế không thể ra quần cũng đã rất tốt kinh kha vốn là không đem tần vũ dương để ở trong lòng nếu không có yến đan cố ý như vậy hắn chắc chắn sẽ không mang như vậy một cái trợ thủ ba ngày thời gian thông qua nông gia mạng lưới tình báo kinh kha đem hết thảy đều tính toán kỹ hắn vốn định bái kiến một hồi địch quang lỗi địch quang lỗi từ chối không cần thiết không ý nghĩa. đây là một cái khó giải từ cục không tồn trong bóng tối đánh cắp lệ cơ bình minh để ba người ẩn cư khả năng kinh kha làm người thiên cổ truyền tụng là bởi vì hắn xuất đao cũng không phải là vì mình cũng không phải vì vợ con mà chính là nước yến chớ nói chi là lúc này đã tên đã lắp vào cùng không thể không phát hắn nếu như phủi mông một cái rời đi vậy thì không phải kinh kha đứng ở nước tần góc độ thì càng không cần nhiều lời đâm vương giết ra chính là hắn phải chết chi tội không có bất kỳ cớ gì hàn phi cũng sẽ phán hắn tử hình chớ nói chi là thiên hạ nhất thống chính là lịch sử tất nhiên địch quang lỗi sao lại can thiệp chuyện như vậy một cái người xa lạ mà thôi gậy một khúc đã đầy đủ quân tử chết chi kỷ nâng kiếm ra hiến kinh tố ký minh rộng rãi mạch hùng hồn đưa ta hành hùng giận sôi nguy quan mãnh khí trùng dây dài ẩm tiễn dịch thủy trên bốn tòa liệt quân anh dân cách kích bi trúc tổng ý sướng cao giọng ánh nắng sáng sớm tung lần thành hàm dương vì là đại điệu mang đến ấm áp kinh kha đã rất lâu không có cảm nhận được mặt trời mọc sáng lạ từ dịch thủy xa nhau bắt đầu kinh kha trong ký ức mặt trời liền chỉ còn dư lại bầu trời tà dương ánh tà dương đỏ quạt như máu thời khắc nhắc nhở hắn không nên đã quên tự mình con phụ sứ mệnh, không nên đã quên vì là sứ mạng của chính mình đã chảy máu người, không nên đã quên chính mình nhất định phải vì là sứ mệnh mà chảy máu. Hôm nay nhuộm đỏ bầu trời, nên chính là máu của ta. Kinh Kha thở dài, tiến vào trong đại điện. sáng sủa trong đại điện, ngoại trừ sướng lễ quan âm thanh vang rộn, càng là yên lặng như tờ, nghe được cả tiếng kim rơi. đi theo ở kinh Kha mặt sau Tần Vũ Dương tại đây loại trang nghiêm nghiêm túc trong không khí, không khỏi cúi đầu, hai chân càng khẽ run lên. Doanh chính ánh mắt sáng quắc nhìn kinh Kha cùng Tần Vũ Dương, không có bất kỳ động tác dư thừa nào, cũng không có bất kỳ dư thừa vẻ mặt. chỉ cần chỉ là thiên cổ nhất đế thu bạo liền sợ đến tần vũ dương hai đuổi chiến chiến kinh kha trong lòng cảm thán chỉ bằng doanh chính trên người phần này thu bạo nếu là tiến vào giang hồ chí ít cũng có thể vào thập đại cao thủ hàng ngũ kinh kha không biết doanh chính tuy không một nhật mua kiếm nhưng không một nhật không tìm kiếm thiên tử kiếm pháp không phải khổ luyện có thể luyện thành trọng yếu chính là bình thiên hạ an vạn dân quốc lực càng mạnh kiếm pháp càng mạnh thái a kiếm cũng là như vậy kiếm chưa ra khỏi vỏ kiếm ý nhưng giờ nào khắc nào cũng đang ngưỡng danh chính đang nghi thấy tần vũ dương tư thái nói sứ giả vì sao như vậy kinh kha nói bác phiền man di chi bị nhân chưa từng gặp qua đại vương uy nghiêm, La Vong đã trải qua xác nhận phản Vu Kỳ bọn mình, phản Vu Kỳ đầu người cũng bị đại thần nghiệm chứng quá, doanh chính không có hứng thú xem một viên mục nát đầu người, nói, lấy đốc kháng nơi bản đồ đến. Kinh Kha chậm rãi tới gần, chỉnh lên bản đồ, mở ra, lộ ra kế hoạch. Ở quân thần kinh ngạc vô cùng trong ánh mắt, Tàn Hung bảo kiếm đâm hướng về doanh chính trái tim. Ám sát không phải luận võ, coi trọng một đòn giết chết, tốc độ càng nhanh càng tốt, kinh lực càng mạnh càng tốt. Kinh Kha năm bước tuyệt sát không bằng bách bộ phi kiếm huyền nào, cũng không bằng hoành quán bắt phương rộng rãi, càng không có lôi kéo khắp nơi bá đạo vô luân. Nhưng ra tay chi mau lẹ, Sát khí độ dày đặc, càng ở ba người bên trên. Chúng quan giận dữ không phải vì là nhi nữ tình trường, năm bước một sát kiếm khí không gì cả nổi. Khoảng cách gần như vậy, như vậy cường sát chiêu, chính là Hàn Phi này các cao thủ đều chưa kịp phản ứng. Hàn Quang nói lên, Tàn Hồng đã đến doanh chính ngực. Doanh chính trên không gặp bất kỳ kinh hoàng, khỏe miệng mang theo như có như không châm biếm. Ngoại trừ mấy năm trước đối chiến Bạch Diệp Phi lần đó, Doanh chính không có ra tay toàn lực quá, không người nào biết Doanh chính võ công đến tột cùng đến mức độ cỡ nào. Kiếm khí tức thân một sát na, Thái A kiếm tự mình ra khỏi vỏ, che ở Tàn Hồng trước. Chất phát vô cùng chân khí từ trong cơ thể chút xuống mà ra. thái a kiếm trên bùng nổ ra chói mắt ánh kiếm kinh kha như thế nào đi nữa có dũng khí ở tình huống như vậy cũng không thể không lùi người dĩ nhiên gặp kiếm thuật đây là thiên tử chi kiếm quả nhân vân mệnh trời vạn dân chung, thiên hạ vô địch đây là lên triều quần thần vẫn chưa đeo vũ khí nhưng có một người là ngoại lệ hàn phi hàn phi vô công không ở chỗ chân khí tu vi mà ở chỗ này thành thiên hình bảo kiếm hoặc là nói là thiên hình bảo kiếm kiếm linh ở kinh kha lui bước một sát na hàn phi dù muốn hay không lập tức cho gọi ra kiếm linh quất lên hộ giá từ khi hàn phi đột phá tâm chi vậy ngược vậy ngược bảo kiếm một lần nữa tụ hợp làm một thể biến thành thiên hình kiếm, kiếm linh thực lực cũng tăng cường rất nhiều. Theo Hàn Phi quát to một tiếng, kiếm khí linh ẩm bạo phát, đem kinh kha vững vàng giằng buộc. Kiếm linh bảo kiếm vung lên, kiếm khí dường như hạt mưa bình thường đánh xuống. Thiên hình kiếm pháp mờ mờ ảo ảo miệu phong vân. Doanh Chính nắm chặt Thái A kiếm, mở hai ngàn năm phong kiến vương triệu long khí bộc phát ra. Thái A kiếm trên bắn ra trăm nghìn đạo kiếm khí, tạo thành một cái dương nhanh múa vớt kiếm khí trường long, nhảy vào đến Hàn Phi kiếm khí lĩnh vực. Theo kiếm linh cùng vây công kinh kha. Nếu như nói Doanh Chính tu hành chính là đế vương chi kiếm, Hàn Phi tu hành chính là thần tử chi kiếm. sớm nhất đưa ra gần như tuyệt đối trung quân tư tưởng không phải nho ra khử mạnh mà là pháp ra hàn phi cái này cũng là hắn lúc trước không có lựa chọn xương vương nguyên nhân đế vương cùng thần tử hỗ trợ lẫn nhau doanh chính cùng hàn phi càng là có về mặt tâm linh tỉnh táo nhung nhớ hai loại kiếm pháp lấy một loại quỷ dị hiệu ngầm dung hợp lại cùng nhau xem lý tư lòng ghen tị suýt chút nữa thì nhảy ra cuốn họng cỡ này quân thần kiếm thuật, chính là cái nhiếp vệ trang cũng phá giải không được chỉ có thể thôi thúc trí cường tuyệt chiều đấu huống chi là kinh kha. kinh kha xuất liên tục mấy kiếm cũng không thể tìm được mảy may cái hở hắn biết chính mình xong xuôi Thích khách muốn làm chính là một đòn không trúng trốn xa ngàn dặm, hắn một đòn không trúng, không thể trốn xa ngàn dặm, chờ đợi hắn chỉ có tử vong muốn. Không nghĩ đến, ta cuối cùng hay là đã thất bại, không thể chu diệt ngươi này tàn bạo đồ. Doanh Chính lạnh lùng nói, quả nhân chi tâm, há lại là ngươi có thể rõ ràng. Ngươi vừa mới cái kia một kiếm nếu là thành công, thiên hạ sẽ lại lần nữa rơi vào trăm năm hỗn loạn, các ngươi mới là thiên hạ tội nhân. Kinh Kha nhìn thẳng Doanh Chính, nói, giết ta có thể, để ta khuất phục, tuyệt đối không thể. Phong Tiêu tiêu hề dịch thủy hàn, trắng sĩ một đi không trở về sáu. Ngật Nhi, có muốn hay không đi vương cung chơi a? vương cung dầu dĩ không có gì chơi vui vậy chúng ta đi âm dương ra chơi cha nói cho ngươi cái bí mật nương cũng yêu thích đi âm dương ra chơi nàng tìm ai chơi nguyệt di di chương 502, thiên hạ tình thế thiếu niên hàn vũ chương 502, thiên hạ tình thế thiếu niên hàn vũ nương thích nhất đi âm dương ra tìm nguyệt di di chơi nói đến chỗ này thiên lang có chút oán giận phi yên không thích mang hải tử địch quang lỗi thì lại làm không biết mệt làm cho mẹ con quan hệ kém xa phụ nữ quan hệ thân dạy địch quang lỗi cũng cảm thấy kỳ quái không biết bắt đầu từ khi nào phi yên càng ngày càng yêu thích gây sự với người thần không phải bạo lực bắt nạt mà là làm một ít quái lạ trò đùa dai thường xuyên đem âm dương ra khiến cho náo loạn không có chuyện gì ngày hôm nay chúng ta cùng đi chơi thiên lang ở âm dương gia vẫn là rất được hoan nên. cũng không phải là bởi vì không trêu chọc nổi địch bóng lỗi mà là bởi vì thiên lang ở âm dương thuật phương diện thiên phú kỳ cao vô cùng còn muốn vượt qua phi yên cùng nguyện thần một bậc. chính là âm dương gia mới nhất tìm được tên gọi thiên phú dị bẩm có một không hai cho rằng tạ hộ pháp bồi dưỡng đã thay tên vì là tinh hồn thiếu niên thiên tài thiên phú cũng không bằng thiên lang chú Tinh hồn Thiên Phú nhiều ở chỗ chiến đấu âm dương thuật, Thiên Lang thì lại kế thừa phi yên cùng địch quang lôi ưu tú gen, mặc kệ là chiến đấu vẫn là chiêm tinh đều rất am hiểu bốn. Tinh hồn Kaka, ca ca, ta tìm đến người chơi mở cửa. Nghe được âm thanh này, tinh hồn khóc khóc trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một nụ cười trong miệng nhưng ngạo kiểu nói rằng, lại đến quấy giày ta tu hành. Tinh hồn dù sao tuổi nhỏ, như thế nào đi nữa Thiên Phú dị bẩm, trong lòng cũng khát vọng cùng tầm thường hài đồng bình thường chơi đùa, chỉ là tâm tư giấu đi càng sâu một ít, biểu hiện càng thêm ngạo kiều một ít. Tu hành có ý gì, không có gì chơi vui. Tinh hồn nói, ngươi tuổi tác vẫn chưa tới, hiện tại luyện công thai hại vô ích. chờ ngươi tuổi ta đến huyền minh tiên sinh chắc chắn chuyển cho ngươi võ công cha ta mới sẽ không buộc ta luyện võ đây tinh hồn ca ca ngươi nếu như không chơi với ta ta rồi cùng cha nói ngươi ở sau lưng nói hắn nói xấu thiết ta gặp sợ hắn tinh hồn khóc khóc cơ cơ đầu sau đó mang theo thiên lang đi hướng về âm dương ra hậu hoa viên nơi đó hoa tươi nở rộ phong phi địa vũ là cái dung ngoạn nơi đến tốt đẹp bốn ngươi nói ngươi có phiền hay không ngươi nếu như nhàn rỗi không chuyện gì đi tìm quỷ cốc ông láo đánh một trận nhất định phải đến ta nơi này làm cái gì ta có thể không ngươi như thế nhàn Thiên Lang cũng không biết, nàng không gì không làm được. Cha ở làm người tức giận phương diện cũng là một tay hảo thủ. Tinh Hồn cũng không biết, hắn sùng bái không nứt giáo chủ sớm đã bị Địch Quang Lỗi tức giận phá vỡ. Địch Quang Lỗi ngồi ở Đông Hoàng Thái Nhất đối diện, cầm lấy một con cờ, rơi vào hắn tôi yêu mến nhất trên bàn cờ. Tao mày nói, ta nếu có thể tìm tới Quỷ Cốc Ống Lão, đã sớm đi tìm hắn đánh nhau. Nếu không ngươi giúp ta tìm kiếm, không ngừng Địch Quang Lỗi không tìm được Quỷ Cốc Tử, cái nhiếp cùng vệ trang cũng không tìm được. Ba năm trước, vệ trang về Quỷ Cốc môn, chỉ tìm tới Quỷ cốc Tử lưu lại kiếm thuật bí tịch cùng trưởng môn nhẫn, cái gì khác đều không tìm được. Đông Hoàng Thái Nhất đồng dạng rơi xuống một con cờ, nói: Ta nếu có thể tìm tới, sớm sẽ nói cho người biết. Xem ra tướng mệnh chi thuật của ngươi, thiên nhân cảm ứng, còn chưa đến nơi đến trốn a. Không cần kích ta, đợi được doanh chính nhất thống thiên hạ, ta ngũ đức viên mãn, quỷ cốc tử liền trốn không thoát ta bài toán. Thử! đợi được doanh chính nhất thống thiên hạ, nước đức như thế, huyền vũ uy năng càng hơn một bậc, chính ta liền có thể toán ra hắn ở nơi nào. Hai người nói một câu lạc một con trai, trong lúc vô tình, đã rơi xuống mấy chục tay. Cao nhân chơi cờ đều là không giống, võ đạo tuy có thể dùng với quân cờ, nhưng ván cờ thắng thua không có nghĩa là tất cả. bằng không kha khiết nên là mình chủ võ lâm, ẩn thẩn gồ là ẩn si lao tổ tông. Đông hoàng thái nhất cùng địch quang lỗi chơi cờ, dùng không phải cờ vây quy tắc mà là mù mấy cái dưới. Đông hoàng thái nhất dưới chính là cờ vây, địch quang lỗi dưới chính là cờ cao Cờ vây dùng cờ vây quy tắc, vây quanh án tử, không cho địch quang lỗi núi liền nằm tử. Cờ cao dùng cờ cao quy tắc, lôi kéo khắp nơi, không cho đông hoàng thái nhất bày ra đại long. Nói trắng ra, hai người là đang dùng chính mình quy tắc đi và chạm đối phương quy tắc. Chỉ cần ngươi nhận ta quy tắc, ta nhận ngươi quy tắc, dù cho đem cờ vua quân cờ thả tới cũng là có thể. ở không trực tiếp động thủ tình huống đây là lựa chọn tốt nhất địch quang lỗi đã từng tâm huyết dâng trào, lôi kéo đông hoàng thái nhất chơi ba ngày một con trai kỳ hạ xuống một con trai nghiền nát một con trai đem đông hoàng thái nhất cất giấu bản cờ quân cờ nghiền nát hơn nữa tức giận đông hoàng thái nhất trực tiếp nhấc bản môi thương khẩu chiến thời khắc đông hoàng thái nhất đại long sắp thành hình địch quang lỗi cũng bày ra bốn hàng loạt ở bên ngoài xem bàn cờ bố cục dám cho không đều nếu là hiểu thiên hạ đại thế người xem sợ là cả kinh đầu lưỡi đều có thể dỗi ra đến đại long dường như thành hàm dương uy nghiêm hiển hách cưỡng bức bốn hàng loạt bố cục nhưng là đại biểu yến, sở, tế. Ngụy quốc bên trong yến Tề, Ngụy tam tử đối với đại long không có bất cứ uy hiếp gì sở đối ứng cái kia một con cờ nhưng gần như đem vòi nước chặt nước rất hiển nhiên hai người đã từ luật kỳ luật võ luận đạo biến thành luật thế mà bất kể là đông hoàng thái nhất vẫn là địch quang lỗi đều cho rằng đối với nước tần nhất thống thiên hạ uy hiếp to lớn nhất chính là nước sở đông hoàng thái nhất nói đều nói thiên hạ đại thế bị tung hoành ra khống chế dưới cái nhìn của ta hẳn là bị binh ra khống chế mới là tung hoành ra liền còn lại hai thất phu thất phu nhất nộ huyết tiên ngũ bộ vẫn có khả năng thay đổi thiên hạ đại thế vừa nãy thì có cái thất phu nổi giận cũng không nhìn thiên hạ đại thế có biến hóa gì đó ai nói không có nước tần không phải có thêm một đám lớn địa bàn sao người tên gọi chư tử bách ra không gì không biết binh pháp thao lược không kém vương tiễn ngươi cảm thấy thôi phá sở cần bao nhiêu binh mã địch quang lỗi nói cần vương tiễn phải soái tinh binh 50 vạn nếu như không có đây chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ hạng ra không phải là ăn chay địch quang lỗi chỉ chỉ đông hoàng thái nhất đại long nói long cảnh có vải ngựa vải ngựa bên dưới quân cờ bài bố trưởng thành thương, mùi thương nhắm thẳng vào vải ngựa ngươi hẳn phải biết đây là ý gì Đông Hoàng Thái nhất chỉ chỉ địch quang lỗi bốn hàn loạn, tuy không trở ngại, một con trai có thể thắng, nhưng trước không giúp đỡ, sau không ai giúp binh, nhìn như liên hợp, kỳ thực tứ cố vô thần, chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Nhỏ yếu cùng vô chi không phải sinh tồn cản trở, ngạo mạn mới là. Ồ, cái kia nhỏ yếu Hàn Quốc vì sao phá diệt? Bởi vì Hàn Vũ đối với tự thân năng lực quá mức đánh giá cao, cái này cũng là một loại ngạo mạn, từ xưa kêu binh thất bại, ngạo mạn người, tất nhân ngạo mạn mà bại. Dứt lời, địch quang lỗi xoay người rời đi, không còn chân khí giằng buộc, trên bàn cờ quân cờ hết mức vỡ vụn, ở vừa mới long chi vậy ngược vị trí, quân cờ đen trắng bột phấn vừa vận tạo thành một chữ Nào, tiểu chữ là chữ tiểu triện mặc kệ là doanh chính vẫn là hà phi đều nhận ra được các quốc gia tiêu chuẩn bất nhất mang đến bất tiện bởi vậy rất sớm quyết định muốn thống nhất đo lường thống nhất văn tự đo lường phương diện giao cho công thâu nhà cao thủ thợ thủ công phụ trách văn tự nhưng là do lý tư phụ trách lý tư ở thư pháp phương diện trình độ không tầm thường khắc khổ nghiên cứu rốt cục lấy nước tần kiểu chữ làm chủ thể kết hợp nhiều nước văn tự ưu điểm sáng chế chữ tiểu triện đã bắt đầu ở nước tần mở rộng chữ tiểu triển bút họa hoành bình dựng thẳng viên kinh đều đều độ lớn cơ bản nhất trí sở hữu hành họa cùng thụ họa chờ cự song song sở hữu bút họa lấy tròn làm chủ tròn lên tròn thu mới bên trong ngụ tròn tròn bên trong có cách khiến chuyển tròn hoạt chủ yếu nhất chính là chữ tiểu truyện không gian phân cách cân đối đối với gọi khoảng trừng trái phải đối với gọi trên dưới đối với gọi cục bộ đối với gọi vòng cung hình bút họa trái phải nghiêng độ đối với gọi có một loại đặc biệt vẻ đẹp liền ngay cả đông hoàng thái nhất nhìn thấy chữ tiểu truyện sau khi cũng đem quen dùng văn tự đổi thành chữ tiểu truyện nhìn trên bàn cờ ngạo tự đông hoàng thái nhất có chút kỳ quái tiểu bình thất bại vậy này cái ngạo nó chính là nước tần vẫn là nước sở, nước sở hạng gia hậu viện một người thiếu niên chính đang luyện võ thiếu niên này tuổi so với tinh hồn lớn hơn một điểm thân cao thể tráng trong tay hồn thiết thương vung vẩy uy thế hừng hực bỗng nhiên thiếu niên cảm giác được cái gì hai tay bắp thịt cao cao nhô lên trường thương vũ người quay về bên cạnh ghế đá trẻ dọc trực dưới Bùi mù tan hết ghế đá bị một súng gõ thành đá vụn thiếu niên ngẩng đầu lên lộ ra kêu căng khó thuần nụ cười con mắt mọc ra cảnh tượng kỳ dị đều là hai con người. mục sinh hai con ngươi trời sinh thần lực không phải hạng vũ còn có thể là ai thúc phụ ta một thương này làm sao hạng hiến nói Thiếu vũ dung manh, ngày khác tất thay thế được ta, trở thành nước sở cây cột trong trời. Hạng Yến cũng không biết, Hạng Vũ thường có trí lớn, xưa nay đều không muốn lấy hắn mà thay thế, thành tại sao nước sở cây cột trong trời. Hắn muốn trở thành cái kia thiên, không phải nước sở thiên, là thiên hạ thiên. Việc này tự nhiên không thể cùng Hạng Yến nói, Hạng Vũ nói, Thúc Phụ, nước tần liền dưới hẳn, triệu, binh bức nước yến, chúng ta vì sao không ra tay giúp đỡ. Quân quốc đại sự, Hạng có thể cho đùa. Thúc Phụ đừng bắt nạt ta tuổi nhỏ. Nếu là đại vương không có biện pháp, điền quang lại làm sao có khả năng đi nước kiến, nghe nói Kinh Kha đã đi tới nước tận, ta có thể không tin hắn là đi xin hàng. Thiếu Vũ, nói cẩn thận. Nơi này chỉ có thúc phụ, nói một chút cũng không sao, hai nước giao binh, làm hành đường hoàng chính đạo, đem hy vọng ký thác với một cái thích khách mà không phải tinh binh cường tướng, thực sự là trò đùa hại cả thiên hạ. Chương 503, Phạm tăng luận thiên hạ, chương lương Đầu phủ tô. Chương 503, Phạm tăng luận thiên hạ, chương lương Đầu phủ tô. Hai nước giao binh, làm hành đường hoàng chính đạo. Nghe Hạng Vũ ném đá giấu tay lời nói, Hạng Lương có chút kinh dị. Tâm nói thiếu Vũ không phải không thích học binh pháp thao lược sao, làm sao đối với khắp thiên hạ tình thế xem như vậy thấu triệt? Hạng Vũ thiên phú dị bẩm, bị Hạng Yến coi là hạng gia tương lai, thở nhỏ liền do Hạng Lương tự mình giáo dục. Giáo dục Hạng Vũ nhưng là cái khổ sai sự. Dạy hắn học văn, Hạng Vũ học mấy ngày liền không học, hỏi hắn vì sao, Hạng Vũ biểu thị gặp viết tên đã đủ rồi. Dạy hắn võ nghệ, Hạng Vũ học mấy ngày lại không học, hỏi hắn vì sao, Hạng Vũ biểu thị học một người địch không bằng học một đấu một vạn. Hạng Lương cho rằng tìm tới Hạng Vũ ham muốn, dạy hắn binh pháp, kết quả học mấy ngày lại không học. Đem việc này nói cho Hạng Yến, Hạng Yến cười không nói. không làm bất kỳ xử trí. Từ đó sau khi hạng lương liền không còn quản hạ vũ, yêu học cái gì học cái gì, yêu làm cái gì làm cái gì. Hạng lương không biết văn hóa phương diện Hạng vũ xác thực không muốn học, nhưng võ nghệ cùng binh pháp không phải Hạng vũ không học mà là chăm sóc hắn mặt mũi, hắn giáo đồ vật quá dễ hiểu, hạ vũ rất nhanh sẽ học xong. Nay không phải là nói khoác, hạ vũ thật liền lợi hại như vậy. Luận võ công, Hạng vũ lực bản Sơn hà, dũng quan tăng quân, sông pha chiến đấu, không gì cả nổi. Luận binh pháp, hạng vũ là binh gia bốn thế bên trong binh tình thế nhân vật đại biểu. Hơn nữa đây là một cái diện nghĩa thế giới. Không lâu sau đó hạng vũ có thể cùng mông điểm xung đột vũ trang, thiên phú có thể tưởng tượng được. Hạng lương nói, đây là người nào nói cho ngươi? Chính ta nghĩ tới, ta hỏi chính là những người tình báo. Hạng lương vẻ mặt rất nghiêm túc. Hạng lương mặc dù là hạng vũ thúc thúc, nhưng hắn ở hạng gia địa vị cũng không bằng hạng vũ. Hạng vũ là hạng yến thừa nhận hạng gia thiếu chủ. Chỉ là việc này can hệ trọng đại, hạng lương không dám có một kia qua loa. Là ta nói cho hắn, gia chủ đồng ý. Một cái chất phát thanh âm trầm thấp truyền đến, bên trong lần chứa khiến người ta bình thản bình tĩnh. Quay mắt nhìn lại, một cái thân mang hoàng văn lam bào ông lão chậm rãi đi tới, ông lão râu tóc bạc trắng. Ánh mắt sâu thẳm, tựa hồ ẩn chứa biển rộng bình thường, bảng bạc vô lượng trí tuệ. Người này không phải người khác, chính là hạng thị bộ tộc cố vấn. Họ khác gia thần phạm tăng. Hạng lương nói, thiếu vũ còn nhỏ. Sao? Phạm tăng nói, nước tần cam la, 12 tuổi đi xứ nước triệu, không ra một mình một tốt, vì là nước tần tính toán đến 11 tòa thành trì, nhân công phong làm trên khanh, thiếu vũ so với cái kia cam la kém không được. Hạng vũ treo kẹo nói, phạm sư phó ngày hôm nay làm sao sẽ khen ta? Hừ, ngươi luyện võ, làm mắt xem sáu đường, hai ngày bắt phường, ngươi ngay cả ta như thế cái lao già đều không có phát giác. Ngày sau lên chiến trường. ứng đối ra sao thiên quân vạn mã cung nỏ ám tiễn hạng vũ nghe vậy đũi môi tâm nói ta đã sớm nghe được tiếng bước chân của ngươi nếu không thì vừa nãy liền không phải chạy dọc là phi thường phạm sư phó ngày hôm nay có tin tức tốt gì sao phạm tăng trầm giọng nói không có chỉ có tin tức xấu tin tức gì kinh kha đâm tần thất bại máu nhuộm tần vương điện lính tần ít ngày nữa sẽ chỉ huy lên phía bắc hạng lương cả kinh nói tiến vương mềm yếu vô năng nước tiến há lại là quân tần địch thủ đợi đến nước tần chiếm đoạt nước tiến thiên hạ còn có người nào có thể thắng phạm tăng lắc lắc đầu nói thiếu vũ ngươi thấy thế nào hạng vũ nói bắc yến lạnh leo nơi lính tần chưa quen thuộc khí hậu còn có quay về chỗ trống phạm tăng nói đúng cũng không đúng xin mời á phụ chỉ điểm hạng vũ đối với phạm tăng cực kỳ tôn trọng trong ngày thường xưng là phạm sư phó lấy đó thân cận thỉnh giáo vấn đề lúc xưng là á phụ lấy đó tôn sùng phạm tăng nói lính tần bị vướng bởi khí hậu không thể một trận chiến mà diệt nước yến nhưng có thể đến màu mỡ nơi chú quân lệ binh chọn cơ hội tấn công nước yến nhìn như có quay về chỗ trống có điều kéo dài hơi tàn thôi lại như năm đó đối phó hàn quốc như vậy không chỉ có như vậy công chiếm nước yến màu mỡ nơi sau Doanh chính tất nhiên sẽ đồng ý Yến Vương cầu hòa xin hàng, bảo tồn này Cố Đại thắng tư thế, công chiếm quốc gia khác. Hạng Lương nói, đánh ai? Phạm Tăng nói, xa thân gần đánh, không phải nước Ngụy, chính là ta Đại Sở. So ra, tấn công nước Ngụy tỷ lệ đại chút. Tân Vương Thành cũng đã vượt qua nước Tần các đời Đại Vương, chính là Tề Hoàn Tấn Văn cũng không sánh được, muốn xưng bá dễ như ăn cháo, vì sao còn muốn tiến công nước khác? Chẳng lẽ muốn học Thương Thang Chu Vũ? Đối với Doanh Chính thành tiệu, Hạng Lương khá là không rõ. Phạm Tăng im lặng không nói, hắn đương nhiên biết Doanh Chính tâm tư, nhưng này lời không thể ở chỗ này nói. Hạng Vũ đã đủ điên. Tạm thời không thể tiếp tục xúc động hắn dạ tâm. Tốt quá hóa dở đạo lý, Phạm Tăng so với ai khác đều hiểu. Sự tiến triển của tình hình nhưng như Phạm Tăng dự liệu, Doanh Chính lấy đặc phái viên ám sát vì là cớ phái binh thảo phạt nước Yến, nước Yến dễ dàng sụp đổ, liền Đô thành đều bị chiếm lĩnh. Tiến Vương thích chật vật chạy trốn, cắt đất xin hàng, Doanh Chính đồng ý, mệnh quân tần ở nước Yến đóng quân, quen thuộc khí hậu, sau đó chỉ huy trực dưới tấn công nước Ngụy. Nước Tần cùng nước Ngụy là lão oan gia, lời nói thủ sâu như biển đều không quá đáng. 180 nhiều năm trước, Nô Khởi vì là nước Ngụy huấn luyện Ngụy Vũ Tốt, luyện thành song cùng nước Tần Đại Chiến. Một trận chiến nhìn xuống tấn. nguyên bên trong, năm sau tái chiến, công cụ âm, hợp dương. Trải qua đại đại nho nhỏ sáu chiến, Nô Khởi đánh hạ hàm các quan, cướp đoạt nước Tần Hoàng bờ tây hơn năm dặm thổ địa, đem nước Tần áp suất đến Hoa Sơn phía tây hẹp dài khu vực, suýt nữa di quốc. Nhất là nổi danh âm tấn cuộc chiến, năm vạn Ngụy Vũ Tốt đại phá năm vạn lính Tần, giết đến máu chảy thành sông, nước Tần coi là vô cùng Mãi đến tận hơn sáu năm trước, người đồ bạch bắt nguồn từ y đại bại Ngụy Hàn liên Quân, chạm thủ hai vạn, giết hết Ngụy Vũ Tốt. sỉ nhục mới bị rửa sạch nhưng dù cho như thế doanh chính cũng không dám trực tiếp tấn công nước ngụy mà là muốn tích lũy một luồng đại thắng tư thế mới dám phái binh thảo phạt lĩnh binh chính là vương tiễn tri tử vương bí quân tần sĩ khí đắt đỏ liền chiến thắng liên tiếp rất nhanh liền vây quanh ngụy đô đoạn đòn rông đòn rông thành tường cao dày đánh lâu không xong vương bí lấy thủy công phương pháp dẫn hoàng hạ hẩm câu nước quán đoạn đòn rông sau ba tháng đòn rông thành vách tường đều bị ngâm than ngụy vương đầu hàng nước ngụy diệt vong trải qua trận chiến này hàng triệu ngụy ba nhà hết mức diệt vong năm xưa nước tấn nơi tận quý nước tần sở hữu nhất thống thiên hạ tư thế, đã không thể ngăn cản. thủy hỏa vô tình oai, cũng làm cho người trong thiên hạ vì đó liễu lưỡi bốn. Doanh chính là một cái bá đạo người, mà tuổi xuân đang độ, bởi vậy vẫn chưa lập thái tử, trưởng tử phụ tô nhân đức độ lượng, đối với này cũng không lời oán hận. Có điều muốn nói phụ tô đối với tần vương vị trí không có biện pháp, vậy tuyệt đối là nói hưu nói vượng. Đây là hắn từ lúc sinh ra đã mang theo quyền lực, không có bất kỳ lý do gì từ chối. Phụ tô tài tình rất cao, nhưng hắn cùng doanh chính cũng không tương tự, doanh chính hành bá đạo, phụ tô hành nhân nói. Nhưng ngươi nếu như cảm thấy đến phụ tô mềm yếu, vậy coi như mười phần sai. Cái thời đại này liền trục xuất bắt ra, độc tôn nho thuật đều không có. chớ nói chi là trọng văn khi võ, khổng lão phu tử đề sướng quân tử lục nghệ, nho ra người không chỉ có luyện võ, còn có thể mang binh đánh giặc. phu tô ở hành quân đánh trận phương diện tài hoa, chính là mông điểm cũng khá là khâm phục. phu tô ở nhân đức phương diện liền càng lợi hại, liền trần thắng nô rộng rãi bực này phản tần người, khởi nghĩa thời gian đánh cờ hiệu cũng là phu tô. ngày này, phu tô như cùng đi thường như vậy, đi địch quang lỗi quý phủ đi học. doanh chính cũng không cảm thấy địch quang lỗi là đang nhúng tay thái tử việc, bởi vì hắn mỗi một đứa bé địch quang lỗi đều giáo, chỉ có điều những vương tử kia công chúa có kiêu ngạo, có trêu mệt. Có căn bản vô tâm học vấn, thời gian dài đến, cầu học chỉ còn giữ lại Phù Tô cùng Bình Minh. Phù Tô cũng không phải một người đến, hắn dẫn theo một cái cố nhân, Địch Quang Lỗi cố nhân. Trương Lương, Địch Quang Lỗi cũng không nghĩ đến, vòng vòng quanh quanh, Trương Lương dĩ nhiên đến Phù Tô giới chướng. Có điều này cũng bình thường, lấy tương thích tới nói, thiết huyết bá đạo doanh chính cùng kiên quyết cải cách Hàn Phi tỉnh táo nhung nhớ, nhân đức độ lượng Phù Tô cùng nho ra xuất thân Trương Lương ý hợp tâm đầu. Phù Tô biết Trương Lương cùng Địch Quang Lỗi có lời muốn nói, thì lẽ một cái liền dẫn thiên Lang ra ngoài chơi. Địch Quang Lỗi hôm qua cho thiên Lang làm cái rượu, Phù Tô liền cùng thiên Lang cùng chơi rượu. Một tay cầm tiếng trụ, một tay quăng sợi tờ, một luồng gió nhẹ bỗng dương thổi bay, diều mang theo thiên lang cao cao bay lên giữa không trung. Không sai, thiên lang thích nhất diều trò chơi là cùng diều đồng thời bay ở trên trời. Mấy năm du học, trương lương trên người ít đi mấy phần mỹ ngô, nhiều hơn mấy phần thành thục, giữa hai lông mày cẳng có một luồng lấm liệt không thể xâm phạm hạo nhiên trinh khí cùng một luồng di thế độc lập tiêu sái phiêu dật. Địch quang lội rót một chén lục quả nhưỡng, nói, đến đến thử, nhìn còn có phải là nguyên lai mùi vị. Trương lương cầm rượu lên ly, uống một hơi cạn sạch, cười nói, ở bên ngoài du học lâu như vậy, nhớ nhung nhất chính là tiên sinh lục quả nhưỡng. Chỉ muốn rượu. không muốn ta. Cái bụng không khi đói bụng tình cờ ngấm lại. Hàn huyên vài câu, địch quang lỗi nói, ta còn tưởng rằng người gặp đi nước sở hoặc là nước tể, không nghĩ đến dĩ nhiên vùi đầu vào phủ tô giới trướng. Trương lương thở dài, nói, những năm này, học sinh chu du các quốc gia, bác đến nước yến lạng nước, đông đến nước Tề thành sơn, đi qua hung nô bộ lạc, từng tới bách Việt của sơn, lần hành thiên hạ sau khi, rốt cuộc tìm được trong lòng chi đạo. Nói một chút, thiên hạ nhất thống chính là tất nhiên, nhưng sau khi đây. nước tần tuy mạnh nhưng quanh năm chiến tranh tất sẽ đem quốc lực tha đủ cần lấy dụ dỗ kế sách động viên máy tính nhưng mà các nơi phong tục tập quán không giống không thể quơ đúa cả nắm trương lương miệng lưỡi lưu loát thao thao bất tuyệt có thể thấy hắn những năm này không có hưởng phí bất luận tư tưởng vẫn là kiến thức đều xa vượt xa từ trước trương lương trị quốc kế sách cũng không phải là độc tôn nho thuật mà là tổng hợp nho đạo pháp mặc các nhà ưu thế Hạnh tâm nhất chính là nhân khi thì biến nhập ra tùy tục tìm du thời gian trương lương cũng phát hiện các quốc gia văn tự không giống đo lường không giống mang đến bất tiện nhiều vô số trương lương viết thành chất đầy hai gian phòng thẻ che quên bạch có chính là bản đồ có chính là phong tục có chính là cốt sách dù cho chỉ là nhất thời tiềm niệm, hắn cũng ghi chép lại nếu không có có vệ huynh hỗ trợ những thứ đồ này vẫn đúng là bảo vệ không để lại đến huệ thi ra có tàng thư năm xe thế nhân lấy học phú năm xe dụ uyên bác bầu nhụy đi dạo thiên hạ thứ hai úc ngày sau tất nhiên truyền làm giải thoại trương lương cười nói tiên sinh thực sự nghĩ như vậy đó là tự nhiên trương lương lộ ra một vệ cười xấu xa nói học sinh nhất gia chi ngôn có bao nhiêu không thích hợp địa phương kính sinh tiên sinh hơn nữa chỉnh sửa cùng chuyển làm giải thoại chương năm trương lương phủ tô đấu có lỗi Phạt sở cuộc chiến chung bắt đầu. Chương 504, Trương Lương phủ Tô đấu có lỗi, Phạt sở cuộc chiến chung bắt đầu. Phúc. Địch Quang Lỗi nhịn không được, một ngụm rượu phun đến Trương Lương trên mặt. Trương Lương móc ra khăn tay xoa xoa mặt, nói, tiên sinh đây là đồng ý. Địch Quang Lỗi tâm nói ta đồng ý đại gia ngươi. Hai căn nhà thẻ che quyện bạch, tuy rằng bị lộng ngọc mọi người thu dọn quá, cũng không hỗn độn, nhưng cũng đầy đủ khiến người ta choáng váng đầu hoa mắt. Muốn cho ta hỗ trợ, có thể, du học nhiều năm, nghĩ đến ngươi vô công tiến rất xa, chỉ cần ngươi có thể thương tổn được ta, ta liền đồng ý giúp ngươi. Học sinh có thể hay không tìm người trợ giúp? Ngươi muốn cùng Phù Sô viết tay. Truyền thuyết đại vương cùng Hàn huynh quân thần kết hợp lại, lực bại kinh kha, học sinh đã lạc hậu Hàn huynh, cũng không thể lạc hậu quá nhiều. Có thể, tranh đấu tự nhiên không thể ở thành Hàm Dương, cũng may Hàm Dương dựa vào núi, ở cạnh sông, tùy tiện tìm một ngọn núi liền có thể thành tựu luận võ nơi. Trương Lương rút kiếm ra khỏi vỏ, nói, du học mấy năm, kiếm pháp có chút tiến bộ, xin mời tiền sinh chỉ điểm. Phù Tô Ôn Hòa nói rằng, trước sinh môn hạ đi học mấy tháng, kiếm thuật cũng có chút tiến bộ, xin mời tiên sinh chỉ điểm một, hai. Được, các ngươi xuất thủ trước. trương lương trong lòng biết địch quang lỗi võ công sâu không lường được đã đạt đương đại đỉnh cao cũng không khách khí bảo kiếm vung lên một kiếm đâm ra trương lương dùng tự nhiên là vô danh kiếm pháp theo kiến thức tăng nhanh tư tưởng biến hóa trương lương vô danh kiếm pháp cùng địch quang lỗi truyền thụ đã hoàn toàn không giống chính là vô danh bản thân nhìn thấy như vậy vô danh kiếm pháp cũng sẽ cảm thấy ngạc nhiên ẩn tính mai danh chu du các quốc gia trên đời ít có người nhớ tới năm đó cái kia nhất kiếm thành danh thiếu niên thiếu niên không phải lúc trước thiếu niên kiếm cũng không phải lúc trước kiếm đã từng trương lương yêu nhất dùng nhất kiếm thành danh hiện tại lên tay một kiếm dùng nhưng là danh bất kinh truyền. này một chiêu vốn là vô danh vì là phá giải kiếm 22 mà sang, ẩn chứa một luồng bao dung thiên hạ nhân hậu. Trương Lương đem du học đoạt được hội tụ thành kiếm khí, bao dung bao la, chính là Địch Quang Lỗi cũng cảm giác được khiếp sợ. Như vậy một kiếm, mới xem như là nhân kiếm hợp nhất, lấy tâm ngự kiếm, không cần bất kỳ ngôn ngữ, cùng Trương Lương tỉnh táo nhung nhớ phù tô theo bản năng điểm ra một đạo cô động đến cực điểm kiếm khí cùng với phối hợp. Phù tô dùng chiêu thức không có bất kỳ tên, thậm chí không có rút kiếm, bởi vì Địch Quang Lỗi cũng không có truyền thụ cho hắn bất kỳ kiếm pháp, chỉ truyền hắn một môn kiếm đạo tâm pháp, vạn kiếm quý tông. Vạn kiếm quy tông cần có nhất định kiếm pháp căn cơ, sau đó tự phế võ công mới có thể tu thành. Phù tô nội công căn cơ bình thường, phế bỏ cũng không đau lòng, mà trời sinh một luồng vương giả khí độ, là thích hợp nhất tu hành Vạn kiếm quy tông. Tự phế võ công sau đó lấy linh dược tăng thêm, ngăn ngắn mấy tháng, phù tô võ công so với lúc trước đã mạnh mấy lần. Kiếm khí vừa ra, Vạn kiếm làm lễ. Trương Lương vẫn chưa chống lại, mà là chủ động phối hợp. Lấy Vạn kiếm quy tông kiếm khí làm chủ, lấy vô danh kiếm pháp kiếm khí làm phụ, hình thành một loại khác loại quân thần phối hợp. Hai người tuy rằng mới vừa quen mấy ngày, vẫn không tính là như vậy quen thuộc, nhưng kiếm pháp phối hợp khá là hiệu ngầm. chính là cái nhất muốn phá này, một chiêu cũng cần phí vài lần công phu. Địch Quang Lỗi vẫn chưa sử dụng Lật Trời 36 đường kỳ, mà là thủ trưởng thành đạo, quay về bay vụt mà đến kiếm khí trẻ dọc xuống. Bài Vân Trưởng, Tê Thiên Bài Vân. Trường lực khắp nơi, dường như có một đôi bàn tay lớn vô hình, đem không khí dường như quên bạch bình thường xe rách, hai người kiếm khí tùy theo biến thành phân vụt. Phu Tô nói, Thiên Sinh không cần Lật Trời 36 đường kỳ, nếu như các ngươi có thể bách ta ra Lật Trời 36 đường kỳ, cũng coi như các ngươi thắng. Thiên Sinh cẩn thận rồi, xem chiêu. Trương Lương chợt quát một tiếng, Lăng hư kiếm vung lên, chất phát dâng trảo kiếm khí đâm hướng về địch quang lối hai vai. Kiếm khí ngưng tụ, nhìn như cùng dâng trảo loại này hình dung từ cũng không liên quan, nhưng trương lương này một kiếm, không phải dâng trảo không thể hình dung. Nay một kiếm nhưng vẫn là danh bất kinh truyền, cùng vừa mới cái kia một kiếm nhưng có khác biệt lớn. Nếu như nói vừa mới cái kia một kiếm là ẩn tính mai danh hờ hững, nay một kiếm chính là một tiếng hót lên làm kinh người. Điểm báo. Ba năm không phi, một bước lên trời; ba năm không minh, một tiếng hót lên làm kinh người. Trương lương du học mấy năm, mở mang tầm mắt, mài tâm tính, bây giờ đến gặp minh chủ. bất cứ lúc nào cũng có thể một bước lên trời, một tiếng hót lên làm kinh người. phù tô cảm giác được trương lương tâm ý, đối với trương lương tín nhiệm cực kỳ cảm động. chân khí một vận, ác liệt vô cùng kiếm kình do thể mà sinh, cùng phong bạo vũ giống như bay cuộn, kiếm thế như mạng, có thể kỳ quan. địch quang lỗi biến trưởng thành quyền, bài vân trưởng ngưng tụ hơi nước hóa thành sương lạnh, băng xương sông dài đón nhận kiếm khí. thiên xương quyền, xương lãnh trường hạ. ba người đánh nhau vẫn chưa có bất kỳ trái lấp, mặc kệ là nguyên khí đất trời gợn sóng, vẫn là ầm ầm tiếng vang, thành hàm dương bên trong cao thủ đều cảm giác được. doanh chính đưa tới triệu cao, hỏi bên ngoài xảy ra chuyện gì. Bẩm Đại vương, Huyền Minh tiên sinh tâm huyết dâng chào, phải thử một chút đại vương tử võ nghệ, đang cùng với đại vương tử cùng đại vương tử môn khách Trương Lương giao thủ. Trương Lương, doanh chính trầm ngâm vài tiếng, nói, chờ bọn hắn đánh xong, để phụ tô cùng Trương Lương tới gặp quả nhân. Triệu Cao không người lĩnh mệnh, ánh mắt u ám dường như vực sâu, không biết đang suy nghĩ gì. Doanh Chính nhắm mắt trầm tư, suy tư việc này đến cùng là bất ngờ, vẫn là người làm. Đế vương tâm thuận, sâu không lường được. Đang nghi là hoàng đế bản tính, thiên cổ nhất đế cũng không thể ngoại lệ. Địch Quang Lỗi tuy rằng từ không tham dự triều đình việc, nhưng hắn thực sự là quá mạnh, mỗi tiếng nói cử động đều có lớn lao ảnh hưởng. Để cầu học việc làm thí dụ, Đông đảo vương tử chỉ có phụ Tô, Bình Minh kiên chỉ ở Địch Quang Lỗi nơi đó đi học, đừng nói triều thần, chính là doanh chính đối với những khác vương tử cũng khá là bất mãn. Phù Tô tại triều đường danh tiếng càng ngày càng tốt, triều thần đại thể tín phục, ngày khác nếu có thể lập xuống quân công, ai còn có thể cùng hắn tranh cướp thái tử vị trí? Kiên kỵ sao? Đương nhiên kiên kỵ, nhưng cũng không như vậy kiên kỵ. Phù Tô đúng là một cái hợp lệ người thừa kế, rất nhiều vương tử bên trong, không một người so với Phù Tô càng lưu tú. chỉ là phù tô tính cách nhân hậu, tác phong làm việc thiên hướng với nho gia, để tôn trọng thiết huyết cùng phép nghiêm hình nặng doanh chính có chút không thích. đương nhiên, tất cả những thứ này hay là muốn chờ nhìn thấy trương lương lại nói. trương lương tài năng nhiều là khẩu khẩu tương truyền, doanh chính muốn hôn thân kiểm nghiệm một phen. hàn Phi nhiều lần tán thưởng quá, nói vậy có mấy phần chân tài thật học, không phải cổ hủ bảo thủ lão nghèo tung muốn. ầm, địch quang lỗi một chiêu phong trung kính thảo nổ nát hai người kiếm khí, mượn lực nhảy lên thật cao, hơi nước ngưng tụ thành che trời cự trưởng, bay về hai người tầng tầng đánh xuống. bài vân trưởng, tương vân thiên hàng, trương lương ván ba cái kiếm hoa. kiếm khí dường như cắm vào thiên thần phong xông thẳng địch quang lỗi lòng bàn tay phù tô song tay cùng xuất hiện kiếm khí dường như cánh hoa bình thường ở trương lương nổ ra kiếm khí trên tỏa ra ra từ xa nhìn lại một đoá do kiếm khí tạo thành óng ánh hoa sen mạnh mẽ chống đỡ từ thiên mà rơi cự trường địch quang lỗi song tay vồ một cái phong vân xương lực lượng ở lòng bàn tay ngưng tụ hội tụ thành nhạt mà vô sắc chân khí bóng chân khí bóng đón gió liền trường trong chấp mắt biến thành bóng chuyển to nhỏ địch quang lỗi hai tay dường như pháo đài bóng chuyển to nhỏ chân khí bóng hạt mưa bình thường nổ ra Tam phân quy nguyên khí. Lấy địch quang lỗi võ đạo trình độ. Ba điểm quy nguyên không có bất kỳ độ khó, làm so với hùng bá còn tốt hơn. Hư Vân Kình, Thần Phong Kình, Thiên Sương sức lực, ba loại kinh lực lẫn nhau giao hòa, tuần hoàn đền đắp lại, sinh sôi liên tục. Chân khí bóng tựa như dọn nước mưa, phá tỏa sau biến thành càng ít chân khí bóng, đụng vào sau có thể tự phát hỏa làm một thể, biến thành càng to lớn hơn chân khí bóng. Chỉ cần không thể đem ba loại kinh lực hết mức trừ khử, chân khí bóng thì sẽ càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mật. Cỡ này tình huống, mạnh mẽ tấn công tất nhiên là vô hiệu. Trương Lương bảo kiếm một câu, dùng ra Thái cực kiếm pháp, lấy thái cực vòng tròn làm hao mòn tam phân quy nguyên khí. Phù to nhưng là kiếm khí điên cuồng tấn công. cái địch quang lỗi động tác cho trương lương thời gian thở dốc. Đồng nhiên địch quang lỗi ngón trỏ, ngón giữa, ngón áp út ba ngón cùng nhau nhặt mà vô sắc tam phân quy nguyên khí biến thành hồng lục làm ba màu chỉ kình, dường như giống như cương đao vẽ ra tam phân thần chỉ đoạn ngọc phân kim địch quang lỗi nhận thức hùng bá cũng sẽ không tam phân thần chỉ này một chiêu là địch quang lỗi nhàn rỗi kẻ nhặt thời điểm, căn cứ nhiều loại cao thâm chỉ pháp biểu đặt đi ra chỉ lực đánh thẳng thái cực vòng tròn trung tâm trương lương phòng ngự trong nháy mắt bị phá, mắt thấy trương lương liền muốn bị thua phù tô đúng lúc bù vị xuất liên tục mười bảy đạo kiếm khí lúc này mới ngăn trở địch quang lỗi chỉ lực. Ngăn trở một đạo, không ngăn được trăm nghìn nói. Vô số bóng ngón tay hướng về bốn phương tám hướng biểu bắn mà ra, Hồng Lục Lam ba màu trải rộng cả ngọn núi. Người xem hoa mắt mê mẩn. Tam Phân thần chỉ, thập vạn hỏa cấp. Trương Lương trong lòng biết sắp thua, lúc này lấy công đối công, nhưng một người công lực lại có chút không đủ, duỗi tay một cái, kể sát ở phù tô phía sau lưng huyệt đạo, công lực cuồn cuộn không ngừng chuyển qua. Vạn Kiếm Vi Tông Kiếm trùng phế huyệt có thể hấp người công lực để bản thân sử dụng, chuyên dụng với nguy cấp lúc tỏa địch tự vệ, cũng có thể dùng hấp đến nội lực chữa thương. Khuyết điểm là hấp bao nhiêu bài bao nhiêu, không thể dường như Bắc Minh thần công, hấp công đại pháp bình thường tuồn lưu chân khí. vạn kiếm quy tông cùng vô danh kiếm pháp có cùng nguồn gốc dung hợp bên dưới uy lực tăng gấp bội. phù tô song tay cũng chỉ thành kiếm ở giữa không trung viết viết vẽ vời kiếm khí cũng không phải là từ đầu ngón tay bắn ra mà là hư không thành kiếm tinh chuẩn điểm chúng địch quang lỗi nổ ra mỗi một đạo chỉ lực mãi đến tận giờ khắc này hai người mới rõ ràng nên làm gì liên hợp công kích địch quang lỗi nói được lúc này mới ra dáng lời còn chưa dứt vạn ngàn chỉ lực đã tụ hợp lại một nơi hóa thành một đạo kinh thiên chỉ lực lôi đình nổ ra tam phân thần chỉ quy nguyên nhất kích phù tô cùng trương lương trong lòng sinh ra ý nghĩ kiếm khí hết mức tụ hợp lại một nơi gần như ngưng tụ thành thực chất cùng địch quang lỗi chỉ lực cầm ầm và chạm dường như đạn đạo nổ tung năng lượng ở giữa không trung điên cuồng bạo phát chỉ có rung động không khí sản sinh gợn sóng nhưng không bất kỳ thanh âm gì truyền ra không một tiếng động voi vô hình vượt qua người hai triệu đựng sóng âm khiến người ta dị thường khó chịu địch quang lỗi bay người hạ xuống nói xem ra các ngươi muốn chính mình tu dọn những người trúc lời còn chưa dứt tán loạn kiếm khí một lần nữa tụ lên ở địch quang lỗi bên thai nhẹ nhàng gạch một cái cắt xuống vài sợi tóc trương lương cười nói thiên sinh tựa hồ là chúng ta thắng coi như các ngươi nhưng thu dọn thẻ che cần muốn chính các ngươi động thủ có không hiểu có thể tới hỏi ta nói xong địch quang lỗi xoay người rời đi không cho hai người cơ hội mở miệng phù tô nói bầu nhụy, tiên sinh trước đây chính là như vậy sao tất nhiên là không ồ tiên sinh trước đây so với này lại nhiều ẩm một cái bình xứ rơi xuống trương lương trên đầu đem phía sau hắn lời nói nghẹn trở lại trương lương nhỏ giọng nói vẫn là giống như trước đây lòng dạ hỏi ầm ẩm giữa không trung lại là cái kế tiếp bình xứ phù tô cười nói tiên sinh đây là không câu nghệ tiểu tiết một viên huyết bồ đề từ giữa không chung bay xuống phụ tô đưa tay tiếp được kính cần nói đa tạ tiên sinh tặng cho linh dược trương lương nhìn một chút phụ tô trong tay huyết bồ đề lại nhìn một chút đánh hướng mình bình xứ lộ ra bất đắc dĩ cười khổ hai người ăn vào linh dược giảm bớt kinh mạch chứng đau sau đó cùng trở về thành hàm dương mới vừa hồi phụ triệu cao liền tới chuyên chỉ để cho hai người tiến cung trương lương đối với này đã sớm chuẩn bị rửa mặt một phen sau khi khí định thần nhàn mang theo ba quyển thẻ tre tiến cung muốn. mấy ngày sau phụ tô cùng trương lương hết mức vào mông điểm trong quân quá một năm Phản ứng cuộc chiến tổn thất đã khôi phục, ngụy địa phản kháng sức mạnh lớn nhiều bị áp đảo, phản sở cuộc chiến chính thức mở ra. Doanh chính vẫn chưa chọn dùng Vương Tiễn 50 vạn đại quân khuynh lực một trận chiến chiến thuật, mà là để mông Điểm cùng Phù Tô dẫn dắt 25 vạn đại quân chiêu binh tấn công. Mông Điểm lĩnh một quân, mang binh 14 vạn, công tầm địa. Phù Tô lĩnh một quân, mang binh 11 vạn, công bình dư. Trương Lương ở trong quân rèn luyện 1 năm, tích lũy rất cao hy vọng, hơn nữa trời sinh đối với bảy mưu nghị cái nhạy cảm, ngược lại cũng không ra cái gì chỗ sơ suất. Hai đường đại quân tiến triển thuận lợi, liền chiến thắng liên tiếp, cuối cùng với thành phụ ấp Hập Bình. Cộng đồng đối chiến nước sở danh tướng Hạng Yến dẫn dắt nước sở tinh nguệ. Thiên phát sắc cơ, đấu chuyển tinh di, long chiến vũ giã, huyết huyền hoàng.